Trường 315, Đại Vương tha một ạ Đại mạng n người hiện,、2. Trường 315, Đại Vương tha mạng quỷ dị người hiện, 2. Đối phương tiên g quỷ quỷ hậu dị dị Đối mới kim tha thật A. m là kỳ bên khác tề thiên phân thân tôn nộ không lại chỉ là lung lay liền ổn định thân hình lần nữa trà đạp thân m à lên q u á t o lại đến phán quan b i ế n sắc liền tranh thủ binh khí của mình lấy ra ngoài bằng không hắn sợ cái này chỉnh diễn không đi xuống đến lúc đó diêm la vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ kết thúc không thành vậy hắn coi như thảm phán quan bút một bên khác tề thiên nhìn xem phán quan binh khí trong tay trong lòng hơi động nhưng ngay lúc đó liền phát hiện dị dạng không đúng k tiên tiên tiên tiên động, động lần, lần này phán quan có linh bảo thần bình tăng thêm cùng tể thiên phân thân cũng là đánh sàn sàn như nhau khó phân thắng bại mấy ngàn chiêu qua đi phán quan đột nhiên pháp lực tạm thời đem t ề thiên bước lui sau đó hô lớn đình chỉ t ề thiên cũng không tiếp tục đậu thủ cố ý mắt lộ ra khinh miệt thế nào sợ phán quan sắc mặt nghiêm một chút trầm giọng nói bản quan cũng không phải sợ ngươi vị này yêu vương ngươi ta thực lực tương đương tiếp tục đấu nữa thời gian ngắn cũng phân không ra thắng bại bây giờ diêm vương đại nhân có việc ra ngoài không tại ngươi có chuyện gì có thể nói với ta nếu thật là ta địa phủ trách nhiệm ta tự sẽ cho ngươi một cái công đạo bàn giao thế thiên thanh âm lạnh lẽo các ngươi thật đúng là muốn cho ra bàn giao ta lão tôn đã tu thành kìm tiên đạo quả nhảy ra tam giới bên ngoài không tại trong lúc vô hình vô sinh vô diện trường sinh bất tử các ngươi vì sao đem ta lão tôn câu đến địa phủ nghe nói như thế p h á ngay q n l tại c giả g kinh bộ như n không không phán g quan sắp cầm tới sinh tử bộ thời điểm một cái tay đoạt trước một bước đem nó cầm đi phán quan khỏe miệng hơi vệnh sau đó giả bộ như cả giận nói ngươi làm cái gì đây là ta địa phủ c h ấ n phủ chi bảo mau mau trả lại t h ế thiên trong lòng những ô i diễn quá giả ta lão tôn không tin ngươi chính ta nhìn nói liền tự mình lật ra sinh tử bộ đương nhiên t h ế thiên cũng sớm liền phát hiện cái này sinh tử bộ là giả chỉ là giả bộ như không biết rõ tình hình dáng vẻ khi thấy tên của mình thời điểm lập tức đem nó hướng trên bàn dùng sức vỗ âm thanh lạnh lùng nói cái này sinh tử bộ bên trên quả nhiên có ta lão tôn danh tự ngươi còn thế nào nói phán quan lập tức giả bộ như không tin bộ dáng đem sinh tử bộ cầm lấy lật ra nhìn một chút sau đó tức giận mắng bọn này thùng cơm tề thiên như thế chủ vẫn như cũ chứa tức giận bất bình thái độ một tay lấy sinh tử bộ bắt đến trong tay lật tay biến ra một tay bút liền đem tên của mình hoạch rơi mất bất quá cái này cũng chưa hết tề thiên lại đem cái khác tất cả k h t h u ộ một danh tự tất cả đều cho hoạch rơi mới đưa sinh tử bộ ném cho phán quan những này liền xem như là các ngươi bội tội ngươi phán quan đầu tiên là giả bộ như phẫn nộ sau đó hít một hơi thật sâu trầm giọng nói lần này là ta địa phủ không đúng trước xem ở tôn đại vương trên mặt ta địa phủ không làm so đo nhưng chỉ này một lần lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nếu không loạn tam giới luân hồi thánh nhân tới cũng không chịu nổi cái này nhân quả thế thiên vẻ mặt ghét bỏ nói nếu không phải là các ngươi gây chuyện ngươi cho rằng ta lão tôn bằng lòng tới này hướng t ự chi ta đây cũng là chỉ này một lần lại có lần sau ta lão tôn liền hái được kia diêm vương lão nhi đầu dứt lời lạnh hư một tiếng quay người liền rời đi hô đợi đến tề thiên rời đi phán q u a n lúc này mới thở phào một hơi rốt cục đem cái này phiền toái cho đổi u đi nhưng ngay sau đó lại bưng lấy chính mình trung phẩm tiên tiên linh bảo sâm la bút lộ ra vẻ đau lòng chiến đấu mới vừa rồi bên trong hắn sâm la bút bị kia yêu vương đồng tử đánh ra một tia vết dạn g mong muốn chữa trị còn không biết phải tốn bao nhiêu năm tháng đâu thua thiệt lớn a phán q u a n chính tâm đau đ ầ u diêm la vương từ sau điện đi ra phán q u a n vội vàng thu hồi sâm la bút không người nói đại nhân thuộc hạ may mắn không làm đ ư bệnh ân làm rất tốt diêm la vương t á n thưởng nhẹ gật đầu nhìn qua bị chỉnh hoàn toàn thay đổi sinh tử bộ khoe miệng nổi lên một vệ nụ cười đưa tay đem sinh tử bộ cầm lấy bàn tay có chút dùng sức sinh tử bộ liền biến thành một mịn đây cũng là đại náo qua ta địa phủ tiểu mội bằng lòng như lai cũng hoàn thành một nửa chờ kia kim thiền tử mười thế chuyển thế hoàn thành liền có thể ngồi đợi như lai bằng lòng khí vận cùng công đức không tệ không tệ khoản giao dịch này có lời nghĩ đến cái này diêm la vương ánh mắt lại là phát lệnh ư chuẩn đệ nhường địa tạng đầu chọc tại địa phủ đoạt nhiều năm như vậy công đức lần này liền để ngươi phật môn cũng dung chuyển dung chuyển lại nói tề thiên phân thân tôn nộ không nguyên thần rời đi diêm vương điện sau liền hướng về lúc đến đầu kia khe hở mà đi chuẩn bị trở về dương gian đục thân nhưng mà khoảng cách kia khe hở còn cách một đ o ạ n lúc tề thiên đông nhiên trong lòng hơi động hôn nộn trâu chi lực bao khỏa tự thân trực tiếp biến mất ngay tại chỗ đúng lúc này một cái toàn thân bao khỏa áo b à o đen người đ ỗ n g nhiên từ phương xa cực tốc phóng tới trong nháy mắt xuất hiện tại tề thiên vừa mới đứng thẳng chi điện vừa mới rõ ràng nhìn đến đây có người tại sao lại không có một cỗ tinh thần lực giống như thủy triều lan tràn ra lại không có phát giác được mảy may chỗ dị thường chẳng lẽ cảm giác ta bị sai người áo đen thì thào một tiếng liên tục dò xét sau lắc đầu hẳn là h ảo giác dứt lời thân thể chậm rãi chìm vào đen như mực bên trong lòng đất chờ người áo đen biến mất về sau tề thiên thân ảnh mới từ trong hư không lại lần nữa hiện hiện ra trong mắt l ó e ra vẻ tò mò giá hỏa này làm sao lại đến địa phủ cái này là muốn đi nơi nào suy nghĩ chuyển động ở giữa tề thiên tâm thần k h ẽ động cũng đi theo tề thiên tốc độ cực nhanh chỉ một lát sau công phu liền đuổi kịp người áo đen bởi vì có hôn độn châu ẩn nấp thân hình cùng khí t ứ c người áo đen cũng không có phát giác được tề thiên tồ tại vẫn như cũ hướng phía phía dưới phi đội sau nửa c a n h giờ ưu minh địa phủ thiên đ ị a bích lũy xuất hiện đối với cái này người áo đen dường như sớm liền h i ể u giống như cũng không có lộ ra mảy may kinh ngạc không chút hoang mang đưa tay phải ra ngón t r ỏ một đạo màu xám kỳ dị khí lưu theo đầu ngón tay hiện hiện hướng phía phía trước nhẹ nhàng điểm một cái nguyên bản không thể phá vỡ thiên đ ị a cách ngăn chi trong nháy mắt xuất hiện một cái rung nạp một người thông qua chật hẹp môn hộ áo bào đen thân hình loại lên liền biến mất ở môn hộ về sau môn hộ cũng tiêu tán theo chứ ba trăm mười sáu khí vận chi từ đâu thời thân ma thần bá chờ người áo đen biến mất chỗ tối lặng lẽ theo đôi tề thiên theo hư giữa không trùng chậm rãi nổi lên thân hình vững vàng rơi vào tiên địa cách ngăn trước đó chân mày hơi nhũ lại quả nhiên là chạy theo cái chỗ kia đi chỉ là hắn vẹn vẹn chỉ là một cái thái ớt kim tiên m à t h ô i lại lặn h ư thế nào biết được nơi đây kỳ quái mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò tề thiên mượn nhờ hỗn độn c h â u lực lượng trực tiếp xuyền thấu trước mặt kiên cố vô cùng thiên địa bình chướng xuất hiện ở một mảnh hư vô trí đ i ệ nơi đây tựa như hồng nông sơ khai giống như bất tỉnh sương ngủ l n g lung không cảm giác được một tơ một hào sinh mệnh khí tức có chỉ là yên tĩnh như chết bất quá cũng không phải hoàn toàn t ĩ n h mịch tại tại chỗ rất xa có thể vừa ý ngàn lớn nhỏ không đều bọt khí đang lóe ra h à o quang nhỏ yếu đối với đây hết thảy tề thiên lộ ra đến mức dị thường chấn định cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc bởi vì nơi này hắn tới qua không chỉ một lần hơn nữa hắn cũng biết những cái kia lóe ra ánh sáng nhạt bọt khí đến tột cùng là cái gì còn chưa hoàn toàn tiến hóa thành công tiểu thiên thế giới không chỉ có như thế những này tiểu thiên thế giới bên trong còn cùng hôn độ ma thần tàn niệm dung hợp chỉ là bây giờ đang đứng ở bị lúc trước bình tâm triệu tập mà đến một chút tử tiêu cùng ba ngàn khách lấy thân hóa thế giới chấn áp cùng đồng hóa trong quá trình kỳ thật tề thiên cũng đang đánh những n à y tiểu thiên thế giới chủ ý chuẩn bị chờ chúng nó hoàn toàn chín mùi định hình về sau liền dùng hôn độn châu đưa chúng nó toàn bộ thôn vệ hết mục đích đi tăng lên hôn độn châu nội bộ thế giới đẳng cấp tiến hóa làm cùng hồng hoang như thế hôn độn thế giới ân nhưng vào lúc này tề thiên cũng nhìn thấy hắn một đường truy tung mà đến thần bí người áo đen giờ phút này đang hướng phía bên trong một cái tiểu thiên thế giới bọt khí mau chóng đuổi theo rất nhanh liền chui vào trong đó thấy một màn này tề thiên hai mắt nhắm lại trong đầu phi tốc hiện lên các loại suy nghĩ nhìn tình hình này hẳn là người này là cái nào tử tiêu cung ba ngàn khách người suy nghĩ chuyển động ở giữa tề thiên dùng hôn độn c h â u đem tự thân sở hữu khí tức cùng chấn động toàn bộ che lấp lên sau đó thân hình lại lên hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp hướng phía cái kia tiểu thiên thế giới tật bắn đi trong nháy mắt liền lạc yên không tiếng động không có vào trong đó một mảnh l ử a gạt thế giới bên trong vô tận s á m cùng ám bao phủ tất cả dường như thời gian cùng không gian đều ở chỗ này đã mất đi ý nghĩa vô số đầu lóe ra tia sáng trói mắt pháp tắc trật tự tỏa liên răng khắp nơi lít nha lít nhít đan vào một chỗ hình thành một tòa khổng lồ mà kiên cố lồng giam đem một g ã thân mặc áo b à o s á m da bọc xương như khô lâu đạo nhân chăm chú vây nhốt trong đó đạo nhân hai mắt nhắm n g h i ề n l ặ n g lặng ngồi xếp bằng không núp đ í c h quanh thân không có chút nào sinh khí lưu chuyển tựa như một bộ sớm đã vẫn lạc đã lâu băng lanh thi thể những pháp tắc tia trật tự tỏa liên không chỉ có vờn quanh tại nói người thân thể chung q u n h thậm chí còn có một số trực tiếp theo trong cơ thể của hắn xuyên qua đột ngột trống rông xuất hiện tại phương thế giới này bên trong người áo đen nhìn xem rất là tuổi trẻ mặt mũi cũ vọt r o n g mắt lộ ra tàn nhẫn cùng hung ác nham hiểm nhìn thấy bị pháp tắc tỏa liên vây khốn khô gầy đạo nhân người trẻ tuổi á o bào đen trên mặt vậy mà không có toát ra một tơ một hào kinh ngạc hoặc là e ngại c h i sắc tương phản còn cung cung kính kính đối với đạo nhân thi lễ một cái nói khẽ sư tôn ta trở về theo người trẻ tuổi á o bào đen vừa dứt tiếng nguyên bản nhìn như không có chút nào sinh cơ khô gầy đạo nhân hai con ngươi không có dấu hiệu nào đột nhiên mở ra trong chốc lát hai đạo sắc bén tinh quang theo trong mắt bắn da trong mắt một đầu tinh tế trường hà hiện hiện trong đó màu xám dòng nước chạy xuôi lúc nhanh lúc chậm lúc động lúc đình chỉ quỷ dị vô cùng cùng lúc đó một cỗ nhàn nhạt, nhạt sinh cơ như là một dòng suối trông giống như theo thể nội chậm rãi chạy xuôi mà ra mới đầu cái này xóa sinh cơ còn cực kỳ yếu ớt dường như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt nhưng qua trong dây lát liền bằng tốc độ kinh người cấp tốc tăng gọn mà nguyên bản khô q u á t khô héo nhục thân cũng dần dần khôi phục có giãn tái nhợt làn ra một lần nữa tỏa ra con chạch đầu đầy tóc xám trắng cũng khôi phục nhánh n h n h băng băng nương theo lấy một hồi làm người sợ h ã i đứt gây tiếng vang triệt b ô n phía chỉ thấy s e n kẽ tại thể nội p h á p tắc trật tự tỏa liên một cây tiếp lấy một cây đột nhiên căng đứt ra mỗi một cây xiềng xích cắt ra lúc chỗ phóng thích ra lực lượng chấn động đều như là xôi chảo mánh l i ề n sóng biển hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi nhưng mà cái này nhìn như một màn kinh người vẹn vẹn duy trì một cái chớp mắt mà thôi ngay tại những p h á p tắc kia trật tự tỏa liên đứt gây về sau trong chốc lát vậy mà lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ một lần nữa khép lại dường như nắm giữ bản thân chữa trị năng lực đồng dạng trong chớp mắt liền lại khôi phục như lúc ban đầu cùng lúc đó đạo nhân t r u n g quanh phát t ắ c trật tự tỏa liên cũng đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ làm cho người hít thở không thông lực lượng phát t ắ c nguyên bản tăng vỏ sinh cơ trong nháy mắt lại bị mạnh mẽ áp chế xuống biến giống như nến tàn trong gió hừ hừ nói người nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng lông mày chăm chú nhăn lại mặt mũi tràn đầy vẻ t h ố n g khổ tức giận nhìn lướt qua vây khốn mình phát t ắ c trật tự tỏa liên đạo nhân trong mắt sắc bén sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất hô thở sâu đạo nhân đem trong lòng sát ý đẻ xuống ánh mắt rời về phía người trẻ tuổi á o bào đen vì cái gì chỉ có một mình ngươi trở về ta cho ngươi đi tìm cái kia khí vận tri tử ở nơi nào thanh âm trầm thấp mà khàn khàn tựa như theo kiểu lưu địa n g ụ c truyền đến đồng dạng để lộ ra vô tận âm lanh hàn ý nghe được đạo nhân chất vấn người trẻ tuổi á o b à o đen toàn thân run lên sắc mặt chấm nhuận phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất sư sư tôn thứ tội đệ tử xác thực tìm tới ngài nói tới vị kia khí vận c h i tử có thể có thể tu vi của hắn đã đạt đến thái ớt kim tiên hậu kỳ cảnh giới trong tay càng là nắm giữ một cái uy lực tuyệt luân thượng phẩm tiên thiên linh bảo đệ tử bất quá chỉ là thái ớt kim tiên trung kỳ tu vi trên tay cũng không có cái gì tiện tay linh binh pháp bảo căn bản là không phải là đối thủ của hắn a cho nên đệ tử không dám coi thường vọng động sợ đánh cỏ động rắn hỏng sư tôn ngài đại sự thái ất kim tiên thượng phẩm tiên thiên linh bảo đạo nhân nghe vậy đầu tiên là s ư n g sở sau đó sắc mặt hơi trầm xuống ánh mắt đột nhiên nhữ lại bắn ra một đạo lệnh leo hàng quang nhìn chằm chặp trước mặt chỗ mai phục người trẻ tuổi láo bào đen ngươi nói thật chớ có lựa gạt tại ta nếu không ừ người trẻ tuổi láo bào đen thân thể r u lên túi đầu nơm nớp lo sợ quỳ sắt trên mặt đất đệ tử không dám nói láo đạo nhân thấy thế cũng không n ô n ngữ chỉ là cặp kia như là chim ưng đồng dạng sắc bén ánh mắt vẫn như cũng nhìn chằm chằm quỳ xuống đất người trẻ tuổi áo bào đen p h ả n phất muốn xuyên thấu qua thân thể của hắn nhìn thấy sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật trong lúc nhất thời toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông k i ể m chế không khí một hơi hai hơi ba hơi người trẻ tuổi áo bào đen từ đầu đến cuối túi t h ấ p đầu thở mạnh cũng không dám một ngụm hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng đến từ đạo nhân sáng rực ánh mắt giống như một toàn nặng nghề đại sơn ép tới hắn cơ hồ không thở nổi theo thời gian trôi qua đầu của hắn càng rủ xuống càng thấp gần như liền phải đụng chạm lấy băng lánh mặt đất. Trường khí vận chi một mươi đâu? hơi ầ n h sau đạo nhân mới chậm rãi đem thu hồi ánh mắt lại đã là như thế cái này ngược lại cũng đúng trách không được ngươi nghĩ không ra tại cái này hậu thiên linh khí thiếu thốn thời đại lại còn có thể ngắn ngủi mười mấy trong năm tu luyện đến thái ớt chi cảnh không hổ là khí vận c h i tử hơn nữa còn chiếm được thượng phẩm tiên tiên linh bảo quả nhiên là tốt phúc nguyên tốt thiên phú người trẻ tuổi láo bảo đen nghe nói người từ đầu đến cuối cũng không từng dám thốt một tiếng n h ư c ũ duy trì túi đầu quỳ xuống đất tư thế nhưng trong lòng thì thật dài thở phào nhẹ nhõm vừa rồi ánh mắt kia thực sự quá mức sắc bén vẹn vẹn chỉ là bị nhìn chăm chú như thế trong một giây lát hắn đã cảm thấy hồn phách của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình cho chăm chú nắm chặt đồng dạng khó chịu đến cực điểm nếu là lại nhiều tiếp nhận một lát chỉ sợ hồn phách của hắn thực sẽ chống đỡ không nổi trực tiếp tán loạn tiêu vong trên thân thương phảng phất có vô số lỗ đen đang lưu chuyển lập lòe tàn mát ra làm người sợ hãi thôn vệ khí tức một kiện khác thì là một con sinh sắn linh lung bích mọc bình chỗ miệng bình mơ hồ có nhân vân chi khí bay lên đạo nhân trầm giọng nói đây là thượng phẩm tiên thiên linh bảo diễn phách liệt hồn thường có thể sẽ rách thôn vệ thần hồn về phần bình này bên trong c h i vật thì là một quả tiên thiên linh quả sau khi ăn vào có thể t r ợ ngươi cấp tốc tăng cao tu vi cho đến thai ớt kim tiên đỉnh phong tri cảnh kể từ đó dù là đối mặt kia khí vận tri tử ngươi cũng có thể chiến thắng cần phải mau chóng đem nó bắt được mang đến cho ta lời nói đến đây đạo nhân dường như ý thức được chính mình vừa rồi thái độ cùng ngự khí hơi có vẻ nghiêm khắc không khỏi có chút chậm dần âm điệu lại bổ sung đỗ nhi à việc này không chỉ có liên quan đến vi sư có thể thành công hay không thoát khốn càng là liên quan đến lấy thân gia tính mệnh của ngươi duy có vi sư chân chính thoát khỏi khốn cảnh mới có thể thi triển gia đại thần thông vì ngươi hoàn toàn giải trừ kia trí mạng pháp tắc nguyền rủa nhiều tạ ơn sư tôn trọng thưởng chính mục lộ thích thú nhìn qua hai kiện bảo bối người trẻ tuổi áo bào đen lần nữa nặng nề mà dập đầu mấy cái văn tiếng cao giọng nói một ờ i cái liền vi, kia chi hài kia đối sư sẽ sống sợ phương tôn tâm, tử trở toàn tăng tu tử bắt sống mang về. Rất tốt. Đạo nhân thấy thế hài lòng gật gật trốn. không yên này định chóng vận mang nhân lòng nguyền hắn mau đem cấm m đệ Đạo đầu, lực cao có chế, Bá. về về. rũa khí đạo dòng khí màu xám theo mắt ra b ắ n ra tựa như linh động giống như du l o n g quanh quẩn trên không t r u n g bay múa trong chớp mắt liền tại người trẻ tuổi áo b à o đen trước mặt ngưng tụ thành một đạo không gian chi môn đi thôi đem khí vận chi tử mang đến là đệ tử cáo lui người trẻ tuổi áo bảo đen đem diện phách liệt hồn thương cùng bình ngọc thu hồi lần nữa túi người hành lễ sau đó cất bước bước vào không gian chi môn ông một hồi trời đất quay cuồng chờ người trẻ tuổi láo bảo đen lấy lại tinh thần đã xuất hiện ở tiểu thiên thế giới bọt khí bên ngoài cho đến giờ phút này người trẻ tuổi láo bảo đen một mực căng thẳng tâm thần mới hoàn toàn l ỏ n g xuống h ắ n g cái kia sư tôn vị trí tiểu thiên thế giới cùng ngoại giới hoàn toàn ngắn cách căn bản không cảm ứng được phía ngoài mảy may tin tức hô người trẻ tuổi láo bảo đen như chút được gánh nặng phun ra một n g ụ m trọc khí vừa mới diễn kịch thật là đem hắn khẩn trương hỏng dù sao nếu là bị nhìn đi ra kết cục của hắn tuyệt đối thê thảm vô cùng sư từ căn bản lại không tồn người trẻ tuổi áo b à o đen ánh mắt lạnh leo như lao giọng căm h ậ n nói hừ thật coi ta không biết rõ trên người của ta bị chúng nguyền rủa chính là xuất từ tay ngươi sao thế mà còn muốn nhường ta giúp ngươi đi bắt khí vận c h i tử làm ngươi xuân thu đ ạ i mộng a phát tiết một phen người trẻ tuổi áo b à o đen lúc này mới đem ánh mắt rời đi trong tay mình hai kiện trên bà bối nguyên bản tràn ngập hàng ý đôi mắt trong nháy mắt bị tham lam cùng vui sướng chiếm cứ khoe miệng càng là không tự chủ được dâng lên ha ha chuyến này chẳng những viên mãn hoàn thành vị đại nhân kia giao cho nhiệm vụ hơn nữa còn lừa gạt tới hai kiện giá trị liên thành bà bối kiếm lợi lớn a chờ trở về mời vị đại nhân kia ra tay thay ta giải trừ rơi cái này đáng chết nguyền rủa đến lúc đó ta liền có thể trùng hoạch thân tự do lão bất tử chờ xem cuối cùng sẽ có một ngày ta định sẽ đích thân đưa ngươi đưa vào chỗ chết lần nữa hận hận chừng mắt nhìn kia bọt khí tiểu tiên h thế giới người trẻ tuổi láo b à o đen thân hình thoát một cái hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi đến u minh địa phụ thiên đ ị a bình t r ư ớ n g tật bắn đi trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa trước đó tiểu tiên h thế giới bên trong chờ người trẻ tuổi á o bảo đen rời đi về sau đạo nhân sắc mặt chầm xuống trong mắt hiện ra một cỗ làm cho người sợ hãi nồng đậm sắc cơ cái này đệ tử bất quá chỉ là trong tay hắn một cái công cụ mà thôi dám ở ngay trước mặt hắn lừa hắn thứ thứ không biết chết sống chỉ là một con rút l ư n g dế thế mà cũng mưu toàn tại trước mặt bản tọa ngụy trang đi lừa gạt quả thực chính là tự tìm đường chết nếu không phải còn muốn dựa vào ngươi tới bắt kia khí vận c h i tử bản tọa tất nhiên sẽ đưa ngươi rút g â n lửa ra rút hồn luyện phách đưa ngươi thần hồn vĩnh v i ễ n chấn áp tại thời gian trong vực sâu nhận hết t r á t tấn vĩnh thế không được siêu sinh còn có ngươi nói đến đây đạo nhân đột nhiên quay đầu thân thể mặc dù bị giam cầm nhưng trong hai mắt lại là bắn ra hai đạo dòng khí màu xám、siêu. tựa như tia chớp thẳng tắp đánh vào cách đó không xa một mảnh hư vô chỗ g i a n giác ai u theo vỡ vụn tiếng vang lên chỗ kia bị oanh trúng hư không như là một chiếc gương giống như cấp tốc dạn nước r a ngay sau đó một thân ảnh theo kia vỡ vụn trong hư không chật vật không chịu nổi rơi xuống mà ra chính là đi theo người háo đen mà đến tề thiên phân thân tôn lộ không vừa rồi tề thiên bởi vì nhận ra đạo nhân thân phận chân thật tâm thần chấn động phía dưới không cẩn thận tiết lộ ra một tia yếu ớt khí t ứ c bị nhạy cảm đến cực điểm đạo nhân cho đã nhận ra cho nên mới xuất hiện hiện tại một màn này a đúng lúc này đạo nhân nhìn qua ngã rơi xuống đất tề thiên trong mắt xuyên suốt ra băng lánh hàn quang tàu h xương hôm nay không biết sống chết người cũng là làm thật không í ta t nhỏ con kiến hôi cũng dám nhìn trộm bàn t o a nói đi ngươi muốn chết như thế nào chết tề thiên chút nào không một chút vẻ sợ hãi ngược lại hai tay ôm ngực khinh miệt nhìn xem đạo nhân khẩu khí cũng không nhỏ a ngươi bất quá chỉ là một cái chỉ là tàn hồn mà thôi thế mà thật đúng là đem mình làm thời thần mà thần thật sự là buồn cười đến cực điểm nhìn thấy tề thiên như thế có chỗ dựa không lo ngại gì bộ dáng nói trong lòng người g i ậ mình cương đại thần n i ệ m bỗng nhiên phóng thích ra cấp tốc hướng bốn phía lan tràn mà đi đồng thời trong miệng nghiêm nghị quát ngươi là người phương nào đến tột cùng l à như thế nào biết được lai lịch của ta thanh â m như sấm bên hai phản phất muốn đem mảnh không gian này đều trấn vỡ đồng d ạ n g ha ha nhìn xem hoảng sợ ngây ngốc đạo nhân tề thiên không khỏi chế nhạo cười một tiếng ngươi không phải mới vừa rất uy phong đi không ngại đoán xem nhìn ta là ai hừ cố lộng huyền hư lúc này không có cảm ứ n g được chung quanh có cái khắc khí tức tồn tại đạo nhân nhìn về phía tề thiên trong mắt xuyên suất ra còn như thực chất xạ ý tấu chương xong chương ba trăm mười bảy ngươi là bản cổ ma thần t h á t khốn một chương ba trăm mười bảy ngươi là bản cổ ma thần phát khốn một chương ba trăm mười bảy ngươi là bản cổ ma thần phát khốn cho bản tôn đi chết tàn hồn đạo nhân g i ậ n quát một tiếng hai đạo dòng khí màu xám lần nữa theo đôi mắt bên trong bán ra ngưng tụ thành một cái g i ữ t ậ n cự t r ả o hướng về tề thiên vào đầu c h ụ c tới đại la kim tiên c h i lực tề thiên ánh mắt chớp lên cái này thời thần ma thần tàn hồn bị chấn áp không nhẹ a chỉ có thể phát huy ra đại la kim tiên thực lực tại tề thiên cảm ứng bên trong cái này thời thần ma thần tàn hồn cảnh giới là t r u y n thánh bình phong bất quá chân thực chiến lực khẳng định là vượt qua t r u y n thánh dù sao cũng là hỗn độn ma thần tàn hồn đối pháp tắc lĩnh nộ mặc dù sẽ c o hạ xuống nhưng cũng sẽ không quá thấp lực chiến thánh nhân khẳng định không đáng kể đoán chừng không ngừng trước mắt cái này cái khác tiểu thiên thế giới bên trong hỗn độn ma thần tàn n i ệ m đoán chừng cũng kém không nhiều tình huống lúc trước bình tâm triệu tập tử tiêu cung bên trong khách thương lấy c h ấ n áp những này tàn hồn lúc cũng đề cập tới điểm này về phần c h ấ n áp cái này tiểu thiên thế giới tử tiêu cung bên trong khách ở đâu tề thiên ánh mắt liếc mắt tàn hồn đạo nhân quanh người những pháp tắc kia trật tự t o à liên tại những này xiềng xích phía trên có một tia dường như lạ lẫm dường như khí tức quen thuộc tề thiên biết đây chính là kia lấy thân hóa thành thế giới phát t á c chấn áp tàn hồn tử tiêu cung bên trong khách về phần là ai tề thiên cũng không rõ ràng lúc trước tử tiêu cung ba ngàn khách hắn cũng chỉ là trọng điểm chú ý những cái kia thực lực cường đại cái khác cơ bản đều chỉ là gặp mặt một lần mà thôi hiện tại cũng hóa thành p h á p tắc trật tự hắn càng không nhận ra bất quá có chút cổ quái là dường như không chỉ là một cố khí t ứ c giống như trong đó còn trộn lẫn lấy một đạo khác khí tức tề thiên cũng là cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết nhưng tương tự cũng không rõ ràng là ai chẳng lẽ bởi vì thời thần ma thần cường đại cho nên nhường hai cái tử tiêu cung bên trong khách c h ấ n áp thế thiên trong lòng lẩm bẩm một câu bất quá cũng không suy nghĩ nhiều bởi vì tàn hồn đạo nhân cự trào sắp cập thân trước đó những ý nghĩ kia nhìn như rất dài nhưng kỳ thật nửa hơi cũng chưa tới nhìn qua cự trào bảy ngày trong lòng hơi động bản thể lần nữa phân ra một đạo nguyên thần tới tôn nộ g không trên phân thân khiến cho nắm giữ có thể lực kháng đại la kim tiên thực lực nhưng mà ngay tại tề thiên vừa định phản kích thời điểm một cố lực kháng đại l ê n h ự c n g n h i ê n vừa định phản kích thời điểm một cố lực vô hình bỗng nhiên bao phủ xuống k n chỉ có thể trơ mắt nhìn cái k i a sắc bén cự trào c h ụ t về phía đỉnh đầu của mình không đúng không phải t r ỉ độn mà là vờn quanh tại hắn quanh người tốc độ thời gian trôi qua dần dần biến chậm c h ạ m lên liền như là vô hình gông xiềng đồng dạng không chỉ có khiến cho suy nghĩ của hắn tốc độ chậm lại liền ngay cả thân thể đều dường như h á m sâu tại một mảnh vũng bùn đầm l ấ y bên trong mỗi một cái động tác đều lộ ra đến mức dị thường gian nan cùng chậm c h ạ m thời gian phát tắc t ế thiên trong lòng run lên căn bản không kịp quá nhiều suy nghĩ hôn đồn trâu nội bộ bản thể nguyên thần liền tựa như tia chấp nhanh chóng phụ thân tại phân thân bên trong ngay sau đó, một dung động thiên địa lực lượng đ ố n g nhiên buộc phát ra hoa giống như miệng thủy tinh nước phát ra tiếng vang vây khốn tề thiên thời gian p h á p tắc trực tiếp sụp đổ phá thành mảnh nhỏ sau đó lực chi p h á p tắc ra chỉ như ý bổng phía trên trực tiếp đem cự trào thành thành m ộ t mịn nhìn thấy một màn này tàn hồn đạo nhân hai mắt đột nhiên trợn lên trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng hoảng sợ đến cực điểm t h é t lên lực chi p h á p tắc ngươi ngươi là b ả n cổ thanh âm bởi vì cực độ sợ hãi đều run dày lên lợi còn chưa dứt tàn hồn đạo nhân bản năng liền phải quay người chạy trốn nhưng mà hắn lại quên mình bị bốn phía lít nha lít nhít p h á p tắc trật tự tỏa lên i một mực c h ó i buộc lại bất luận như thế nào giấy rủa đều không thể tránh thoát những này xiềng xích giang cầm một bên khác đối với tàn hồn đạo nhân đem chính mình nhận lầm là bàn cổ tề thiên không có giải thích mà là giống như cười mà không phải cười nhìn xem tàn hồn đạo nhân phí công giấy rủa hôn đ à n tàn hồn đạo nhân mắng to nội tâm bị vô tận sợ hãi lấp đầy thế nào hết lần này tới lần khác lúc này đến kết thúc lần này kết thúc bàn cổ nhất định là tới tìm ta trả thù không đúng tàn hồn đạo nhân trong lòng đột nhiên động một cái bàn cổ đã vẫn lạc tại cái kia đáng sợ lớn đạo kiếp lôi phía dưới không thể lại xuất hiện ở đây nhưng kia lực chi p h á p tắc là thật ra chẳng lẽ nói người trước mắt cũng như ta cũng như thế là bàn cổ một sợi tàn hồn biến thành nghĩ đến cái này tàn hồn đạo nhân trong lòng khẽ buông lỏng bất quá như trước vẫn là có chút t h ấ t t h n g đây chính là lĩnh nộ lực chi p h á p tắc bàn cổ a liền xem như một sợi tàn hồn cũng không phải hắn có thể đối phó dù sao hắn cũng không phải hoàn chỉnh thời gian ma thần lực chi phát tắc bạo lực nhất nhất năng ngược thô lỗ nhất hầu như không giảng đạo lý đồng thời cũng là mạnh nhất phát tắc cho dù là hắn thần bí khó lường thời gian p h á p tắc cũng khó có thể chống lại lúc trước khai thiên lượng kiếp chi chiến bàn cổ vẹn vẹn chỉ là ba bữa xuống tới hắn cái này thời gian p h á p tắc tuyệt đỉnh ma thần liền trực tiếp bị đánh chết dựa vào h ô n độn trí bảo thời gian l u ô n bàn vừa rồi may mắn trốn ra một sợi tàn hồn tuy nói bàn cổ tu vi cảnh giới cao hơn hắn nhưng nhưng lúc đó hắn cùng cái khác h ô n độn ma thần đối phó bàn cổ là bị đại đạo áp chế cùng liên lụy tuyệt đại bộ phận tinh lực trên thực tế cùng bọn hắn chém giết bàn cổ cùng bọn hắn có thể nói là cùng cảnh giới bọn hắn không địch lại toàn bởi vì kia lực chi phát tắc tựa như trước mắt cái này bản cổ tàn hồn biến thành người chỉ là khu khu kim tiên tri cảnh nhưng dựa vào lực chi phát tắc lại có thể dễ như t r ở bàn tay đem hắn đại la kim tiên công kích trực tiếp đánh nát hắn ha có thể không sợ đáng chết kém một chút liền có thể thoát khốn đến lúc đó bằng vào ta hôn nguyên đại la kim tiên thực lực coi như cái này bản cổ tàn hồn có lực chi phát tắc ta cũng có thể đem nó diệt đi không không thể diệt đi có thể bắt lại nghiên cứu một chút kia lực chi phát tắc nếu ta cũng có thể hiểu thấu đáo lĩnh ngộ lực chi phát tắc kia toàn bộ hỗn độn đem không người là bản tọa đối thủ coi như kia hồng quân cùng bình tâm bản tọa cũng có thể phất tay diệt chi nghĩ như vậy tàn hồn đạo nhân ý sợ hãi thế mà dần dần bị tham lam đẻ xuống thay thế trong lòng quyết tâm liêu mạng cơ hội này có thể nộp nhưng không thể cầu lực chi pháp tắc tàn hồn so kia khí vận c h i tử mạnh hơn nhiều cho dù có tổn thất cũng là đáng nghĩ đến liền làm tàn hồn đạo nhân trực tiếp đem thể nội tất cả thời gian pháp tắc tất cả đều hướng về mắt phải hội tụ cho ta ra ông t r ứ n g mắt ngân mang trực tiếp theo tàn hồn đạo nhân mắt phải b ộ c phát ra ngay sau đó một chút linh quang theo ngân mang bên trong hiện hiện hóa vì một con tre kín huyền ảo ngân văn thần bí luân bản này luân bản vừa ra Kinh khủng tại h pháp lập tức tràn ngập phía. Thời gian bàn. Thế thiên biến sắc, bất quá nhưng ờ i gian gian biến ngập tràn buôn luân bàn. lập tác quá tức bất sắc, l c hắn ư a ra lộ vẻ sợ hãi. h Tại hắn cảm ứng bên trong cái này thời gian luân bản đã không còn là h ô n độn trí bảo mà là h ô n độn linh bảo hẳn là khai thiên lượng kiếp lúc cùng bản cổ tranh đấu lúc bị trọng thương rơi xuống đẳng cấp lại nói coi như không có rơi xuống đẳng cấp hắn cũng không sợ h ô n độn trí bảo hắn cũng có hơn nữa cái này thời thần ma thần tàn hồn còn bị chấn áp vây n u t lấy căn bản không phát huy ra hỗn độn trí bảo hỷ lực chủ nhân tam u ấ n đúng lúc này hỗn độn châu khí linh thanh n m bỗng nhiên tại tề thiên nguyên thần bên trong vang lên Ác hảo. thiên Tế ra đúng ầ u màu muốn tê mặt thành tức tứ. thời lên, dần, biến đen, há miệng liền phải mang lên, nhưng lập tức liền kịp phản ứng khí linh ý tứ. Ngươi làm muốn cái này thời gian sắc cái làm phải há khí lập luôn kịp vậy chủ nhân thế thiên lập tức nghi ngờ muốn nó làm cái gì nó đều rơi xuống đến hỗn độn linh bảo đối ngươi cũng không có tác dụng gì đi khí linh giải thích nói chủ nhân muốn muốn tiến hóa là cùng hồng hoang như thế hỗn độn thế giới nhất định phải tề thự tất cả tam thiên pháp tắc bản nguyên bản thể t của đương nhiên hắn cũng không có hoài nghi khí linh nói dối lừa hắn dù sao cái này hỗn độn châu khí linh là nguyên thần của hắn ý niệm cùng hỗn độn châu bên trong cấm chế chi lực diễn sinh không giống cái khác thiên địa sinh ra hôn đồn trí bảo tồn tại phản bội phản vệ sinh tử đều đều tại hắn một ý niệm tuyệt đối trung thành cũng không tồn tại hoang hôn chủ nhân là bản nguyên hôn đồn châu bên trong chỉ là thời gian phát tắc không có thời gian phát tắc bản nguyên lúc trước thời thần ma thần hoàn toàn lĩnh mộ thời gian phát tắc về sau thi triển thời gian nghịch c h u y ể n đại thần thông đem hôn đồn bên trong tất cả linh bảo bên trong thời gian phát tắc bản nguyên tất cả đều rút đi đều rút đi vì cái gì làm như vậy thề thiên không hiểu hồi chủ nhân ta cũng không biết nghe nói như thế thề thiên không khỏi lắc đầu không tiếp tục truy vấn mặc kệ là bởi vì cái gì thời thần ma thần đều đã chết trước mắt cái này mặc dù là tàn hồn nhưng cũng đã mới sinh linh chỉ nhìn một cách đơn t h u ầ n tâm tính cái này tàn hồn đạo nhân cũng không phải là thời thần ma thần tề thiên cùng khí linh khai thông nhìn như rất dài kỳ thật phát sinh ở nguyên thần bên trong một hơi cũng chưa tới nhìn xem tàn hồn đạo nhân trước mặt thời gian luân bàn tề thiên khỏe miệng hơi vện a n cước đem thời gian luân bàn giao ra thà cho ngươi khỏi chết hôn trướng tàn hồn đạo nhân nghe vậy lập tức giận dữ lông mày bạo k i ê u trong mắt sát cơ gần như ngưng tụ thành thực chất cái này bàn cổ tàn hồn thế mà còn muốn đoạt hắn hỗn đ ộ linh bảo vất quá dưới cơn thịnh nộ tàn hồn đạo nhân cũng không đối tề thiên ra tay mà là đ ỗ n g nhiên há một một ngụm tinh huyết phun tại thời gian luân bản phía trên trong chốc lát tinh huyết cùng thời gian luân bản lẫn tiếp xúc cấp tốc dung nhập vào phía trên những cái k i a thần bí huyền ảo thần văn bên trong nguyên bản ngân bạch như tuyết thần văn trong nháy mắt liền biến thành tiên diễm c h ó i mắt huyết sắc lấy ta chi huyết lấy linh c h i nguyên nguyên pháp tự nói thời gian huyết tế h nương theo lấy tàn hồn đạo nhân hét lớn những cái tia huyết sắc thần văn lại giống như là đột nhiên có sinh mệnh đồng dạng nhao nhao huyễn hóa thành từng đầu g ữ tợn huyết sắc tiểu xả hướng phía trói buộc tàn h t h o ân cách đó không xa tề r n n g đó. h thiên t nhìn đạo những trực tiếp n h mày vẻ mặt cũng có chút kinh nghi bất định đây là tình huống như thế nào không tốt dường như ý thức được cái gì Tề thiên sắc một ặ t đ nhiên biến đổi, trong tay định hải như bồng hại đổi, tay ý cách ấ p p tốc thay đổi thành hắn tiên tiên trí cố Lực chi hắn h đổi đồng. kim bảo, p t á ộ i tụ d u này g mang hướng nhập, vạn quân theo phía t cự lực n hồn đạo nhân đạo đ thề thiên cũng không xử suất toàn bộ thực lực của mình cũng không phải là bởi vì hắn khinh thị trước mắt tàn hồn đạo nhân mà là sợ hủy đi cái này yếu ớt tiểu thiên thế giới d đâu nếu như cứ như vậy hủy hà không đáng tiếc cái này tuyệt không phải là thề thiên cồn vọng tự đại phải biết mặc dù hắn trước mắt t u vi cảnh giới tại thánh nhân trung kỳ nhưng là đối với lực chi pháp tắc lĩnh n ộ đã đạt đến bốn thành nữa cách cách đột phá năm thành mấu chốt tiết điểm chỉ có khoảng cách nửa bước một k í c h toàn lực chính là thánh nhân cực hạn hủy diệt một cái tiểu thiên thế giới dễ như trở bàn tay mà một khi thành công đột phá năm thành như vậy cái này lực chi pháp tắc uy lực liền tương đương với cái khác bình thường pháp tắc dòng giã mười thành nói cách khác đến lúc đó tề thiên thực đủ sức để địch nội chi thánh cũng chính là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên mặc dù nhục thể của hắn trước đó bị hồng quân hủy đi nhưng nguyên thần nhưng lại chưa gặp mảy may tổn thương thực lực sở thụ ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ vậy phần vì sao không cần hỗn độn châu trực tiếp đem cái này tiểu thiên thế giới n u ố t lấy đó là bởi vì hắn không muốn đánh cỏ đậu rắn những này nhìn như phân ly ở hồng hoang thế giới bên ngoài tiểu thiên thế giới trên thực tế chính là từ nhân đạo c h i lực diễn hóa mà đến theo trình độ nào đó mà nói bọn chúng cũng là hồng hoang thế giới không thể chia cắt một bộ phận một chút nhỏ bé biến động còn không có gì nhưng cả một cái tiểu thiên thế giới biến mất tất nhiên sẽ gây nên thiên địa chấn động đến lúc đó thiên đạo đại ngôn nhân hồng quân cùng địa đạo bình tâm định sẽ phát hiện dị thường tuy nói hắn có thể lợi dụng hỗn độn châu che đậy tự thân ẩn nút không đại lộ nhưng cũng biết để cho hai người đem lòng sinh nghi bởi ì n còn dễ nói, chủ yếu là hương quân, như h chủ tâm dễ yếu là b vậy ì lúc này, đem lực chú ý, chú này ý nhường những này tiểu thiên thế giới, vậy hắn sau này, mưu đồ đem ý ý tới tiểu v hắn này sau sẽ mưu đem đồ tề h thường khó a y quyết.、Bởi、vậy, đổi giải Bởi dị t thiên mới không có sử dụng quá mức kịch liệt thủ đoạn toàn lực ra tay chỉ là muốn dùng kim cô đ ồ n g đến tiêu d i ệ t tàn hồn đạo nhân chỉ là ngay tại kim cô đ ồ n g sắp rơi vào tàn hồn đạo nhân đầu lâu lúc thời gian luân bản lại còn giống như quỷ mị chút nào không cái gì báo trước đ ố n g nhiên xuất hiện vững vàng chặn tề thiên trong tay uy lực vô song kim cô bồng làm đinh hai nhức cóc va chạm tiếng vang truyền đến toàn bộ tiểu thiên thế giới đều vì đó run dày xuống mà bốn h phía những trói buộc kia cùng giam cầm tàn hồn đạo nhân pháp tắc trật tự t o a n liên tại cỗ này bảng bạc pháp lực xung kích phía dưới trực tiếp hóa thành hư vô Mà theo những này pháp tắc trật tự tỏa liên biến mất tàn hồn đạo nhân một cách tự nhiên thoát khỏi trói buộc khôi phục tự do ha ha ha bản t ỏ a rốt c ụ c thoát khốn côn g vọng đến cực điểm tiếng cười to quanh q u ầ n tại toàn bộ tiểu thiên thế giới thật lâu không tiêu tan mà tề thiên sắc mặt lại là có chút khó chịu tàn hồn đạo nhân thoát khốn kia thu thập liền phải phí chút thủ đoạn dù sao đối phương không giống hắn tay chân bị gò bó hơn nữa theo pháp tắc trật tự tỏa liên tiêu tán một cố nhường tề thiên khí tức quen thuộc cũng tiêu tán theo tề thiên minh bạch vị kia chấn áp tàn hồn đạo nhân không biết tên tử tiêu cung bên trong khách v ẫ lạc mà lúc này, mặt khác một cỗ trước đó nhường hắn cảm thấy có chút quen thuộc khí tức hắn cũng rốt c ụ c biết được lai lịch tấu chương xong chương ba trăm m ư ơ i tám l i ề u mạng bại lộ một chương ba trăm m ư ơ i tám l i ề u mạng bại lộ một chương ba trăm m ư ơ i tám l i ề u mạng bại lộ một cỗ khác khí tức không là người khác chính là tàn hồn đạo nhân bản nhân thế thiên trước đó đ o á n sai hắn vẫn cho là là hai vị tử tiêu cung bên trong khách tại trấn áp thời thần ma thần tàn hồn hiện tại xem ra là thời thần hồn của mình xâm nhập k i ê lấy thân hóa pháp tắc tử tiêu cung bên trong khách chiến t h ầ n nhiều năm như vậy cả hai một mực tại dây dưa chép giết Vừa rồi, hơn nữa lúc trước bình tâm triệu tập những ngày tàn, tàn hồn so với bọn hắn cũng không yếu đều là tương đối tại chuẩn thánh cảnh giới hốn nguyên kim tiên chấn áp cần thắng năm dài đằng đắng hơi không cẩn thận liền có khả năng hoàn toàn mê thất ở trong dòng sông thời gian không cách nào lại lấn thức tỉnh bản thân trở thành tiểu thiên thế giới pháp tắc một bộ phận cũng có khả năng bị tàn hồn p h ả n vệ mà sở dĩ còn có nhiều như vậy tử tiêu ba ngàn khách bằng lòng cũng không là vì cái gì đại nghĩa càng không phải là vì hồng hoang an uy mà là hướng về phía bình tâm ban thưởng hồng nông tử khí ban thưởng mà bằng lòng t ố t đừng cười nhìn xem còn tại cuồng tiếu tàn hồn đạo nhân tề thiên không nhịn được móc móc lỗ thay mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói thanh âm khó nghe như vậy chính mình không biết sao người ừ tàn hồn đạo nhân tiếng cười dừng lại sắc mặt tâm trầm nhìn về phía tề h thiên gàn giọng nói b à n cổ đừng tưởng rằng ngươi có lực chi pháp tắc liền có thể cùng vọng bây giờ bản tọa là hôn nguyên kim tiên ngươi chỉ là nho nhỏ kim tiên sâu kiến cho dù có lực chi pháp tắc bản tọa diệt ngươi cũng là dễ như trở bàn tay t h ứ c thời một chút liền đem lực chi pháp tắc cảm nộ g r a o ra bản tọa có lẽ có thể cân nhắc thà cho ngươi một mạng nói nhảm nhiều quá thế thiên khinh thường cười một tiếng điệu môi nói ngươi một cái trần thánh cảnh giới tàn hồn cùng ta trang cộng đ n g lực chi pháp tắc ngưng tụ kim cô đồng phía trên nguyên thần gắt gao khống chế lực lượng quyết tán một gậy mạnh mẽ nện xuống、Ấm、ẩm ẩm ẩ nhưng mà cứ việc tề thiên đã t ậ n lực khống chế cùng áp chế một cách này vì lực quyết tán nhưng mạnh như cũng nhường tiểu thiên thế giới rung động không ngừng giữa thiên địa đều xuất hiện từng đạo nhỏ x í u khe hở những này cũng không phải không gian mất ra mà là thiên điệu bích lũy mở ra nước một tia hỗn độn chi khi đã theo những cái tia trong cái khe thẩm tấu h tiến đến bất quá tề thiên cũng không thu tay lại hắn xuất thủ cường độ chính mình hiểu rõ khoảng cách này thế giới phá hủy còn rất xa về phần có thể hay không tổn thương cái này tiểu thiên thế giới bản nguyên dẫn đến không cách nào lại hoàn toàn tiến hóa tề thiên cũng không thèm để ý hắn cũng định từ bỏ cái này tiểu thiên thế giới chỉ là một cái mà thôi đối kế hoạch của hắn không có ảnh hưởng gì nếu không phải sợ bị hồng quân cha được mánh khỏe hắn sớm đã dùng hỗn độn châu đem cái này tiểu thiên thế giới cùng tàn hồn cùng một chỗ giải quyết chỉ là thế thiên lại tính sai một chút tàn hồn đạo nhân nếu như là trước đó tàn hồn đạo nhân cũng không muốn làm ra động tĩnh quá lớn gây nên bình tâm cùng hồng quân chú ý nhưng bây giờ bởi vì mong muốn mưu đoạt hắn cho rằng bản cổ tàn hồn trên người lực chi phát tắc tàn hồn đạo nhân đã không lo được nhiều như vậy thậm chí vì sớm t h á t h ố n hắn đều hiến tế tự thân một bộ phận bản nguyên tinh huyết nếu không thể ép hỏi ra lực chi phát tắc càng l vậy nhưng sẽ thua l ô lớn về phần tiết lộ tung tích tàn hồn đạo nhân cũng làm xong dự định cái này bản cổ tàn hồn tu là cùng hắn t r ê n l ệ n h quá lớn c h ấ n áp cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian đến lúc đó hắn hoàn toàn có thời gian lợi dụng hỗn độn linh bảo thời gian l u ô n b ả n che điểm tiên cơ sau đó ẩn nấp chạy trốn nhưng mà hiện tại tề thiên buộc phát lại làm cho tàn hồn đạo nhân ý nghĩ thay đổi thậm chí sắc mặt đều rất là khó coi bởi vì tề thiên cho thấy thực lực ở đâu là cái gì kim tiên đây là hôn nguyên đại la kim tiến cảnh đáng chết hỗn đản tàn hồn đạo nhân đoán hận chửi mắng một tiếng quá âm hiểm thế mà dấu dốt lúc này sợ hãi lần nữa chiếm thượng phong tàn hồn đạo nhân lập tức tắt đem đối phương cầm xuống ép hỏi lực chi pháp tắc cảm n g ộ ý nghĩ đao mệnh quan trọng a nếu không ngày này sang năm rất có thể chính là ngày dỗ của hắn ngươi còn tưởng rằng ngươi là bàn cổ sao hôm nay bản tọa muốn để ngươi hồn phi phát tán dứt lời tàn hồn đạo nhân ngón tay một chút thời gian luân bản lập tức buộc phát ra vô tận ngân mang một đầu từ vô tận thời gian pháp tắc ngưng tụ dòng sông thời gian bỗng nhiên hiện hiện thời gian mưa to giết theo tàn hồn đạo nhân bạo hống dòng sông thời gian ẩm vang nổ tung hóa thành vô số thời gian lợi kiếm hướng về những thời giờ này lợi kiếm nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực có thời gian gia tốc nhanh đến mức cực hạn trước mắt liền đến tề thiên trước mặt bất quá cũng không phải là tất cả thời gian lợi kiếm đều thẳng hướng tề thiên còn có rất nhiều là hướng về bốn phương tám hướng phóng đi thấy một màn này tề thiên lập tức giận dữ ngươi dám hắn không nghĩ tới cái này tàn hồn đạo nhân cư nhiên như thế bất chấp hậu quả liền cái này tiểu thiên thế giới cũng không để ý phải biết cái này tiểu thiên thế giới thật là cùng tàn hồn đạo nhân dung hợp làm một thể cơ bản tương đương với bọn hắn một cái khác thân thể cùng loại với bọn hắn những n à y hồng hoàng sinh linh tam thi hủy thật là đối t ự thân tạo thành không nhỏ ảnh hưởng đương nhiên đây không phải mấu chốt cho dù có ảnh hưởng đối với hắn cũng tề thiên không có ảnh hưởng tề thiên giận là tiểu thiên thế giới một hủy tất nhiên sẽ gây nên lớn chấn động mạnh đến lúc đó trí thánh cảnh giới hồng quân cùng bình tâm tất nhiên sẽ có phát giác hắn chính là không muốn gây nên chú ý mới không vận dụng hỗn độn c h â u trực tiếp diệt cái này tiểu thiên thế giới cùng tàn hồn đạo nhân Hiện hồn nhân như hắn chân ch tại, liều mới tàn mạng con một tay đạo mực vậy, vừa co chỉ có thể lợi dụng lực chi pháp tắc bày kín toàn thân đỡ được bắn về phía hắn thời gian của mình lợi kiếm về phần những phương hướng khác thời gian lợi kiếm thế thiên hữu tâm vô lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đánh vào tiểu thiên thế giới hàng rào phía trên giang rác giang rác d i à y đặc m à vừa kinh khủng to lớn vết dạn trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ tiểu thiên thế giới cùng chuẩn thánh tương đối hỗn nguyên kim tiên một k í c h toàn lực tăng thêm hỗn độn linh bảo cùng cường đại thời gian phát tắc ba hợp nhất cùng thánh nhân hậu kỳ đều không xê xích bao nhiêu loại công kích này căn bản cũng không phải là một cái tiểu thiên thế giới có khả năng tiếp nhận một giây sau tiểu tiên h thế giới trực tiếp tầm vang nổ tung một tiếng chấn động thiên địa nổ vang dung trời vang vọng vô tận hư không lớn chấn động lớn trong nháy mắt lan tràn hướng vô tận thời không ưu minh địa phủ mười tám tầng địa ngục trên không có một tòa huyền không c ự sơn trên đó tọa lạc lấy một tòa cự đại đạo cung đạo tôn bình tâm luân hồi đạo cung đang nhắm mắt suy nghĩ viển vông bình tâm đột nhiên mở ra hai con người bình tĩnh như nước trong ánh mắt hiếm thấy xuất hiện một tia ngạc nhiên nghi ngờ bởi vì vừa mới u minh địa phủ khe chấn động xuống chương ba trăm mười tám liệu mạng bại lộ hai chương ba trăm mười tám liệu mạng bại lộ hai mặc dù cực kỳ nhỏ Địa, địa, địa p hồ, hồng ủ b hoang thế giới thiên đạo vùng đất bản nguyên bị thiên đạo tạm khốn nơi đ â y hồng quân bản thể cũng đã nhận ra một tia chấn động cái này khiến hồng quân lập tức trong lòng hơi đậu cái hướng kia là u minh địa phủ không đúng không phải u minh địa phủ là cùng nhân đạo có quan hệ cái tia hư vô trí điểm làm ý thức được điểm này sau hồng quân lập tức ngồi không yên mặc dù nhân đạo đã hoàn thiện không cách nào lại làm n ư u đồ nhưng có thể khiến cho hắn cách lưu minh địa phủ đều phát giác được chấn động tất nhiên là phát cái gì cái đại sự gì xem như hồng hoàng t r ư ờ n g không giả hắn nhất định phải đi x e m h ạ hắn không muốn lại có cái gì ngoài ý muốn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn chỉ là bản thể hắn bây giờ bị thiên đạo hạn chế hành động chỉ có thể nhường phân thân đi qua dò xét nghĩ đến cái này tử tiêu cung bên trong hồng quân phân thân ánh mắt khẽ nhúc đích thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa cái này khiến bị cấm túc tại tử tiêu cung bên trong tam thanh chờ chư thánh lập tức ngạc như chẳng lẽ hồng hoang có chuyện phát sinh đáng tiếc cái này t ử tiêu cung ngăn cách chúng ta thiên đạo cảm ứng không cách nào cùng phân thân khai t h ô n g căn bản là không có cách biết hồng hoang tin tức a i không biết sư tôn khi nào khả năng thả chúng ta rời đi hy vọng sẽ không quá lâu ưu minh phía dưới hư vô c h i điệm ban cổ lần này trước hết tha cho ngươi một mạng ngươi chờ lần sau bản tọa định một sẽ giết ngươi theo tàn hồn đạo nhân đoán độc tiếng gầm ngự một đạo ngân quang theo tiểu thiên thế giới vỡ vụ phế tích bên trong sông ra hướng về hư vô tri địa chỗ sâu gấp bắn đi nhưng mà ngay tại ngân quang tức sắp biến mất tại thiên tế thời điểm tề thiên hờ hữu thanh âm bỗng nhi vậy ngươi liền trở đi dứt lời một đạo kinh khủng mà hùng vĩ thế giới chi lực đ ỗ n g nhiên từ phía sau khuyết tán mà đến trong nháy mắt liền đem ngân quang bào phụ trong đó tàn h ồ n đạo nhân hãi nhiên âm thanh lập tức theo ngân quang bên trong truyền r a a là hỗn độn trí bảo sau một khắc lại biến thành sợ hãi cùng cầu xin tha mạng ta nguyện phụ ngươi làm chủ chỉ là tề thiên khinh thường âm thanh âm vang lên không cần ngươi vẫn là đi chết đi ông theo một cỗ thế giới chi lực bộc phát ngân quang trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa sau đó hư vô tri địa cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ còn lại vô số tiểu tiên h thế giới sau khi vỡ vụn lưu lại mảnh vỡ tại nổi lơ lửng b á một lát sau một đạo hữu quang đ ố n g nhiên chống rông xuất hiện tại hư vô chi điệp chính là từ hữu minh địa phủ mà đến bình tâm nhìn qua k i a vỡ vụn tiểu tiên h thế giới bình tâm lập tức lộ ra như nghĩ tới cái gì bất quá không chờ bình tâm có động tác khác sắp mặt cổ phát lệnh n h ạ t hồng quân theo trong hư không đi ra bình tâm đạo hữu không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì bình tâm mắt nhìn hồng quân sắp mặt bình tĩnh nói tia tiểu tiên thế giới hôn đội ma thần tàn hồn thoát khốn đánh vỡ tiểu tiên thế giới chạy trốn nghe nói như thế hồng quân mắt nhìn tiểu thiên thế giới mạnh vỡ nguyên thần đảo qua không có chút nào phát hiện vừa tối có ích tạo hóa ngọc điệp suy tính xuống vẫn không có mảy may tin tức cái này khiến hồng quân lông mày lập tức n h u lại bình tâm đạo hưu có biết cái này tiểu thiên thế giới bên trong tàn hồn là cái nào hôn đ ộ n ma thần bình tâm mắt nhìn hồng quân n h ạ t giọng nói thời gian ma thần giờ là hắn hồng quân hai mắt nhắm lại đ á y mắt hiện lên một vệ tinh quang đối với cái này hư vô c h i địa lúc trước hắn chưa từng tới bao giờ cũng không coi trọc qua cho nên đối với những này tiểu thiên thế giới cũng không hiểu rõ hắn không có nghĩ tới đây thế mà còn có giờ tàn hồn lúc trước khai thiên lược tiếp hắn nhưng là tận mắt thấy sông lên phía trước nhất giờ bị bản cổ trực tiếp đánh chết hơn nữa còn là cái gì cũng không lưu lại hắn vẫn cho là đối phương hoàn toàn chết sạch sẽ đâu không có nghĩ rằng thế mà còn có tàn hồn lưu lại cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một chút hứng thú đương nhiên cũng vẹn vẹn hứng thú cái này thời thần ma thần tàn hồn đối với hắn không có tác dụng gì coi như hắn còn nắm giữ lúc trước ma thần bản thể pháp tắc nhưng lĩnh ngộ đoán chừng liền ba thành cũng chưa tới mà hắn hiện tại ngoại trừ lực chi pháp tắc không có lĩnh ngộ hắn pháp tắc đều đã lĩnh ngộ được chỉ còn một thành liền có thể đột phá đến bàn cổ lúc trước cảnh giới nửa bước đại đạo cảnh cho nên hắn căn bản là t r ư ớ n g mắt thời thần ma thần tàn hồn không chỉ là thời thần ma thần tàn hồn cái khác ma thần tàn hồn hắn cũng hoàn toàn không đem bọn nó coi đó là vấn đề hắn đã sừng sững tại mảnh này hỗn độn tuyệt đỉnh chi đỉnh những cái được gọi là ma thần tàn hồn thậm chí liền cho hắn sách dày tư cách đều không có cho nên hồng quân chỉ là dùng nguyên thần thô sơ giản lược quét mắt một lần cái khác tiểu thiên thế giới không có phát giác được bất kỳ đặc biệt dị dạng về sau liền hướng bình tâm lên tiếng trào q a y người rời đi thật là bình tâm cũng không có lập tức rời、đi. mà làm đ ố n g nhiên ra tay đem những cái kia tản mát phá thành mảnh nhỏ tiểu tiên h thế giới mảnh vỡ thu lấy tới trước người của mình ngay sau đó ngọc thủ điểm nhẹ trong chốc lát một đạo cường đại luân hồi pháp tắc đ ố n g nhiên lộ ra hiện ra cũng như là một tấm lụa mỏng giống như đem tất cả tiểu tiên h thế giới mảnh vỡ cực kỳ chặt chẽ bao vây lại luân hồi người chuyển theo bình tâm q u á t nhẹ những cái kia bị luân hồi pháp tắc chặt chẽ bao vây lấy tiểu tiên h thế giới mảnh vỡ dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt giống như vậy mà bắt đầu chậm rãi lẫn nhau dựa sắt vào phục hồi như cũ nửa khác đồng hồ sau một cái bị bọt khí bao khỏa hoàn trình tiểu thiên thế giới xuất hiện lần nữa. và chưa vỡ vụn trước đó giống nhau như lúc không có chút nào tổn hại cùng dấu vết chữa trị nếu như hồng quân còn chưa rời đi như vậy nhìn thấy bình tâm thi triển chiêu này chỉ sợ cũng phải cảm thấy chấn kinh dù sao cho dù là lấy hồng quân đối với luân hồi pháp tắc cao đến chín thành lĩnh ngộ trình độ cũng không cách nào làm được như thế về phần hồng quân hoàn toàn lĩnh ngộ tiên tri pháp tắc ở phương diện này cũng không am hiểu cũng không cách nào làm được c h ố n g d ô n g trở lại như c ũ một cái tiểu thiên thế giới trước kia có thể thành công trở lại như cũ hồng hoang bên trong tổn hại sơn xuyên đại địa đều vẫn làm ư ợ n thiên đạo chi lực mới có thể làm đến cái này hư vô tri đ i ệ cũng không có thiên đạo chi lực mà bình tâm đối với cái này cũng không có chút nào vẻ kiêu ngạo một chiêu này là nàng mới sáng tạo ra đại thần thông lấy nàng đối luân hồi pháp tắc đã đạt đến viên mãn lĩnh nội trình độ thi triển thần thông như vậy có thể nói dễ như trở bàn tay lịch chuyển luân hồi có thể nhường thế gian vạn vật thậm chí chỗ có sinh mệnh đều một lần nữa trở về tới luân hồi mới bắt đầu đương nhiên nàng lần này ra tay không phải vẹn vẹn chỉ là vì chữa trị vỡ vụn tiểu thiên thế giới mà là còn có no ý sinh mệnh luân hồi hiện theo bình tâm có nhẹ hai cái luân hồi pháp tắc ngưng tụ vòng xoáy đột nhiên xuất hiện tại trong đôi mắt ngay sau đó nàng đưa ánh mắt về phía vừa mới bị chính mình phục hồi như c ũ như lúc ban đầu tiểu thiên thế giới sau một khắc ba đạo tản ra màu xanh b i ế c sinh mệnh khí t ứ c huyện như ưu linh hơi mở thân ảnh chậm rãi hiện lên ở trước mắt của nàng một cái là nàng gọi đến chân áp tàn hồn tử tiêu cung bên trong khách một cái là thời thần m a thần tàn hồn còn có một cái t h ế thiên tấu chương xong chương ba trăm mười chín tiểu quan đại quan trợ tay đánh nổ một chương ba trăm mười chín tiểu quan đại quan trợ tay đánh nổ một chương ba trăm mười chín tiểu quan đại quan trợ tay đánh nổ thiên đình lăng tiêu bảo điện phía trên Ngọc h đông hải long vương nga quảng, quảng địa phủ diêm la vương ít kiến ít ghi nga o quảng cùng diêm la vương cùng đi tiến vào lang tiêu bạo điện tuần lễ về sau nga quảng liền trực tiếp khắc tấu khởi bầm bệ hạ ngài muốn cho thần làm chủ a hoa quả sơn thủy liêm động bên trong yêu hầu tôn ngộ không tu thành kim tiên chính quả quát tháo làm ác ước hiếp ta đông hải long tộc cưỡng đoạt ta long cung trấn hải chi bảo dẫn đến đông hải dung chuyển vô số thủy tộc thương vong ta đông hải không người là đối thủ thần khẩn cầu thánh thượng phán quyết phái xuống tiên h binh thiên tướng chấn áp này yêu còn hồng hoang an b ì n h ngao quảng vừa dứt lời bên cạnh diêm la vương cũng là không người mở miệng thiên đế hoa quả sơn thủy liêm động ra đời yêu hầu tôn nộ g không hành vi ác liệt hung hãn quá chừng không phục tùng địa phủ câu chuyện không chỉ có đánh rết ta địa phủ quỷ sứ còn lớn hơn náo địa phủ cưỡng ép xóa bỏ sinh từ bộ bên trên chính mình cùng tất cả khỉ thuộc danh hảo loạn luân hồi trật tự. Ta địa phủ bắt hắn không thiên đ ỉ n h trưởng quản tam giới trật tự mời ngọc đế điều khiển thần minh thu phục này yêu hầu khôi phục câm dương trật tự nhường địa phủ có thể an bình ngay s n g ngao quảng cùng diêm la vương tàu nói hai bên chúng tiên lập tức hai mặt nhìn nhau không biết nội t ì n h đầy nào t r ò n váng làm cái gì vậy bọn hắn nghe được cái gì một cái kim tiên cảnh giới hầu yêu thế mà có thể trắng trợn cấp đoạt đông hải long tộc nào đâu trần thánh đều không có bản sự này còn lớn hơn náo địa phủ thánh nhân cũng không dám a bất quá mặc dù không giảng hòa mê hoặc nhưng đều là tiên tình cái này rõ ràng có mờ ám sự tỉnh không ai ngốc đứng ra chất vấn tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía phía trên lăng tiêu bảo t o ọ n hạo thiên thấy thế cũng là khoe mắt hơi nhảy mặc dù đã sớm biết nội tình biết là long tộc cùng địa phủ cùng tây phương như lai hợp tác diễn kịch nhưng hạo thiên như cũ cảm giác có chút im lặng một cái kim tiên cảnh giới hậu tử thế mà còn nhấc lên hồng hoang an bình địa phủ an bình hắn có cái kia có thể nhìn sao diễn kịch nói dối cũng phải phù hợp điểm thực tế tới đi cái này diễn quá giả coi như v ì khí vận công nước cũng để ý một chút ta vất quá mặc dù trong lòng a thẩm nhưng hắng cũng cùng như lai có giao dịch đâu、Phang. hạo tiên h đột nhiên vô đế t o a nắm tay giả bộ nổi giận nói tốt một cái tùy ý làm bậy yêu hầu thế mà phạm này không thể tha thứ chi tội chúng tiên khanh ai cùng bản đế hạ giới h à n g yêu lời này vừa nói ra phía d ư ớ i đông đảo tiên thần trong lòng đều là khẽ động l i ê n ngọc đế đều phải bồi diễn kịch cái này yêu hầu xem ra là có lai lịch lớn a một chút tâm hướng tiên đình tâm tư thông thấu càng là nhau nhau ra khỏi hàng x i n chiến vậy hạ thần bằng lòng hạ giới đổi bắt h à n g yêu thần s i n chiến hạ giới chân áp này để ợt h ấ y một màn này hạo tiên lập tức mặt lộ vẻ nghiêm nghị nói tốt đã chúng khanh ra như thế có lòng vậy liền từ nắm bệ hạ chậm đã nhưng mà hạo thiên lời còn chưa dứt, l i ề n bị thái bạch kim tinh lên tiếng cắt ngang bệ hạ xin nghe lão thần một lời trời xanh có đức yêu sinh cái gọi là bên trên thánh trong tâm giới phàm có cửu khiếu người đều có thể thành tiên đã này k h ỉ là thiên địa tạo ra chi thể n h ậ t nguyện thai ngén c h i thân như vậy diệt sát ha không đáng tiếc a hạo thiên cũng không tức giận mà là giả bộ như nghi ngờ nói kim tinh có đề nghị gì thái bạch kim tinh không người khởi bầm nói bệ hạ nay yêu hầu đã tu thành thiên đạo tất nhiên là có thiên địa khí vận linh tu tuy thân chém giết hữu thương thiên hòa sao không hàng một đạo chiêu an thánh chỉ đem hắn tuyên thượng rời đến tùy tiện thụ hắn một cái tiểu quan cùng hắn đăng ký trong danh sách câu thúc nơi đây như chịu thiên mệnh sau lại thăng thưởng như làm trái thiên mệnh như vậy cầm nã thứ nhất bất động chúng lao sư thứ hai cũng là thu tiên có đạo ba thì cũng có thể biểu hiện b ệ hạ nhân đ ứ c lòng từ bi đ ù n g đ ù n g đ ù n g hạo thiên lập tức hài lòng vỗ tay nói ái khanh lời nói rất được ta tâm nếu như thế việc này liền giao cho ngươi thần l ĩ n h chỉ thái bạch kim tinh lập tức không n ờ i lính mệnh rời khỏi lăng tiêu bảo điện hướng về hạ giới mà đi một màn này đường số ít biết được tây du lượng kiếp tâm thầm giữ ô i đều sẽ diễn đông thắng thần châu hoa quả sơn thủy liêm động bên trong tề thiên phân thân tôn nộ không đang đẩy dây trầm tư ngồi bảo tọa bên trên trước đó tại địa phủ xảo nộ giao ma vương cùng thời gian ma thần giờ tàn hồn làm một trận cuối cùng hắn bị buộc không thể không dùng hỗn độn châu d i ệ t tàn hồn sau đó lập tức gần nấp khí cơ trốn về hưng hoang bất quá tề thiên lại không xác định lần này sẽ hay không tiết lộ chính mình đi qua kia hư vô c h i đ ị a tung tích nếu quả như thật nhường hồng quân phát hiện tia rất có thể nhờ vào đó đoán ra chút mánh khỏe về sau hắn lại nghĩ mưu đ ổ những cái tia tiểu thiên thế giới liền có chút phiền phức chỉ là việc này hắn cũng không cách nào đi cầu chứng hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước kỳ thật đối với lần này theo dõi giao ma vương gặp phải việc này t h thiên ngược không có cảm thấy hối hận hoặc l à i nào tâm dù sao hắn cũng đã nhận được kia thời gian luân bàn nếu không vạn nhất thời thần ma thần tàn hồn thoát k h ố n chạy trốn hắn cũng không n ắ m chắc có thể lần nữa tìm được tung tích dấu vết dù sao thời gian luân bàn thật là hỗn độn linh bảo đủ hoàn mỹ che h i ể m thiên cơ và khí thế vậy chờ đến hỗn độn châu tiến giai tới một bước cuối cùng mới phát hiện thiếu đi thời gian pháp tắc bản nguyên không cách nào tân cấp mới là thật phiền thức hiện tại Coi cũng hiện như Hồng Quân phát hiện mánh khỏe, cũng không nhất định phát khỏe, lúc i biết ề n hắn muốn Đến có cụ thể thể làm l gì. đầu ó có có tốn chút tâm tư lại mưu đồ hạ, vẫn là có thể thành tỉnh. trải qua chuyện này, Tề Thiên không khỏi đối lại trước kết thánh chút đối vẫn Nhưng chuyện này, không lên. cái khác mấy cái yêu thánh có chút để ý lên. Lúc hạ, khỏi mưu mấy lại là là, lại bái qua yêu đồ để đ sự ý hắn coi là giao ma vương là côn bằng người đâu ai nghĩ tới phía sau lại là hỗn độn ma thần tàn hồn xem ra lúc trước hắn suy đoán cũng có chút không cho phép ma đại vương đại vương ngay tại tề thiên tâm tư phiêu hốt thời điểm một cái hầu yêu bỗng nhiên nhảy cả từng xâm vào bên ngoài tới tóc trắng dâu trắng lao đầu nói là thiên đỉnh thần tiên mong muốn chiếu ngài đi thượng t i ê n đi làm thần tiên lao đầu d ấ u bạc tề thiên trong lòng hơi động nguyên thần dò ra lập tức thấy được người tới nhường hắn tiến đến ít k h i một cái dài dâu trắng hạt phát đồng nhan lao đầu đi đến chính là từ thiên đình phụng chỉ hạ giới chiêu an thái bạch kim tinh thấy một lần tề thiên thái bạch kim tinh liền cười tiến lên phía trước nói chắc hẳn vị này chính là hoa quả sơn mỹ hầu vương a lao phu chính là thiên đình tinh quan ngọc đế hôm nay nghe nói đại vương c ó thông thiên triệt địa chi năng đặc phái lao phu đến đây mời đại vương thượng t i ê n thụ phong bái thụ tiên quan cũng tốt vĩnh thành tiết lục thưởng thụ tự tại trường sinh thiên quan. không biết kiêng ngọc đế tìm ta lão tôn làm cái gì quan quá nhỏ ta lão tôn không phải đi ách thái bạch kim tinh không ngờ tới tề thiên trực tiếp như vậy sửng sốt một chút mới liền vội vàng cười nói là đại quan làm đại quan đại quan tề thiên lập tức cười ý vị thâm trường nhìn xem thái bạch kim tinh nói xác định là đại quan cái này chương ba trăm mười chín tiểu quan đại quan trở tay đánh nổ hai đối mặt tề thiên ánh mắt sắp bén thái bạch kim tinh há to miệng đông nhiên có chút chỗ dạ lúc trước hắn cùng ngọc đế diễn kịch đề nghị lúc nói là tùy tiện trao tặng một cái tiểu quan hiện tại thế nào cảm giác đối phương tại thiên đình bên trong có nhãn tuyến dường như nhãn tuyến ý tưởng này vừa ra thái bạch kim tinh không khỏi tự rêu c ư ờ i cười thầm mắng mình đa tâm đối phương chỉ là một cái hoang dại y ê u tiên muốn thực lực không có thực lực muốn bối cảnh ngọc đế có cùng hắn nói qua phật môn nhưng cái này bối cảnh đối thiên đình không có lực ảnh hưởng gì hơn nữa đến cùng phải hay không thật bối cảnh chỗ dựa ngọc đế mặc dù cùng hắn nói cũng không quá mức kỹ cảng nhưng theo một chút dấu vết để lại thái bạch kim tinh vẫn có thể phát giác được có cái gì không đúng nghĩ đến cái này thái bạch kim tinh nghiêm sắc mặt chọc dạ lập tức không có không quyền không thế coi như lừa cũng không có gì ghê gớm đại vương yên tâm tuyệt đối là đại quan tề thiên n g a y vậy nhìn thật sâu mắt thái bạch kim tinh ngữ khí không hiểu nói t ố t đã lao quan ngươi đều nói là đại quan kia ta lão tôn liền thủy ngươi đi một chuyến nhưng nói xấu nói đằng trước nếu ngươi nói đại quan nhường ta lão tôn không hài lòng đừng trách ta lão tôn sốc c á c ngươi t h i ê n đỉnh lời này vừa nói ra thái bạch kim tinh trong lòng lập tức toát ra vẻ tức giận chỉ là một cái kim tiên cảnh giới tiểu g i yêu lại dám nói ra như thế của vọng tri ngôn quả thực là không biết trời cao đất rộng nếu như không phải biết trước mắt cái này hầu yêu tạm thời không động được hắn tuyệt đối sẽ để đối mới biết vô chi phách lối hậu quả có nhiều thảm bất quá dưới mắt vẫn là cần lại nhẫn l ạ i nhẫn l ạ i ngọc đế lời nhắn n ủ hí vẫn là phải trước diễn xong đúng đúng đúng đại vương vậy chúng ta bây giờ liền lên đường a đi thôi thấy thái bạch kim tinh không có coi ra gì t h ế thiên cũng không nói gì tây du tại hắn vừa xuyên việt tới cái này hồng hoang thế giới thời điểm ý nghĩ đầu tiên chính là không muốn bị chúng đại năng làm quân cờ đi tham gia cái gì tây du hiện tại hắn chủ động gia nhập tây du mặc dù không phải lấy quân cờ mà là lấy kỳ thủ thân phận nhưng có chút k i ế n kỵ hắn là sẽ không tiếp nhận cựu t i ê n phía trên tam thập tam thiên đ ỉ n h bá một vệ kim quang từ phía dưới cực tốc chạy tới không chút nào dừng lại hướng về nam thiên môn thẳng bắn đi dừng lại mắt thấy là phải tiến vào nam thiên môn bốn đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đem kim quang ngăn lại kim quang tiêu tán lộ ra một thân ảnh chính là tề thiên phân thân tôn ngộ không lúc trước cùng thái bạch kim tinh cùng nhau đến đây thiên đ ỉ n h nửa đường kia đại la kim tiên cảnh giới thái bạch kim tinh nhất định phải trang trí là không đủ nhường hắn đi đầu tề thiên cũng không điểm phá liền chất hắn nhưng là một cái giảng tư chất người diễn kịch liền phải diễn chuyên nghiệp điểm lúc này ngăn lại tề thiên tứ đại thiên vương bên trong tăng trưởng thiên vương trận mắt quát o phương nào yêu quái cũng dám lén xông vào thiên đình trọng địa phải bị tội gì mau mau thúc thủ chịu trói nếu không đừng trách bản thiên vương hạ thủ vô tình bất quá mặc dù trong miệng tiêu hùng nhưng cũng không động thủ thật tứ đại thiên vương cũng đều là nhận được ngọc đế thông báo chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi mà bị ngăn lại tề thiên đã không có sinh khí cũng không hề rời đi càng không có cùng tứ đại thiên vương dậy vò khốn khổ hoặc là xông vào mà là nhàn nhã tại cân đầu vân bên trên nằm xuống thấy một m à n này tứ đ ạ i thiên vương lập tức hai mặt nhìn nhau cái này cùng bọn hắn ngẫm lại hình tượng đều chút khác biệt à, không phải nói cái này hầu yêu cùng vọng g i ã tính sao hiện tại tứ đ ạ i thiên vương bỗng nhiên không biết nên làm như thế nào ngọc đế bàn giao để bọn hắn khó xử hạ cái này hầu yêu nhưng người ta như thế trung thực bọn hắn trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy lấy gì tiếp lời làm khó dễ đúng lúc này một đạo mây trắng từ phía dưới c h ậ m ung dung bay tới trên đó đang đứng giả bộ như mệnh t h ở hồng hộc thái bạch kim tinh nhìn thấy thái bạch kim tinh đến tăng trưởng thiên vương nhãn tình sáng lên kim tinh ngươi tới thật đúng lúc có chỉ、Bá. nhưng mà tăng trưởng thiên vương lời còn chưa dứt đang thành thơi nằm tại cân đầu vân bên trên tề thiên một cái lý ngư đ ã định đứng người lên sau đó tiến lên một thanh hao ở thái bạch kim tinh cổ háo đem nó sách cố ý tức giận nói tốt ngươi bạch mao l ã o nhi ngươi không phải nói ngọc đế mời ta thượng thiên làm đại q u a n sao thế nào một cái nho nhỏ nhìn đại môn tiểu mao thần đều dám cản ta lao tôn nói có phải hay không là ngươi lừa gạt ta lao tôn vẫn là kiêng ngọc đế lao nhi nhường ta lao tôn làm chính là liền nhìn đại môn cũng không bằng tiểu quan ngươi lời này vừa nói ra tứ đại thiên vương lập tức giận dữ trên thân pháp lực phun trào liền muốn xuất thủ giáo hơn cái này không biết trời cao đất rộng dám nhục nhã bọn hắn khỉ hoang nhưng nghĩ đến ngọc đế bàn giao cuối cùng vẫn là không dám động thủ đội thanh trợn mắt nhìn kỳ thật không ngừng tứ đại thiên vương phẫn nộ thái bạch kim tinh giờ phút này trong lòng cũng là lên cơn giận dữ nhìn xem năm lây chính mình cổ áo cộng lông tay thái bạch kim tinh tam thi thần bảo khiêu kém chút nhịn không được đem nó cho trả rơi hắn nhưng là ngọc đế trước mặt hồng nhân con a toàn bộ thiên đình bên trong ngoại trừ mấy vị kia ngọc đế cũng không chọc nổi lại thần cái nào tiên thần thấy khi nào nhận qua như thế vũ nụ bất quá cái này khỉ hoang việc quan hệ ngọc đế đại sự thái bạch kim tinh chỉ có thể đem thù này nhớ tạm thời a m ký đ á y lòng về sau có cơ hội lại đi trả thù lại cho nên cố nén trong lòng p h ẫ n nộ thái bạch kim tinh gạt ra một vệ nụ cười cười làm lành nói đại vương bất giận đại vương bất giận cái này không phải oán lao phu ngọc đế cũng không có lửa ngươi trước ngươi chưa từng tới thiên đ ỉ n h chúng tiên thần cùng ngươi vốn không quen biết như thế nào nhận biết đại vương tiên nhan đợi ngươi chính thức đứng hàng tiên ban có tiết lục cái này thiên đình tự nhiên mặc cho người xuất nhập nghe nói như thế tề thiên lúc này mới đem sắc mặt giận dữ thu hồi sau đó đem thái bạch kim tinh bông ra vô vô đối phương bạ vai cười t ủ g tìm nói thì ra là thế cũng là ta lão tôn trách văn ngươi ngươi sẽ không ghi hận ta đi a ha ha sẽ không sẽ không thái bạch kim tinh đáy lòng một tia lanh ý hiện lên sau đó cười ha hả rời đi chủ đề đại vương chúng ta mau vào đi thôi chớ để ngọc đế sốt u ruột chờ tia đi thôi tề thiên cũng không nói thêm cái gì cùng thái bạch kim tinh cùng đi tiến vào nam thiên môn tứ đại thiên vương tự nhiên không có lại ngăn cản một đường không nói chuyện tề thiên cùng thái bạch kim tinh đi thẳng tới lăng tiêu bảo điện bên ngoài bất quá tề thiên cũng không chờ triệu hoán không để ý thái bạch kim tinh ngăn cản trực tiếp xông vào ngọc đế đâu ta láo tôn tới cái gì đại quan mau nói đi thấy tề thiên như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa cùng vô lễ lăng tiêu bảo điện bên trong một đám tiên quan thần tướng tất cả đều lấy làm kinh hãi đây cũng quá dã bất quá ngay sau đó nguyên thuộc về x i ề n t i ệ t nhị giáo tiên thần lập tức lộ ra xem náo nhiệt vẻ mặt chỉ có một lòng hướng ngọc đế mặt lộ vẻ hoán giận n h o nhao giận g ữ mắng mỏ lớn mật khỉ hoang không biết cấp bậc lễ nghĩa. Làm nhất là vũ khúc tinh quân biểu hiện tức giận nhất bất quá trong lòng lại thầm nghĩ cơ hội biểu hiện tới lúc này đi ra ban nhóm phẫn nộ quát ngươi cái này con khỉ ngang ngược cũng dám đối bậy hạ bất kính còn không mau quỳ xuống dứt lời phất tay một vệ thần quang đánh ra chấn áp hướng tề thiên m u ố n chết tề thiên bỗng nhiên mắt lộ ra h ư n g quang như ý b ồ n g xuất hiện trở tay một gậy nệ xuống a theo một tiếng h é t thảm một đoàn huyết vụ bành không sai nổ tung tấu chương xong chương ba trăm hai mươi n g mã g á m thiếu tề thiên đại thánh một chương ba trăm hai mươi n g mã g á m thiếu tề thiên đại thánh chương ba trăm hai mươi ngự mã d á m thiếu tề thiên đại thánh nho nhỏ kim tiên mao thần lại dám đối ta láo tôn độc thủ m u ố n chết một gậy đập chết vũ khúc tinh quân sau tề thiên tôn nộ không phân thân lệnh hừ một tiếng chậm rãi thu hồi định hải như ý bổng kỳ thật tiến vào lăng tiêu b ả o điện tề thiên cái thứ nhất chú ý không phải hạ thiên cũng không phải giao chỉ càng không phải là cái khác tiên quan thần tướng mà là vũ khúc tinh quân hắn lần này theo thái bạch kim tinh bên trên thiên đ ỉ n h đã sớm hạ quyết tâm trước giết chết cái này vũ khúc tinh quân nguyên nhân chính là bật ngựa ấm cái này tiếp chức nhường tôn nộ không nghe xong liền buồn bực vũ nhục tính xương một thế này tề thiên tự nhiên cũng sẽ không mớn vũ khúc tinh quân bất tử đợi chút nữa khẳng định cũng biết nói ra mặc dù tề thiên có thể tự tuyển không cần thiết trực tiếp động thủ d i ệ t sát dù sao cái này tất nhiên sẽ nhường hạo thiên bất mãn có khả năng sẽ khiến không cần thiết biến số nhưng hắn chính là khó chịu xem xét vũ khúc tinh quân tề thiên trong lòng liền không tự chủ dâng lên một cỗ t à hỏa liền muốn giết chết hắn Hiện tại, diệt sát vũ khúc tinh quân, tề thiên th tại, diệt giác quân, toàn sát tề vũ cảm ngọc đế ngươi thủ hạ này quá không biết cấp bậc lễ nghĩa ta lão tôn thay ngươi quản giáo hạ hắn miễn cho hắn về sau cho ngươi dẫn xuất mầm hai vạn a hạo thiên cười lạnh một tiếng quyền k i a đế có phải hay không còn muốn cảm tạ ngươi lúc này hạo thiên trong lòng vô cùng phẫn nộ hắn thật không nghĩ tới cái này còn khỉ ngang ngược tính tình sẽ như vậy d ã tính cách như thế ngang ngược một câu không ổn liền trực tiếp giết người hắn vừa rồi đều không có kịp phản ứng vũ khúc tinh quân liền trực tiếp bị một gậy nện thành hết vụ kỳ thật hạo thiên giận không phải vũ khúc tinh quân chết hắn giận là cái này còn khỉ ngang ngược lại dám ở ngay trước mặt hắn ngay trước một đám tiên quan thần tướng. giết dưới tay hắn đây quả thực là tại ba ba đánh hắn mặt mặc dù lấy hắn cùng như lai mưu đồ cuối cùng chính mình cũng sẽ có mất mặt mất mặt thời điểm nhưng đó là hắn chủ động tính chất không giống mà phía dưới tề thiên tự nhiên cũng đã nhận ra hạo thiên phẫn nộ cùng s á c ý bất quá hạo thiên không có trước tiên độ thủ vậy đã nói rõ thái độ hạo thiên còn muốn tiếp tục diễn cho nên tề thiên trực tiếp giả bộ như không nghe ra trong lời nói của đối phương chi ý dáng vẻ k h o á t tay nói tạ thì không cần một cái không có nhãn lực kình mau thần mà thôi không cần chuyện vẽ xé ra to ngươi không phải phái người mời ta lão tôn đi lên làm đại con sao không biết ra sao đại quan có không lớn bằng của ngươi trước tiên nói rõ như là không thể nhường ta lão tôn hài lòng ta lão tôn đập ngươi cái này làng tiêu b ả o điện lời này vừa nói ra t r u n g quanh tiên thần nhãn thần chấp lên mặc dù cảm giác đối phương vô lễ lại đại bất kính nhưng lại không ai lại nói cái gì không gặp cái này khỉ hoang ngay trước ngọc đế mặt giết vũ khúc tinh vân ngọc đế đều không có giận giữ trừng trị sao mặc dù bọn hắn tu vi cao không sợ bị cái này khỉ hoang đánh giết nhưng bọn hắn không biết ngọc đế tâm tư vạn nhất hảo tâm làm chuyện sai vậy liền được không bù mất vẫn là nói ít bớt làm nhìn nhiều thỏa Mà hạo trong h nghe tể thiên chi i kia ê n ngôn, tể t vô lễ chi ngôn, trong lòng lập tức lửa giận lần lá giận nữa quần quận, càng lá tăng gọn. Ông! Ngay tại nhịn tức sát tại cơ được không mơ u nguyên thần sau đầu luân ố n thiên thần công bông nhiên phóng mang. Trong hạ thủ thời hạo đại sát điểm, kim đức kim, nhiên đại phóng kim mang. À, trong mơ hồ một tiếng như có như không kêu thảm vang lên một c ô hắc khí theo hạo thiên nguyên thần bên trong tiêu tán mà hạo thiên náo hải cũng trong nháy mắt khôi phục thanh minh nguy hiểm thật thanh tỉnh s a u hạo thiên trong lòng không khỏi một trận hoảng sợ vừa mới hắn kém chút bị lòng của mình ma ảnh vang lên xem ra tù vi bên trên bình cảnh đã có chút ảnh hưởng đạo tâm của hắn thế mà bị ra đời tâm ma cái này khiến hạo thiên trong lòng nghĩ mà sợ đồng thời đối với như lai giao dịch càng thêm b ộ i vàng đạo tâm bất ổn đến mau chóng chạm đạo hóa phàm đột phá nếu không tiếp tục kéo dài hạo thiên thật sợ ngày nào một cái sơ s ẩ y bị tâm ma hoàn toàn ảnh hưởng mất đi bản thân cũng không phải tu vi cao liền không có tâm ma kỳ thật tu vi càng cao một khi sinh ra tâm ma sẽ càng thêm đáng sợ cùng nghiêm trọng nghĩ đến cái này hạo thiên nhìn phía dưới đang nhìn hắn tề thiên nói t i ê n tâm sẽ cho ngươi đại quan nói xong liền đối với hai bên một đám tiên quan thần tướng hỏi bản đế triệu tôn nộ không bên trên thiên đình làm quan các ngươi nhìn xem để cử cái gì quan tương đối phù hợp muốn quan lớn nhất nghe nói như thế chúng tiên thần lập tức hai mặt nhìn nhau có chút không rõ hạo thiên ý tứ chân chính theo mặt chữ ý tứ cái kia chính là cho dưới một người chúng thần phía trên quan nhưng vừa rồi bọn hắn cũng nhìn thấy ngọc đế mặc dù đối cái này khỉ hoang vô lễ cùng phách lối rất là phẫn nộ nhưng không có bất kỳ t r ư ờ n g phạt nào cho nên bọn hắn cũng không biết chính xác ngọc đế là không phải là đang nói nói mát muốn để bọn hắn tìm hạt vừng tiểu quan tùy ý bởi ngọc đế tâm tư khó đoán a trong lúc nhất thời không mỏ ra hạo thiên tâm tư chúng tiên thần tất cả đều trầm mặc không nói lúc này theo tiến vào lăng tiêu bảo điện một mực chưa lại nói thái bạch kim tinh bỗng nhiên nhãn trâu xoay động mở miệng nói b ậ y hạ ngự a mã dám thiếu nói đến đây thái bạch kim tinh phía sau lưng bỗng nhiên phát lạnh phía dưới lập tức nói không được nữa trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ manh liệt tử vong khí tức cái này đây là thế nào là ai thái bạch kim tinh trong lòng phát run ánh mắt lập tức bốn phía bắt đầu đánh giá cuối cùng khóa ổn định ở tề thiên trên thân nhìn ta làm gì t h thiên mặt không thay đổi nhìn xem thái bạch kim tinh nhạc giọng nói ngươi nói ngự mã dám thiếu cái gì thái bạch kim tinh cũng không lập tức mở miệng mà là chăm chú nhìn chằm chằm tề thiên ánh mắt đồng thời đại la kim tiên cảnh giới nguyên thần cũng mò về tề thiên không trách hắn như thế vừa mới ngọc đế hỏi thăm cho tề thiên cái gì quan hắn vừa muốn nói liền cảm ứ n g được sắc cơ không nghi ngờ tề thiên còn có thể hoài nghi a i chỉ là thái bạch kim tinh dò xét một phen sau lại không có phát hiện mảy may dị dạng cái này khiến hắn có chút kinh nghi bất định không phải hắn kia là ai nơi này chính là lăng tiêu bảo điện a thái bạch kim tinh đang ngạc nhiên nghi ngờ chung quanh cái khác tiên quan thần tướng cũng đang nghi ngờ không hiểu nhìn xem thái bạc đông nhiên liền không nói lời nói biến nghi thần n g h i quỷ phía trên hạo thiên hai mắt nhắm lại dường như đã nhận ra cái gì nguyên thần trong nháy mắt r ò ra nhưng lại chút nào không phát hiện cái này khiến hạo thiên không khỏi có chút tối trào chính mình có chút ngạc nhiên lấy hắn bây giờ tu vi lại thêm cùng thiên đỉnh khí vận tương liên thánh nhân tới đều tránh không khỏi hắn r ò xét kim tinh ngươi thế nào ngự a mã dám thiếu cái gì a thái bạch kim tinh thân thể run lên trong nháy mắt lấy lại tinh thần thấy ngọc đế đang bất mãn nhìn xem chính mình vừa định đem phát hiện của mình nói ra nhưng không biết nghĩ tới điều gì tạm thời đột nhiên lại sửa lời nói v ậ hạ thứ tội thần vừa mới bỗng nhiên có chút cảm lộ mà thôi nói láo thái bạch kim tinh tiếp tục nói vừa mới thần muốn nói ngự mã giám sát thực không thiếu người nhưng vừa mới vũ khúc tinh quân chết cái này bắt đầu thất tinh quân lại là thiếu một cái không bằng liền để tôn đại vương làm cái này khúc tinh quân t r ư ớ c vụ a này nói cho hết lời thái bạch kim tinh cũng cảm giác trong lòng tử vong khí tức quỷ dị tiêu tán chương ba trăm hai mươi ngự mã giám thiếu tề thiên đại thánh hai chương ba trăm hai mươi ngự mã giám thiếu tề thiên đại thánh hai cái này khiến thái bạch kim tinh tâm lập tức trầm tính lại âm thầm thật sâu liếp mắt tề thiên trong lòng không khỏi dâng lên một cái lớn mật mà hoang đường ý nghĩ. bất quá thái bạch kim tinh cũng không nói ra mà là đem phần này suy đoán gắt gao đặt ở đáy lòng hắn không xác định đây rốt cuộc là kia tôn ngộ không vẫn là âm thầm còn có những cường giả khác gây nên nhưng mặc kệ là loại nào đều không phải là hắn chỗ có thể tham dự dù sao liền ngọc đế đều không có chút nào phát hiện đủ để thấy ở trong đó nước sâu bao nhiêu vũ khúc tinh quân hạo thiên nghe vậy suy nghĩ chuyển động ở giữa liền gật đầu đối với tề thiên n h ạ t giọng nói đã ngươi giết vũ khúc tinh quân vậy thì do ngươi thay thế hắn thần t r ư ca nói đến đây sợ tề thiên không đáp ứng liền lại bổ sung một câu cái này có thể là phi thường lớn quan ngươi liền h ả o h ả o làm a nói xong liền trực tiếp quay người đi vào hậu điện cái khác tiên quan thần tướng thấy thế cũng nhìn thật sâu mắt t ế thiên theo sau đó xoay người rời đi cái con khỉ này tạm thời không thể gây a đối với cái này t ế thiên cười cười cũng không nói thêm cái gì chỉ cần không phải bật ngựa ấm cái khác đều được lớn nhỏ chỉ là diễn kịch hơn nữa chỉ có quan này là thật nhỏ phía dưới hy mới tốt diễn tiếp hắn cũng không muốn lãng phí tế bảo nào chính mình đi suy nghĩ cách khác nghĩ đến cái này tề thiên bay đầu nhìn về phía một cái duy nhất không có rời đi người cười tùng tìm nói lão quan đại quan tới tay ngươi liền dẫn ta lão tôn đi thiên đỉnh thị sắt một phen à, thuận tiện nhận nhận ta lão tôn vũ khúc tinh quân phủ nghe nói như thế thái bạch kim tinh lông mày m y lên nghiêng người không lưng nói vinh hạnh đã đến t i n h quân mời ha ha đi thế thiên cười lớn một tiếng đi đầu hướng đi ra ngoài điện mà thái bạch kim tinh nhìn xem trước mặt bóng lưng trong mắt hồ nghi suy tư k i ế n g kỵ chợt lóe lên cuối cùng lắc đầu cũng đi theo hắn không muốn bởi vì lòng hiếu kỷ của mình hoặc là nói nhiều mà đem chính mình hại chết coi như đoán sai cũng so phạm sai lầm tốt giống như vừa rồi coi như chưa có xác định dị dạng đến từ nơi nào hắn vẫn là đem kia tới bên miệng có chút trả t h ù tính bật ngựa â m t r ư ớ c quan đội thành vũ khúc tinh quân hơn nữa hắn cũng không có ý định lại bởi vì lúc trước đối phương vô lễ tìm đối phương phiền thoái cẩn thận một chút không h ỏ n g chỗ nghe nói không hoa quả sơn yêu vương tôn nộ g không đi thiên đình làm thần tiên a không thể nào đường đường yêu vương đi thiên đình làm quan đúng vậy a nghe nói vẫn là t i ể u quan cái này đây cũng quá nem yêu không biết hắn mấy vị k i a kết bái yêu vương là cảm tưởng gì ngươi nói có thể hay không cùng hắn việt giao rất có thể theo i bọn hắn nghĩ yêu vương là bọn hắn yêu tộc đầu lĩnh đại biểu yêu tộc mặt mũi nhưng hôm nay tia yêu vương tôn nộ không thế mà chủ động thần phục thiên đình quả thực làm mất hết yêu tộc tôn nghiêm căn bản không xứng làm yêu vương đem tôn nộ không trục xuất yêu tộc hắn không xứng là yêu vô số tiểu yêu nhóm nhào nhào kêu la lúc trước cùng tề thiên phân thân tôn nộ g không kết bái n h ư ma vương giao ma vương bằng ma vương sư đà vương m i hầu vương n g u nhung vương tự nhiên cũng biết việc này cũng nghe tới đông đảo tiểu yêu tiếng hô đối với cái này lục đại yêu vương tất cả đều trong lòng k h ị t mũi coi thường đã không để ý đến cũng không hề lộ diện cái này mấy tiểu yêu căn bản là cái gì cũng đều không hiểu cũng không biết chỉ biết là mù hô để bọn hắn cùng tôn nộ g không đoạn tuyệt quan hệ xé đâu bọn hắn không phải mình có mưu đồ chính là tuân theo người sau lưng bàn giao chủ động cùng tôn nộ không kết giao làm sao lại vô công bỏ dở nửa t r ư ờ n g thiên đình từ khi ngồi lên vũ khúc tinh quân tề thiên liền không có nhàn rỗi mỗi ngày đông chạy tây đi dạo khắp nơi tàn bộ không bao lâu liền đem thiên đình chạy toàn bộ mặc kệ là đối phương là ai cái gì bắc cực tử vi đại đế đông cực thanh hoa đại đế ngũ phương ngũ lao tứ đ ạ i thiên sư thiên vương tinh quân c h ờ một chút chỉ cần gặp phải liền ôm bả vai xư h u n h gọi đệ ngay cả tam thanh hóa thân tại thiên đình đạo cung hắn đều lên cửa chạy như thế chuẩn bị xư h u n h gọi đệ chỉ có điều ăn bế một cành không tiến vào mà thôi đối với cái này tề thiên cũng không mạnh mẽ x u n g tới hắn cũng chỉ là giả bộ làm chưa từng va chạm xã hội diễn kịch chơi mà thôi c h ơ i chơi không sai biệt lắm tề thiên mới giả bộ như phát hiện con nhỏ thẹn quá hóa giận một đường đánh ra nam thiên môn trở về hoa quả sơn mà một mực âm thầm chú ý đến như lai thay thế trực tiếp t ậ n thân rơi vào hoa quả sơn sau đó hóa vì một con khỉ m i n h xúi r i ụ c tề thiên phân thân tôn ngộ không nói đã thiên đình xem thưởng kia làm gì chịu thiên đình phong thưởng không bằng chính mình phong chính mình là tề thiên đại thánh cùng kia ngọc đế bình khởi bình t o ạ ha ha thú vị ta làm tề thiên đại thánh tề thiên nhìn xem như lai biến thân hầu tử lập tức có chút vui vẻ cái này như lai、like、nếu như biết mình khuyên làm tề thiên đại thánh người chính là h ắ n tề thiên không biết sẽ là biểu tình gì trong lòng hồ suy nghĩ lung tung sẽ tề thiên đột nhiên quá to vậy bản vương liền làm tề thiên đại thánh theo hoa quả sơn đứng lên tề thiên đại thánh cửa sý toàn bộ hồng hoang thế giới âm thầm đại năng toàn cũng nhịn không được mặt lộ vẻ quá gì. đây thật là nghẽ con mới để không sợ của a lại dám tại hoa quả sơn làm tề thiên đại thánh người không biết không sợ tề thiên đại thánh thật là người kia xưng hào a muốn chết hành vi ha ha tề thiên ha hổ bị người chiếm không nói liên x ư n g hào đều bị người chiếm quá thú vị đáng lời đây chính là đắc tội đạo tổ kết quả đúng vậy a đắc tội đạo tổ hắn về không được hồng hoang bất quá đối với những này biết tề thiên đại thánh hàm nghĩa chân chính đại năng những cái k i a điệu tiên giới tân sinh yêu tộc thì là nhao nhao kính n ả y lên đã từng những cái k i a đối cho thiên đình làm tiểu chuyện này tràn ngập xem thường cùng khinh thường suy nghĩ giờ phút này đã tan thành m â y khói mỹ hậu vương giam công nhiên phản loạn thiên đình cũng dơ cao phản thiên đại kỳ như thế anh dũng không sợ tiến hành là yêu tộc hoàn toàn xứng đáng anh hùng hào kia cho yêu tộc phồng lớn mặt mũi bọn hắn rất cảm thấy vinh quang mặt mũi có ánh sáng kết quả là cùng ở tại đông thắng thần châu vô số tiểu yêu nhóm nghe nói tin tức này sau giống như thủy triều nhao nhao tuân hướng hoa quả sơn đầy ngập nhiệt tình muốn muốn gia nhập cái này phản thiên trong đại quân đối mặt chen chúc mà tới đông đảo yêu tộc tại tề thiên mệnh lệnh dưới bất luận tu vi sâu cạn như thế nào hoa quả sơn một mực ai đến cũng không có cự tuyệt ngắn ngủi thời gian một năm đi qua nguyên bản chống trải hoa quả sơn khu vực bây giờ đã là yêu đầy làm mối h o a chật ních nhiều vô số kể yêu tộc sinh linh lần này cảnh tượng h i ệ t náo lại rất có vài phần năm đó yêu đình thịnh thế lúc huy hoàng bộ dáng nhưng mà như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện nơi này mặc dù yêu số đông đảo, nhưng đại đa số yêu tộc tu vi thật là khiến người không dám k h e n tặng thậm chí có thể nói vô cùng t h ế thảm những yêu tộc này ở trong thiên tiên cảnh đều không có mấy cái đa số liền hoàn toàn biến hóa đều không thể làm được vẫn như cũ duy trì bộ phận nguyên hình bộ dáng còn có một số thậm chí căn bản chưa từng biến hóa liền đỉnh lấy bản thể chạy tới muốn p h ả n thiên tấu chương xong chương ba trăm hai mươi mốt con riêng nhất định phải được một chương ba trăm hai mươi mốt con riêng nhất định phải được một chương ba trăm hai mươi mốt con riêng nhất định phải được mà liền tại hoa quả sơn dựng thẳng lên tề thiên đại thánh danh hào lúc Từng cùng tôn nộ g không kết nghĩa kim lan như ma vương các chư vị yêu vương cũng lần lượt nhận được đến từ riêng phần mình phía sau đại năng đưa tin mới đầu những n à y yêu vương còn tưởng rằng lại phải có cái gì tiến một bước hành động đâu nhưng khi hắn nhóm thấy rõ tin tức bên trong nội dung cụ thể về sau nguyên một đám lập tức sắc mặt đại biến ra đầu căng lên kém chút bỏ gánh đi đường đúng là có phân phó cùng động tác nhưng động tác này cây danh hảo cùng hoa quả sơn cùng một chỗ p h ả n thiên cái này không phải để bọn hắn đi chịu chết sao bọn hắn cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu tiểu yêu đối với thiên đình bọn hắn thật là rất rõ ràng kia không đơn thuần là hạo thiên thiên đình phía sau còn có đạo tổ có thiên đạo tại chỗ dựa đâu hơn nữa coi như không có đạo tổ thiên đình cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện trêu cho ca kia thiên đình c h i chủ hạo thiên thật là chuẩn thánh đỉnh phong đại năng thiên hậu giao trì cũng là chuẩn thánh hậu kỳ lại thêm phong thần lượng k i ế p sau chấp trưởng phong thần bảng vô số thiên thần nghe lệnh cúi đầu thiên đình thế lực càng là lớn b ạ n h trướng không cần hạo thiên cùng giao trì đạo thủ quang những cái kia lên bảng phong thần thiên binh thiên tướng đều có thể dễ như chở bàn tay đem bọn hắn diệt xác thậm chí liền toàn bộ yêu tập khả năng đều sẽ bị thanh toán đ khi thấy tin tức bên trong câu nói sau cùng lúc chúng yêu vương lại vương lòng xuống các phương nhu đồ diễn kịch thế là kế hoa quả sơn t ề thiên đại thánh về sau bình thiên đại thánh phúc hải đại thánh hôn thiên đại thánh rời núi đại thánh thông gió đại thánh đ u ổ i thân đại thánh sáu cái yêu thánh đại kỳ cũng tại địa tiên giới c h ắ p nơi đỉnh núi dựng đứng lên lập tức địa tiên giới vô số không biết nội tỉnh tiểu yêu sùng b á i phân chấn lật đổ thiên đ ỉ n h trọng lập yêu đình một bên g e o họ khẩu hiệu một bên hướng về lần cận yêu thánh sơn đầu hội tụ mà đi một màn này nhường hồng hoang chúng đại năng để ở trong mắt hoặc là mặt lộ vẻ khinh thường hoặc trong lòng cười n ạ o lật đổ thiên đình vô trí a thiên muốn cho diệt vong chứ phải khiến cho điên cuồng yêu tộc kết thúc nhưng cũng có rất nhiều biết được một chút nội tình đại năng cũng không có rêu cận chi ý mà lại như có điều suy nghĩ nhìn xem những cái kia con kiến hôi yêu tộc trong lòng âm thầm suy đoán thiên đình lang tiêu b ả o điện báo bậy hạ tân nhiệm vũ khúc tinh quân tôn ngộ không bởi vì n ạ i quan nhỏ đập tinh quân phủ đã thương một đám tiên a n trốn hạ thiên đình đi bây giờ càng là tại hạ giới dựng lên tề thiên đại thánh danh hào hạo thiên lập tức một bộ giận không kìm được chi sắc con khỉ ngang ngược thật to gan lý tịnh thần tại trâm phong ngươi làm hàng ma đại nguyên soái lấy ngươi dẫn theo lĩnh mười vạn thiên binh thiên tướng hạ giới tiến đến đuổi bắt yêu hầu thần tuân chỉ lý tịnh l ĩ n h chỉ quay người nhanh chân hướng đi ra ngoài điện bất quá vừa mới vừa đi tới ngoài điện đang muốn đi triệu tập thiên binh thiên tướng lý tịnh bước chân dừng lại bởi vì nguyên thần bên trong lại vang lên ngọc đế một phen truyền âm sau khi nghe xong lý tịnh mặc dù ánh mắt của q á i nhưng lại thông minh không có nhiều lời cũng không hỏi nhiều quay đầu hướng về nhà mình thiên vương phủ đệ mà đi hắn đã có chút suy đoán, trở lại vương phủ lý tịnh gọi ra tại bế quan tu luyện na cha phân phó triệu tập mười vạn thiên binh thiên tướng theo hắn hạ giới hàng yêu trá nhi đợi chút nữa tới xuống giới làm dáng một chút l i ề n tốt tuyệt đối không thể đánh thắng lý tịnh cố ý phân phó câu vì cái gì n g h e xong lý tịnh căn dặn na cha lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc na cha bế quan có một đoạn thời đại cũng không biết rõ gần nhất thiên đình xảy ra sự t ì n h đối với lý tịnh bàn giao có chút không hiểu một thế này bởi vì tề thiên nhúng tay na c a cùng lý tịnh quan hệ cũng không như tiền thế trong truyền thuyết như vậy trở mặt thành thù từ khi phong thần về sau bởi vì là n ụ c thân phong thần không ảnh hưởng tu hành na tra trừ một chút chuyện bất đắc dĩ bên ngoài vẫn luôn tại bế quan tu luyện bây giờ đã là thái ớt kim tiên đỉnh phong tu vi so l ý tịnh còn phải mạnh hơn một bậc lần này bị kêu liên quan nghe được muốn hạ giới c h â n áp đội bắt yêu vương vốn còn muốn đại triển bản lĩnh thử một chút những năm này tu hành thành quả đâu ai nghĩ tới nhà mình phụ thân thế mà n h ư ờ n g mình không thể được đây là cái gì hằng yêu chẳng lẽ na tra trong lòng đ ố n g nhiên toát ra một cái nhường khiếp sợ ý nghĩ hai con ngươi m ở to nhìn xem nhà mình phụ thân không dám tin nói phụ thân chẳng lẽ tia yêu vương là người con riêng khu khu, khu. lý tịnh lập tức bị bóp sặc liên tục ho khan tức giận mạnh mẽ gõ xuống na cha đầu nổi giận nói nói năng gì đấy đây là có thể nói lung tung sao vạn nhất n h ư ờ n g mẫu thân ngươi nghe được nhưng mà lý tịnh còn chưa nói xong sau lưng bỗng nhiên vang lên một đạo l ạ n h n h ạ t thanh âm để cho ta nghe được cái gì a lý tịnh run lên vì lạnh cấp tốc q u a y người đối với chẳng biết lúc nào đến nhà mình phu nhân chê c ư ờ i nói không có không có gì phu nhân ngươi nghe lầm ta đang cùng trái nhi thảo luận thiên đình chuyện quan trọng lý tịnh có thể không có ý định nói cái gì con r i ê n sự tình mặc dù là na cha tiểu tử túi này vẫn mỏ nhưng cũng không thể nói lung tung đặc biệt là cùng nhà mình phu nhân ân thập nương càng không thể nói cái này vạn nhất giải thích xóa vậy thì có tội thụ kỳ thật lý tịnh lúc này có chút buồn b ự c sớm biết trước sớm cùng na cha giảng hạ ngọc đế thái độ cùng kia yêu vương quái dị liền không có hiện tại chuyện này vậy sao ân thập nương dường như cũng không quá tin tưởng nhìn như dịu dàng như nước hai con ngươi chăm chú nhìn chằm chằm lý tịnh thảo luận chuyện quan trọng gì khu khụ lý tịnh vội ho một tiếng nói ngọc đế phái ta hạ giới chấn áp phụ thân con riêng bên cạnh na cha bỗng nhiên thình lình tiếp câu cái gì ân sư nương lông này đ ư n g đấy t ôi nha đau đau đau lý tịnh hạ thân mắt lạnh lỗ thai đau hơn nhai răng n ế t miệng giải thích nói phu nhân ngươi hiểu lầm không phải như ngươi nghĩ ta căn bản là không có con riêng là trá nhi đoán lung tung nói đến đây lý tịnh một bên đi cả nhắc nhọn giảm bớt chính mình lỗ thai đau đớn vừa hướng bên cạnh na trà mắng tên tiểu tử thối nhà ngươi còn không mau cùng ngươi nương giải thích rõ ràng con riêng sự tỉnh l ã o tử sắp bị ngươi hại chết na cha nghe vậy không khỏi trừng mắt nhìn p h ụ thân k i a con riêng là ngươi cũng không phải ta ta giải thích thế nào ngươi nhìn xem mặt mũi tràn đầy vô tội na cha lý tịnh khí sợi dâu loạn chiến liền muốn lên đi giáo hấn một chút nghịch từ này nhưng ân thập nương đ ỗ n g nhiên gia tăng trong tay cường độ nhường lý tịnh lại là một hồi kêu thảm điểm nhẹ phu nhân điểm nhẹ lỗ thai muốn rơi mất lý tịnh mặc dù đã là thái ớt kim tiên nhưng ân thập nương tu vi cũng kém không nhiều giận dữ phía dưới thật là một chút cũng không có nương tay lỗ thai kém chút không có bị nắm chặt rơi cố nén đau đớn gấp ô phu nhân ta thật oan buộc à là ngọc đế phái ta hạ giới hàng yêu nhưng lại bàn giao muốn giả bộ đánh không lại cho nên ta mới khiến cho na cha tiểu tử túi h này không cho phép đánh thắng ai ngờ tiểu vương bắt đạn này nói h i ệ u nói vượng nói kia yêu vương là ta con riêng cho nên mới nương tay chuyện chính là như vậy ta thể với trời nếu có nửa câu nói ngoa thiên lôi đánh xuống lời này vừa nói ra t r ư ờ n g ba trăm hai mươi mốt con riêng nhất định phải được hai c h ư ờ n g ba trăm hai mươi mốt con riêng nhất định phải được hai ân thập nương trong tay động tác dừng lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía na cha mặc dù na cha vẫn như cũ mặt lộ vẻ vô tội nhưng hiểu con không ai bằng mẹ theo na cha kia đ ú t túi không nhìn thẳng vào nàng nhỏ bé biểu lộ liền nhìn ra chuyện ẩn ở bên trong niệu lấy lý tịnh nhẹ b u ô n g tay sắc mặt bất thiện nhìn xem na cha trá nhi không chờ ân thập nương nói xong na cha liền biết mình không biết chỗ nào lộ ra chân ngựa bại lộ trực tiếp xoay người chạy trong miệng hô lớn nương ta còn có việc đi trước triệu tập thiên binh thiên tướng lời con chưa dứt cũng đã biến mất không thấy hình bóng mà bị na cha chưa cận vô duyên vô cớ chịu một trận bạo lực gia đình lý tịnh nổi trận lôi đình trực tiếp cũng đi theo liền xông ra ngoài hôn trướng đồ chơi ngươi đứng lại cho lão tử l ã o tử hôm nay muốn đánh chết ngươi cái này bất hiếu hôn đản thấy một màn này ân thập nương lập tức lộ ra dở khóc dở cởi ư chi sắc cái này nịch ngậm t i ể u t ử túi đông hải hoa quả sơn trên không mười vạn tiên binh thiên tướng t ừ trên trời gián g xuống ô áp áp một mảnh giống như mây đen ngập đầu đem toàn bộ hoa quả sơn trên không tất cả đều bao phủ cầm đầu chính là hàng ma đại nguyên soái lý tịnh đi theo phía sau na cha lý tịnh liếc mắt cách hắn có chút xa hơn nữa còn là một bộ tùy thời đi đường tư thế na cha hàm răng có chút nữa trước đó tại thiên đình bị cái này con bất hiếu hố một trận lúc đầu như muốn bắt lấy mạnh mẽ đánh một trận làm sao hắn tu vi không bằng đuổi nửa ngày đều chưa bắt được tiểu t ử thúi dám hô cha ngươi sớm tôi muốn đánh mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi trong lòng chửi mắng một câu lý tịnh đem ánh mắt nhìn về phía một cái thân hình uy mánh cao lớn thần tướng quát o cự linh thần phong ngươi làm tiên phong cần phải đem k i a hầu t ử cầm na trở về nếu không nghiêm trị không đ ô n g tha mặt tướng tuân mệnh cự linh thần nghiêm nghị k h n g c ô n h cấp tốc điểm mấy ngàn thiên binh nắm lấy thần binh tuyên trần nhà bữa hướng về hoa quả sơn bay xuống cự linh thần cũng không biết rõ hoa quả sơn bên trong chuyện ẩn ở bên trong chỉ biết là lần này muốn bắt chính là một cái kim tiên cảnh giới yêu hầu đối với cái này cự linh thần trong lòng rất là hưng phấn hắn nhưng là kim tiên đ ỉ n h phong hơn nữa còn là tu huyền môn chính pháp đối phó một cái hoang dại hầu yêu đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay đây là thỏa thỏa công lao đưa tới cửa a cái khác thiên tướng thấy cự linh thần rời đi cũng là nhao nhao lộ ra hâm mộ vẻ mặt hiện tại không cần trước kia từ khi phong thần lượng tiếp kết thúc thiên đình uy xem phóng đại nhân dân cũng ít có yêu ma quỷ quái làm loạn bọn hắn những n à y thiên binh thiên tướng phổ biến đều là nhàn không chuyện làm nếu như chỉ là nhàn còn không có gì m ẫ u chốt là nhàn công đức liền thiếu đi thiên đình thiên binh thiên tướng điểm này cơ bản nhất công đức đồng lộc quá ít thái vi mỏng chỉ có làm ra một chút công tích hoặc là là thiên đình t r i n h chiến hàng yêu p h ụ c ma mới có càng nhiều công đức mặc dù có không ít là lên phong thần bảng không cách nào tăng cao tu vi nhưng công đức không chỉ có riêng chỉ là dùng để tăng cao tu vi còn có hộ thân luyện bảo bồi dưỡng linh thảo khoan khoan khoan, khoan rất hữu dụng chỗ dầu cù là tồn tại như thế hiện tại một cái dễ như chở bàn tay công tích nhiệm vụ bị cự linh thần đạt được bọn hắn làm sao có thể không hâm mộ ghen ép đương nhiên đây cũng là bởi vì lúc t r ư ớ c lăng tiêu bảo điện bên trong vũ khúc tinh quân bị giết sự tình bị hạo thiên d ọ a lệnh cấm khẩu nghiêm cấm bất luận kẻ nào tiết lộ ra ngoài nếu không đánh vào phạm trần cho nên những n à y thiên binh thiên tướng cũng không biết rõ tình hình nếu không cũng sẽ không là hiện tại hâm mộ biểu lộ dù sao kia vũ khúc tinh quân thật là thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi mạnh hơn bọn họ nhiều lắm về phần vì sao đóng kín bởi vì hạo tiên h không muốn cái này mất mặt sự tình bị càng nhiều người biết t h ứ đâu tới tiểu m a thần lại dám đến hoa quả sơn dương a i lan a ngay tại chúng thiên binh thiên tướng hâm mộ ghen ghét thời điểm phía dưới bỗng nhiên vang lên quắt to một、tiếng. còn kèm theo cự linh thần sợ h ã i tiếng kêu thảm thiết mọi người nhất thời s ữ n g sở nhao nhao đưa ánh mắt về phía phía dưới hoa quả sơn phương hướng chỉ là hoa quả sơn bị một tầng mây mù che lấp thấy không rõ bên trong thanh tình bất quá còn chưa chờ bọn hắn có suy đoán chỉ thấy trước đó đi hàng yêu mấy ngàn thiên binh theo trong mây mù hoảng hốt chạy ra thân tình kia t ự a n h ư sau lưng có kinh khủng á c m à đang truy đuổi làm những n à y thiên binh trốn về đến về sau chúng tiên binh thiên tướng mới phát hiện không có cự linh thần thân ảnh nghĩ đến vừa rồi tiếng kêu thảm thiết mọi người nhất thời kinh nghi bất định lên lúc này phía trước nhất lí tịnh ánh mắt lấp lóe nhìn xem trốn về thiên b do hỏi đã xảy ra chuyện gì cự linh thần đâu bên trong một cái thiên binh chưa t ỉ n h hồn nói bẩm nguyên soái cự linh đại nhân hắn hắn bị kia yêu vương giết lời này vừa nói ra một đám đang đang suy đoán thiên tướng lập tức kinh ngạc thốt lên cái gì cự linh thần chết không có khả năng cự linh thần thật là kim tiên đ ỉ n h phong kia kim tiên cảnh giới ra yêu làm sao có thể là đối thủ có thể cự linh thần không chết đi đâu theo cái cuối cùng âm thanh n â m vang lên chúng thiên tướng đột nhiên trầm mặc kỳ thật bọn hắn cũng biết cự linh thần khẳng định giữ nhiều lãnh ít không phải không có khả năng yếu hơn thiên binh trốn về kia cự linh thần không có về hơn nữa những n à y thiên binh cũng không dám nói lao a nghĩ đến cái này một đám thiên tướng lập tức sinh lòng rung động trước đó hâm mộ ghen ghét cũng mất có chỉ là may mắn may mắn may mắn không phải mới vừa bọn hắn bị p h á x u ố n g d ư ớ i nếu không chết chính là bọn họ dù sao bọn hắn tu vi cùng cự linh thần cũng chỉ tại sàn sàn nhau bọn hắn là thật không nghĩ tới cái này không có bị bọn hắn để ở trong mắt hoang dại yêu vương thực lực c ư nhiên như thế cường đại kim tiên định phong cự linh thần thế mà có thể ngay cả chạy trốn đều không có trốn tới bá ánh mắt của mọi người không khỏi nhìn về phía tháp tháp thiên vương lý tịnh cùng ba hũ biển sẽ đại thần na、Cha. hiện tại có thể hay không chấn áp kia yêu hầu liền nhìn hai vị này đại thần kỳ thật lúc này l ý tịnh cùng na cha đã s ớ m biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì dù sao lấy bọn hắn thái ớt kim tiên cảnh giới phía dưới mây mù căn bản không che nổi ánh mắt của bọn hắn vừa rồi bọn hắn tận mắt thấy đầy dây phân c h â n cự linh thần đem mang đến thiên binh tại hoa quả sơn bên ngoài chờ đợi chính mình một mình bay vào hoa quả sơn hàng yêu sau đó bị người m ặ c hoàng kim giáp l ư ớ i tự xưng t ề thiên đại thánh hoa quả sơn mỹ hầu vương tôn nộ không một gậy a n h thành một mịn một gậy này bi lực liền xem như thái ớt kim tiên cảnh giới na đương nhiên lược so với hắn thái ớt kim tiên hậu kỳ vẫn là thấp hơn rất nhiều hắn có lòng tin đem nó chấn áp bất quá lần này hắn cũng không phải chạy theo thật chấn áp đối phương tới tương phản hắn còn phải bại đương nhiên hắn có thể không có ý định tự mình đ n g thù dù sao liền xem như giả bộ bại trận cũng biết ném đi uy nghiêm của mình cho nên lý tịnh giả bộ tức giận nói lớn mật yêu hầu lại dám giết ta thiên đình c h i tướng tội không thể xá na cha lấy ngươi đi đem đối phương chấn áp đuổi bắt mang về thiên đình n h ư ờ n g bệ hạ xử lý nhớ kỹ nhất định phải được tấu chương xong chương ba trăm hai mươi hai trở về ăn chút sữa đánh người muốn đánh mặt một chương ba trăm hai mươi hai trở về ăn chút sữa đánh người muốn đánh mặt một chương ba trăm hai mươi hai trở về ăn chút sữa đánh người muốn đánh mặt biết một bên lúc đầu thấy yêu vương lợi hại chiến ý hưng khởi na cha lập tức như là quả cầu g i xì hơi chân đạp phong hỏa luân hào hứng kẻ nhạt hướng về phía dưới bay đi trong miệng lầm bầm không thú vị không tốt đẹp gì chơi thú vị phía dưới tề thiên tôn nộ g không phân thân đứng tại hoa quả sơn đỉnh nhìn qua từ trên trời giáng xuống na cha khỏe miệng lộ ra không hiểu ý cười na cha a chân chính nói đến na cha cũng coi là hắn hoa quả sơn đệ tử lúc trước thái ớt chân nhân mang na cha tiền thân linh châu t ử đi địa phủ c h u y ể n thế tề thiên thật là tại chân linh bên trong lưu lại ám thủ về sau là na cha trùm luyện nhục thân tề thiên lại dùng tốt hơn thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc kim liên thay thế nhường theo hầu tốt hơn không ít Phong thần lúc ư ợ n g k i ế đầu tề thiên cũng có dự định đem na cha cùng dương tiễn cũng mang đi chỉ là cân nhắc tới hai người đã lên phong thần bảng coi như bị giết cũng có thể theo phong thần bảng lần nữa phục sinh liền không có đem hai người mang đi dù sao phong thần bảng thật là thiên đạo quy tắc biến thành c h i vật hồng quân đều không thể đem nó bên trên phong thần người danh tự khứ trừ cho nên tề thiên chỉ là mang đi lúc đầu phái đi thiên đ ỉ n h hỗ trợ một đám ngoại môn đệ tử này đúng lúc này na cha đã rơi vào tề thiên đối diện đang nhiều hứng thú nhìn qua hắn ngươi chính là k i a tề thiên đại thánh tôn nộ g không tề thiên nghe vậy phối hợp cười nói không tệ ngươi cũng là thiên đ ỉ n h phải tới chính là ta chính là thiên đ ỉ n h ba hũ biển sẽ đại thần na cha ngươi tư đ à o hạ giới trước đây bây giờ càng là n ị c h thiên mà đi đã phạm vào thiên quy ngọc đế mệnh ta đến đây thu hạ xuống ngươi ngươi vẫn là mau mau t h u ố c thủ chịu chói miễn cho ngươi cái này cái này khắp núi sinh linh gặp liên lụy nghe nói như thế thề thiên không khỏi chế nhạo cười một tiếng n g ư ơ i tiểu ba nhi này t u ổ i tắc không lớn khẩu khí cũng không nhỏ bất quá ngươi quá nhỏ ta lão tôn không đánh tiểu hài chờ ngươi trở về ăn vài năm bú mẹ t r ư ở n g thành lại đến a lời này vừa nói ra na cha sắc mặt lập tức hát x u ố n g d ư ớ i mắt lộ ra buồn một ý lúc trước hắn cạo xương g ọ t nhục chi sau trước đó mặc cho sư tôn thái ớt chân nhân cho hắn luyện chế lại một lần nhục thất lúc không có luyện chế hoa mỹ dẫn đến thân thể của hắn vẫn luôn chưa trưởng thành việc này một mực là na tra trong lòng một cây gai hắn cũng ghét nhất người khác nói hắn là trẻ con kỳ thật hắn cũng không tính nhỏ mười mấy tuổi thiếu niên lang bộ g á n g v ề phần vì sao gọi thái ớt chân nhân là tiền nhiệm sư tôn đó là bởi vì phong thần thời điểm hắn theo tề thiên đại thánh đương nhiên không phải trước mắt cái này giả mà là cái kia thật tề thiên đại thánh biết được tất cả biết thái ớt chân nhân thu hắn chính là vì bắt hắn cả kiếp cũng biết tề thiên đại thánh vì hắn đề cao tư chất của hắn đem thái ớt chân nhân lúc đầu dùng phẩm cấp thấp hoa sen đổi thành cảng phẩm cấp cao kim liên những này cũng là phong thần thời điểm hắn vì sao phàn xung quanh nguy đối với tề thiên hắn cũng là thật tâm t ô n k í n h cũng một mực đem chính mình coi như là h ò a quả sơn người chỉ là tiếc nuối là tề thiên thánh nhân đắc tội đạo tổ đi xa h ô n độn thời điểm không mang theo hắn cái này khiến na cha một mực cho rằng là tiếc bất quá hắn cũng không oán qua tề thiên thánh nhân cảm giác đối phương không mang theo chính mình khẳng định là có bất đắc gì nguyên nhân hơn nữa thật nếu để cho hắn cứ vậy rời đi hồng hoàng cũng không thấy nữa phụ mẫu hắn thật đúng là không bỏ thậm chí na cha cho rằng tề thiên thánh nhân không mang theo hắn đi xa hỗn độn khả năng chính là cân nhắc tới điểm này điều này cũng làm cho na cha trong lòng càng cảm giác tốt tính mà bây giờ cái này hoang dại yêu hầu không chỉ có chuyên dùng hắn người sùng bái danh hào thế mà còn nói móc hắn na cha thực chất bên trong kiệt ngạo lập tức tiêu t h ă n g lập tức không có trước đó ô tôn tốt ngươi cuồng vọng vô tri hạng người tề thiên đại thánh chi danh cũng là ngươi xứng đáng ngươi cũng đã biết danh hào này đại biểu cái gì tia tề thiên đại thánh thật là nói đến đây na cha bỗng nhiên ngừng lại bởi vì hắn nguyên thần bên trong vang lên phụ thân lý tịnh nghiêm khắc quát bảo n g ư n g lại cũng nói chút trước mắt cái này yêu hầu một số việc cùng ngọc đế hạo thiên thái độ cùng bàn giao cho nên vì không cho phụ thân cùng nhà mình gây phiền t o á i na cha cứ việc vô cùng tức giận nhưng vẫn là không có tiếp tục nói nữa chỉ là nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm đợi chút nữa đầu thủ trước mạnh mẽ giao hấn một lần cái này chán ghét hầu tử sau đó lại giả bộ không địch lại bại lui thấy na cha muốn nói lại thôi sắc mặt biến đổi không chừng dáng vẻ để thiên lập tức cười vừa rồi l ý tịnh truyền âm tự nhiên không cách nào không thể gạt được hắn đối với na cha lời nói hắn cũng không cách nào sinh khí đây cũng là khen hắn a lúc này đối diện na cha gặp mặt trước yêu hầu vẻ mặt chế d ễ dường như nụ cười lập tức tâm sinh chắn ghét ngay tại na cha muốn đánh trước đối phương dừng lại thời điểm con mắt đ n g nhiên nhất c h u y ể n giống như là nhớ ra cái gì đó cười xấu xa nói này hỏi ngươi cái vấn đề tề thiên nghe vậy lông mày n mẹ một cái tiểu tử này nhìn xem có chút không có hảo ý bộ rằng a muốn gây sự bất quá hắn ngược lại cũng không lo lắng đối phương có thể tổn thương tới chính mình không nói trước chính mình thực lực chân chính át chủ bài coi như không sử dụng bản thể na cha cũng không gây thương tổn được hắn nhưng mà kế tiếp na cha một câu lại làm cho hắn cảm giác chính mình thụ thương chỉ thấy na cha đầu tiên là bố trí cách thâm kết giới sau đó vẻ mặt bắt quái nói ngươi là phụ thân ta con riêng a vừa hắn còn gọi ta đối với n g ư ơ i thủ hạ lưu tình đâu thế thiên lập tức tim đau bớn sắc mặt biến thành màu đen tên khốn này hoa nhi lại dám t r e o cả hắn khi sư diện tổ a tôn nộ không có thể nhịn hắn tể h thiên cũng không thể nhẫn hỗn độn trí bảo che hiểm thiên cơ bản thể nguyên thần chi l ự c hóa thành một đạo vô hình dây thừng trực tiếp đem na cha c h ó i buộc không cách nào động đậy sau đó tại na cha chấn kinh cùng lo lắng kinh hoàng trong ánh mắt cơ lấy đống cắt lớn s o n g quyền liền xuống tới ngay sau đó là một hồi bạo nệ có loại đường đánh m ặ thưa Tiểu ta ra n ấ t giết định n phải g ơ i n ử khắc hồ đồng sau. thản o i mái. i Thế t h ê hét l ớ nhìn một tiếng, t ầ n thanh khí sảng thu hồi nằm đấm. Thư thản. n thu Thư khí hồi h đấm. xem tại chính mình kiệt tắc hạ biến mặt mũi bầm d ậ p hai mắt chỉ còn lại một đường nhỏ na cha lập tức hài lòng nhẹ gật đầu tiểu ra hỏa phục hay không na cha cảm thụ được sưng đau gương mặt lập tức tức giận nói ngươi yêu quái đùa nghịch tâm yêu ta phục ngươi ân thế thiên mở chừng hai mắt lần nữa g i lên nằm đấm kích động thái độ nhường na cha thần sắc chỉ trệ đến miệng bên cạnh thô tục cũng nuốt trở vào sau đó quay đầu lại trên mặt vẫn như cũ viết đầy không tam lòng thấy thế t h ế thiên không khỏi nhữ mày cái này na cha cũng là s ư ơ n g cứng bị hắn đập hơn nửa giờ thế mà còn không phục chương 322, trở về ăn chút sữa đánh người muốn đánh mặt hai chương 322, trở về ăn chút sữa đánh người muốn đánh mặt hai phải biết vừa mới hắn mặc dù không có hạ tử thủ nhưng có chút buồn bực na cha lời nói mỗi một quyển cũng không nhẹ tại pháp t á c tác dụng dưới theo nhục thân tới nguyên thần đều sẽ kịch liệt đau nhức vô cùng không phục đúng không tề thiên cười, cười đem nguyên thần trói buộc chi lực triệt hồi đối với na cha ngoắc, ngoắc tay đến ta lão tôn cũng không k i n h n g ư ơ i n g ư ơ i ta chân chính đánh một trận được tự do na cha cũng không nói chuyện trực tiếp gọi ra chính mình linh bảo tay trái càn có quyển tay phải hỏa tiêm thương eo cuốn hôn tiên lăng chân đạp phong hỏa luân trực tiếp thẳng hướng tề thiên tới tốt lắm tề thiên cười lớn một tiếng tay cầm định hải như ý b n g cứng rắn đi lên làm phanh phanh theo liên tiếp tiếng ba đập hai người trực tiếp chiến ở cùng nhau một khắc đồng hồ sau na cha c h ở tay không kịp bị tề thiên một côn nện ở đầu vai dáng dắt nương theo lấy một tiếng n ư ớ xương na tra lập tức nghe răng nhét miệng lui lại tề thiên thấy thế cũng không truy kích mà là lập trên không trung nhìn qua na tra nói thế nào phục chưa h ừ ngươi chỉ là hơi thắng một chiêu mà thôi đắc ý cái gì na tra nhét miệng ước một câu nhưng vẻ mặt lại không còn dường như trước đó k i ệ t n đạo vừa rồi một trận chiến hắn biết đối phương thủ hạ lưu t ì n h nếu không vừa rồi k i ê m một chút cũng không phải là bờ vai của hắn mà là đầu bất quá mặc dù tâm phục nhưng miệng không thể phục nếu không hạ không có hại hắn tam thái tử danh hảo mặc dù hắn lúc đầu không có ý định đánh thắng nhưng bây giờ là thật không có đánh thắng hán h p ụ cái cùng nhận tua có chút nhận khó h tua k mà này g Thế thiên thấy na, ngươi, ngươi đi đi. na c h yêu vương bản lĩnh cũng tệ tính tình cũng có chút đối với hắn cầu vị chỉ là na cha đã tử phụ thân kia biết được một chút ngọn mờn đoán được ngọc đế đang đùa trước mắt cái này yêu vương mặc dù có lòng nhắc nhở nhưng việc này liên lụy quá lớn hắn không chỉ một người còn có phụ mẫu tại thiên đình không thể quá mức tùy hứng bất quá sờ lấy xưng đau mặt na cha kia một chút cùng trung trí hướng lại không trong lòng hùng hùng hổ hổ nói quá đ ộ t gắt đánh nhau liền đánh nhau thế mà chuyên hướng trên mặt đánh đáng đ ờ i ngươi bị người buồn địch hoa quả sơn trên không khi thấy vết thương chẳng chịt na cha trở về đông đảo tiên h binh thiên tướng lập tức kinh hại không thôi bọn hắn không nghĩ tới cường đại ba h ữ biện sẽ đại thần na cha tam thái tử thế mà đều bị kia yêu vương đánh bại cái này quá làm cho người ta chấn kinh đối với đám người rung động lý tịnh thì là lộ ra vẻ lo lắng nhưng khi phát giác được na cha chỉ là gia thị tổn thương lúc lại yên lòng chỉ là nhìn xem ra mặt xanh xưng liền sở hữu cái này làm cha đều kém chút không nhận ra được na cha lý tịnh không khỏi có chút tối mắng này nhì t ử quán u diễn kịch m à thôi miệng nhận thua liền tốt làm nghiêm túc như vậy làm gì vừa rồi phía dưới phát cái gì cái gì hắn cũng không rõ ràng cũng không phải hắn tu vi không đáng chú ý không đến trước đó cự linh thần bỏ mình hắn đều thấy rõ mà là tại na cha cùng kia tôn nộ không lúc chiến đấu hoa quả sơn bị một cỗ nồng vụ che đậy liền hắn cũng nhìn không đấu lúc ấy lý tịnh thật là giật nảy mình còn tưởng rằng sẽ ra biến cố bất quá ngay sau đó liền nghĩ đến đây cũng là con của hắn na cha gây nên dù sao na cha tù vi cao hơn hắn về phần na cha mục đích làm như vậy hắn cũng nghĩ đến khẳng định là không muốn để cho bọn hắn nhìn thấy bị đánh bộ dáng cho nên lý tịnh mới nhịn được động thủ xúc động hiện tại na cha thê thảm bộ dáng càng thêm xác nhận ý nghĩ của hắn bất quá lý tịnh vẫn là không nhịn được đối với na cha truyền tấm mắng người đồ đần đồ chơi trang giả v ờ giả v ị liền tốt làm như thế thật làm cái gì hơn nữa coi như muốn diễn tốt đi một chút cũng đừng để cho người ta đánh mặt ta đánh trên thân không được sao nhìn một cái ngươi bây giờ hùng dạng mẹ ngươi đoán chừng đều nhận ngươi không ra n g h e trong nguyên thần nhà mình phụ thân gian dậy t i ế n g mắng na cha lập tức khỏe miệng giật một cái trong lòng bị đẻ nén vô cùng hắn thế này sao lại là diễn a hắn chính là thật sự chịu một trận đánh đập bất quá đối với chuyện này hắn căn bản liền không có tính toán nói ra càng đừng để cập đi giải thích dù sao loại này thai nạn xấu hổ nói ra mất mặt cố ý nhận thua cùng thật bị đánh bại có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau ta không có diễn na cha tức giận dùng nguyên thần trở về câu theo sau đó xoay người thở phì phì hướng về thiên đình phương hướng mau chóng đuổi theo nhìn qua na cha rời đi thân ả n h lý tịnh cũng không nói gì cái này tiểu t ử ngốc bây giờ bộ dáng như vậy quả thực có chút khó xử vẫn là về nhà trước đi thôi không có lại đi để ý tới na cha lý tịnh đem ánh mắt nhìn về phía phía dưới hoa quả sơn vừa lúc cùng đứng tại hoa quả sơn chi đ ỉ n h ngầm đầu hướng bên này nhìn đến tể thiên bốn mắt nhìn nhau lý tịnh còn chưa mở miệng liền nghe tới tể thiên hét lớn lý tịnh ban đầu ở thiên đình người ta cũng coi là từng có gia tỉnh ta lão tôn hôm nay hảo tâm khuyên ngươi một câu chớ có sai lầm, ngươi không phải đối thủ của ta ngươi lại nhìn xem ta cái này cờ xí bên trên chữ trở về nói cho ngọc đế lao nhi hắn như không có ý kiến ngoan ngoãn thừa nhận ta t ề thiên đại thánh danh hào đương nhiên sẽ không có đao binh hoạn nhưng nếu như hắn không chịu liền tâm ta ừ ta lão tôn nhất định phải đánh lên hắn lang tiêu b ả o điện gọi hắn long s à n g đều ngồi không yên ngay vậy lý tịnh ánh mắt chớp lên sau đó giả trang ra một bộ vừa sợ vừa giận biểu lộ nói rằng tôn ngộ không ngọc đế cho ngươi phong thiên quan ngươi không cảm giác ân thì cũng thôi đi vậy mà tư đảo hạ giới như thế hành vi đã phạm vào thiên quy bây giờ ngươi không những không biết hối cải ngược lại nịch thiên hành sự công n h i ê n đối kháng thiên đình quân uy thực sự tội không thể tha chờ ta trở về thiên cung báo cáo ngọc đế chắc chắn lại đến cầm ngươi nói xong cũng không đợi tề thiên đ á p lời trực tiếp vung tay lên xuất lĩnh lấy một đám thiên binh thiên tướng cấp tốc hướng phía thiên đ ỉ n h phương hướng rút lui mà đi thấy một màn này nguyên bản bởi vì thiên binh thiên tướng đại binh tiếp cận mà thấp thỏm lo âu thần kinh căng cứng hoa quả sơn đông đảo tiểu yêu nhóm trong nháy mắt tâm tình kích động lên x u n g máy nhìn qua đỉnh núi tề thiên tôn nộ không phân thân n h o nhau vung tay hô to đại vương và t u ế đại thánh uy vũ t vô địch thiên h ạ t h ế thiên đại thánh liên tục không ngừng tiếng hoan hô giống như thủy t r i ề u vang vọng toàn bộ hoa quả sơn n g h e tia sụp sôi gieo họ t h ế thiên nội tâm bình tĩnh như nước có chút ngựa đầu nhìn qua thiên đ ỉ n h chỗ phương vị hai mắt tinh quang lấp lóe miệng bên trong nhẹ giọng n ỉ n o n giao trì b à n đảo hắn nhưng là nhớ đã lâu a trước kia trở ngại mặt mũi hắn không tốt đến cướp đoạt nữ t ử c h i vật hơn nữa giao trì cũng không giống kiếp trước như thế tại thiên đ ỉ n h bảy cái gì bản đảo đại hội cho nên thề thiên một mực không có hưởng qua bản đảo làm mùi vị gì hiện tại ăn như do cuốn thời cơ tốt sắp tới trong lòng tất nhiên là tràn đầy chờ m từ u khi xuyên việt là khỉ thân tề thiên liền đối tiên quả tình hữu lập trung lúc trước vì hài lòng ăn uống tri dục hắn nhưng là dùng thổ hệ trí bảo tức ngưỡng cùng chấn nguyên tử đổi qua đại lượng nhân xâm qua đâu mặc dù cũng có triển vọng khôi phục thương thế có ích nhưng càng nhiều vẫn là thèm bây giờ là đảo hắn càng lòng ngưng ấy thiên đình lý tịnh dẫn theo một đám thiên binh thiên tướng từ hạ giới rút về thiên đình về sau trực tiếp thẳng trước hướng lăng tiêu bảo điện hồi phục bệ hạ thần phụng chỉ hạ giới hàng yêu t i ế p rằng kia yêu hầu thần thông quảng đại chúng ta không địch lại bại lui thần khẩn cầu bệ hạ lại phái vài ngày đem cùng thần thần định có thể chấn áp yêu hầu cái gì ngọc đế thần s ắ c lập tức lộ ra kinh ngạc ngay sau đó liền là một bộ vẽ tức giận quát hỏi mười vạn thiên binh thiên tướng tất cả đều bại các ngươi làm ăn gì chỉ là một yêu hầu có thể lớn bao nhiêu bản sự? lời ấy vừa mới ra lang tiêu bảo điện bên trong trong nháy mắt lâm vào một mảnh dị dạng trở m ặ c trong không khí đông đảo tiên quan các thần tướng hai mặt nhìn nhau về sau trên mặt n h a o n h a o toát ra một loại khó nói lên lời cổ quái vẻ mặt cái này t h á c t h á c thiên vương lý tịnh quả nhiên là rất có thể vô ích địa chuyện phải biết tia tôn nộ g không đ á m người cũng đều thấy tận mắt mặc dù cố kim tiên tri cảnh lại từng chém giết qua thái ớt kim tiên sơ k ỳ vũ khúc tinh quân nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được lần kia đánh giết đơn thuần nhân lúc người ta không để ý tập kích bất ngờ tiến hành mà thôi dù sao ai có thể ngờ tới cái con khỉ này dám gan to bằng trời tại lăng tiêu b ả o điện bên trong đ ố n g nhiên ra tay cho dù bây giờ hắn lại lại lần nữa đánh chết cùng là thái ớt kim tiên sơ kỷ cự linh thần chắc h ẳ n cũng không phải ch hơn phân nửa cũng là dựa vào trong tay món kia thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc linh côn chi uy. về phần đánh bại ba hũ biển sẽ đại thần na cha cái này rõ ràng chính là nói láo mọi người đều biết na cha không chỉ có người mang vài kiện tiên thiên linh bảo tự thân tu vi càng là đã đạt đến thái ớt kim tiên đỉnh phong tri cảnh hơi hơi động động đầu h ó c liền có thể minh bạch việc này tám chín phần m ộ ư ơ i chính là na cha cố ý gây nên cố ý giả vở bại nhận thua mà thôi giờ phút này bị lý tịnh dừng lại nói không biết do còn tưởng rằng đây không phải là kim tiên mà là đại la kim tiên đâu bất quá cứ việc ở đây chư tiên trong lòng cùng gương sáng giống như tinh t ư ờ n g biết được lý tịnh thuần túy là tại nói ngoa diễn kịch nhưng lại không ai ngu xuẩn tới chủ động đứng ra chọc thùng hắn không gặp ngọc đế cũng đang diễn sao bậy hạ yêu vương tôn nộ g không tên kia khí diễm phách lối khẩu suất của ngôn công bố như thiên đình không muốn gặp đao binh thái hướng nhất định phải phong hắn làm tề thiên đại thánh còn nói nếu như thiên đình không chịu đáp ứng hắn liền đem người yêu đánh lên linh tiêu b ả o điện nhường thiên đình vĩnh viễn không ngày yên tĩnh lý tịnh cũng biết ngọc đế cũng không phải là thật tức giận bởi vậy trong lòng mình cũng chưa cảm thấy sợ hãi tiếp lấy liền đem tôn nộ không trước đây nói tới chi ngôn thuật lại một Chỉ thấy hạo t i ê nhưng long n i hai n mà t t làm ê n Chỉ hạo thiên vừa dứt tiếng về sau lớn như vậy lăng tiêu bạo điện bên trong lại là biến lặng ngắt như tờ tính đến lạ thường ngược cũng không phải là nói ở đây đông đảo tiên ra không người có thể hàng phục được kia yêu hầu thật sự là bởi vì vì mọi người đối ở trong đó đến tội cùng ẩn giấu đi như thế nào huyền cơ cùng âm như cũng không hết sức rõ ràng nếu là tùy tiện cuốn vào trận này đúng sai bên trong vạn nhất lĩnh hội sai cấp trên ý tứ hoặc là không cẩn thận làm hư hại việc phải làm kia thật đúng là được không bù mất ta v ề phần những cái kia là số ít biết được một chút nội tình tin tức t i ê n ra thì phần lớn phía sau có thế lực cường đại chỗ dựa lại thêm cùng hạo thiên cũng không phải một lòng lúc này ước gì xem kịch vui mắt thấy trong điện bầu không khí càng thêm quỵ dị rất có kẻ ngắt chi thế thời khắc mấu chốt thái bạch kim tinh lại một lần cấp tốc lóe ra thân đến cung cung kính kính hướng phía ngọc đế không người thi lễ b ậ y hạ lao thần nói ra suy nghĩ của mình hạo thiên lặng lẽ quét lăng tiêu b ả o điện bên trong chúng tiên một cái sau đó đối với thái bạch kim tinh nói nói b ậ y hạ kia yêu hầu tuy nói cùng vọng nhưng vốn là hạ giới hoang dã hạ người không hiểu cấp bậc lễ nghĩa không biết lớn nhỏ ta thiên đình là tam giới số một chấp trưởng tam giới quyền hành cùng một tiểu yêu làm to chuyện lộ ra ta thiên đình không còn khí lượng có hại ta thiên đình uy nghiêm thái bạch kim tinh tán gẫu mà nói cũng không để ý chung q u n h đồng liêu ánh mắt v ậ hạ không bằng lại thi thiên ân liền phong hắn một cái tề thiên đại thánh lại như thế nào chỉ cần không cùng hắn quản sự gọi hắn có quan không lộc hữu danh vô thực đã có thể thu hắn buồn nôn lại có thể biểu hiện ra ta thiên đình nhân đức tin phục những sinh linh khác h á không mị q u á thay chúng tiên quan thiên tướng mặc dù mắt lộ ra xem thường nhưng nhìn xem chứng t r ạ c đàng hoàng ung dung không v ộ i thái b ạ c h kim tinh trong lòng lại không tự chủ được mà dâng lên một kia bội phục chi ý không hổ có thể làm ngọc đế trước mặt nhất là được sùng ái hồng nhân a r a mặt này đủ dày nhìn một cái cái này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh quả thực xuất thần nhập hóa khiến người theo không kịp liền cái này độ dày da mặt đại la kim tiên chỉ sợ đều không nhất định có thể công phá về phần hạ tiên cứ việc nội tâm đối thái bạch kim tinh cơ linh sức lực cùng ăn ý phối hợp có chút hài lòng nhưng phát giác được c h u n g quanh cái khác tiên thần quăng tới quái dị ánh mắt lúc không khỏi ho nhẹ một tiếng mở miệng nói ra đã như vậy vậy thì y theo ái khanh lời nói đi làm a ngươi cùng kia yêu hầu tương đối quen thuộc việc này liền giao cho ngươi đi xử lý thời thần tuân chỉ thái bạch kim tinh trịnh trọng kỳ sự không người lĩnh mệnh không sai sau đó xoay người đi ra nam thiên môn giá vân thẳng đến hoa quả sơn thiên đình giao trì bên trong giao trì nhìn lên trước mặt hạ tiên xinh đẹp trên mặt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng sư minh ngươi làm thật đã quyết định sao như vạn nhất xảy ra ý có sư tôn cho chúng ta chỗ dựa ngươi thực sự không cần mạo hiểm như vậy làm việc cá từ từ sẽ đến kiểu gì cũng sẽ nhưng mà còn chưa chờ nàng nói xong hạo thiên liền cắt ngang lời của nàng ánh mắt kiên nghị nói sư muội không cần lại nhiều nói ta tâm ý đã quyết giao trì mặt lộ vẻ lo lắng thật là không có thật là hạo thiên lần nữa cắt ngang giao trì lời nói sau đó nhu giải thích do nói sư muội ta hiểu lo lắng của ngươi cũng biết có đạo tổ sư tồn tại chúng ta không cần vội vã như vậy nhưng là chậm rãi tu luyện ta sợ mấy cái lượng kiếp đều không thể đột phá ta thật đợi không được lâu như vậy những cái k i a thánh nhân một một tại nói đến đây chương ba trăm hai mươi ba mượn bàn đ à o dùng một lát thái thượng muốn luyện khỉ hai chương ba trăm hai mươi ba mượn bàn đ à o dùng một lát thái thượng muốn luyện khỉ hai hạo thiên dừng một chút mới tiếp tục nói ta hiện tại tu vi đã đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong pháp tác cũng linh ngộ được hai thành chín tất cả đều gặp bình cảnh chỉ có t r ạ n g đạo hóa phảm ta khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem tu vi trăm phần trăm đột phá chỉ cần ta pháp tác đột phá ba thành nắm giữ thánh nhân c h i l ư c đến lúc đó ta thiên đình mới không nhận những cái tia thánh nhân áp chế ta hạo thiên muốn làm chân chính thiên đế nhìn xem hạo thiên kia vô cùng kiên định cùng tràn đầy giã vọng ánh mắt giao chỉ há to miệng cuối cùng vẫn không có lại làm khuyên can hạo thiên thấy thế cũng xóa khai chủ đề sư muội ngươi kia bàn đảo còn nhiều lâu thành thục trong vòng trăm năm giao chỉ trở về câu sau đó hiếu kỳ nói sư m i n h hỏi cái này làm cái gì hạo thiên chủ trừ xuống mới mở miệng nói cái kia ta cùng phật môn làm cái giao dịch bọn hắn giúp ta hộ đạo ta giúp bọn hắn tăng lên hạ cái này một lượng tiếp khí vận tri từ tu vi cho nên cần mượn ngươi bàn đảo dùng một lát a kia thạch hầu a giao chỉ hiểu rõ sau đó cười nói kỳ thật không cần chờ bản đào thành t h ụ ta cái này còn có không ít năm trước bản đào công hiệu như thế tại nói lật tay lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho hạo thiên nơi này là ba cái chín n g h n năm m ư i chín t ự c phẩm bản đào đủ đem k i a thạch hầu tu vi tăng lên tới thái ớt kim tiên tri cảnh nhưng mà hạo thiên lại không có tiếp mà là c h ậ t c h ậ t lưới nói thiếu một chút giao chỉ hơi s ư ớ n g sở sau đó lần nữa lấy ra một cái lớn hộp ngọc nơi này còn có chín cái khu khu hạo thiên vội ho một tiếng lắc đầu nói còn chưa đủ giao chỉ đại mi trao lên bất quá không hỏi cái gì mà là trực tiếp làm vung tay lên mấy trăm hộp ngọc lần nữa hiện hiện đây là ta tất cả bàn đ ả o hơn hai ngàn mai chỉ là hạo thiên vẫn như c ũ lắc đầu lần này giao chỉ thật sự có chút không hiểu những lại đại mi nghi ngờ nói sư h i n h những n à y bàn đ ả o đều là chín ngàn năm mươi chín hơn ngàn tên thái ớt kim tiên cũng có thể bồi dưỡng được coi như kia thạch hầu là khí vận c h i tử thiên phú dị bẩm căn cơ hùng hậu cũng không dùng đến nhiều như vậy hơn nữa nhiều nhất chín cái bàn đ ả o liền không có hiệu quả cái kia ta biết ta làm lớn hạo thiên có chút khó mà mở miệm mím môi một cái cuối cùng cắn răng nói ta là muốn cho hắn quản lý bản đảo viên cái gì giao chỉ tiếng nói đột nhiên bén ọ n đôi mắt đẹp trừng trừng không dám tin nhìn xem hạo thiên n h ư ơ n g hầu tử quản đảo viên sư minh ngươi là muốn cho hắn đem ta kêu bản đảo tất cả đều trả đạo con sao khu khu hạo thiên lần nữa tẳng h ắ n một cái kỳ thật ta chính là muốn cho hắn đại náo bản đảo viên giao chỉ nghe xong lập tức ánh mắt ngưng tụ sâu kín nhìn c h ầ m c h ầ m hạo thiên hạo thiên bị nhìn một hồi xấu hổ giải thích nói sư muội ta cùng phật môn giao dịch không chỉ là tăng lên khí vận chi từ tu vi còn muốn tìm cái cơ thật hay đem nó chấn áp ta cần trên người hàn khí vận chỉ có khí vận c h i tử khí vận mới có thể giúp ta hoàn mỹ c h ạ m đạo hóa phảm gia tăng ta tỷ lệ thành công n g h e xong hạo thiên giải thích giao chỉ lúc này mới thoải mái nhưng vẫn còn có chút bất mãn phiền thoái như vậy làm cái gì chỉ là một cái khí vận c h i tử trực tiếp chấn áp lấy khí vận không phải tốt đơn giản như vậy liền tốt hạo thiên lắc đầu kia dù sao cũng là cái này một lượng k i ế p khí vận c h i tử có thiên địa đại thế chiếu cố nhưng mà này còn quan hệ tới tây phương đại hưng ta vô duyên vô cơ đối với nó ra tay tất nhiên sẽ đưa tới vô số phiền t h á i hiện tại vừa vạn phật môn có mưu đồ ta chỉ cần phối hợp diễn một màn hí nhường chính bọn h ắ n động thủ trước ta thừa dịp lửa đánh khụ khụ thuận tay hợp tác hạng ngay vậy giao chỉ cứ việc trong lòng vẫn như c ũ không vui nhưng cũng không lại cự tuyệt tốt à bất quá chỉ hạn bàn đảo nếu là đả thương cây ta cũng mặc kệ hắn có phải hay không khí v ậ n chi tử tất nhiên không b u ô n g tha hắn yên tâm ta hiểu rõ đông thắng thần châu hoa quả sơn thủy liêm động bên trong t ế thiên vân thân tôn nộ g không đang ngồi ở vương tọa phía trên ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua phía dưới thái bạch kim tinh ta tưởng là ai đây không phải thái bạch kim tinh sao ngươi khi đó l ừ a gạt ta lão tôn thượng thiên làm đại quan kết quả chỉ là một cái nho nhỏ vũ khúc tinh quân danh h à o đều chưa có xếp hạng ngươi lại còn có mặt dám đến này thật coi ta lão tôn không dám giết ngươi sao ngay vậy thái bạch kim tinh lập tức cười theo nói đại thánh thứ tội lão phu ở chỗ này cho ngài bồi không phải nói đến đây thái bạch kim tinh lại ngược lại lộ ra c ư ờ i khổ đại thánh nói thật lão phu cũng là bị bất đắc gì à, ta chỉ là thiên đình một cái tiểu nhân không thể lại nhỏ quan phía trên an bài cái gì ta cũng không thể lực cải biến không phải là cố ý lựa gạt ngài vậy sao tề thiên từ chối cho ý kiến cái này ngược lại cũng đúng ta lão tôn trách văn ngươi ngươi bây giờ lại tới làm cái gì không dám thái bạch kim tinh liên tục nói không dám sau đó lại nghiêm mặt nói đại thánh kỳ thật trong khoảng thời gian này ta cũng một mực tại giúp ngài hòa giải lần trước ngài đại phát thần uy đánh l u i lý thiên vương cùng tam thái tử ngọc đế thật là cực kỳ tức giận muốn lại phái đại quân đến đây là ta bước lên tội ở trong đó khuyết bảo này mới khiến ngọc đế miễn đi binh qua lần này ta đến đây chính là mời đại thánh ngài thượng thiên thụ phong tề thiên đại thánh coi là thật tề thiên lập tức lộ ra vẻ không tin k i ê n ngọc đế có thể có cái này hào tâm thái bạch kim tinh trọng trọng g ậ t đầu thiên trân văn s á c lão hủ dám lấy tín dự của mình đảm bảo tuyệt không dám lừa gạt đại thánh ngay vậy thể thiên khinh thường nói ngươi cái này lão quan tại ta lão tôn trước mặt không t í n dự bất quá xem ở ngươi như thế kính cần phân thượng ta lão tôn ngược là có thể cùng ngươi lại đi một lần tiên đ ỉ n h nhưng xấu nói trước nếu là ngươi lần này lại lừa gạt ta lão tôn k ê u ta lão tôn tại s ố c tiên đ ỉ n h trước đó trước tiên đem ngươi cái này lão quan làm t h i t rồi ngay vậy thái bạch kim tinh không biết nghĩ tới điều gì mỹ mắt d ự n một cái sau đó lúng túng cười nói không dám tuyệt không dám sau đó tề thiên lần nữa bàn giao một phen phía dưới bầy yêu không để ý bầy yêu bất mãn cùng phàn nàn cùng thái bạch kim tinh cùng một chỗ giá vân hướng phía thiên đình mà đi về sau tất cả thuận lý thành trương tề thiên chính thức bị gia phong là tề thiên đại thánh thường đại thánh phủ đối với cái này tề thiên cố ý biểu hiện được rất là hừng hực khí thế lần nữa tại thiên đình bên trong đi dạo xung quanh kết bạn lên ba quan lớn đế thập phương thiên tôn tứ đại thiên sư thiên vương hai mươi tám tinh tú còn có c i u diệu công tảo chơ một chút mặc kệ lớn nhỏ chỉ cần gặp liền trên mặt ngạo n g h nhường tôn xưng chính mình một tiếng tề thiên đại、thánh. một đám tiên quan thiên tướng mặt ngoài khuôn mặt tươi cười đối lập nhưng nội tâm lại là bất mãn tri cực bất quá lại không có biểu hiện ra ngoài đương nhiên tam thanh phân thân tự nhiên cũng không bị tề thiên x ấ t xuống lần nữa đi đi dạo một vòng chỉ là vẫn như c ũ không thể nhìn thấy người đầu xuất cung thái thượng lao quân ngay tại luyện đan phát giác được ngoài cung rời đi t h â n ảnh mới khinh thường nói hừ chỉ là k h ỉ hoang lại dám đối bản thánh bất kính nếu không phải còn cần ngươi đến phối hợp đa bảo kế hoạch bản thánh định đưa ngươi nổ lông l ử ra luyện thành viên đang ăn dược nói đến đây thái thượng lao quân trong mắt lánh mang lấp lóe nhìn trước mắt đa lô lẩm bẩm nói bất quá đây cũng là vì ngươi chuẩn bị mặc dù không thể đem ngươi luyện thành viên đang ăn dược nhưng bản thánh sẽ giúp ngươi thật tốt luyện nhất luyện bản thể của ngươi thiên đạo giao phó ngươi cực phẩm theo hầu có chút quá cao trung phẩm liền đầy đủ dùng nếu không đa bảo ám tử thật đúng là không nhất định có thể đẻ xuống ngươi a tấu chương s o n g chương ba trăm hai mươi b ố quỷ bí ma thần trông coi bàn đảo một chương ba trăm hai mươi b ố quỷ bí ma thần trông coi bàn đảo một chương ba trăm hai mươi b ố quỷ bí ma thần trông coi bàn đảo ném yêu a tề h thiên tôn nộ không phân thân lại một lần nữa bên trên thiên đ ỉ n h thụ phong khiến cho điệu tiên giới bên trong đông đảo yêu tộc trong lòng lại lần nữa dâng lên bất mãn mãnh liệt đã từng cùng tề h thiên quan hệ coi như không t ệ một chút yêu vương không chút do dự lựa chọn xa lánh ngay cả hoa quả sơn bên trên những năm gần đây tụ tập đại lượng yêu tộc cũng nguyên một đám đều là khí phấn đ n đứng nhao nhao thất vọng rời đi ngược lại dấn thân vào tới cái khác sáu vị yêu thành giới trướng dù sao hắn cũng không phải yêu tộc kiếp trước của hắn là nhân loại linh hồn mà kiếp này xuyên việt cũng là tiên thiên thần thánh thân thể hơn nữa hắn cùng yêu tộc ở giữa thật là còn có qua không ít mâu thuẫn cho nên nói yêu tộc đối với hắn thấy thế nào hoặc là yêu tộc là hưng là suy cái này hết thể đều cùng hắn không có chút nào liên quan dưới mắt t ế thiên mục đích cũng chỉ có một lợi dụng chính mình tôn nộ g không phân thân đến chờ đợi như đoạt lục nhĩ mi hầu đ ụ c thân bản nguyên chỉ cần có thể thành công hắn liền có thể mượn nhĩ h ầ n h ụ thân bản nguyên chỉ cần có thể thành công hắn liền có thể mượn nhị hắn liền có thể không sợ hồng quân uy hiếp đường hoàng tại hồng hoang đi lại thậm chí thực lực tiến thêm một bước hắn còn muốn tìm kê hồng quân lão nhi thật tốt tính toán nợ cũ đương nhiên tề thiên chỉ là đem hồng quân coi như chính mình từ từ con đường tu hành bên trên một đạo tương đối lớn n a n quan mà thôi hắn chân chính theo đuổi chính là siêu việt đại đạo đạt tới duy ngã độc tôn vô thượng cảnh giới cho nên nói bây giờ những cái kia như là con kiến hôi không có ý nghĩa yêu tộc ý nghĩ hắn bản vốn cũng không quan tâm cũng căn bản không ảnh hưởng tới hắn bất quá tề thiên không bị ảnh hưởng cùng hắn kết bái kê sáu vị yêu thánh lại không giống đối với tề thiên loại này lặp đi lặp lại vô thường hành vi trong lòng bọn họ có thể nói là tràn đầy xem thường chỉ có điều cho dù nội tâm cực độ phản cảm bọn hắn cũng sẽ không biểu lộ ra dù sao lúc trước cùng tôn ngộ không k ế t bái vốn cũng không phải là r a tại cái gì tình nghĩa huynh đệ mà vẹn vẹn chỉ là vì lợi ích của mỗi người mưu tính mà thôi hỗn độn bên trong nơi nào đó đế tuấn dò xét xong thủ hạ truyền tới tin tức sau không khỏi lắc đầu tự l ầ m b ầ m như vậy lặp đi lặp lại vô thường phẩm hạnh vẫn là tìm kiếm thời cơ thích hợp đem nó luyện chế thành chịu ta trưởng khống khôi lỗi a nguyên bản đế tuấn lúc đầu kế hoạch chính là làm muốn đem vị này ứng kiếp mà thành khí vận c h i tử thu phục tới chính mình dưới trướng lại nhờ vào đó giành phật môn khí vận cùng công đức đợi cho sau khi chuyện thành công liền có thể đem những này đoạt được khí vận phản hồi cho tự thân từ đó tăng lên tu vi của mình đến lúc đó vị này khí vận c h i tử hắn cũng biết phong làm hắn yêu tộc hộ pháp chỉ là bây giờ cái này có phản cốt gia hỏa phẩm tính thực sự khó mà nhiều người tín nhiệm vẫn là tự mình động thủ tương đối ổn thỏa điểm nghĩ như vậy đế tuấn tâm thần k h á động trực tiếp tách ra một sợi nguyên thần ngay sau đó lại dùng hỗn độn linh bảo thủy diện chi kiếm che phủ lên khi cơ sau đó đem nó đưa vào hồng hoang bên trong làm xong đây hết thảy đế tuấn nhìn qua hồng hoang lẩm bẩm nói đáng tiếc nhường đầu kia tiểu giao tìm hiểu ra thời thần ma thần tàn hồn thế mà theo tiểu thiên thế giới trốn nếu không nuốt lấy hắn nắm giữ thời gian p h á p tắc ta cũng sẽ không cần như thế bó tay bó chân hiện tại chỉ có thể một bên tìm kiếm tung tích dấu vết nhìn lại một chút có thể hay không tìm tới hỗn độn chi ma thần hỗn độn tàn hồn nếu là nuốt lấy hắn ta cũng có thể tiến thêm một bước còn có hắn món kia hỗn độn trí bảo trị cần có thể đ ạ được vậy trừ trí thánh cảnh giới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên ta đem ai đều không sợ đến lúc đó, nhân tộc. v lặng lặng ngay sau đó một cái thân mặc áo bào đen khuôn mặt âm độc đạo nhân trống rỗng xuất hiện tại cái này tiểu thiên thế giới bên trong nếu là giờ phút này tề thiên thân ở nơi đây tất nhiên có thể một cái nhận ra vị này áo bào đen âm độc đạo nhân cũng không phải là người khác mà là kia sớm đã theo hồng hoàng thế giới mai danh nhận tích đã lâu côn bằng chỉ thấy côn bằng vừa vừa hiện thân liền lập tức cung cung kính kính hướng phía vị kia nhắm mắt khô gầy l á o giả không mình hành lễ cũng thấp giọng nói rằng đại nhân bá nhắm mắt khô gầy l á o giả đ ố n g nhiên mở hai mắt ra trong chốc lát hai đạo hiện ra màu xám trắng sắc bén tinh quang tựa như chấp giật theo trong đôi mắt bán ra nhường trước mặt hư không đều là một hồi v ặ t mẹo nhưng rất nhanh lại hóa thành bình tĩnh khô gầy lão giả nhìn trước mắt côn bằng trầm âm thanh hỏi côn bằng chuyện làm như thế nào côn bằng ánh mắt chớp lên trả lời bầm đại nhân đã người làm rất đúng nghe song côn bằng tri ngôn khô gầy láo giả khẽ gật đầu tiếp dẫn cùng chuẩn đề đã là hồng hoang thanh nhân nhất định phải cẩn thận không thể lộ ra một tia chất ngựa nếu không mong muốn ở đây lượng tiếp phá hư phật môn đại hưng cơ duyên liền khó khăn thuộc hạ minh bạch ta đã để ta vậy đệ tử cùng kia phật tử kết bái chỉ cần đến thời cơ thích hợp liền trực tiếp đem nó chu sát ngay vậy k h â gầy đạo nhân mắt lộ ra vẻ hài lòng sau đó lại nói chúng ta bây giờ ưu thế chính là ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng coi như đánh chết phật môn phật tử cũng không thể bại lộ thân phận bản tọa còn có cái khác nhu đồ nói đến đây k h â gầy đạo nhân dừng một chút tiếp lấy ý vị thâm trường nói con đường tu hành đều là kẻ đ ọ c hành muốn muốn đi lên lớn đạo đích đ ỉ n h p h ò n g vậy thì nhất định phải muốn tâm a n ngoại trừ chính chúng ta tất cả đều có thể ném đều là q u â n cờ ngươi biết phải làm sao ha nghe nói như thế côn bằng nhữ mày sau đó trầm giọng nói đại nhân yên tâm ta sẽ xử lý sạch sẽ bao quát ta vậy đệ tử khô gầy đạo nhân trên mặt ý cười gật đầu rất tốt chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bản tọa hủy phật môn vậy bản tọa liền đem kia thủy chi pháp tắc bản nguyên sớm cho ngươi giúp ngươi đột phá ba thành lực lượng p h á p tắc đồng thời trả lại ngươi c h â n linh thả ngươi tự do nghe nói như thế côn bằng trong mắt tinh quang lập tức tăng vọt ô n quyền nói đa tạ đại nhân thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực thấy thế khô gầy nói người nhất thời cười rất tốt ngươi đi đi hy vọng lần sau ngươi có thể mang đến tin tức tốt là thuộc hạ cáo lui côn bằng lần nữa cúi người hành lễ sau đó thân hình nói lên biến mất không thấy gì nữa chờ côn bằng rời đi k h ô g ầ y đạo nhân ánh mắt chuyển hướng hồng hoang phương hướng ánh mắt dường như xuyên thấu hư không xuyên thấu hôn đ ộ n cùng thời không âm thanh hung dữ c ư ờ i nói tiếp dẫn chuẩn đ ề t a đồ nhi ngoan các ngươi không nghĩ tới vi sư còn sống a chờ xem vi sư chẳng mấy chốc sẽ tới tìm các ngươi đến lúc đó các ngươi thiếu bản tọa nhân quả bản tọa sẽ thật tốt cùng các ngươi tính toán kiệt kiệt chương ba trăm hai mươi b ố quỷ bí ma thần trông coi bản đạo hai chương ba trăm hai mươi b ố quỷ bí ma thần trông coi bản đạo hai hôn nội bên trong một mảnh s ư ơ n ngủ dường như không có cuối cùng đột nhiên một đạo cực tốc lưu quang theo hỗn độn chỗ sâu bay ra cuối cùng bước vàng đỉnh chỉ lưu tại hồng hoang thế giới cùng hỗn độn giao giới khu vực biên giới chính là từ hỗn độn chỗ sâu kia không biết tiểu thiên thế giới đi ra côn bằng quay đầu mắt nhìn hỗn độn chỗ sâu côn bằng trong mắt lóe lên một kia phức tạp nam đó bởi vì hồng vân đột nhiên thành t i ể u thánh vị côn bằng đang lo lắng không cam lòng cùng kích thích phía dưới đầu góc phát sốt cùng cái này hỗn độn ma thần làm một hạng giao dịch lấy hai cái lượng kiếp tự do đi trao đổi trong tay đối phương thủy chi pháp tắc bản nguyên mục đích đúng là mượn nhờ pháp tắc bản nguyên nhanh chóng thôi động tự thân lực lượng pháp tắc đột phá tới ba thành. từ đó thu hoạch được đủ để cùng thánh nhân cùng so sánh chiến lược chỉ là bây giờ một cái lượng kiếp chưa từng đi qua côn bằng đã bắt đầu có chút sinh lòng hối hận những năm này cùng hỗn độn ma thần ở chung hắn phát hiện đối phương vô cùng vô tình lại âm tàn độc á c côn bằng lo lắng coi như đã đến giờ đối phương cũng không nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn thả chính mình tự do cứ việc lúc ấy song phương từng trịnh trọng kỳ sự lập xuống không thể làm trái đại đạo thế nguyện nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là cam đoan đối phương sẽ cho mình thủy chi pháp tắc bản nguyên cùng chân linh đến lúc đó nếu như giao dịch kết thúc đối phương lại ngăn cản chính mình rời đi như vậy Coi như pháp tắc của hắn chi lực đã được như nguyện đột phá tới ba thành cảnh giới chỉ sợ như cũ xa xa hoàn toàn không phải thực lực kêu cao thâm m ạ n h chắc hôn đ ộ n ma thần địch thủ nghĩ đến cái này côn bằng trong mắt vẻ lo lắng chi sắc càng thêm nồng n ặ n g bất quá rất nhanh vẻ lo lắng chi sắc lại biến thành tàn nhẫn hy vọng ngươi đến lúc đó đ ừ n g é p ta nếu không coi như ta không được tốt cũng sẽ không để ngươi tốt hơn hồng quân đoán chừng sẽ rất muốn biết tung tích của ngươi thiên đình lang tiêu bảo điện bên trong mây mù lờ lờ tường quang thụy khí tràn ngập ở giữa to lớn hùng vĩ trong cung điện hạo thiên ngồi ngay ngắn ở đế tọa phía trên t ả ra vô tận uy nghiêm cùng quyền thế. Lúc này, hạo thiên đang có chút nhìn xuống phía dưới đông đảo tiên quan chậm rãi mở miệng hỏi t i ê u đầu khỉ bây giờ tình trạng như thế nào thật là yên tĩnh an ổn có hay không trắng trận nhiếu loạn thiên đình lời vừa nói ra chúng tiên thần ánh mắt trong nháy mắt biến một hồi cổ quái đây là l ạ i biết do còn cố hỏi diễn vị ca lấy hạo thiên c h i năng thiên đình bên trong chuyện phát sinh căn bản liền chạy không thoát đối phương cảm ứng lại nói hầu tử sao lại an ổn yên tĩnh gần đây bọn hắn có thể bị tia hầu tử dây dưa không lớt phiền phức vô cùng rất bất quá tất cả mọi người tin tưởng trong đó có chuyện ẩn ở bên trong cho nên chúng tiên cũng không mở miệng đ á p lời mà là đem ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía thái bạch kim tinh vẫn là đệ vị này ra mặt thâm hậu ngọc đế trước mặt hồng nhân đánh trận đầu đi phát giác được đám người quăng tới ánh mắt thái bạch kim tinh không khỏi lông mày có hơi hơi nhảy trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu đám hôn đàn này mỗi một cái đều là nhát gan sợ phiền phức chi đồ một chút sự t ì n h cũng không nguyện ý đi làm một chút phong hiểm cũng không chịu gánh chịu ngồi không ăn bám phế vật cứ việc nội tâm âm thầm mắng nhưng thái bạch kim tinh cũng minh bạch, mong muốn mấu chốt còn phải theo dựa vào chính mình những n à y hèn hạ kém tài ngay cả ngọc đế chân thực tâm ý đều phỏng đoán không thấu ra hỏa căn bản không trông cậy được vào cho nên thái bạch kim tinh hít sâu một hơi hướng về phía trên đế tọa không mình hành lễ khởi bầm bệ hạ kia tôn nộ g không gần nhất cũng không gây chuyện thị phi nhưng bản tính hiếu động tại đại thánh trong phụ lại là không sống được theo lão thần điều tra biết tôn nộ g không dường như đem toàn bộ thiên đình đều xem như địa bàn của hắn cả ngày tại thiên đình khắp nơi đi dạo gặp người liền vét hoang xưng minh gọi lệ ngoại trừ bệ hạ nơi này chưa từng đến đây cái khác t i ê n thần hắn đều kết giao mấy lần lại có việc này h sau đó sắc mặt trầm xuống hơi giận nói hắn đây là muốn làm gì muốn kéo b ẽ kết phái không thành hừ xem ra ra hỏa này thật sự là quá mức thanh nhàn không thể tùy ý hắn tiếp tục như vậy làm sằng làm bậy xuống dưới kim tinh truyền trâm ý chỉ mệnh k i a tôn nộ không trước đến trông coi bàn đảo viên miễn cho hắn lại sinh ra mầm thai và đến a theo hạo thiên một câu rơi xuống l a n g tiêu b ả o điện bên trong đông đảo tiên thần lập tức nghẹn h ọ n nhìn chân chối mặt mũi tràn đầy v ẻ không dám tin ngọc đế đây là thế nào nhồi một con khỉ đến trông coi bàn đảo viên đây cũng quá hoang đường vườn cười a đây không phải nhường hầu tử ăn t r ộ n sao ngay cả một mực phối hợp với hạo thiên diễn kịch thái bạch kim tinh cũng nhịn không được một hồi trận mắt hốc mồm cái này trả ra đại giới có phải là hơi nhiều phải không một góc dạ bàn đ ả o a thấy thái bạch kim tinh s ư ớ n g sở hạo thiên mướn mày s ư ớ n g sở ở chỗ này làm cái gì còn không mau đi b ậ y hạ vi thần cái này thái bạch kim tinh vẻ mặt khó xử do dự một chút nói cái này bàn đ ả o viên chính là nương nương nếu không có nương nương đáp ứng chỉ bằng k i a tôn n g ộ không quan trọng bản lĩnh chỉ sợ liền bàn đạo viên đều khó mà bước vào a trẫm đã có sắp xếp hạo thiên lắc đầu hướng về phía thái bạch kim tinh dặn dò nói ngươi bây giờ lập tức đi chọn cái có nhãn lực kình thổ địa an bài tới bản đảo viên bên trong sau đó đem kia đầu khỉ dẫn đi liền có thể chuyện khác ngươi không cần còn nhiều thần tuân chỉ thái bạch kim tinh thấy ngọc đế đã có sắp xếp liền không nói thêm cái gì lĩnh mệnh mà đi chỉ là trong lòng có chút cảm thán xem ra ngọc đế mưu đồ không nhỏ à, liền b ả n đảo viên đều lấy ra nhường hầu tử đi trả đạp hầu tử ă n đảo quá đáng tiếc những cái kia b ả n đảo mà đông đảo tiên thần cũng là mắt lộ ra vẽ t i c mới những cái kia bàn đảo bọn hắn cũng không có nhiều người hưởng qua thiên đình bàn đảo viên Gốc bàn thủ, phía trước cái này gốc, ở giữa cái này một hai trăm gốc tần hoa tam thực sáu nghìn năm mươi chín người ăn hà nơm phi thăng có thể thành huyền tiên mà phía sau cái này một nghìn hai trăm gốc tử văn tương hạch chín nghìn năm mươi chín là bàn đảo bên trong thực phẩm người ăn có thể thành luyện kìm tiên đạo quả cùng tiên điệu h ệ thọ nhập nguyện cùng tuổi trường sinh bất tử ba ân không tệ không tệ tề thiên gật đầu nhưng căn bản là không có nghe vào lực chú ý đều bị trên cây từng khoả quả đào hấp dẫn cái này đào thật lớn thật nhiều a có lộc ăn phía sau thổ địa cũng không nghe được tề thiên t h ấ p giọng n h ỉ non còn tại dẫn kiểm tra thực hư bàn đảo viên chờ đi dạo một vòng tề thiên liền đem thổ địa cho đổi u đi sơ lấy từng khoả cực đại bàn đảo tề thiên thèm một miệng nước miếng chỉ là đáng tiếc còn phải chờ một đoạn thời gian khả năng quen thuộc dân bỗng nhiên tề thiên vẻ mặt khé động hai đạo kim quang theo trong mắt thoáng hiện lập tức một gốc phát ra cái này vô tận lục quang cao đến vạn trượng kình thiên đại thụ xuất hiện ở b à n đảo tròn trung ứng ương nhất ư chương song, chương ơ n chọn chọn chọn g hai hai hai Kinh thiên、đại、thụ ai. ai. ai. vừa một Một, một Một, một trí trí trí vị vị vị đại x u hiện, thiên lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. thụ mẫu thể. Đây coi như là hắn thấy qua thứ 5 gốc tiên thiên thập linh thứ nhất nhìn thấy chấn nhân thứ coi tiên đại Cái Cái cái sáng. Bàn can. ngũ trang quan chấn nguyên tử nhân sâm quả cây. Cái thứ 2 cùng tế tức mắt tỏa tử lập là là gốc cây. qua mẫu sâm đào Đây quả cái thứ tư này nằm h ạ cây g tể thiên thấy qua tiên tiên thập đại linh căn bên trong trấn nguyên tử nhân xâm quả cây kết quả không chỉ có thể phụ trợ tu vi cảnh giới đột phá bình cảnh còn có thể chết điểm xuất phát lực đồng thời lại là chữa thương thánh quả gia tăng tuổi thọ ban nào có thể tăng cao tu vi gia tăng tuổi thọ về phần phù tăng một cùng miệt quế thụ không có kết quả không cách nào phán xét mà tiên hạnh quả thì có chút khác biệt nó không thể gia tăng người tu vi cũng không có chữa thương công hiệu nhưng cũng để cho người ta nắm giữ phong lôi song xí trưởng khống phong lôi chi lực đề cao tự thân tốc độ đây đối với c h u ẩ n thánh phía dưới người mà nói xem như một cái tương đối mạnh hoành thần thông nhưng đối với lĩnh mộ một thành lực lượng phát tắc có thể mượn nhờ thiên địa pháp tắc tăng lên tự thân tốc độ c h u ẩ n thánh mà nói cái quả này cũng có chút gần cả về phần cái khác năm cây tiên thiên thập đại linh can tề thiên cũng biết không ít hạ lạc t ỉ như xếp hạng thứ nhất hỗn độn t h à n h liền biến thành vô số hồng hoang bên trong đông đảo tiên thiên linh bảo không tâm dương liêu hóa tạo thành dương mi khổ trúc thì hóa tạo thành tiếp dẫn b ồ đ ề thụ hóa tạo thành chuẩn đề mà hoàng trung lý đây là tề thiên một cái duy nhất không biết hạ lạc đồng thời cũng là công hiệu mạnh nhất thập đại tiên thiên linh căn theo thiên đạo bên trong đoạt được tin tức hoàng trung lý mười vạn năm một n ở hoa mười vạn năm một kết quả tiếp qua mười vạn năm mới thành t h ủ c ba mươi vạn năm đành phải chín cái quả nhưng mỗi cái quả chi bên trong l n chứa lấy thiên địa pháp tắc chi lực an vào có thể lập thành đại la kim tiên còn không có tác dụng p ụ không ảnh hưởng sau này tu hành đây là tất cả người tu hành đều tha thiết ước mơ linh vật đáng tiếc lại không người nhìn thấy kỳ thật tề thiên trước đó cũng căn cứ kiếp trước một chút tin tức tại một chút trong truyền thuyết khả năng tồn tại địa phương đều tìm bất quá cũng không có tìm được coi như lợi dụng thiên đạo chi lực suy tính cũng suy tính không ra mảy may tin tức dường như không tồn tại đồng dạng cuối cùng tề thiên rơi vào đường cùng cũng chỉ đành tạm thời từ bỏ tìm kiếm thế mà không có kết bàn đ ả o quả lúc này lợi dụng phá vọng kim mâu phát hiện bản đảo mẫu thụ tề thiên mướm mày tại hắn nghĩ đến cái này bàn đào thụ bản thể kết quả khẳng định so với cái kia sinh sôi phân ra cấp thấp bàn đào thụ kết quả ăn ngon đáng tiếc trước mắt bàn đào mẫu thụ mặc dù cầu kình to lớn sinh cơ tràn đầy nhưng lại một quả quả đào cũng không kết cái này khiến tề thiên có chút thất vọng sau một khắc tề thiên liền đem ánh mắt nhìn về phía bàn đào thụ dễ cây nơi đó rõ ràng có một cái trận pháp trận pháp đem cái này bàn đào mẫu thụ dễ cây tất cả đều bao phủ ở bên trong từng sợi chất lỏng màu xanh biết theo bàn đào thụ dễ cây hướng về bàn đảo viên bên trong tia ba n g h n sáu trăm gốc tiểu hào bàn đảo thụ chạy tới tề thiên lập tức minh mạch bàn đ cái này bàn đào thụ bị bày ra chất pháp khiến cho bản thể bên trong tất cả năng lượng rút rót vào bản đảo cây nhỏ bên trong kết thành từng khỏa bản đảo đây cũng là giao chỉ làm chẳng lẽ là ghét bỏ bản thể kết quả thiếu không đủ ăn tề thiên ánh mắt lấp lóe ánh mắt bắt đầu không ngừng tại bản đảo mẫu thụ cùng những cái k i a diễn sinh ra nhỏ bản đảo thụ bên trên qua lại không ngừng bắt đầu đánh giá ý niệm trong lòng c u ộ n c u ộ n bản thể kết thiếu nhưng khẳng định ăn n g o n điểm nhưng những ngày nhỏ bản đảo thụ kết bản đảo số lượng nhiều có thể ăn thật lâu nghĩ đến cái này tề thiên có chút xoắn suýt hắn chuẩn bị chờ cái này một gốc dạ bản đảo thành thu trước cho ăn sạch bách sau đó lại đào đi một chút bàn đào thụ chính mình t r ồ n g lên thuận tiện về sau bữa ăn ngon đỡ thèm hiện tại phát hiện thứ này lại có thể là điểm bàn đào mẫu thụ cùng diễn sinh ra nhỏ bàn đào thụ vậy hắn liền đổi ý nghĩ không phải đào mấy cây mà là bàn đào mẫu thụ cùng ba nghìn sáu trăm khỏa tiểu đào cây hai chọn một về phần tất cả đều đào đi k i a có chút quá mức dù sao hắn cũng không tính là không điểm mẫu c h ố t người vẫn là có như vậy điểm lòng nhân tử chỉ là lựa chọn cái nào tương đối xoắn suýt đ ô n nhiên thế thiên vô đầu một cái thầm mắng minh gần đã giao chỉ có thể đem bản đảo mẫu thụ bồi dưỡng sinh sôi ra nhỏ bản đảo thụ rừng vậy ta cũng có thể à? nghĩ đến cái này t ế thiên nhìn về phía bản đảo mẫu thụ trong ánh mắt tràn đầy vô cùng sốt ruột chi ý khi ưa thích đạo a tu hành không tuyến nguyệt hồng hoang bất kể năm thời gian mấy chục năm trước mắt l i ề n q u a bản đảo viên bên trong m ũ i trái cây vị cũng càng lúc càng nồng nặc ngẫu nhiên có đi ngang qua tiên thần đều vô ý thức nuốt nước miếng lộ ra khát vọng vẻ mặt biết mới một gốc dạ bản đảo sắp thành thục ấ t quá bọn hắn cũng biết đây không phải bọn hắn có khả năng mơ ước đây chính là thiên đình giao chỉ vương mẫu bảo v theo ỉ có trước đó ngọc đế thái độ cũng an bài hầu tử trông coi bản đảo đến xem hiện nhiên chính là định đường đối bản đảo hạ thủ mặc dù không biết tại sao nhưng lại không trở ngại bọn hắn hâm mộ ghét tốt bao nhiêu bản đảo muốn bị khỉ trà đạp nhưng mà đông đảo t i ê n thần hâm mộ ghen ghét không có duy trì liên tục bao lâu một tin tức chuyển khắp thiên đình mười năm sau bàn đào thành thục tổ chức bàn đào đại hội tất cả tiên quan tịch lục mang theo người đều có thể tham gia tin tức này vừa ra toàn bộ thiên đình tất cả đều sôi trào lên tuyệt đại bộ phận t i ê n thần tất cả đều là mừng rỡ như đ i ê n bàn đào đại hội a nghe xong liền biết là có ý gì nhất định có bàn đào có thể ăn a cái này khiến chúng tiên thần trông mong mà đối lại lên đương nhiên cũng có một chút tiên chức không cao người lo được ló mất bởi vì bàn đào thụ tổng cộng có ba nghìn sáu trăm k h ỏ mỗi cái cây chỉ kết một trăm l i bản đảo coi như hết thể có ba mươi sáu vạn khỏa bản đảo số lượng này chợt nhìn rất nhiều nhưng đối với thiên đình hiện nay tiên thần số mắt mà nói liền lộ ra rất ít phải biết lúc trước phong thần lượng k i ế p thiên đình thật là một mạch tăng lên ba trăm sáu mươi năm đường chính thần mười vạn phó thần thiên tướng trăm vạn thiên binh mà lượng k i ế p về sau theo điệu tiên giới đại lượng nhân tộc cường giả của thời phi thăng thiên đình tiên nhân càng là bạo tăng bây giờ đủ có mấy ngàn vạn c h i cự đương nhiên tuyệt đại bộ phận đều là thiên binh mà lần này nói có tiên quan tịch lục tiên thần tài có thể tham gia cánh cửa này liền trực tiếp đem thiên tướng phía dưới số lượng khổng lồ thiên binh tất cả đều vứt đi trừ bên ngoài nhưng coi như như thế thiên tướng cùng thiên tướng phía trên cộng lại cũng vượt xa khỏi ba mươi sáu vạn số lượng một người một quả đều không đủ điểm hơn nữa thiên đình khẳng định cũng không có khả năng người người bình đẳng một người một quả những cái kia tu vi cao địa vị cao tiên thần tất nhiên sẽ đạt được càng nhiều bản đảo hơn nữa thiên đình còn giống như chuẩn bị mời hồng hoang tam giới một chút đại năng trước tới tham gia bản đảo đại hội chương ba trăm hai mươi lăm hai chọn một vị trí hay hai chương ba trăm hai mươi lăm hai chọn một vị trí hay、hai. cái này lại phải đi mất không ít bản đảo cứ tính toán như t h ế đến thiên đình bên trong có thể ăn vào bản đảo kia thì càng ít một chút địa vị dựa vào sau người sao lại không lo được lo mất cứ như vậy tại một đám tiên thần hoặc chờ mong hoặc thích thú hoặc tâm tình thấp thỏm bên trong thời gian mười năm thoáng một cái đã qua bàn đảo đại hội tức sẽ bắt đầu thiên đình bắt đầu công việc lưu bù lên không chỉ là chuẩn bị chân tu tiên ngưỡng linh quả linh đan còn sắp xếp người đi hướng địa tiên giới cùng minh giới đưa bản đảo đại hội thiết mời mà chỉ cần thu được thiết mời ngoại trừ số ít ngoài ý mới tất cả đều chạy tới thiên đình dù sao phong thần về sau thiên đình uy xem tăng nhiều danh tiếng vô lượng có rất ít người dám không cho hạo thiên cái này tam giới c h i chủ mặt mũi hơn nữa liền có tính không hạo thiên mặt mũi cái này bàn đảo mặt mũi cũng đầy đủ bàn đảo a đây chính là tiên thiên thập đại linh căn một trong b à n đảo thụ kết linh quả không đi mới là t h ậ t đốc coi như một chút tu vi cao tuyệt đại năng biết b à n đảo đối bọn hắn không có tác dụng gì nhưng cũng nghĩ n ế m thử thập đại tiên thiên linh căn chi quả h ư ơ thật là lác đắc không có mấy cho nên tam giới vô số bình thường ẩn tu không ra thiên thần đại năng nhao nhao đi ra riêng phần mình đạo trường đạo phủ mang theo mấy cái được sùng ái đệ tử giá v â n hướng phía thiên đình mà đi thiên đình cũng không có nói không thể mang đệ tử coi như không được chia bàn đảo nhưng cũng có thể thấy chút việc đời lần này bàn đảo đại hội tuyệt đối là hồng hoang một đại thịnh hội mà thiên đình tự nhiên có sắp xếp tiên nga tiết đ ạ i đem những ngày đến tiên thần dẫn vào tương ứng chỗ ngồi ngồi xuống rất nhanh tuyệt đại bộ phận chỗ ngồi đều đã có ngồi xuống người chỉ có số ít một chút không. nếu như cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện những ngày chỗ ngồi trống đều là hàng trước nhất lúc này không tính gần phía trước cũng không tính dựa vào sau một cái bàn bên trên na cha có chút như n g đầu đối với những cái kia còn không có người ngồi xuống châu ngồi chép miệng t h ấ p giọng nói nhị ca hỏi ngươi chuyện gì ngươi cũng đã biết những cái kia châu ngồi đều là vì ai chuẩn bị sao bên cạnh mi tâm một đạo dựng thẳng văn dương tiện mắt nhìn những cái kia châu ngồi t h ấ p giọng trả lời là cho tam giới những cái kia tuyệt đỉnh đại năng tuyệt đỉnh đại năng na cha ánh mắt lập tức sáng lên ngoại trừ thánh nhân bên ngoài tam giới những cái kia tuyệt đỉnh đại năng ta cũng chỉ nghe nói qua m ư ờ cái nhị ca ngươi tin tức linh thông biết đều có ai sao nói cho ta nghe một chút đi thôi đương nhiên biết bất quá dương tiễn liếc mắt tràn đầy cực độ hiếu kỳ na cha hắn giọng một cái nói đợi lát nữa bọn hắn tới ngươi sẽ biết cắt na cha lập tức n h í u mày biết môi đây không phải nói nhảm sao hắn chính là trong lòng hiếu kỳ muốn sớm biết mới hỏi chờ được liền không có cái kia chờ mong cảm giác trấn nguyên đại tiên hồng vân tiên còn tới đúng lúc này lăng tiêu b ả o điện bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng hô to toàn bộ đại điện đột nhiên y ê n tĩnh na cha vội vàng quay đầu hướng cửa điện nhìn lại không chỉ có hắn cái khác t i ê n thần cũng nhao nhao nhìn sang đạp, đạp đạp theo liên tiếp tiếng bước chân mặt lộ vẻ uy nghiêm trấn nguy cùng đây mặt hiền lành hồng vân phân thân hồng vân tiên quân sóng vai đi đến gặp qua trấn nguyên đại tiên hồng vân tiên quân hai vị mời theo tiểu thần đến thái bạch kim tinh liền vội vàng tiến lên cung kính dẫn hai người tới phía trước nhất một loạt hai châu ngồi bên trên ngồi xuống trấn nguyên tử cùng hồng vân tiên quân quét mắt đại điện bên trong đông đảo tiên thần liền nhắm mắt không nói suy nghĩ viền vông nơi này còn không có để bọn hắn chủ động chào hỏi đồng cấp cờ ư n giả g tây vương mẫu tới ngay tại trấn nguyên tử cùng hồng vân đến không bao lâu ngoài điện lại chuyển tới một tiếng hết to ngay sau đó thần thái mỹ mạo đ ô n trang hồi lâu chưa xuất hiện trong mắt thế nhân tây vương thái bạch kim tinh lần nữa tiến lên dẫn tây vương mẫu đi tới trấn nguyên tử cùng hồng vân hai người bên cạnh châu ngồi ngồi xuống tây vương mẫu ngồi xuống liền đối với bên cạnh trấn nguyên tử cùng hồng vân đánh chắp tay gặp qua hai vị đạo hữu gặp qua tây vương mẫu đạo hữu hồi lâu không thấy đạo hữu tiến cảnh tu vi thật đúng là làm cho người giật mình a lực lượng pháp tắc đều nhanh đột phá ba t h à n h đi còn sớm tây vương mẫu khiêm tốn cười cười hồng vân đạo hữu bây giờ đã là thánh nhân tri tôn trấn nguyên đạo hữu cũng là pháp tắc đột phá ba thành có thánh nhân c h i lực ta chút tu vi ấy tại hai vị trước mặt có thể tính không được cái gì nghe nói như thế. trấn nguyên tử cùng hồng vân cười cười không có nói tiếp cái đề tài này mà là trò chuyện lên cái khác lại nói có đôi chút là khoe khoang nhiên đ ă n g phật tổ như lai phật tổ tới đúng lúc này ngoài điện lần nữa nhớ tới hét to ánh mắt mọi người nhao nhao lần nữa hướng về cửa điện nhìn lại trấn nguyên tử hồng vân tiên quân tây vương mẫu ba người cũng hơi hơi gáy mắt phật môn người đến chỉ là cái này tới cầm đầu hai người có chút ý tứ một cái cùng bọn hắn cùng thế hệ huyền môn phản đồ một cái hậu bối tân tú rất nhanh chán bóng lưỡng nhiên đang cùng như lai liền đi vào bên trong đại điện sau lưng còn đi theo dược sư di lặc cùng văn thủ phổ h i ể n quan â m chờ phật một người thái bạch kim tinh thấy thế ánh mắt c h ấ p động lần nữa bước nhanh về phía trước dẫn tòa n h ư n đăng cùng như lai sau khi ngồi xuống cười ha hả đối với c h ấ n nguyên tử ba người lên tiếng trào liền không nói nữa dù sao không quen minh hà lão tổ tới côn bằng lão tổ tới tiếp lấy ngoài điện lần nữa truyền đến hét to minh hà cùng côn bằng hai người lần lượt đi đến hai người vừa mới xuất hiện trước đó một mực trên mặt hiền lành hồng v â n ánh mắt đột nhiên nhìn sang trong mắt lóe ra sắc bén chi cực sắc ý nhưng rất nhanh lại hóa thành bình tĩnh quay đầu lại minh hà cùng côn bằng tự nhiên đã nhận ra ánh mắt một hồi chất nhưng lại cũng không sợ hãi bọn hắn biết hồng hoang chư thánh tất cả đều đi tử tiêu cúng đã rất nhiều năm chưa về đến trước mắt đây chỉ là hồng v â n phân thân bọn hắn một cái huyết h ả i không khô liền bất diệt một cái có được thiên hạ đệ nhất cực tốc coi như độc thủ cũng có nắm chắc chạy thoát cái này cũng là bọn hắn dám đến nguyên nhân bất quá mặc dù không sợ nhưng hai người cũng chưa nói cái gì phách lối lời nói kích thích đối phương mà là l ặ n g lặng ngồi xuống dù sao bên cạnh còn có chấn nguyên từ đâu đối phương đã đột phá nắm giữ thánh nhân lực ngay tại minh hà cùng côn bằng giáng lâm không lâu về sau thiên đình bên trong tam thanh hóa thân Thái Thượng Lao Quân, Ngọc Thanh Thiên Tôn cùng Linh Quân, Ngọc nhau nhau nhau cùng Lao bởi ả o t n t vì chỉ vì phía trước sắp xếp trung ương nhất chỗ vẫn có một cái chỗ ngồi trống rông còn tại đó cùng lúc đó xem như lần này thịnh hội chủ nhân thiên đế hạo thiên cùng giao chỉ vương mẫu vậy mà cũng chưa hiện thân tình hình như thế khiến cho tất cả mọi người ở đây trên mặt đều không tự chủ được hiện ra hiếu kỳ cùng nghi hoặc đây là chờ ai vậy một mực trong đám người nhìn t r u n g quanh vụ trộm dò xét chư vị đại năng na cha lặng lẽ tiến đến dương tiễn bên cạnh hạ thấp giọng hỏi nhị ca ngươi nói cái kia chỗ ngồi trống có phải hay không cho đạo tổ chuẩn bị không có khả năng dương tiễn lắc đầu như này tòa thật sự là là đạo tổ thiết lập như vậy vị trí tất nhiên muốn so thiên đế bảo tọa càng cao mới đúng ngay vậy na cha lòng hiếu kỳ càng thêm thịnh vượng k i chỗ ngồi này đến cùng là lưu cho nhưng mà không đợi na cha nói hết lời đại điện bên ngoài vang lên lần nữa một đạo hét to đông phương quỷ đế t nà cha lập tức sửng sốt nghi ngờ nhìn về phía dương tiễn do hỏi nhị ca người biết cái này đông phương quỷ đế là ai chăng chẳng lẽ biết cái cuối cùng không vị chính là chờ hắn không biết rõ dương tiễn giống nhau mặt lộ vẻ mế hoặc hắn cũng chưa nghe nói qua nhân vật này kỳ thật không chỉ có hai người bọn họ lang tiêu bảo điện bên trong tuyệt đại đa số tiên thần cũng đều là trên mặt m ê hoặc bọn hắn giống nhau không biết rõ cái này đông phương quỷ đế là thần thánh phương nào bất quá danh hào này nghe giống như là minh giới người tới mà đối với đa số tiên thần hoang mang một chút đại năng thì là lộ ra như nghĩ tới cái gì cái này đông phương quỷ đế bọn hắn cũng không xa lạ gì cũng đã được nghe nói mấy lần trần thánh hậu kỳ một vị cường giả t u y ệ t đ ỉ n h là minh giới một phương thế lực trường k h ố n g giả minh giới nguyên u minh địa phủ là hậu thổ thân hóa lục đạo luân hồi về sau phát hiện hồng hoang mặt khác thế giới lấy bình tâm đạo tôn vi tôn hạ là phong đô đại đế trưởng quản minh giới tất cả sự vật mà phong đô đại đế phía dưới thì là thập điện diêm la vương Cùng ngũ đương quỷ đế, nhiên g g địa đều vị không phải c này đông hiện tại thiên giới cái kia tể thiên đại thánh tôn ngộ không mà là thời đại thượng cổ thánh nhân tể thiên thậm chí tam thanh t h ấ n nguyên tử minh hạ côn bằng chờ số ít đỉnh tiêm đại năng còn ở lại chỗ này kim bằng làm ộ t cái c h g lúc tranh v ạ t qua chỉ là cuối cùng cái này kim bằng cùng nó huynh đệ khổng tiên u cùng một chỗ bị t ề thiên cướp đi bất quá hiện tại bọn hắn cũng rất là hiếu kỳ cái này kim bằng thế nào không thành thành thật thật tại minh giới ở lại chạy thiên giới đến xem nào nhật gì bọn hắn thật là biết t ề thiên t ạ i phong thần lượng k i ế p lúc đắc tội đạo tổ đã trốn vào hỗn độn thật lâu không có xuất hiện hiện tại kim bằng đến thiên giới không sợ bị đạo tổ liên lụy thanh toán sao tại minh giới có bình tâm đạo tồ tại đạo tổ nhiều ít cũng muốn cho chút mặt mũi sẽ không đích thân đi minh giới động thủ bắt người hiện tại lúc nào tới thiên giới đạo tổ nếu là còn muốn truy cứu vậy cái này kim bằng kết quả tuyệt đối là một con đường chết cái này nhìn xem là rất không sáng suốt muốn chết hành vi a c ộ n c ộ n c ộ n đám người tâm tư dị biệt ở giữa một vị thân mặc h áp bảo sắc mặt kiệt ngạo thanh niên đi vào làng tiêu b ả o điện chính là tề thiên nhị đệ tử kim bằng nhìn qua đại điện bên trong tuyệt đại đa số lạ lẫm ngẫu nhiên số ít quen mặt tiên thần tất cả đều nhìn lấy mình kim bằng không có chút nào rụt rẻ nhìn lướt qua đại điện bên trong chỗ ngồi không chờ thái bạch kim tinh đi lên đ ó lấy thân hình l o i lên liền xuất hiện tại hàng chức nhất trung ương nhất không bị trước sau đó không chút khách khí trực tiếp ngồi、xuống. mà thái bạch kim tinh thấy thế cũng không có lộ ra mảy may bất mãn một màn này nhường ở đây tiên thần mục lộ ngạc nhiên nghi ngờ đương nhiên cũng có một chút mắt lộ ra bất mãn cái này kim bằng mặc dù thực lực cường đại nhưng cũng v ẻ n v ẻ n chỉ là một tên tiểu bối hơn nữa còn là một cái đã mất đi chỗ r ử a phía sau hiện tại thế mà một bộ không chút gì đem người khác để ở trong mắt d á n g vẻ quả thực là cuồng vọng c h i cực mà ở trong đó thuộc về thái thượng lão quân cùng ngọc thanh tiên tôn càng t ố i t h ậ m không chỉ bởi vì bọn hắn coi trọng mặt mũi còn bởi vì bọn họ bản tôn cùng tề thiên có cử á n tề thiên đệ tử tại trước mặt bọn hắn p h ế lối b bất quá thái thượng lao quân mặc dù bất mãn trong lòng tri cực nhưng trên mặt nhưng lại chưa có cái gì dị sắc mà ngọc thanh thiên tôn thì lại khác đột nhiên v ũ bản đối với kim bằng trợn mắt nhìn quắt k h ẽ nói không hiểu quy củ tiểu bối hồng hoang thế giới cường giả vi tôn ngươi có tài đức gì dám cùng ta chờ bình khởi bình t o ạ n ngươi cho rằng ngươi xa như vậy đi hỗn độn thánh nhân sư tôn còn có thể che chở ngươi nhanh chóng lăn ra ngoài nếu không bản tôn g i ệ t ngươi lời này vừa nói ra l ă n g tiêu bảo điện bên trong đông đảo tiên thần tất cả đều biến sắc thánh nhân hóa thân nổi giận bất quá ngoại trừ c h ấ n nguyên tử minh hạ chờ giải r ắ c biết được tưởng tình đ ỉ n h tiêm đại năng những người khác thì là lộ ra như nghĩ tới cái gì cái này ngọc thanh thiên tôn nói tới lời nói để lộ ra một chút tin tức ca cái này đông phương quỷ đế lại là thánh nhân đệ tử bất quá nghe thánh nhân hóa thân ý tứ tựa như là đã rời đi hồng hoang tiến vào hỗn độn cái này để bọn hắn tò mò nhao n h a u suy đoán cái này thánh nhân đến cùng là ai bọn hắn đối với hồng hoang đỉnh tiêm thánh nhân cường giả vẫn là có nghe thấy tục truyền hồng hoang thế giới dương gian có chín đầu có thể để người thành thánh hồng mông từ khí nhưng đại đạo năm mươi thiên nhãn bốn mươi chín độn thứ nhất là một chút hy vọng、sống. cho nên hồng hoang dương gian nhiều nhất chỉ có thể có tám người có thể thành thánh lúc đầu bởi vì đạo tổ hồng quân chiếm cứ một đầu còn thừa lại bảy vị cho nên lúc ban đầu tử tiêu cung phân đất phong hầu thánh nhân chỉ có bảy người t a m thanh nữ hoa t â y phương nhị thánh hồng vân n chỉ là về sau đạo tổ hợp đạo với thiên tự thân hồng nông tử khí liền một lần nữa trở về thiên địa cho nên lại nhiều một người có thể thành thánh mà cái này thành thánh người chính là cuối cùng thành thánh tề thiên chỉ là mặc dù biết thánh nhân là người phương nào nhưng đối với những này thánh nhân tung tích bọn hắn lại cũng không hiểu rõ dù sao bọn hắn tu vi quá thấp căn bản tiếp xúc không đến những n à y nhưng là bọn hắn lại biết từ khi phong thần lượng k i ế p kết thúc thánh nhân liền đã biến mất biệt tích không còn lộ ra tại hồng hoang chỉ có mấy tôn hóa thân còn tại thế ở giữa hành tẩu hiện tại nguyên thủy thánh nhân hóa thân nói đông phương quỷ đế sau lưng có thánh nhân sứ t ồ n cái này há có thể không câu lên bọn hắn hiếu kỳ cùng suy đoán kỳ thật đối với đông phương quỷ đế sau lưng thánh nhân là ai cũng không khó đoán bởi vì từ hiện tại tử tiêu cung bên trong thánh nhân phân thân bọn hắn liền đại khái đoán được nhìn hiện tại tam thanh hóa thân thái độ không thể nào là nữ hoa cùng hồng v â n hóa thân cũng là giữ im lặng cũng khẳng định không phải về phần không đến tây phương nhị thánh bọn hắn là phật môn không có khả năng thu quỷ đế làm đệ tử hơn nữa nhìn kia nhiên đ ă n g phật tổ mang theo địch gì ánh mắt hiển nhiên cũng không phải vậy còn dư lại cũng chỉ có thể thiên thánh nhân na cha cùng dương t i ễ n hai mắt đột nhiên tỏa sáng bọn hắn không nghĩ tới hồng hoang bên trong thế mà còn có hoa quả sơn người lưu lại cái này khiến một mực lấy tề h thiên thánh nhân đồ đệ tử cho mình là hai người kích động không thôi nhìn qua kim bằng ánh mắt lập tức cũng tràn đầy thân cận chi ý đây coi như là đồng môn của bọn hắn sư nga nghĩ đến cái này na cha làm bộ liền muốn đứng lên tiến lên nhưng lại bị tay mắt lanh lẹ dương tiễn một thanh đ ạ xuống na cha quý lên nguyên thần truyền âm nói nhị ca ngươi cản ta làm cái gì vị sư huynh này hiện tại có phiền thoái chúng ta muốn đi giúp hắn a hơn nữa ngươi không phải cũng muốn biết tể thiên thánh nhân tin tức sao hỗ trợ ngươi điên rồi n g ư ơ i ta một chút tu vi hỗ trợ cái gì thật là na cha còn muốn nói điều gì nhưng lại bị dương tiễn tắt ngang không cần thật là ngươi xem một chút vị sư huynh này chấn định tự nhiên không chút nào hoàng thần thái tất nhiên có phương pháp ứng đối chúng ta cũng không cần đi lên làm luật thêm nghe nói như thế na cha cũng chú ý tới lập tức cũng tỉnh táo lại không lại kiên trì thấy thế chương ba trăm hai mươi sáu nguyên thủy ra tay bức bách xin lỗi hai chương ba trăm hai mươi sáu nguyên thủy ra tay bức bách xin lỗi hai d g tiễn lúc này mới bông u ra đẻ xuống na tra tay tiếp tục xem chuyện tiến triển mà lúc này bị đám người nhìn chăm chú bị ngọc thanh thiên tôn trách móc kim bằng chậm rãi cầm lấy một quả linh quả cắn một cái sau đó mới không chút hoang mang nói d ế ta t ngươi có cái kia có thể nhịn sao ngươi chỉ là một cô hóa thân thật sự cho rằng là thành nhân lúc trước ngươi bản thể không phải sư tôn ta đối thủ hiện tại người hóa thân giống nhau không phải là đối thủ của ta lời này vừa nói ra ngọc thanh tiên tôn lập tức giận tí mặt m u ố n chết trên thân khí thế ẩm vang một phát hướng về kim bằng trấn áp tới h ừ kim bằng lạnh hư một tiếng trong mắt kim quang tăng gọn trên thân giống nhau tuôn ra một đạo khí thế bảng bạc liên tiếp vê anh theo một tiếng vang thật lớn một cô kinh khủng vô hình khí lạng hướng về chung quanh khuyết tán mà đi nhường đông đ ả o tiên thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi toàn thân lông tơ đứng đấy hai cái chuẩn thánh khí thế va chạm sinh ra sóng sung kích bọn hắn có thể ngăn không được có chút tác động đến khẳng định sẽ hồn phi phép tán liền chuyển thế cơ hội luân hồi đều không có. bất quá ngay tại chúng tiên sợ h ã i lúc chỉ thấy c h ấ n nguyên tử tay h áo vung lên một đạo r ư ớ i hoàng hơi mở lồng khí trực tiếp ngăn khuất đám người trước người mặc cho khí lãng như thế nào mãnh liệt cồn bạo đều không thể đột phá một màn này nhường thái thanh cùng thông thiên hóa thân cùng minh hà côn bằng chờ một đám đại năng con người c rụt lại mắt lộ ra kiên kỵ thậm chí minh hà côn bằng chờ c h u ẩ n thánh đỉnh phong còn lộ ra hâm mộ vẻ khát vọng đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ thánh nhân chiến lược a dang dắt đúng lúc này một tiếng vỡ vụn chi tiếng vang lên chỉ thấy kim bằng dưới thân châu ngồi không chịu nổi cố lực lượng này trực tiếp phá vỡ đi ra. kim bằng bước chân không bị khống chế lui ba bước mới đứng vững nhìn qua đối diện không có dị trạng ngọc thanh thiên tồn kim bằng trong mắt đột nhiên toát ra kinh tiên sắc cơ bá một đỉnh hoa lệ châu quan trực tiếp xuất hiện lên đỉnh đầu sau một khắc kim bằng kim bằng khí tức trên thân trong nháy mắt tăng gọn theo trước đó c h u ẩ n thánh hậu kỳ trực tiếp tăng lên tới c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cùng minh hà côn bằng bọn người tương xứng thái thượng lao quân ánh mắt ngưng tụ gàn từng chữ một phượng tộc truyền thừa chi bảo vừa quan lời này vừa nói ra một chút biết được thượng cổ tân mật giả lập tức lộ ra vẻ chấn động lại là long hán thời kỳ bá chủ một trong phượng tộc truyền thừa chi bảo cái này phượng quan mặc dù đối cái khác người mà nói là một cái đỉnh cấp c ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhưng là tại phượng tộc huyết mạch thâm hậu người trong tay kia phát huy ra uy lực so với tiên thiên trí bảo đều không xê xích bao nhiêu kim bằng không có để ý ánh mắt của những người khác mà là sát ý trùng thiên nhìn c h ă m chằm n g ọ c thanh thiên tôn nguyên thủy ta nhìn ngươi là không muốn cái này cộ hóa thần ngươi thật sự cho rằng ta không biết rõ các ngươi đi tử tiêu cùng làm cái gì sao ngươi như dám động thủ nữa có tin ta hay không diệt ngươi cái này cộ hóa thân sau đó lại đi diệt ngươi thật giáo ngay vậy nguyên thủy hóa thân ngọc thanh thiên tôn sắc mặt đột nhiên đ ỏ lên trong mắt phẫn nộ cùng sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất một tên tiểu bối lại d á m lục nhã uy hiếp hắn đáng chết chỉ là nhìn xem kim bằng trong mắt h u n g quang cùng đối phương bạo tăng tu vi cùng đỉnh đầu p h ư ớ q u a n ngọc thanh thiên tôn cũng rất là kiên kỵ đối phương hiện tại xác thực có thực lực này nhưng là nếu để hắn đến đây dừng tay vậy khẳng định không được hắn nhưng là thánh nhân bây giờ bị một tên tiểu bối uy hiếp nếu không trừng trị hà không ném ặ t mũi có hại thánh uy ngay tại nguyên thủy tiến thối lưỡng nắn lúc một bên thái thượng lao quân mở miệm kim bằng ngươi qua chúng ta cùng ngươi sư tôn xem như sư huynh đệ nguyên thủy chính là trưởng đối của ngươi sư bá ngươi như thế cách làm là đại bất kính hiện tại ngươi nói lời xin lỗi việc này coi như xong nếu không lao đạo liền thay ngươi sư tôn giáo hấn ngươi một chút nói một chương hắc bạch bảo đồ theo sau người chậm rãi hiện ra thái cực đồ kim bằng con ngươi co rụt lại trong mắt lộ ra vẻ kia rẻ hắn không nghĩ tới cái này thái thanh lại có phách lực như thế dám đem chính mình tiên tiên trí bảo thái cực đồ để lại cho hóa thân liền không sợ bị và sao hiện tại hồng hoang bên trong nắm giữ thánh nhân chiến lực có thể có khớ người thật muốn xuất thủ cất đoạn cái này thái thanh hóa thân có thể ngăn không được hắn nhưng là theo nhà mình sư tôn nơi đó nghe nói tam thanh chờ thất thánh bị hồng quân phạt cấm tại tử tiêu cung bên trong trong thời gian ngắn đều không thể đi ra cái này thái thanh đến cùng ở đâu ra lực lượng kỳ thật không ngừng kim bằng chấn kinh cùng nghĩ hoặc minh hà côn bằng chờ đại năng cũng là hoang mang đúng vậy a cái này thái thanh ở đâu ra lực lượng chẳng lẽ choáng váng không thành thiên tiên trí bảo dụ hoặc không ai có thể có thể ngăn cản đặc biệt là những cái kia nắm giữ thánh nhân chiến l ư c người nếu là có thể đoạt được thái cờ đồ kia thực lực bản thân tất nhiên bạo tăng coi như đến lúc đó thái thanh bản tồn đến cũng không nhất định có thể lại đoạt trở về nhất là bây giờ l a n g tiêu bảo điện bên trong thật là liền có một vị thánh nhân chiến lược người trấn nguyên tử cảm thụ được đám người nhìn qua ánh mắt trấn nguyên tử chỉ là hai mắt nhắm lại nhìn xem thái thượng l ắ o quân cũng không có động thủ cấp đoạt chi ý bất quá mặc dù sắc mặt bình tĩnh nhưng nguyên thần lại tại cùng hồng v â n hóa thân truyền âm đạo hình người có hay không phát giác được cái này thái thanh hóa thân có gì đó quái lạ dường như nói đến đây thanh âm có chút chần chờ giống như không biết nên nói như thế nào số dưới giống nhau chăm chú nhìn thái thượng lão quân hồng v â n hóa thân trầm giọng nói dường như cũng không phải là hóa thân mà là bản thể nghe vậy trấn nguyên tử thân thể rung động truyền ông nói không sai chính là cái này cảm giác cái này thái thượng lão quân cho ta cảm giác cùng đối mặt ngươi bản thể không sai biệt lắm có thánh nhân chiến lược thật là phân thân mạnh hơn cũng không có khả năng nắm giữ thánh nhân thực lực à liền xem như thánh nhân tam thi cũng không được đây là thiên địa quy tắc hạn chế nghe nói như thế hồng v â n hóa thân trong lòng hơi động trầm g i i nói trừ phi cái này thái thanh có chúng ta không biết do thủ đoạn có thể nhường phân thân của mình đánh vỡ thiên địa quy tắc nắm giữ thánh nhân chiến lược cái này đây không có khả năng a thủ đoạn gì có thể đánh vỡ thiên địa quy tắc nhìn xem có chút không tin trấn nguyên tử hồng vân chậm dãi nói người quên đạo tổ đã từng nói hỗn độn trí bảo sao hỗn độn trí bảo trấn nguyên tử hai mắt chừng một cái dưới khiếp sợ lúc đầu truyền âm lời nói trực tiếp hô lên cái này khiến ở đây tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt dù sao nhìn như vậy một vị nắm giữ thánh nhân chiến lược tuyệt đỉnh đại năng thật là cực kỳ không lệ phép hành vi bất quá đối với trấn nguyên tử nói tới hỗn n độn trí bảo lại là t trong bọn họ tuyệt đại đa số người cũng không biết điều này đại biểu lấy cái gì bất quá nghe giọng nói kia giống như rất đáng gờm d á n g vẻ mà thái thượng lao quân nhưng trong lòng thì khinh thường cười một tiếng hắn nhưng không có hôn đồn trí bảo đây là lá bài tẩy của hắn đại thần thông nhất khí hóa tam thanh có thể phân hóa ra ba cái cùng bản thể thực lực giống nhau phân thân c ố này thái thượng lão quân phân thân liền là một cái trong số đó đây cũng là hắn dám đem thái cực đ ổ lưu lại nguyên nhân cũng là hắn dám g i a n dạy bức bách kim bằng nói xin lỗi nguyên nhân ha ha để cho ta xin lỗi thái thanh ta liền sợ các ngươi không dám nhận chịu ta xin lỗi Ơn. thái thanh l n giờ mày lập tức u lại, là hoạch, hoạch, đi. thiên đi. thiên đi. thiên Thái i trong mắt Tấu mặt Thề mặt Thề mặt Thề thanh ra rùa rùa rùa xong, cũng chương chương đánh đen chương đánh đen chương đánh đen g sắc lộ ý. hoạch. phút này là thật động sát tâm hắn không nghĩ tới chính mình lòng tốt q u y ế n bảo thế mà đổi lấy tiểu bối này càng thêm côn g vọng đây là rơi hắn ra mà ta không biết tôi thi thái thanh sắc mặt lạnh lẽo đưa tay đối với kim bằng hư nắm Lập tức, một t cái nhưng bạc đối với hắn vô dụng tâm niệm vừa động một đạo bảo quang theo sau người thái cực đổ bên trên bán ra trực tiếp đâm vào phượng quan vòng bảo hộ phía trên vây anh một tiếng văng trầm phượng quan vòng bảo hộ lập tức một hồi lấp loay không yên đúng lúc này thái thanh bàn tay đột nhiên nắm chặt kêu bị phượng quan ngăn cản được từ thiên địa c h i lực ngưng tụ cự trưởng lập tức b ộ c phát ra một cỗ viễn siêu chuẩn thánh khí tức khủng bố trực tiếp nhuồn phượng quan vòng bảo hộ càng thêm kịch liệt rung động vẹn vẹn ba hơi không đến theo soạt một tiếng vỡ vụn tiếng vang vòng bảo hộ trực tiếp bị bóc nát phượng quan phía trên cũng là linh quang ảm đạm mà cự trưởng không hề dừng lại tiếp tục hướng về kim bằng t r ụ m tới cái này khiến sa sa na cha cùng dương t i ễ n lập tức một hồi lo lắng cùng lo lắng nhưng mà trong sân kim bằng đối mặt cái này minh lộ ra thánh nhân tri lực sắp tới người cự trưởng lại không có sợ hãi chút nào Ngược lại b ả cái, cái, cái này đ nếu là giết đối phương đây chính là tương đương với một bàn tay đánh vào bình tâm đạo tôn trên mặt coi như thái thanh lại tự ngạo tự phụ cũng không dám a đây chính là cùng nhà mình sư tôn hồng quân bình khởi bình tọa trí thánh cửa giả đến lúc đó nếu là bình tâm đạo tôn tức giận ra tay với hắn hồng quân đoán chừng cũng sẽ không giúp hắn nghĩ đến cái này thái thượng lao quân sắc mặt âm trầm chủ động tán đi sắp rơi xuống kim bằng trên người thiên địa chi lực cự trưởng ha ha kim bằng thấy thế lập tức cười lớn một tiếng lắc đầu cố ý nói nói sớm coi như ta xin lỗi các ngươi cũng không dám tiếp lại không tin hiện tại tự mình đánh mình mà ta nghe cái này âm dương quái khí lời nói thái thượng lao quân trong mắt lóe lên một vệt rét lạnh sắc ý sau đó lạnh h ừ một tiếng ngồi xuống lại bây giờ đối phương đại biểu cho bình tâm đạo tôn hắn căn bản là không có cách cũng không dám cầm đối phương như thế nào nói thêm gì đi nữa cũng chỉ là tự dứt lấy n h ụ v ề phần nguyên thủy hóa thân ngọc thanh tiên tôn cũng giống nhau không dám lại tiếp tục tìm t h i ệ n thái ngay cả đại điện bên trong đông đảo tiên thần cũng đều nhao nhao hướng phía kim bằng hữu hảo c ư ờ i một tiếng thu hồi ánh mắt đối phương vốn là thực lực c ư ờ n g đại còn có thánh nhân sư tôn bây giờ lại cùng đạo tôn nhắc lên quan hệ chân tâm không thể trêu vào a mà lúc đầu lo lắng lo lắng na cha cùng dương tiện thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra bọn hắn vị sư huynh này lần này đến có chuẩn bị a mà kim bằng thấy này cũng không nói gì nữa đắc ý lời nói phất tay ngưng tụ ra một cái mới chỗ ngồi một lần nữa ng hắn tự ngạo nhưng là không tự đại tin h tưởng biết mình c â n lượng thái thanh cùng nguyên thủy đúng là nhận sợ nhưng này cũng không phải là bởi vì e ngại hắn mà là bởi vì sợ bình tâm đạo tôn t r á c h t ộ i không có bình tâm đạo tôn cái này ra hổ vừa rồi thái thanh một trưởng tia liền có thể trực tiếp giết hắn cho nên người ta phải tự biết mình về phần về sau có thể hay không bị thái thanh cùng nguyên thủy ghi hận trả thù kim bằng cũng không lo lắng ban đào đại hội kết thúc hắn liền sẽ lập tức trở về minh giới đến lúc đó hắn tại minh giới hơn nữa còn là minh giới một phương đại đế thánh nhân cũng không dám vô duyên vô cớ bốc lên đắc tội bình tâm đạo tôn phong hiệm xâm nhập minh giới đánh giới đ á n lần ạ này s i ê n đến cũng là bình tâm đạo tôn nhường hắn thay tham gia về phần tại sao tuyển hắn mà không phải nhường cái khác quỷ đế lại hoặc là phong đô đại đế thập điện diêm la vương đến kim bằng suy đoán hẳn là hắn sư tôn tề thiên nguyên nhân lại cụ thể hắn cũng không rõ ràng hạo thiên ngọc hoàng thiên đế giao chỉ vương mẫu tới đúng lúc này một tiếng hét to vang lên sau đó chỉ thấy hạo tiên h cùng giao chỉ tay trong tay từ sau điện đi ra ngồi xuống về sau hạo tiên h trực tiếp tuyên bố bản đảo đại hội bắt đầu về phần vừa rồi lăng tiêu bảo điện bên trong chỗ chiến đấu phát sinh sự t ì n h dường như không biết chút nào giống như không có chút nào đề cập đám người đương nhiên biết hạo tiên h không có khả năng không biết rõ cái này rõ ràng là không muốn nhung tay dù sao ở trong đó quan hệ thánh nhân cùng càng thêm cường đại tôn quý đạo tôn hạo tiên h choáng váng mới có thể đi tự tìm tê dại đặt mình vào bên ngoài xem náo nhiệt không tâm sao hơn nữa hắn mình còn có ý muốn diễn đâu hôm nay bản đế cùng vương mẫu cử hành thịnh hội chư vị có thể đến đó bản đế biểu thị cặm tạng trước kính chư vị một chén hạo thiên nâng chén gửi lời chào sau đó uống một hơi c ạ n sạch đông đảo tiên thần thấy thế lập tức khách khí đ á p lễ hạo thiên cười cười nói tiếp sở dĩ cử hành lần này t h ị n h hội là bởi vì vương m â u tiên thiên thập đại linh căn một trong bản đào thành t h ủ như thế thiên địa kỳ chân tự nhiên muốn cùng mọi người cùng nhau chia sẻ cho nên bản đế liền mời mọi người tới đây cùng một chỗ thành phẩm quả l u ậ t đạo giao lưu tâm đắc nói đến đây hạo thiên dừng một chút thấy mọi người đều lộ ra vẻ t r ờ mong liền đối với phía dưới thất tiên nữ dặn giói các người đi đem bản đào viên t tuân mệnh khí chất dung mạo tuyệt mỹ thất tiên nữ xoay người lĩnh mệnh mà đi thấy một màn này một chút biết được chút nội tình lập tức lộ ra vẻ quái dị mà không biết thì là mặt mũi tràn đầy trờ mong bàn đ à o viên bên trong tất cả bàn đ à o đều đã chín mọng nồng đậm mùi trái cây để cho người ta nghe nóng say mê nhưng là tề thiên phân thân tôn nộ không cũng không có tại gặm quả đảo mà là tại vội vàng hái quả đảo hắn cũng không phải kiếp trước tôn nộ không sẽ không g ặ m hai cái liền ném như vậy trà đạp hắn chuẩn bị tất cả đều đóng gói trở về chậm dãi nhấm nháp mà hỗn độn trâu bên trong tề thiên bản thể nguyên thần trước mặt thì là có một mặt màn sáng. t r o nói g đ đang b ể thật i n n ra l ă đối với kim bằng xuất hiện hắn vẫn tương đối ngoài ý mớn lúc trước hắn có dặn dò qua không cần tùy ý tiến vào hồng hoang để phòng hồng quân ra tay bất quá khi biết là bình tâm nhường thay tham gia bàn đảo đại hội tề thiên cũng mất lo lắng hồng quân còn không đến mức vì kim bằng cùng bình tâm lên khoảng cách chỉ là hắn cũng có hoang mang hắn không rõ bình tâm tại sao phải nhường kim bằng thay thế đến đây minh giới bên trong so kim bằng càng thích hợp cùng bình tâm quan hệ tốt hơn thật là có k h i người bình thường tới nói là không tới phiên kim bằng thì như do cái khác m ờ i một tổ vu chân linh chuyển thế phong đô đại đế cùng thập điện diêm la vương chẳng lẽ có cái gì mưu đồ chương ba trăm hai mươi bảy đánh mặt đi thế thiên rùa đen hạch hai thế, thế thiên đối với cái này rất là không hiểu cũng đoán không ra Mà nhưng i t h u y là không vào nước bên trong dị dạng đào hạch trực tiếp biến mất không thấy gì nữa cùng lúc đó thiên đình bên trong ngay tại trầm rãi thành phẩm linh trà ngọc n g thanh thiên tôn chỉ cảm thấy chán đột nhiên chuyển đến đau đớn một hồi xâm nhập linh hồn cùng nguyên thần cảm giác đau nhường hắn nhịn đau không được hô lên a lập tức l a n g thiêu bảo điện bên trong những người khác toàn cũng không khỏi nhìn lại sau một khắc tất cả mọi người đều ánh mắt biến cổ quái một bộ muốn cười lại không dám cười dám vẻ chi như vậy là bởi vì ngọc thanh thiên tôn não chính giữa cửa trung tâm đang khảm một quả hột đương nhiên đây không phải để bọn hắn thất thấu nguyên nhân. nguyên nhân chân chính là kia hột phía trên văn khắc lấy một cái sinh động như thật dối đen n h ư ờ n ngọc thanh thiên tôn nhìn xem buồn cười vô cùng nếu như không phải kiên kỵ ngọc thanh thiên tôn là thánh nhân hóa thân đám người tuyệt đối sẽ bạo cười ra tiếng nhưng mà những người khác kiên kỵ nhưng thông thiên hóa thân linh bảo thiên tôn lại là không hề cố kỵ cười như đ i ê n ha ha ha nguyên thủy ngươi thật là có nhà tâm chán còn trang trí vật khoan hay nói cái này rùa đen cùng dung mạo ngươi thật là có chút giống lời này vừa nói ra ngọc thanh thiên tôn trứng mắt vừa muốn quát mắng c h ợ ý thức được cái gì vội vàng pháp lực ngưng tụ một mặt kính sau một khắc hôn c h ư n g thông thiên ngươi lại dám làm đục như vậy tại ta ếch ngay tại cười to linh bảo thiên tôn nghe được quát mắng nụ cười trì trệ đây là cho rằng là hắn làm nguyên thủy ngươi như lại hồ cắn người linh tinh đừng trách bổn tôn đ ố i ngươi không k h á c h khí thấy thông tin ê thế mà không thừa nhận còn uy hiếp hắn nguyên thủy lập tức càng tức giận hơn giờ phút này hắn đã nhận định là thông tin ê xuất thủ dù sao ở đây bên trong có thể khiến cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị phản ứng không kịp còn dám động thủ với hắn còn có thủ ngoại trừ thông tin ê không có người khác lại thêm thông tin ê cái kia đáng g i ậ n chế rêu s á t mặt tất nhiên là gây nên bản tôn giết ngươi nổi giận g ầ m lên một tiếng n g c thanh tiên tôn định độc thủ nhưng lại bị thái thượng lao quân cả、lại. nhìn xem ngọc thanh thiên tôn trên c h á n rùa đen hạch thái thượng lão quân cũng là da mặt r u lên kém chút nhịn không được cười vội ho một tiếng nói sư đệ vừa mới ta có chú ý tới t ă m đệ không phải hắn gây nên nghe được thái thượng lão quân vì hắn nói chuyện linh bảo thiên tôn lạnh hừ một tiếng cũng không cảm kích không phải thông thiên ngọc thanh thiên tôn thì là biến sắc mắt lộ ra h u n g quang nhìn về phía những người khác nhất là trấn nguyên tử hồng vân minh hà côn bằng t r ờ đại năng cũng chỉ có bọn hắn có thực lực làm được phát giác được ngọc thanh thiên tôn ánh mắt mọi người sắc mặt lập tức chìm xuống dưới bất quá bởi vì đối phương thánh nhân hóa thân thân th lấy thiên đạo lập thệ không phải mình gây nên chỉ có trấn nguyên tử cùng hồng vân cùng nữ hoa hóa thân không có lập thệ bọn hắn không phải sợ nguyên thủy b ấ t quá nhìn xem lúc này sắc mặt dữ tợn có vẻ hơi điên của ngọc thanh tiên tôn ba người mặc dù không có lập thệ nhưng cũng không muốn bị tên điên cắn cũng lắc đầu cho thấy không phải mình gây nên nhìn xem ba người t h ầ n sắc ngọc thanh tiên tôn cũng có thể phát giác đối phương không có nói sai lúc này một mực không nói gì kim bằng đống nhiên mở miệng đần a có thể để n g u y ê đều phát giác không ra chỉ có thánh nhân hoặc là phía trên nói đến đây kim bằng dừng một chút mới nói tiếp ngắm lại chính mình gần nhất sai lầm ai a lời này vừa nói ra ngọc thanh tiên tôn giận dữ nhưng trong lòng thì khẽ động gần nhất đắc tội c ủ ai a t h á n h nhân hoặc là t h á n h nhân phía trên t h á n h nhân không có khả năng bản thể của hắn cùng cái khác t h á n h nhân đều tại tử tiêu cung bên trong giam lại đâu một cái duy nhất không có ở tử tiêu cung thể thiên cũng bởi vì là đắc tội đạo tổ không dám lưu tại hồng hoàng đã sớm trốn và o hỗn độn cũng không thể nào là hắn trừ cái đó ra những cái kia nắm giữ t h á n h nhân chiến lực cũng không có khả năng giấu giếm được chính mình tập kích bất ngờ mà nhà mình sư tôn cũng không có khả năng trừ cái đó ra vậy thì chỉ còn lại một vị hơn nữa hắn vừa mới cũng coi là gián tiếp đắc tội qua đối phương b á ngọc thanh thiên tôn ánh mắt đột nhiên nhìn về phía kim bằng sắc mặt có chút khó coi đương nhiên hắn không phải hoài nghi là kim bằng gây nên mà là hoài nghi là kim bằng đại biểu cho người sau l ư n g gây nên nhỏ nhen như vậy sao ngọc thanh thiên tôn trong lòng tức giận giận chửi một câu đầy ngậm biệt khuất cùng p h ẫ n hận nhưng mà mặc dù có chút xác định nhưng là hắn cũng không dám nói lại không dám tìm tới cửa tính sổ sách không thể trêu vào a nghĩ đến cái này ngọc thanh thiên tôn thu hồi ánh mắt bất quá cảm t hơn ụ được c h nữa ngọc thanh thiên tôn còn cảm ứng được cái này hột không phải đơn giản khảm vào nhục thân đơn giản như vậy mà là khảm vào nguyên thần của hắn bên trong mà hắn cái này hóa thân nguyên thần chỉ là bản thể một sợi căn bản là không có cách thông qua chia cắt nguyên thần phương pháp làm dây hột trừ phi trực tiếp bỏ qua cái này cô hóa thân nhưng là bản thể hắn bây giờ bị cấm tử tiêu cung ra không được toàn bộ nhờ câu này hóa thân trưởng khống tam giới sự tình làm sao có thể bỏ qua có thể cứ như vậy hắn cũng chỉ có thể một mực đỉnh lấy cái này hột nghĩ đến cái này ngọc thanh thiên tôn trong lòng nổi lên vô tận nghe n h ẫ n thân hình lõe lên liền biến mất không thấy gì nữa thấy một màn này đông đảo tiên t h ầ n l i ế t nhau đem ánh mắt nhìn về phía một mực không nói chuyện ngọc đế hội bàn đào còn chưa kết thúc liền ngay cả chào hỏi cũng không đánh trực tiếp rời đi đây chính là có chút xem thường ngọc đế a thấy ánh mắt mọi người nhìn qua hạo thiên trên mặt một mảnh yên tĩnh tựa hồ đối với này không để ý chút nào thậm chí còn đối với đại gia nâng chén ra hiệu hội bản đảo tiếp tục thấy thế chúng tiên thần cũng t h ứ c thời đem việc này lướt qua một bên nâng ly cạn chén trò chuyện biến đổi trở lấy an bản đảo chỉ có hạo tiên bên cạnh giao chỉ ánh mắt có chút quái dị bởi vì nàng nhận ra nguyên thủy hóa thân trên c h á n hột lai lịch kia là bản đảo hạch hừ một mực đỉnh lấy rùa đ e n a hôn nộn trâu bên trong thề thiên nguyên thần bản thể lạnh hừ một tiếng lần nữa nhìn thật sâu mắt thái thượng lao quân sau đó liền đem ánh sáng màn tắn đi lực chú ý thả ra đến bên ngoài lúc này h á n tôn nộ g không phân thân cũng đã xem tất cả bản đảo toàn bộ lấy xuống không có để lại dù làm ộ t quả cảm ứng đến khoảng cách nơi đây càng ngày càng gần tất h t i ê n nữ đôi mắt chớp lên trong lòng đã có sò、so、đo ông động n i ệ m ở giữa hôn đôn châu thế giới chi lực xuất hiện trực tiếp đem bản đảo thụ mẫu thụ thu vào ngay sau đó lại đánh ra từng đạo pháp lực hóa thành từng khóa tươi non lướt át bản đảo treo ở những cái tia nhỏ bản đảo thụ bên trên làm xong đây hết t h ầ sau thế thiên hải lòng gật gật đầu lập tức đem che đậy bản đảo viên thiên cơ hôn đôn châu chi bảo chi lực thu hồi tiếp lấy thân hình thoát một cái hóa thành một đạo kim sắc lưu quang trực tiếp hướng về một cái phương hướng bay đi đầu xuất cung trộm tiên đan không vẹn vẹn mấy k h ỏ a tiên đan cũng sẽ không nhường thái thanh khó chịu hơn nữa đây vốn chính là đối phương vì phân thân của hắn chuẩn bị hắn muốn để thái thanh thật khó chịu tấu chương xong chương ba trăm hai mươi tám trộm sạch sành xanh dao ma vương ra tay một chương ba trăm hai mươi tám trộm sạch sành xanh dao ma vương ra tay một chương ba trăm hai mươi tám trộm sạch sành xanh dao ma vương ra tay không tốt ngay tại tề thiên lấy đi bản đảo mẫu t ụ triệt hồi hỗn độn châu tre hiểm t i ê n cơ chi lực sắt na lang tiêu bảo điện bên trong giao trì sắc mặt đống nhiên đại biến ta bản đảo kinh hô một tiếng bất chấp gì khác trực tiếp lách mình hướng về bản đảo viên mà đi thấy thế hạo thiên hơi s ứ n g sở sau đó liền cho rằng giao trì là tại phối hợp diễn kịch cho nên liền cũng phối hợp k e o lên đại điện bên trong đám người cùng một chỗ trước đi xem một chút đã xảy ra chuyện gì việc này càng làm lớn chuyện càng tốt cứ như vậy hắn cũng có thể thuận tiện theo như lai nơi đó nhiều dọa dẫm chút chỗ tốt đến đây cũng là hắn không tiếc bỏ qua một góc dạ bàn đảo nguyên nhân một trong chỉ là làm hạo thiên mang theo chúng tiên thần đi vào bản đảo viên biết được xảy ra chuyện gì sau sắc mặt lập tức cứng đờ bàn đào thụ ném đi đến cùng là ai nếu để bản cung điều tra ra định không tha cho ngươi tức hổn hển giao trì thanh âm đều nhanh biến hình đây chính là thập đại tiên thiên linh căn một trong a vẫn là sư tôn đạo tổ tự mình bàn cho nàng hiện tại thế mà bị người đào đi cái này há có thể làm cho nàng không giận không bị i khuất đều tại ngươi giao trì hung hăng trợn mắt nhìn hạo thiên nữ khí tràn đầy bất mãn nếu như không phải nghe xong hạo thiên chủ ý ngu ngốc nàng bàn đào thụ làm sao lại ném ta hạo thiên lúc này đầu ó c cũng có chút ngộng nhìn qua sắc mặt tái xanh toàn thân nộ khí cùng sát khí bốn phía giao trì hạo thiên ha to miệng không biết phải an ủi như thế nào đồng thời còn có chút kinh nghi bất định phải biết nơi này chính là thiên đ ỉ n h có thể không kinh động hắn không kinh động giao trì l ạ g yên không tiếng động đánh cắp bàn đạo thụ phần này thực lực cùng thủ đoạn quá làm cho người ta kinh dị kỳ thật không chỉ có hạo thiên thái thượng lao quân linh bảo thiên tôn c h ấ n nguyên tử rất nhiều biết được nội t ì n h đỉnh tiêm đại năng giờ phút này cũng có chút trấn kinh cái kia hầu tử làm không có khả năng hắn không có bản sự này trong lòng mọi người ngờ vực vô căn cứ không ngừng đúng lúc này thái thượng lao quân trong lòng đống nhiên nổi lên một hồi bất an vội vàng k h ắ p chỉ thôi toán làm suy tính ra kia khí vận thạch hầu ngay tại hắn đâu xuất cung ăn vụng hắn cố ý lưu lại tiên đan lúc lại buông lòng xuống đến mọi thứ đều bình thường trước tiên ở cái này nhìn sẽ hí lại trở về một bên khác đâu xuất cung bên trong cảm ứ n g đến kia trong minh minh suy tính chi lực tán đi tề h thiên khỏe miệng hơi v ệ n h hắn đã dùng hỗn độn châu trí bảo chi lực che đậy thiên cơ mặc kệ ai suy tính hắn hiện tại cũng tại đâu xuất cung bên trong ăn uống thả cửa tiên đan đâu trên thực tế tề thiên đánh giá đâu xuất cung hai mắt tỏ ánh sáng cái này thái thanh n h ị vào chính mình phân thân thực lực mạnh mẽ lưu lại không ít đồ tốt ta trên tường trung ương nhất treo cái k i a hồ lô hắn nhưng là vô cùng nhìn quen mắt lúc trước bất chu sơn thập đại tiên tiên linh căn một trong hồ lô đằng kết b ả y cực phẩm tiên tiên linh bảo cấp bậc hồ lô đưa tới tề thiên cùng tam thanh chờ một đám đại năng tranh đoạt cái hồ lô này chính là một cái trong số đó bị thái thanh c ấ ớ p được cực phẩm tiên tiên linh bảo thử kim hồ lô bất quá tề thiên cũng không lập tức lấy đi mà là đưa mắt nhìn bên cạnh một thanh trên linh kiếm bên trên có bắt đầu thất tinh thần văn đồ án đây là thất tinh kiếm bất quá phẩm dai hơi thấp là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo. thanh linh kiếm này cùng tử kim hồ lô như thế trên của hắn đều bị bày ra cấm chế h i ệ n nhiên là phòng ngừa có người trộm lấy hơn nữa cấm chế cực mạnh thánh nhân phía dưới đều không thể tùy tiện phá vỡ lại thêm linh bảo bên trong còn có thái thanh luyện hóa nguyên thần ân ký mong muốn trộm lấy đi cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình đương nhiên đây là đối cái khác người mà nói hắn tề thiên có thể là có hôn độn trí bảo nơi tay n h ư n g cấm chế này đối với hắn căn bản vô dụng giống như không có tác dụng chỉ là tề thiên cũng không lập tức động thủ thu lấy nếu không chắc chắn sẽ nhường thái thanh hóa thân phát hiện dị thường đầu tiên chờ chút đã đồ tốt còn không chỉ chừng、này. hắn muốn cho thái thanh một cái khó quên hồi ức sau đó tề thiên đem ánh mắt nhìn về phía đại điện trung ư n g nhất nơi đó có một cái đang đang liều lĩnh trận trận hơi khói lò luyện đan trước lò luyện đan đặt vào một cây quạt tề thiên một cái liền nhận ra kia là c ự c phẩm tiên thiên linh bảo trí dương quạt ba tiêu có thể phiến ra thiên cương diễm hỏa không chỉ có dùng cho luyện đan còn có thể khắc chế những pháp bảo khác đáng tiếc trí âm ba tiêu phiến không có ở cái này tề thiên có chút đáng tiếc hắn nhưng là biết đây là một bộ tại côn luân sơn đản sinh tiên thiên linh phiến điểm là trí dương cùng trí âm hai thanh hậu thế diện hỏa diệm sơn trí hỏa chư bắt giới cùng tôn nộ g không liền bị cái này trí dương phiến lừa qua dẫn đến hỏa diệm sơn hỏa diễm bạo tăng chư bắt giới trên đầu mấy cây heo c ọ n g lông đều đốt không có người cũng thiếu chút không cho nương chín hẳn là tại thiết phiến công chúa nơi đó tề thiên nói thầm câu t r ợ ánh mắt nhìn về phía trước lò luyện đan một cái b ộ đoàn cái này thái thanh thật đúng là giàu có a liền cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo phong hỏa b ộ đoàn đều để lại cho phân thân sử dụng còn có cái này lò tề thiên đi đến trong điện trước lò luyện đan trong mắt tinh quang sáng s á n lại là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo lò bắt quái hơn nữa trong đó còn có lục đinh thân lục đinh thần hỏa cái này không phải là bình thường h ỏ a diễm mà là thuộc về hồng hoàng tứ đại tiên thiên linh hỏa một trong không chỉ có lực sát thương cực lớn còn có tẩy tủy dịch k i n h tái tạo kim thân luyện ăn luyện khí năng lực nhìn xem cái này lục đinh thần hỏa tề thiên không khỏi nghĩ đến cái khác tam hỏa cái này tứ đại tiên thiên linh hỏa uy lực so với tam túc kim ô thái dương chân hỏa đều chỉ có hơn chứ không kém vạn linh cổ l ử a có thể đốt đốt chân linh nhìn rõ văn vật phụ trợ thôi diễn phần thiên lựa tím có phần thiên trử hải trí năng còn có thể tụ long thiên từ khí tăng lên tự thân tôn quý chi khí cái cuối cùng là u minh quý hỏ không chỉ có thể thương tới nhục thân còn có thể trực tiếp đốt cháy linh hồn cũng có siêu độ vong hồn hiệu quả mỗi loại linh hỏa hiệu quả còn cũng không giống nhau mà ngoại trừ lò bắt quái bên trong lục đinh t h ầ n hỏa cái khác tam hòa chỗ tề thiên cũng hiểu biết vạn linh cổ l ử a tồn tại ở ngọc hư cung ngọc hư đèn lưu ly li bên trong phần thiên lửa tím tại thái thượng lão quân bắt cảnh cung đèn bên trong về phần u minh quỷ hỏa tại tề thiên trong tay không đúng bị hắn ban thưởng cho hắn thập nhất đệ tử hoàng long chính là theo nhiên đang nơi đó đoạt khu khụ thuận tới linh cữu cung đang bên trong quỷ hỏa đương nhiên cái này tứ đại thiên hỏa thậm chí c h u ẩ n thánh đạt được đều có cực lớn giúp ích nhưng là đối với thánh nhân liền không có tác dụng gì cho nên tề thiên không có lấy đi cái này có lục đinh thần hỏa lò bắt quái dự định đương nhiên cũng không phải là hắn hiện tại là thánh nhân liền chướng mắt cái này linh bảo dù sao coi như chính hắn không cần đến cũng có thể ban cho đệ tử của mình chủ yếu là bắt quái này l ô đằng sau còn hữu dụng còn phải giúp hắn tôn nộ g không phân thân tẩy tủy dịch kinh cường hóa hạ đục thân đ âu đương nhiên hắn cũng có thể lấy đi chính mình luyện nhưng đây không phải còn muốn cần phải phối hợp lấy diễn kịch đi chờ diễn xong hí lại nói hơn nữa cái này thái thượng lão quân trên thân đồ tốt hẳn là còn có không ít nếu là đoạn lại nói hắn hiện tại cực phẩm linh bảo rất nhiều cũng không kém một cái hai kiện nghĩ đến cái này tề thiên không nhìn thái thanh bày ra cầm chế dùng hỗn độn trâu đem vừa mới phát hiện mấy món tiên thiên linh bảo tất cả đều lấy đi không chỉ có như thế chương ba trăm hai mươi tám trộm sạch sành xanh dao ma vương ra tay hai chương ba trăm hai mươi tám trộm sạch sành xanh dao ma vương ra tay hai cái khác một chút treo trên tường thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm mặc kệ là linh bảo còn là linh đan ngay cả thưởng thức dùng bình phong này một ít trang trí vật cũng không rơi xuống tất cả đều vơ vét không còn một mảnh cho đến cuối cùng nhìn xem đại điện bên trong lẻ loi c h ơ trọi lò bắt quái tề thiên lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu bất quá trước khi đi quay đầu mắt nhìn thời khắc đó lấy đâu xuất cung bảng hiệu giống như cũng là một cái linh bảo thu làm xong đây hết t h ả y tề thiên mới vọt thẳng ra nam thiên môn hướng về hoa quả sơn mà đi nghĩ đến thái thanh hẳn là sẽ thật cao hứng cái này cái này thái thượng lao q u â n nhìn xem bị vơ vét không còn một mảnh đâu xuất cung trên trán nổi lên gân xanh trong mắt lựa giận múc trời vừa rồi hắn còn chế rêu hạo thiên cùng dao trì ném đi bản đạo tụ đâu đạo mắt nhà của hắn liền bị trộ hơn nữa thảm hại hơn rất nhiều linh bảo trong điện sự vật chỉ cấp hắn còn lại một cái lò lượt đan hôn trướng tức chết lao phu cũng nổi giận gầm lên một tiếng thái thượng lao quân vây tay một đạo thanh quang theo đ ầ u xuất cung hậu điện phong tới sau đó hóa vì một con thanh niu rơi vào trước mặt lao ra thanh niu vừa mới xuất hiện liền chân trước quỷ xuống đất tham viếng thái thượng lao quân không để ý đến mà là sắc mặt tái xanh lạnh giọng chất vấn ngươi thấy thế nào nhà đều sắp bị trộm sạch ngươi cũng không phát hiện sao nghe vậy thanh niu vội vàng trả lời lao ra ta phát hiện a nhưng ngài nói nếu có con khỉ đến trộm tiên đan liền không cần phải để ý đến ta nghe xong lời của ngài làm theo a trong giọng nói mang theo ủy khuất cùng oan uổng trộm tiên đan thái thượng lao quân khỏe miệng co giật vung tay lên chỉ thấy một tầng gợn sóng đào qua toàn bộ đâu x u ấ t cung phẳng phất bị đi một tầng áo ngoài lộ ra chân thực cảnh tượng a thanh nhu lập tức kinh hô một tiếng nhìn xem trống giống đâu x u ấ t c u n g mặt mũi tràn đầy không dám tin sao thế nào toàn mất giáo thái thượng lao quân âm thanh lạnh lùng nói ngươi cứ nói đi thanh nhu toàn thân run lên chật dập đầu như g ã tỏi lao ra tha mạng a đây không phải ta làm hơn nữa ta thể n ta xác thực thấy được con khỉ kia chỉ ăn trộm tiên đan cái khác đều không có trộm à. nghe nói như thế thái thượng lao con trong lòng lần nữa một hồi nổi giận liên huyễn thuật đều nhìn không ra phế vật lao ra tha mạng thanh như mặc dù cảm thấy mình o a n u ổ n g nhưng cũng không dám giải thích chỉ có thể không ngừng cầu xin tha thứ nhìn xem run lầy bẫy thanh như cũng biết trách không được nó dù sao có thể che điểm thiên cơ nhưng hắn đều không thể phát giác cùng suy tính tồn tại cái này đại la kim tiên cảnh giới thanh như không có phát hiện dị thường cũng không kỳ quái hắn dặn dạy thanh như cũng chỉ là muốn phát tiết một chút tức giận trong lòng suy tính không ra hư phạm hư lạnh hư một tiếng thái thượng lao quân thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa mặc dù ăn phải cái lô vốn nhưng hí còn phải mượn diễn phải đi hạo thiên bên kia một chuyến mượn hạo thiên c h i thủ đem tia thạch hầu trộm tới sau đó xấu hắn căn cơ như vậy mới phải nhường đa bảo làm việc mới có thể để cho hắn mưu đồ thành công về phần chân chính trộm hắn linh bảo người hắn mặc dù hận không thể lập tức đem nó tìm ra nghiền xương thành cho nhưng suy tính không ra hắn cũng không cách nào bất quá hắn có thể xác định một chút cái tia chính là trộm đảo bàn đảo n ẫ u thụ cùng trộm hắn đâu xuất công tuyệt đối là cùng một người hơn nữa thực lực cũng rất mạnh tuyệt đối là có thánh nhân chiến lược người gây nên đừng để ta biết ngươi là ai nếu không bản t ô n định đưa ngươi rút hồn luyện phách vĩnh thế tra tấn hô thái thượng l ã o quân sau khi rời đi sống sót sau hai nạn thanh n h u lập tức thật giải thở hát ra hù chết l ã o n h u mỹ hảo châu sinh kèm chút như vậy kết thúc đều do con khỉ kia trộm tiên đan liền trộm tiên đan tốt thế mà còn trộm những vật khác hạ như ra oán hận chú chửi một câu thanh n h u lại lộ ra mê hoặc chỉ là hắn một cái kim tiên cảnh giới hầu tử là thế nào bố trí xuống huyễn cảnh n g y cả ta cũng lừa qua đây này chẳng lẽ là vừa rồi lao như ta ngủ gật dưới sự k i n h thường mới mắc lử Đích lẩm b người người ngay sau không đó thái thượng lão quân cũng mặt âm chầm đến đem đâu xuất công tiên đang bị ăn vụng sự tỉnh nói ra nói là kia tôn nộ không gây nên về phần cái khắc linh bảo bị trộm thái thượng lão quân có thể sẽ không nói ra nếu không mất mặt coi như sẽ ném đại phát đến tận đây nhân chứng vật chứng đầy đủ t h ể thiên phân thân tôn nộ g không tội ác xác định đương nhiên đông đảo biết được một chút nội tình tiên thần biết những này đoán chừng cũng là an bài tốt nếu không một cái kim tiên yêu hầu làm sao có thể huyên náo b ả n đảo viên còn trộm thái thượng lao quân tiên đan bất quá mặc dù biết nhưng không người nào dám ra tới q u a y dối các đại lao bô cục lúc này hạo thiên mặt tâm trầm giả bộ như nổi giận nói lớn mật con khỉ n g n g n ư ợ n g đầu tiên là ăn v ụ n bàn đảo sau lại trộm cắp tiên đan khoáy dày bàn đảo đại hội loạn thiên đỉnh trật tự tội không thể tha lý tịnh lần ấ y người mang binh nhanh chóng giới hạ c m yêu, c ầ phải đem này ó chấn chóc chỉ. chỉ. Thần tịnh lĩnh chỉ. Đương nhiên, thần bên trong tự nhiên không thể thiếu hạo thiên thầm nạ án. tuân Đương nguyên bên trong áp quỷ tự âm Lý b n Lần n giao. Chỉ là. à lời nhắn đ ủ là muốn dòng chống thua chiêng nhường chúng tiên thần luân phiên ra trận sau đó giả vờ bại không thể gây tổn thương cho tôn ngộ không tính mệnh nhường tam giới biết được tôn ngộ không cường đại cuối cùng nghe hắn hiệu lệnh lại đem bắt về thiên đ ỉ n h lý tịnh h i ể u ý điểm tứ đại thiên vương cựu diệu tinh quan hai mươi tám tinh tú ngũ phương y tế cùng các bộ trúng thần g a lăng tiêu bạo điện lại triệu tập mười vạn thiên b i n h chung chung điệp điệp hướng về hạ giới hoa quả sơn mà đi mà lúc này hoa quả sơn bên trong tề thiên phân thân tôn nộ không lại đang đang chiêu đái một vị quý khách giao ma vương vài ngày trước tại tề thiên theo thiên đ ỉ n h trở về không bao lâu cái này giao ma vương lại tìm cửa nói là có chuyện quan trọng bẩm báo còn nói việc này cực kỳ bí ẩn không thể khiến người khác nghe được nhường tề thiên triệt hồi cái khác tiểu yêu đối với cái này tề thiên cũng không tự tuyệt trước đó tại minh giới đi theo cái này giao ma vương đi minh giới phía dưới hư vô c h i địa biết cái này giao ma vương là thời thần ma thần tàn hồn phái tới bắt hắn cái vận khí này c h i tử phân thân chỉ là kia thời thần ma thần tàn hồn đã bị hắn giết chết không biết cái này giao ma vương có biết hay không hiện tại hắn cũng muốn nhìn một chút cái này giao ma vương muốn chơi hoa giả gì là tu vi tăng lên tới thái ớt kim tiên đ ỉ n h p h ò n g còn phải thượng phẩm tiên t i ê n linh bảo diện phách liệt hồn thường có nắm chắc bắt lấy hắn cho nên chuẩn bị đậu thủ nói đi đến cùng là chuyện quan trọng gì nghe tể thiên hỏi tham giao ma vương nhưng lại không nói chuyện mà là nhấc vung tay lên một cái tản da màu đen đỏ chùm sáng đột nhiên xuất hiện sau đó k h u y ế t tán đến toàn bộ thủy liêm động cười to đem giao ma vương cùng tề thiên phân thân tôn lộ không bao khỏa ở bên trong tề thiên t h ấ y thế d a vẻ c h ấ n kinh dò hỏi n g ư ờ i muốn làm gì làm cái gì giao ma vương quỷ dị cười một tiếng trong miệng lại cung kính nói đại nhân dứt lời một c ố k h á t hẳn hoàn toàn tại giao ma vương trước đó khí tức theo trên thân chậm rãi thất t ỉ n h tấu chương xong chứng ba trăm hai mươi chín ngươi có thể đi chết đều là hí tinh một chứng ba trăm hai mươi chín ngươi có thể đi chết đều là hí tinh ân t ề thiên ánh mắt ngưng tụ ngay sau đó liền lộ ra vẻ tò mò n à y khí tức có chút quen thuộc nhưng rất bị mờ tề thiên nhất thời cũng không nhớ nổi ở đầu thay qua bên này tề thiên đang nghi ngờ đối diện giao ma vương khí thế trên người uy áp lại là cấp tốc bạo tăng trong c h ư ớ c mắt liền vượt qua thái ớt kim tiên c h i cảnh ngay sau đó là đại la kim tiên cho đến cuối cùng đạt đến c h u ẩ n thánh cấp độ mới dừng lại ha ha ha giao ma vương cười lớn một tiếng bất quá thanh â m lại thay đổi căn bản cũng không phải là giao ma vương lúc đầu thanh â m tề thiên biết đây là có một cái khác nguyên thần đã hoàn toàn nằm trong tay giao ma vương thân thể v ề phần thì ra giao ma vương nguyên thần là bị đoạt xá vẫn là tạm thời bị áp chế hắn cũng không rõ ràng cũng không có quan hệ gì với hắn ngược lại mặc kệ là truyền thánh vẫn là thái ớt kim tiên đối với hắn hắn mà nói cũng không có c o i trách lệnh bản thể thu thập bọn họ đều là một chiêu sự tình bất quá tề thiên cũng không lập tức đ ộ n g thủ mà là giả bộ như kinh n h i nói ngươi đến cùng là ai ta là ai giao ma vương tiếng cười thu vào mặt lộ vẻ ngạo nên nói bản t ọ a chính là thượng cổ thiên đế đế tuấn đế tuấn tề thiên hai mắt chừng một cái t r á c không được giao ma vương trên thân khí tức bây giờ có chút quen thuộc hóa ra là đế tuấn thật sự là có ý tứ cái này giao ma vương thế mà không chỉ chỉ là giúp thời thần ma thần tàn hồn làm việc hiện tại xem ra còn cùng đế tuấn thật không minh bạch hai họ gia nô thế thiên trong lòng lẩm bẩm một câu đồng thời cũng không nhịn được t h ằ m than hắn cái này khí vận chi t ử phân thân thật đúng là bánh trái thơ m ngon à. mặc kệ là bị hắn diệt đi thời thần ma thần tàn hồn vẫn là cái này phụ thân giao ma vương đế tuấn lại hoặc là tam giới cái khác một chút thế lực hoặc là đại năng đều là hướng về phía hắn cái này khí vận chi từ phân thân mà đến đều muốn mưu đồ hắn cùng hậu thế đường tăng t h ị dường như bất quá chờ như lai mưu đồ thành công kim thiền tử chuyển thế thay mận đổi đạo đoạn hắn cái này tôn nộ g không phân thân phật từ thân phận đến lúc đó nhớ thương hắn cái này phân thân đoán chừng liền không có mấy cái bất quá hiện tại những n à y với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì ngược lại hắn lần này tây du l ư ợ n g tiếp mục đích liền một cái lục n h ĩ mi hầu bản nguyên ngục thân những này liền toàn bộ làm như nhàm chán giết thời gian những ý nghĩ này nhìn như rất dài nhưng liền một hơi đều không có qua nhìn lên trước mặt đầy mặt vẻ kiêu ngạo giao ma vương tề thiên cố ý giả bộ như không hiểu lắc đầu chưa nghe nói qua ta chỉ biết là thiên đế gọi hạo tiên đế tuấn là cái gì ngay vậy n ắ m trong tay dao mà vương thân thể đế tuấn sắc mặt đột nhiên trầm xuống mắt lộ ra hàng quang đưa tay liền hướng phía tề thiên tôn lộ không phân thân cổ trộm tới nhỏ con kiến hôi lại dám mạo phạm b ả n đế ngươi có thể đi chết chỉ là không đợi bắt được đế tuấn liền thấy đối phương đống nhiên đối với mình q u ỷ dị cười một tiếng ân xác thực có thể đi chết bất quá không phải ta mà là ngươi cái gì đế tuấn thân sắc khẽ giật mình còn chưa chờ hắn kịp phản ứng liền cảm nhận được một cỗ khắc khí tức theo trước mắt cái này bị hắn coi như đợi làm thịt cừu non khí vận thạch hầu trên thân dâng lên khi tức kia vô cùng quen thuộc đế tuấn trong nháy mắt liền nhận ra được kinh hai nói hóa ra là ngươi thế thiên lời con chưa dứt một đạo màu đen nguyên thần linh quang liền từ dao ma vương thể nội bắn ra trực tiếp đem trước mặt hư không xé rách sau đó liền c h u i vào nhưng mà sau một khắc lại như giống như gắn mô tơ vào đít c h u i ra đồng thời còn phát ra một đạo h o à n g sợ thét lên hỗn độn trí bảo thế thiên mỉm cười đáp đúng bất quá không có b a n thưởng dứt lời hỗn độn châu thế giới chi lực đạo qua đem đế tuấn nguyên thần linh quang tính cả dao ma vương cùng một chỗ thu nhập hỗn độn châu bên trong trấn áp diễn sát Đem tất c như như ngay i i ả tại tề thiên diện sắt đế tuấn nguyên thần linh quang thời điểm ở xa hôn lộn bên trong đế tuấn bản thể trong nháy mắt liền đã mất đi cùng phân hóa nguyên thần cảm ứng cái này khiến đế tuấn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi xảy ra chuyện gì thế nào không có cảm ứng đế tuấn trong lòng đã nghi hoặc lại khiếp sợ bởi vì hắn kia sợi nguyên thần cũng không có chuyển ra chút nào phản hồi về đến sống hay chết hắn cũng không biết dường như hết thể tất cả đều bị một cổ lực lượng cường đại bỗng nhiên chặt đứt c ổ lực lượng này chỉ có thánh nhân hoặc là thánh nhân phía trên chỉ có loại thực lực này mới có thể nhường nguyên thần của hắn không kịp chuyển về mảy may tin tức hỗn đản đến cùng là ai đế tuấn có chút tức h ổn hệ nổi n giận gầm lên một tiếng mặc dù một sợi nguyên thần tổn thất đối với hắn không có ảnh hưởng gì nhưng là lúc trước hắm nhằm vào phật môn khí vận nhu đồ cùng cái khác một chút tính toán liền tất cả đều ngâm nước nó hắn cũng đã mất đi cùng quân cờ giao ma vương liên hệ hiển nhiên nguyên thần của hắn cùng giao ma vương là đi ra thế nhưng mà cứ việc trong lòng tức giận nữa lại bị khuất đế tuấn cũng không có cách nào bởi vì hiện tại hắn vào không được hồng hoàng thế giới đáng chết hồng quân đế tuấn giận mắng một tiếng cái này hồng quân không biết nội điên làm gì phong thần lượng kiếp về sau liền dùng thiên đạo chi lực đem hồng hoàng phong tỏa thánh nhân hoặc là thánh nhân phía trên người chỉ có thể ra không thể tiến hắn phong thần lượng kiếp lúc ra tay bị thần bí người bước ra hồng hoàng về sau lại nghĩ trở về phát hiện không đi vào đây cũng là hắn vì sao mưu đồ cái này một lượng kiếp khí vận c h i tử chỉ có thể dựa vào một chút quân cờ cùng mình phân thần đi chấp hành bản thể vào không được hồng hoa n g xem ra đến vận dụng khác một con cờ đế tuấn trong mắt v ẻ tàn nhẫn lõe lên một cái rồi biến mất n g ư ờ i cũng đừng trách ta cũng là vì yêu tộc vì ta tam túc kim ô nhất tộc đông hải hoa quả sơn trên không lý tịnh dẫn đầu một đám thiên thần thiên binh thiên tướng giáng lâm sau đó nhường mười vạn thiên binh thiên tướng bố trí xuống thiên la địa võng trước đem hoa quả sơn toàn bộ vây khốn sau đó liền nhường tứ đại thiên vương đánh tiên phong đại vương đại vương đại sự tề thiên tại hỗn độn châu bên trong vừa nhà d á n h xong đế tuấn phía ngoài phân thân liền thấy b ă n g ba nhị tướng quân vô cùng lo lắng vào không xong thiên đình lại phái đại quân tới hiện tại đã có bốn cái hung thần giết tiến đến bảy mươi hai động yêu vương đều ngăn cản tề thiên mỹ mắt hơi nhảy không chờ hai khỉ nói cho hết lời liền thân hình nói lên trực tiếp ra thủy liêm động cái này hai khỉ nói chuyện nói một nửa một cái khác chơi đổ mỹ nổ m a bệnh quá làm cho người ta nhào tâm hắn sợ lại nghe tiếp sẽ nhịn không được động thủ đánh khỉ tề thiên vừa ra thủy liêm động liền gặp được tứ đại thiên vương chính nhất đường quét ngang đổi lấy hoa quả sơn bảy mươi hai động yêu vương cùng chúng yêu hầu r ế t tới đây bất quá t ế thiên phát hiện cái này tứ đại thiên vương mặc dù nhìn như ra tay hung ác nhưng trên thực tế lại chỉ thương không r ế t không có một yêu một khỉ tử vong hiển nhiên là thủ hạ lưu tỉnh nếu không lấy bốn người thái ớt kim tiên sơ kỳ tu v i sớm liền có thể trực tiếp đem hoa quả sơn chúng yêu đ ổ sắt không còn đều là h í tinh t ế thiên lẩm bẩm một câu sau đó phân thân tôn nộ không liền giả bộ giận dữ trực tiếp mang theo định hải như ý bổng liền x u n g tới chương ba trăm hai mươi chín ngươi có thể đi chết đều là hì tinh hai t r ư ơ n g ba trăm hai mươi chín ngươi có thể đi chết đều là hí tinh hai dám đến hoa quả sơn n á o sự muốn chết an ta lão tôn một gậy ba vờ anh theo một tiếng vang thật lớn một mực tại vầy nước chỉ quốc thiên vương ma lễ thọ dùng trong tay t ỷ bà đỡ được tể thiên một côn nhưng trong đó lực lượng nhường ma lễ thọ thân thể rung động hai tay phiền thoái ma lễ thọ trong lòng có chút chân kinh nhưng nhãn châu xoay động liền mượn cố lực lượng này hướng về sau ném bay ra ngoài trong miệng nôn m ắ g quát không tốt này yêu vương quá mạnh ba vị huynh đệ nhanh liên thủ cái khác tam đại thiên vương đương nhiên biết nhà mình huynh đệ là diễn nhưng vẫn là sốt u ruột bận bị hoàng sông lại hỗ trợ liên thủ đại chiến tế thiên phân thân tôn nộ g không chỉ là không có giao thủ mấy chiêu gấp rút tiếp viện tam đại thiên vương liền c h ấ n kinh cái này tôn nộ g không lực lượng quá mạnh mỗi một lần đụng nhau đều là hai tay tê dại một hồi tứ đại thiên vương l i ế c nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ sau một khắc bốn người liền giả bộ không địch nổi bộ dáng trực tiếp bại lui mà chạy không sai biệt lắm là được rồi vạn nhất diễn quá mức vô ý đem chính mình cho bàn giao đi vào không ai có thể sẽ quan tâm sống chết của bọn hắn dù sao bọn hắn đều nhìn ra ngọc đế không phải thật sự tức giận tề thiên đương nhiên cũng không truy hắn cũng chỉ là làm dáng một chút diễn cho một số người nhìn mà thôi tứ đại thiên vương bại lui lý tịnh dăn dậy một phen sau đó lại phái ra cựu diệu tinh quân bất quá vẫn như cũ âm thầm b ả n giao một phen không thể gây tổn thương cho đối phương còn muốn bại chi như vậy chính là không muốn lần này thảo phạt kết thúc quá nhanh ngọc đế thật là b ả n giao hắn phải tận lực d ố n g chống t h u a c h i ế n g t ậ n khả năng hiện lộ ra tôn nộ g không cường đại tận lực tại tam giới gây nên náo động không sai biệt lắm lại nghe khiến đem nó đuổi bắt liền tốt cựu diệu tinh quân mặc dù đều là thái ớt kim tiên tu vi nhưng nghe đến là ngọc đế ý chỉ. Chín người cũng không dám toàn lực c ù nếu g thề thiên tôn n không, không, không phải biết trận chiến này tam giới đông đảo đại năng đều đang chăm chú hắn cũng nhìn không được ra tay đánh một trận tơi bởi lý tịnh nhường hắn nhanh lên đem chính mình bắt đi cơ bờ nờ diễn kịch diễn ba năm cái này lý tịnh đầu tú đâu liền ý tứ ý tứ cũng không biết kỳ thật không chỉ có tề thiên không kiên nhẫn âm thầm chú ý đông đảo tiên thần đại năng đều nhìn một hồi nhàm chán ngủ gà ngủ gật quá giả đường đường thiên đình chấp trưởng hồng hoang tam giới trật tự bây giờ cùng một cái kim tiên cảnh giới yêu vương đánh ba năm cũng không cầm xuống đây quả thực là không hợp thói thường c h i cực bất quá người biết chuyện nhìn giả nhìn nhàm chán nhưng tam giới những cái kia tu vi thấp tầm mắt thấp lại không cho là như vậy giờ phút này toàn cũng biết hoa quả sơn tề thiên đại thánh tôn nộ không cường đại một người độc chiến thiên đình bất bại cái này để bọn hắn nhìn nhiệt huyết sôi trào bội phục không thôi thiên đình bên trong giống nhau nhìn không thú vị vù hạc tiên Phát giác được tàm được A i lý ắ hắn. m nhường dương tiễn ra tay đối chiến tôn ngộ không, ngang ngang sức, đằng sau sẽ có người ra tay hàng phục tay tải tay đối ra ra sau sức, có sẽ À, l tịnh nghe nguyên thần bên trong ngọc đế truyền âm đầu tiên là sức sở sau đó nhãn t ỉ n h sáng lên là t r ờ i ạ rốt cuộc có thể kết thúc ba năm a ba năm này chính hắn đều diễn rất mệt mỏi hơn nữa còn không ngừng có tiên thần truyền âm cho hắn p h ả n nàn h ỏ i t h ă m lúc nào thời điểm có thể kết thúc lý tịnh đều bị họ phiền muộn không thôi thật là ngọc đế không có hạ lệnh hắn cũng không dám tự tiện quyết định nếu không vạn nhất ngọc đế trách tội không ai có thể sẽ thay hắn gánh tội thay dương tiễn ngọc đế có chỉ để ngươi ra tay không thể thắng cũng không thể bại lúc đầu không yên lòng dương tiễn nhãn tình sáng lên coi là cái này khô khan trò chơi phải kết thúc có thể đi xử lý chuyện của mình đâu nhưng nghe xong lý tịnh lời nói sau lập tức lại lộ ra không thú vị c h i sắc bất quá dương tiễn cũng không cự tuyệt mà là trực tiếp mang theo hạo thiên khuyển rơi xuống đám mây kỳ thật dương tiễn sở dĩ nguyện ý nghe cái này cùng mình có giết cha tù mẫu đại thủ hạo thiên ý chị là bởi vì nhiều năm trước hạo thiên cùng hắn giải thích qua cha mẹ của hắn sự tỉnh ngọn vườn mặt ngoài là c h ấ n áp mẫu thân hắn giao cơ kỳ thực là bảo vệ không bị thiên điều trừng phạt hơn nữa hạo thiên còn đang suy nghĩ pháp thế nào hôm nào đầu t ố t thả mẫu thân hắn đi ra mặt khác còn cùng hắn nói rõ phụ thân cùng phật môn quan hệ cùng âm mưu lúc đầu đối với hạo thiên giải thích dương tiễn là kiên quyết không tin nhưng khi hạo thiên lấy đại đạo lập thệ sau dương tiễn mới tin tưởng hơn nữa hạo thiên còn âm thầm mang theo hắn đi gặp mẹ của hắn giao cơ một mặt đây hết thể đối dương tiễn chấn động cực lớn hắn không nghĩ tới năm đó sự tình thế mà liên lụy đến nhiều như vậy bí ẩn vất quá minh mạch đây hết thể về sau dương tiễn tâm tình cũng biến rất là phức tạp nhất thời không biết nên hận ai hận hạo thiên cái này giết cha cứu cứu là có nhưng cũng rất ít dù sao hạo thiên là vì bảo hộ hắn m g ộ i m g ộ i của mình suy bụng ta ra bụng người nếu có người dám như thế nhằm vào hắn tiểu mộ i dương tiền hắn cũng sẽ trực tiếp đem nó chém thành môn mảnh thậm chí đầu đều có thể hắn vặn xuống tới làm cái bô hận cái kia chết phụ thân cũng không hận nổi bởi vì mặc kệ hắn có phải hay không phật môn người truyền thế vậy cũng là hắn dương tiễn cha ruột khi còn bé đối bọn hắn cũng rất tốt đây không phải nói hận liền có thể hận được lên cho nên dương tiễn đoạn thời gian kia thần sắc đều là hoảng hốt t h bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy lấy hắn thai ớt kim tiên tu v i mong muốn hủy đi phật môn quả thực là người xin、si、nói ngộng ý nghĩ háo huyển cho nên hắn cưỡng ép hấp chế trong lòng mình vô biên sắc ý toàn thân toàn ý đầu nhập vào khổ tu bên trong đây cũng là hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể tấn thăng làm đại la kim tiên sơ kỳ bằng lòng hận cũng là tu luyện động lực bất quá hắn biết như thế vẫn chưa đủ muốn tu luyện tới nắm giữ hủy diện phật môn thực lực cả một đời đều khó có khả năng dù sao hắn tiến bộ phật môn người cũng tại tiến bộ thậm chí so với hắn tiến bộ còn lớn hơn hơn nữa đối phương phía sau còn có thánh nhân đâu thằng đến tại phong thần cuối cùng biết được mình bị tề thiên nhìn chúng về sau dương tiến mới dâng lên một vệ hy vọng hắn nhưng là nghe nhiều hoa quả sơn tề thiên thánh nhân cùng phật môn ở giữa ân đoán cùng không cùng nếu là gia nhập hoa quả sơn mượn nhờ t ề thiên cùng hoa quả sơn chi thế thì rất có thể hủy đi phật môn v ề phần tìm chính mình cứu cứu hạo tiên dương tiễn cũng không có ý tưởng này một là mặc dù lầm sẽ giải khai nhưng hắn vẫn còn có chút đoán giận cũng không tin hạo tiên hai là hạo tiên mặc dù là tam giới c h i chủ nhưng thực lực chỉ là c h u ẩ n thánh muốn muốn đối phó có thánh nhân chấn giữ phật môn căn bản không có khả năng thành công mà tìm cái khác thánh nhân cũng không có khả năng dù sao hắn chỉ là một cái nho nhỏ đại la kim tiền liền cái khác thánh nhân mặt đoán chừng đều không gặp được chỉ có cái này tể thiên thánh nhân mới có một tớ Trường kim chỉ ư ơ n g c tiếc về sau tể thiên thánh nhân đi xa h ố n độn nhường dương tiễn dự định thất bại b ấ t quá dương tiễn cũng không hề từ bỏ hắn tin tưởng vững chắc tể thiên thánh nhân cùng hoa quả sơn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại đây cũng là qua nhiều năm như vậy hắn một mực tại âm thầm nghe ngóng tể thiên thánh nhân cùng hoa quả sơn người nguyên nhân nhất là trước đó bàn đào đại hội khi biết được kia đông phương ủy đế là hoa quả sơn đệ từ sau hắn kích động trong lòng cũng không có na tra nhìn thấy bình tĩnh như vậy chỉ là ban đào đại hội về sau đông phương bị đế trực tiếp quay trở về minh giới hắn không có tìm tới cơ hội đi hỏi thăm lúc đầu tính toán đợi cái này hoa quả sơn một trận chiến kết thúc về sau liền tự mình đi một chuyến minh giới ai nghĩ đến cái này đánh chính là ba năm nhưng làm hắn lo lắng ở giữa mấy lần hắn đều muốn đi bất quá hắn cùng hạo thiên cái này cứu cứu cũng coi là hòa giải cũng không muốn kháng mệnh nhường ném đi uy nghiêm mặt m ú i hiện tại nghe lý tịnh ý tứ còn phải lại tiếp tục diễn kịch dương tiễn cứ việc khó chịu nhưng hay là chuẩn bị ra tay nhưng là hắn cũng dự định tốt chờ nhiệm vụ của hắn kết thúc hắn coi như không hầu hạ không tại cái này ngóc đợi bất quá mặc dù là diễn kịch nhưng dương tiễn nhưng cũng không có ý định thu tay lại vừa rồi kê hoa quả sơn tôn nộ g không chỗ biểu hiện ra chiến lược nhường hắn rất là tán thành cùng lòng ngưỡng ấy hắn cũng đã lâu không có toàn lực xuất thủ qua đương nhiên hắn cũng không phải là dự định lấy đại la kim tiên cảnh giới toàn lực một trận chiến đây không phải là hắn dương tiến t ắ c phong cùng làm người hơn nữa còn có ngọc đế ý chỉ tại hắn dự định cùng cảnh giới toàn lực một trận chiến cho nên dương tiến trực tiếp đem tu vi của mình áp chế tới giống nhau kim tiên đình phong cảnh giới nhưng mà khi thật sự sau khi giao thủ dương tiễn lại là lúng túng cùng cảnh giới chính mình không phải là đối thủ phải biết hắn thực chiến cũng là cực mạnh kim tiên đỉnh phong cảnh giới có thể phát huy ra thái ớt kim tiên trung kỳ thực lực mà theo trước đó quan chiến hắn cũng đánh giá ra tôn nộ g không chiến l ự c chân chính cũng kém không nhiều là trình độ này nhưng bây giờ hắn phát phát hiện mình sai cái này tôn nộ g không trước đó chiến đấu giấu nghề tại hắn cảm ứng bên trong đối phương liền xem như đối mặt thái ớt kim tiên đỉnh phong cũng có thể đánh một trận dương tiến một k í c h bức lui tôn nộ không mắt lộ g a tán t h ư n ó i người rất tốt trước đó ta vẫn cho là người tự xưng tể thiên là đối người kia vũ nhục nhưng bây giờ ta có chút thưởng thức ngươi ngươi không có bôi n h ỏ cái này tề thiên c h i danh bất quá ta còn là khuyên ngươi tốt nhất đem cái này tề thiên đại thánh danh hào bỏ đi nếu không sau này ngươi có thể sẽ t r e o chọc rất nhiều phiền thoái chờ n g ư ơ i kia trở về coi như người kia không truy cứu nhưng đệ tử của hắn khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ngươi nghe nói như thế tề thiên cười thầm trong lòng cái này dương t i ễ n có chút cổ đạo n h i ệ tâm t a không chỉ có là bản thể của hắn thanh danh bên vực kẻ yếu hiện tại còn vì phân thân của hắn suy nghĩ không biết rõ dương tiến nếu là phát, phát hiện mình nói đều là hắn sẽ là cái biểu tình gì nghĩ đến sẽ rất thú vị tề thiên ý niệm trong lòng truyền định trên mặt lại là lộ ra vẻ tò mò a ý của ngươi là nói còn có người cùng ta l á o tôn cùng tiên hảo không biết là thần thánh phương nào không thể nói dương tiễn lắc đầu bất quá ta nói thật là nói thật ngươi tốt nhất vẫn là nghe ta tốt không chờ dương tiễn nói xong tề thiên trực tiếp giả bộ như không tin bộ dáng ngắt lời nói không thể nói vậy nếu không có đừng lãng phí thời gian ngươi không phải ta l á o tôn đối thủ hiện tại tranh thủ thời gian tối lui p h ả i c à n g có thể đánh đến nếu không vậy liền để ngọc đế lao nhi đem tia thiên đế chi vị ngừng lại ngay vậy dương tiễn cũng không có sinh khí chỉ là trong lòng thở dài đây chính là khôi lỗi b i a i ngay cả mình là con cờ cũng không biết không biết hồng hoang chỉ lớn lại càng không biết hồng hoang nước sâu bao nhiêu đánh bại mấy cái thái ớt kim tiên liền coi chính mình vô địch thiên hạ còn muốn làm thiên đế dương tiễn không tiếp tục nhiều lời trước đó kia lời nói hắn là thưởng thức phía dưới mới nhắc nhở câu đã hết lòng lấy hết càng nhiều lời nói nói ra chính hắn cũng biết rước lấy phiền phái lớn nói thắng còn quá sớm bản chân quân vừa rồi chỉ là chơi đùa với người hiện tại ta muốn xuất ra thực lực chân chính nói xong áp chế ở kim tiên đỉnh phong tu vi tăng lên tới thái ớt kim tiên sơ kỳ kể từ đó hắn chiến lược chân chính có thể đạt tới thái ớt kim tiên đ ỉ n h phòng vừa vặn cùng tôn nộ không bất phân thắng bại trải qua vừa rồi một phen hắn hiện tại cũng không có cái gì tâm tình lại so cái gì cao thấp tôn nộ không là quân cờ chính hắn sao lại không phải không thành thánh cuối cùng là sâu k i ế n là quân cờ tề thiên cũng nhìn ra dương tiến vẻ mặt không đúng bất quá hắn cũng không để ý những này vậy thì tới đi nhường ta lão tôn nhìn xem ngươi còn có năng lực gì chiến dương tiến hét lớn một tiếng thân hình d ư ra liền xuất hiện tại tề thiên trước mặt tam tiêm lưỡng nhận đau thẳng tắp đâm ra không tệ lúc này mới ra dáng thế thiên nghiêng người tránh thoát định hại như ý bổng nệ n xuống làm làm làm liên tiếp tiếng va chạm vang lên lên, hai người ngươi tới ta đi lần nữa giao thủ với nhau hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng trên trận đã đã mất đi hai người thân ảnh chỉ là không ngừng chuyển đến binh khí va chạm thanh âm một màn này n h ư ờ n g hoa quả sơn trên không lý tịnh cùng đông đảo tiên thần nhìn sắc mặt biến hóa sinh lòng ngưng trọng trước đó bọn hắn coi là thái ớt kim tiên trung kỳ chính là kia tôn nộ g không mức cực hạn không nghĩ tới đối phương thế mà còn giấu nghề lấy kim tiên cảnh giới vậy mà có thể phát huy ra thái ớt kim tiên định phong chiến lực bọn hắn không người có thể làm được trước đó bọn hắn một mực đem đối phương coi như là một cái vô tri c u ầ n vọng bị người trêu đùa hoang dại yêu hầu hiện tại đối phương biểu hiện ra thực lực cùng tiên h phú vung bọn hắn cách xa và dặm quá đánh mặt kỳ thật không chỉ có lý tịnh chờ thiên thần thiên đình bên trong hạo thiên cùng thái thượng lao quân chờ đại năng giờ phút này cũng đang nhìn cuộc chiến đấu này đối với tôn ngộ không biểu hiện ra thực lực bọn hắn cũng là hơi kinh ngạc cái này khi vận thạch hầu tiên phú có chút mạnh đến mức không còn gì để nói a dương tiên thực lực cùng tiên phú cũng không yếu cao nhất cảnh giới đều mới khó khăn lắm chính ì n h nay thiên phú so với bọn hắn những n à y tiên thiên thần thánh cũng không kém bao nhiêu xem ra bần đạo phá hư suy yếu kẻ này theo hầu dự định không sai nếu không liền đa bảo vệ đệ tử theo hầu mong muốn tranh đoạt khí vận phật t ử thân phận căn bản là không có khả năng thành công a đâu xuất cung bên trong thái thượng lao quân trong mắt lánh mang lấp lóe gỡ xuống trên cổ tay kim cương c h ạ c tiện tay ném đi kim cương c h ạ c trực tiếp phá vỡ hư không biến mất tại đâu xuất cung bên trong lại xuất hiện lúc đã đến hạ giới hoa quả sơn trên không thẳng tắp hướng về đ a n cùng dương tiễn đại chiến tề thiên đánh tới、Flank. theo một tiếng văn trầm chỉ thấy tề tiên tôn nộ không phân thân trực tiếp bị n nhưng mà sau một khắc thái thượng lao quân lại mộng bởi vì kim cương trạc cũng không có từ vết nứt không gian đi ra trở lại trong tay hắn mà là ném đi cái này chẳng lẽ vừa mới thao tác sai lầm rơi vào cái khắc vết nứt không gian thái thượng lao quân thì thào một tiếng sau đó liền bắt đầu nhắm mắt cảm ứng chương ba trăm ba mươi kim cương trạc ném đi chấp ngươi một tay hai chương ba trăm ba mươi kim cương trạc ném đi chấp ngươi một tay hai kiệu kim cương trạc bị hắn l u y ệ n hóa trong đó có nguyên thần của hắn lân ký đừng nói là rơi vào cái khắc vết nước không gian liền xem như tiến vào hỗn độn hắn cũng có thể có mơ hồ cảm ứng đương nhiên khẳng định là không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể phải tìm chút thời giờ tiến hỗn độn dựa vào mơ hồ cảm ứng từng chút từng chút đi tìm nhưng là mấy hơi qua đi thái thượng lao quân sắc mặt lại là dần dần biến nghiêm túc lên không có chút nào cảm ứng thượng như là kim cương trạc chưa hề xuất hiện qua như thế cái này khiến thái thượng lao quân trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác vội vàng khắc chỉ thôi toán một lát sau, hôn trướng là ai thái thượng l ã o quân nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt lóe ra lửa giận n ồ n g đậm cùng vô hạn xác ý vừa mới mặc dù vẫn là không có suy tính ra kim cương trạc hạ lặng cùng tin tức nhưng đó là bởi vì có một cố lực lượng vô hình che đậy thiên cơ cắt đứt hắn suy tính điều này nói rõ không phải hắn thao tác sai lầm đem kim cương trạc ném đi mà là có người cướp đi hắn kim cương trạc cái này khiến thái thượng l ã o quân vừa sợ vừa giận giận đương nhiên là bởi vì kim cương trạc cũng không phải một cái đơn giản t ự c phẩm tiên thiên linh bảo bởi vì hắn còn đem không ít công đức chi lực luyện vào trong đó làm nó trở thành một cái c ự c phẩm tiên tiên công đức linh bảo s o c ự c phẩm tiên tiên linh bảo còn phải mạnh hơn một bậc gần với hắn thiên địa huyền hoàng linh l u n g tháp hiện tại bị người đoạt hắn há có thể không giận v ậ phân kinh đó là bởi vì kim cương trạc tương đương với tại hắn ngay dưới mắt bị người trực tiếp cướp đi hơn nữa hắn còn không có chút nào phát giác thằng đến suy tính phát hiện có người che đậy thiên cơ mới biết được là bị người đoạt đi điều này đại biểu cái kêu đoạt hắn linh bảo người thực lực mạnh hơn hắn hơn nữa mạnh còn không phải một chút điểm chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn tại chỗ không có phát giác được thật là hắn hiện tại mặc dù là phân thân nhưng thực lực so chi bản thể cũng không kém mảy may tương đương với thánh nhân hậu kỳ a mà còn mạnh hơn hắn rất nhiều vậy cũng chỉ có t r í thánh cường giả nhưng là t r í thánh cường giả toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có hai vị một cái là hắn sư tôn đạo tổ hồng quân một cái khác là đạo tôn bình t â m hai vị này hắn đều không có có đắc tội qua cũng không lý tới tồn tại đoàn hắn a lại nói coi như cái này kim cương trạc dụng công đ ứ c luyện hóa tăng cường có thể t r í thánh cường giả cũng không có khả năng coi trọng a loại kia cường giả liền tiên thiên trí bảo đều c o thường nếu không hồng quân lúc trước cũng sẽ không hào phóng như vậy đem ba kiện tiên thiên trí bảo điểm cho bọn họ t ă n thành thật là nếu như không phải bọn hắn k i ê u hồng hoang bên trong cũng không có người có năng lực theo hắn ngay dưới mắt giật đồ còn không cho hắn phát không đúng hồng hoang bên trong là không có nhưng hỗn độn bên trong còn có lúc trước đạo tổ nói qua một cái duy nhất không có bị bản cổ đại thần đánh chết hỗn độn ma thần dương mi nếu như là vị này ra tay vậy hắn khẳng định không phát hiện được không nói trước tu vi của đối phương liền nói đối phương lĩnh mộ phát tắc không gian liền hoàn toàn có năng lực thần không biết quỷ không hay cướp đi hắn linh bảo hơn nữa vừa rồi hắn kim cương trạc cũng chính là xuyên toa không gian lúc biến mất ngoài ra còn có một chút cái kia chính là dương mi cũng có cướp đoạt hắn kim cương chặt động cơ ít ra thái thượng lão quân cho rằng có hắn kim cương chặt thật lạ ngươi nói cái này kim cương chặt là từ không gian pháp tắc bản nguyên hình thành hỗn độn châu bên trong tề thiên nhìn trong tay tản ra kim mang vòng tay trong mắt lộ ra nhiều hứng thú chi sắc đúng vậy bên cạnh hỗn độn châu khí linh huyễn hóa đồng tử nhẹ gật đầu chủ nhân ngươi biết từ khi luyện hóa kia thời gian luân bản ta bản thể bên trong đã tề t i ể u tam thiên pháp tắc bản nguyên không gian pháp tắc bản nguyên ta cũng có cho nên cái này kìm cương trạc ta tuyệt đối sẽ không cảm giác sai nó chính là không gian bản nguyên ngưng tụ ra tiên thiên linh bảo nghe nói như thế thế thiên lông mày nhữ lại hóa ra là không gian bản nguyên ngưng tụ linh bảo a còn cần công đức chi lực l u y ệ n hóa trách không được trách không được hậu thế kia nhỏ thanh lưu cầm nó liền có thể chống rông lấy đi thiên giới c h ú n g tiên thần rất nhiều linh bảo l ầ m b ầ m một câu tề h thiên cầm kim cương trạc hướng trên cổ tay thử hạ có chút ít bộ không lên ông lực lượng pháp tắt xóa đi trong đó thái thanh lưu lại nguyên thần ân ký sau đó lưu lại chính mình khống chế biến lớn hơn một chút lại bộ ân kích thước vừa vặn cái này kim cương c h ạ c xem ra mệnh trung chú định chính là ta thế thiên hài lòng nhẹ gật đầu khoe mắt bỗng nhiên thoáng nhìn bên cạnh hỗn độn c h â u khí linh đồng tử đáy mắt chỗ sâu lộ ra một tia khát vọng người muốn muôn cái này ân khí linh đồng tử vô ý thức gật đầu sau đó lại lập tức lắc đầu không m u ố n chủ nhân mang theo đ ẹ mắt ha ha nhìn xem khí linh đồng tử kia nghĩ một đằng nói một mẹo biểu lộ cùng thổ bỏ đi thổi phồng thế thiên lập tức vui vẻ lắc đầu thế thiên trực tiếp gỡ xuống kim cương trạc ném cho khí linh đồng tử bất quá vẫn là thuận tiện hỏi câu nói một chút vì cái gì mong muốn a nghe nói như thế tề thiên trong lòng hơi động đây là hôn độn châu khí linh lần thứ hai nâng lên rút đi linh bảo bên trong pháp tắc bản nguyên bất quá hắn cũng không hỏi bởi vì lần trước khí linh đồng tử cũng đã nói hắn cũng không rõ ràng không phải là cùng đột phá nửa bước đại đạo cảnh đại đạo tiên tôn có quan hệ a thế thiên có chút nói thầm âm thầm đem việc này để ở trong lòng về sau có cơ hội đến kiểm chứng h ạ n ế u không vạn nhất xuất hiện loại tình huống này t i ê u đối kế hoạch của hắn ảnh hưởng sẽ rất lớn dù sao dựa theo khí linh nói tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đình phong cũng chính là trí Chí thánh đình phong liền có thể làm được mà toàn bộ hỗn đ ộ t có thể làm đến bước này ít nhất cũng có hai cái hồng quân dương mi mặc dù dương mi một mực chưa xuất hiện qua nhưng thể thiên tin tưởng tuyệt đối đã khôi phục được lúc đầu hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đình phong dù sao cũng là có thể theo bản cổ trong tay duy nhất sống sót cờ giả g làm sao lại đơn giản tôn ngộ không n g ư ơ i bản đông thắng thần châu hoa quả sơn thạch trứng h ó a sinh đến thiên địa khí vận tập trung không sai tu có sở thành sau lại không biết tự chế sông long cung náo địa phủ hủy hoại sinh từ bộ sau lại trộm bản đảo trộm tiên đan còn lập xuống phản thiên danh hảo tội không thể tha bây giờ ngươi có biết tội hạo thiên sắc mặt uy nghiêm thật lớn thanh â m vang vọng lang tiêu bảo điện tề thiên tôn ngộ không phân thân mặc dù bị pháp tóc tỏa liên trói buộc nhưng lại ngạo nghễ mà đứng cười to nói ta láo tôn cũng không có tội là ngươi ngọc đế không tuân thủ hứa hẹn trước đây lại nói hoàng đế thay phiên làm năm nay tới nhà ta ngươi cũng có thể làm ngọc đế ta lão tôn vì sao lại không làm được có bản lĩnh ngươi tự mình cùng ta chiến một trận n g ư ơ i thắng làm vua người thua làm giặc ta lão tôn có thể chấp ngươi một tay hạo thiên nghe vậy khoe miệng lập tức co quắc một trận nhường hắn một cái tay ta ngó nút đều có thể đẻ chết ngươi trong lòng thầm m ắ n g chính mình một câu thế mà muốn cùng một cái khỉ hoang đ à m đạo lý người tới đem yêu hầu tôn nộ không áp đi trạm yêu đẻ phế tiến thể đánh vào luân hồi t ấ u chương xong chương ba trăm ba mươi mốt ngươi thì tính là cái gì đương p phẩm xấu cực c linh h bảo, nhiên g ư đây không phải tề thiên âm thầm động tay đậu chân cũng không phải hắn phân thân nhục thân cường hành mà là những ngày đào thương kiếm kích tất cả đều là một chút phẩm giai thấp nhất hạ phẩm hậu thiên linh bảo căn bản là đối với hắn không tạo được uy hiếp về phần lôi điện tuy nói là thái ớt kim tiên cảnh giới nhưng bổ ra lôi điện liền kim tiên đều phách không chết hiện nhiên đây là bị trước đó đã thông báo kế tiếp lại là ngũ mã phanh thây bào cách lăng chỉ, rào tràn đào tâm một đống lớn chỉ có hình không có thần tiên phạt thủ đoạn mà l i ê n tại tề tiên chịu hình thời điểm một vị tây phương chi người đi tới đâu xuất cung ngươi đến tìm bần đạo cần làm chuyện gì thái thượng lao quân cầm một thanh mới l u y ệ n chế ngày mai linh phiến chuyên tâm phi lô cũng không n g ầ n g đầu thấy thái thượng lao quân như thế ngạo mạn với mình nhưng, mắt chỗ sâu hiện lên một quang, nhưng thoáng qua liền mất tuyên tiếng nhập vật a di đạo phật vần tăng c h ắ p tay đạo hưu hẳn là biết được lần này lượng kiếp chính là thiên đạo sở định phật hưng ơ l ư ợ n g kiếp vần tăng này đến một là muốn mời đạo hưu khống chế hạ huyền môn đệ tử chớ có ngăn thiên địa đại thế nghe được cái này thái thượng lao quân quạt lửa động tác ngừng tạm nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như lúc ban đầu nhiên đăng cũng phát hiện bất quá lại không để ý mà là nói tiếp hai là muốn mời đạo hưu rút một chút lần này lượng kiếp khí vận c h i tử thực lực vẫn là quá thấp còn mời đạo hưu hỗ trợ đem tu vi tăng lên đến đại la kim tiên cảnh giới như thế phương có thể hoàn thành tây du phật hưng lược kiếp hắn đã ăn bàn đào cùng bần đạo cùng tu vi tự sẽ tăng lên thái thượng lao quân ngữ khí lạnh nhạt n h ư n đăng lại là lắc đầu cười ha h à nói quá lâu lượng kiếp sẽ không chờ người đạo hữu cái này tây du thỉnh kinh đông truyền đối huyền môn cũng là chuyện tốt có thể để tránh cho đại chiến dù sao phật hưng lượng kiếp chính là thiên đạo sở định phật đạo nếu là lên đại xung đột đại thế phía dưới huyền môn rất có thể sẽ cô đơn đạo hữu cũng không muốn nhìn thấy kết quả này a thử thái thượng lao quân sầm mặt lại thử lạnh nói n h ư n đăng ngươi là cái thá gì lại dám uy hiếp bản thánh tại bản thánh nhãn bên trong ngươi liền sâu kiến đều không phải là、người. nhân đ ă n g nụ cười cứng đờ chỉ vào thái thượng lão quân mắt lộ ra tức giận hắn không nghĩ tới thái thượng lão quân cư nhiên như thế không nể mặt hắn phải biết từ khi làm phật môn tam giáo chủ còn không người dám như thế đối với hắn đối phương cũng chỉ là thánh nhân phân thân mà thôi thân phận của hắn bây giờ tuyệt không so với đối phương thấp nhưng mà không chờ n h i ê n đ ă n g mở miệng rét lạnh sát ý theo thái thượng lão quân trên thân ẩm vàng ngộp phát n h i ê n đ ă n g lạnh cả tim vô ý thức liền phải phản kháng nhưng một c ố vô cùng kinh khủng y áp bỗng nhiên đem hắn bao phủ nhường thân thể của hắn không thể động đậy sau một khắc theo cổ tay chỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức chuyển đến cái k i a chỉ vào thái thượng lão quân tay phải trực tiếp đứt từ cổ tay mà đứt rời bàn tay còn chưa rơi xuống đất liền lại vô thanh vô tức hóa thành một mịn a n g ư ơ i dám đả thương ngâm miệng thái thượng lão quân sắc mặt băng hàn ngươi như lại nói nhảm một câu bản thánh không ngại trực tiếp diệt ngươi nghe nói như thế lúc đầu mong muốn giận mắng nhiên đang lạnh cả tim trong n g á y mắt thanh tình lời đến khỏe miệng lại nạnh sinh i nuốt h n trở vào trong mắt sắc mặt giận dữ cũng cưỡng ép đẻ xuống bởi vì hắn theo thái thượng lão quân trên thân cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ tử vong đối phương là thật muốn giết hắn là người ta phải tự biết mình thái thượng lao quân lạnh hừ một tiếng đừng tưởng rằng làm phật môn tam giáo chủ liền có thể cùng bản thánh bình khởi bình tọa ngươi còn k é m xa lần này bản thánh cho tiếp dẫn một bộ mặt tha cho ngươi một mạng nếu có lần sau nữa ai cũng cứu không được ngươi ngay vậy nhiên đ ă n g mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng lại thật không dám biểu hiện ra hắn sợ thái thượng lao quân thật giết hắn đối phương khí tức trên thân quá mạnh căn bản cũng không phải là c h u ẩ n thánh có khả năng có đã đạt đến thánh nhân c h i cảnh hắn không phải là đối thủ ngay cả chạy trốn sinh năm chắc đều không có thế nhiên đang nhận sợ thái thượng lao quân lúc này mới đem sát ý cùng khí thế chầm rãi thu hồi sau đó hờ hưng nói phật pháp đông truyền một thành khí vận cùng công đức bản thánh buông tha kia con khỉ năng ngược tăng lên tu vi của hắn nhường huyền môn đệ tử phối hợp phật hương lượng kiếp một thành khí vận công đức n h ư n đang khỏe miệng co quát xuống đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a quá đắc á c hắn mặc dù là phật môn thứ ba giáo chủ nhưng cũng không dám tùy ý bằng lòng việc này chỉ là cảm thụ được thái thượng lão q u â n trên thân kia lại dần dần dâng lên sắc ký n h ư n đang trong lòng nhảy một cái liền vội vàng gật đầu nói tốt một thành khí vận cùng công đức vần tăng đáp ứng tốt tăng không ăn thiệt thòi trước mắt vừa dứt lời n h i ê n đ ă n g liền cảm giác k i a áp chế khí tức của mình cùng sát ý tất cả đều biến mất không thấy hô thở hắt ra n h i ê n đ ă n g sắc mặt cứng ngắc lập xuống nói thể sau đó liền vội vã rời đi đâu xuất cung cái này một cái giá lớn có vẻ lớn chờ hai vị thánh nhân trở về còn không biết muốn làm sao mở miệng giải thích đâu sớm biết liền để như lai hiệp thương n h i ê n đ ă n g có chút hối hận bản trước khi đến như lai cùng hắn nói muốn tới thiên đình tìm thái thượng lao quân nói một chút liên quan tới khí vận thạch hầu sự tỉnh nhưng hắn không yên lòng lo lắng như lai kinh nghiệm không đủ thực lực không đủ sợ ngoài ý muốn nổi lên cho nên liền tự mình đến này thương lượng cái nào nghĩ tới thái thượng lão quân cư nhiên như thế h u n g hăng hơn nữa thực lực còn cực mạnh bị kinh sợ ném đi mặt mũi không nói còn hứa hẹn ra ngoài một thành phật pháp đông chuyển khí vận cùng công đức thết t h i lớn nhiên đang biệt khuất t ứ c giận thái thượng lão quân lại là trong lòng cao hứng một khỉ bán hai lần có lời hắn vốn là dự định muốn cho kia khí vận thạch hầu tăng cao tu vi hơn nữa còn sẽ để cho huyền môn đệ tử phối hợp trợ giúp đa bảo hoàn thành tây du hiện tại cái này nhiên đang chủ động đưa ra cửa nhường hắn lại dọa dẫm một phần chỗ tốt hắn có thể nào không cao hứng bên kia cũng không xê xích gì nhiều nên đi đem nó mang đến giúp đỡ tăng lên hạ tu vi đại la kim tiên cảnh giới bần đạo tự nhiên sẽ làm được nhưng về sau này thiên phú thái thượng lao quân trong mắt lãnh mang hiện lên thân hình lõi lên liền xuất hiện tại trạm yêu đời sau đó lấy hoàn lại kim đan danh nghĩa mang đi thiên đ ỉ n h không làm gì được tề thiên tôn nộ g không phân thân trở lại đâu xuất cung về sau thái thượng lao quân trực tiếp đem tề thiên phân thân tôn nộ g không vứt xuống lò b á t quái bên trong sau đó từng đạo lực lượng pháp tắc không ngừng đánh ra lục đinh thần hỏa âm dương thái cực luyện vê anh mau đỏ lục đinh thần hỏa theo lò bắt quái bên trong bỗng nhiên bốc lên quân quân sóng nhiệt không ngừng xung ra lò bát quái cũng biến thành đỏ bừng vô cùng như muốn h ò a tan dường như đối với cái này thái thượng lão quân căn bản không thèm để ý đưa tay một chỉ lò bát quái chung quanh sớm đã bày ra một cái đại đạo trận văn lập tức lóe lên đạo đạo xích hồng sắc thần văn trong nháy mắt lan tràn đem lò bát quái bao phủ sau một khắc tất cả sóng nhiệt cùng h ò a diễm tất cả đều bị đại đạo trận văn mạnh mẽ ép trở về lò bát quái thấy thế thái thượng lão quân lúc này mới đình chỉ động tác sau đó cầm lấy một cây quạt nhàn n h ạ phiến lò bát quái bên trong nhìn qua bên ngoài trên mặt vui vệ th trong lòng dân lên hiếu cường á c c ba trăm ba mươi mốt ngươi thì tính là cái gì đạp xấu cực phẩm linh bảo hai chương ba trăm ba mươi mốt ngươi thì tính là cái gì đạp xấu cực phẩm linh bảo hai lao r a h ỏ a này kim cương chặt như thế bảo bối đều ném đi hiện tại làm sao nhìn còn tâm tình không tệ bộ dáng chẳng lẽ lại đạt được chỗ tốt gì bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là tò mò hạ tề thiên liền không có lại chú ý cái này mà là đem l ự c chú ý bỏ vào phân thân trên thân vừa rồi tại thái thượng lão quân lúc đọc thủ hắn liền lợi dụng hỗn độn trí bảo chi lực trước che đậy thiên cơ lại chế tạo ra một cái phân thân đang bị lục đinh thần hòa đốt cháy giả tựa sau đó mới dùng hỗn độn trâu đem một đạo màu đen khí thể lấy đi lại khống chế lục đinh thần hỏa cường độ chậm rãi luyện hóa phân thân khiến cho tăng cường l ụ c thân cường độ dưới tình huống cũng không cho hư hao phân thân theo hầu hắn cũng không sợ bị thái thượng lao quân phát hiện không đúng dù sao t ừ hỗn độn trí bảo chi lực biến nào ra h u y ế n cảnh không đến trí thánh cảnh giới căn bản là không phát hiện được m á n h khỏe lao ra hỏa này quả nhiên không có ý tốt thế mà định dùng ấu chọc sát khí tổn hại phân thân ta theo hầu thế thiên trong mắt một vệt lanh ý hiện lên mặc dù hắn đã hạ quyết tâm đoạt lục nhĩ mi hầu bản nguyên lục thân nhưng bây giờ cái này phân thân hắn cũng không có ý định từ bỏ. loại này thực sự phân thân so trước đó hắn lông khỉ hóa thân thân thiết dùng về sau thực lực tăng lên đi lên cũng có thể trên bảng không ít việc về phần sẽ sẽ không ảnh hưởng như lai đệ tử kim thiền t ử thay mận đổi đ ả o hắn cái này phân thân phật tự sự t ì n h tê thiên cũng đã sớm trong lòng có kế hoạch hắn cũng nhìn phật môn khó chịu cái này hóa hổ thành phật hắn cũng sẽ không phá hư đến lúc đó chỉ cần dùng hôn độn châu đem tự thân áp chế xuống là được rồi sẽ không ảnh hưởng như lai kế hoạch như thế như vậy thái thượng lão quân tại thành thơi bên ngoài luyện chế v ớ tượng tê thiên ở bên trong ung dung luyện chế chính mình phân thân hai người không liên quan tới nhau một này, ba ngày bốn mươi c ử u thiên thoáng một cái đã qua kỳ quái thế nào còn chưa tốt cảm ứng đến lò bắt quái bên trong kia không có cái gì rõ ràng biến hóa tôn nộ g không thái thượng lao quân nhữ mày dựa theo suy đoán của hắn lúc này không sai biệt lắm có thể đem kia tôn nộ g không thể nội đánh bản đảo cùng tiên đan tất cả đều luyện vào nhục thân bên trong sau đó làm tu vi tăng lên tới đại la kim tiên tri cảnh chẳng lẽ là gia nhập kia ô trọc sát khí d u y ê n c ớ thái thượng lao quân mắt lộ ra suy tư lần nữa cẩn thận cảm ứng một phen không có, có gì thường cũng chỉ đành bỏ xuống trong lòng nghĩ hoặc tiếp tục luyện hóa cho đến chín n h ì n tám mươi một ngày sau rốt cục ho cảm ứng đến lò bắt quái bên trong kia cố mang theo một chút bất ổn đại la kim tiên khí tức thái thượng lao quân lập tức mặt lộ vẻ vẻ hài lòng mở ra lò bắt quái vê anh nương theo lấy một đoàn h ỏ a tinh theo cửa lò bên trong dâng lên một cái toàn thân cháy đen thân ảnh t r u i ra đứng ở lò bắt quái phía trên hai mắt thỉnh p h ẳ n g bắn x u ấ t ra đạo đạo kim quang trực thấu hư không chính là ngụy trang tốt lắm thể thiên tôn nộ không phân thân t ố thiên mới vừa ra tới liền giận mắng một tiếng sau đó trực tiếp một cước đem lò bắt quái gật ngã thái thượng lao con lông mày nhảy lên hôm hư trướng thái thượng lao quân dẫn quát một tiếng đưa tay khai vổ lập tức một cố cường đại pháp lực xuất hiện bao phủ hướng cái kia đạo hỏa s ắ c lưu quan g bao phủ trong đó đây chính là lục đinh thần hỏa bản nguyên linh quang đối lò bắt quái cực kỳ trọng yếu nếu là không có cái này lục đinh thần hỏa bản nguyên linh quang bắt quái này đỉnh lò nhiều cũng chỉ bất quá chỉ là một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo lúc này thái thượng lao quân phẫn nộ đồng thời cũng có không hiểu cái này lục đinh thần hỏa bản nguyên linh quang thật là tại lò bắt quái bên trong không gian bên trong coi như lò bắt quái bị gặt ngã cũng sẽ không rơi ra đến a bất quá không đợi thái thượng lao quân nghĩ rõ ràng lục đinh thần hỏa bản nguyên linh quang đ ố n g nhiên nổ tung lên cái kia thi triển ra pháp lực liền dường như giấy đồng dạng bị t ạ c nát tán loạn ngay sau đó vô số điểm sáng hướng về phía tây bắt phương kích bắn đi thái thượng lao quân trứng mắt hạo đã nguyên thần chi lực trực tiếp đem chung quanh thiên địa bà phủ tất cả bản nguyên điểm sáng trực tiếp bị cố định ngay tại chỗ nhưng là thái thượng lao quân sắc mặt lại là rất khó n h ì n bởi vì vừa mới lục đinh thần hòa bạo tạc dẫn đến hư không xuất hiện không ít vết nước không gian có một đạo linh quang lọt vào hư không t r o n g cái khe biến mất không thấy gì nữa hơn nữa không chờ suy tính tung tích thái thượng lao quân kia cường đại nguyên thần chi lực liền cảm ứng được hạ giới trên một ngọn núi đột nhiên b ộ c phát ra một đạo kinh khủng hóa diễm trong nháy mắt lan tràn tám trăm dặm đáng chết thái thượng lao quân lập tức giận dữ cái này lục đinh thần hòa là thiên địa linh hòa chỉ này một đoàn đồng thời có một cái đặc biệt họ cái kia chính là một khi tiếp xúc đến đại địa liền sẽ trong nháy mắt cùng đại địa hòa làm một thể. Cũng không còn cách không nào t h u hồi. chỉ chút đinh thần hỏa cái Mặc một lục dù, này vẹn bẹn là ả nhiên nguyên n l i quang, c á khác không hắn thu hồi lại, Nhưng lại không hoàn đều đến đâu bị lần nữa một mỹ lại. lại i v mãn. thượng Bá. Thái lo con lên đinh thần mặt âm chầm đem thu hồi lên lục hỏa bắt ả n nguyên linh quang một lần nữa đánh vào lò một vào b quái bên trong q bốn mươi tám nói tiên tiên cầm chế thiếu một nói biến thành bốn mươi bảy nói điều này đại biểu lấy vốn là cấp cao nhất c ự c phẩm tiên tiên linh bảo chống rộng yếu đi một bậc nghiệp chúng a thái thượng lao quân ánh mắt xuyên thấu hư không nhìn qua một đường đánh g i ế t hướng lăng tiêu bảo điện tề thiên tôn nộ không phân thân trong mắt đã có l ử a giận cũng đành chịu còn có bị i khuất đoạn thời gian trước đâu xuất cung bị trộm đã ném đi thật nhiều kiện c ự c phẩm linh bảo hơn tám mươi thiên tri trước kim cương chặt lại bị người tại chính mình ngay dưới mắt c ư ớ p đi hiện tại đâu xuất cung bên trong duy nhất còn lại một cái c ự c phẩm tiên thiên linh bảo cũng có tổn thương thái thượng lao quân phẫn nộ đồng thời cũng có chút đau lòng hắn coi như linh bảo lại nhiều cũng không nhịn được như thế tạo a hơn nữa gần nhất rớt tổn hại cũng đều là phẩm chất cực tốt đỉnh cấp linh bảo đáng c hắn ế t Thái thượng con ngược. lao ngang quân giận khỉ m tiếng, phong đắn. không muốn lại nhìn thấy con khỉ kia nếu không hắn sợ chính mình không chế không nổi sát ý trực tiếp đem nó t r ụ c chết ha ha lão gia hỏa này tất nhiên tức điên lên a tề thiên một bên m ú a định hải như ý bổng tùy ý đánh bay ngăn cản mà đến thiên binh thiên tướng một bên trong lòng sướng cười vừa rồi kia lục đinh thần hỏa dị thường chính là hắn âm thầm ra tay hắn một cước kia đạp đến lò bát quái thật là vận dụng một sợi hỗn độn trâu không gian thần thông đem trong bát quái bên trong không gian chỗ sâu lục đinh thần hỏa bản nguyên linh quang cho na di đi ra cuối cùng cái kia bản nguyên linh quang tự bạo còn có kia vết nước không gian đương nhiên cũng là hắn gây nên có hỗn độn trí bảo hỗn độn châu đây hết thệ đều là thần không biết quỷ không hay lại thêm tể thiên p h â n khích diễn kỹ thái thượng lão quân căn bản hoài nghi không đến trên người hắn cái này thái thanh đã dám đối đệ tử của hắn kim bằng đậu thủ chỉ là trộm đoạt mấy món linh bảo có thể còn chưa xong hạ tể thiên mang thủ thời gian không phải ngắn một bên khác hạo thiên cũng xuyên thấu qua hư không thấy được hướng lăng tiêu bảo điện đánh tới tôn nộ không trong lòng khẽ vung lòng rốt c u c hiện ra kế hoạch của ta cũng sắp chờ như lai đem nó chấn áp Ta l i ề người có thể lợi d ụ n l ợ n vận chảm đạo hóa phạm. thánh nhân chi ca. Tấu chương xong, chương dụng như chương dụng như chương dụng như n g g kiếp khí chi hiếp lai, hiếp lai, hiếp lai. phạm, chảm hóa ca. lực lực lực đạo đầu đầu đầu Tấu quá quá quá lư ư uy uy uy tới hạo thiên nhẹ nhàng thở ra một hơi lúc này hét lớn phân phó nhường lý tịnh mang binh tiến đến ngăn cản yêu hầu cũng điều khiển hộ điện c h â n quân thiên vương tinh tú lôi bộ hạ thần đem tất cả tiên thần đều đều i đến hộ vệ lăng tiêu bảo điện là chúng tiên quan thần tướng lập tức lĩnh mệnh bọn hắn có thể lăn lộn cho tới bây giờ địa vị nguyên một đám có thể đều là nhân tinh lâu như vậy bọn hắn cũng đều thấy rõ nhiều ít cũng biết cái này mặc dù nhìn như là một tuần kịch kỳ thực là một trận nước rất sâu tính toán không chỉ có long tộc địa phủ thiên đình ngay cả thánh nhân phân thân thái thượng lão quân cũng đều tại phối hợp nếu không chỉ bằng một cái hạ giới yêu hầu làm sao có thể theo đ ầ u xuất cung trộm thiên đan hiện tại còn theo thánh nhân phân thân trong tay trốn tới mặc dù vẫn như cũ hiếu kỳ những n à y lớn có thể đến cùng vì cái gì cái gì nhưng lại không có một người đến hỏi đi tìm tòi nghi cứu hồng hoang bây giờ nhìn dường như bình thản kỳ thật rất nguy hiểm không nên hỏi tuyệt đối không được hỏi không nên nói cũng tuyệt đối không thể nói khó được hồ đồ đi không phải kết quả sẽ rất thảm rất nhanh vô số tiên binh thần tướng nắm binh mặc giáp đi vào l ă n g tiêu bảo điện bên trong như lâm đại địch thủ vệ lên mà phía trên hạo thiên cũng không nói thêm gì nữa chỉ là l ặ n g lặng ngồi đế t ỏ a phía trên không có nhiều công phu một hồi la lên tiếng đánh nhau chuyển đến chúng tiên binh thần tướng lập tức nhìn lại chỉ thấy l ý t ị n h cùng vô số t i ê n binh thiên tướng đang hốt hoảng vừa đánh vừa lui rất nhanh liền lui tiến vào bên trong đại điện đối diện vô số cầm trong tay kim bổng toàn thân kim quang yêu hầu đi nghiêm bức ép sát đánh tới mà tại những ngày yêu hầu đằng sau một thân hoàng kim giáp lưới khí phách nghiêm nghị tôn ngộ không đang hai tay để sau lưng xài bước đi tới làm cảm ứng được tôn ngộ không trên người tán phát ra khí tức về sau lang tiêu b ả o điện bên trong chúng tiên lập tức k hiếp sợ chừng lớn hai mắt đại la kim tiên cái này vài ngày trước không phải là kim tiên sao thế nào nhanh như vậy liền trở thành đại la kim tiên tất nhiên là ăn trộm bàn đạo cùng tiên đan nguyên cớ có thể coi là hấp thu cũng phải muốn thời gian rất lâu a các ngươi quên thánh nhân thủ đoạn sao cái này theo câu nói sau cùng rơi xuống chúng tiên lập tức trở mặc nghĩ đến thái thượng lao quân ngay sau đó liền lộ ra hâm mộ vẻ đen ghét cái này yêu hầu số phận cũng quá tốt rồi chuyện gì tốt đều bị hắn bày ra thiên đạo bất công a còn đứng ngây đó làm gì mau đem yêu hầu cầm xuống đúng lúc này hạo thiên thanh âm bỗng nhiên từ bên trên truyền đến lộ ra lo âu và tức hồn hển chúng tiên lướt nhau nhao nhao x u ố n g tới bất quá một chút tu vi tại đại la kim tiên hoặc là tại chuẩn thánh thiên đ ỉ n h cao tầng thì là đem tu vi áp chế h ạ g i ả bộ như không địch nổi bộ dáng có thể không có ý định thật toàn lực ra tay đem tôn nộ không cầm xuống vừa rồi ngọc đế lời nói bọn hắn sao lại không biết là nói mát thật muốn bắt lại đây không phải là công mà l à qua. f r a n h Frank, Aiu chỉ thấy giữa sân t ề thiên tôn nộ không phân thân phảng phất giống như vô địch tất cả t i ê n thần giao tay khẽ vẫy liền đều kêu thảm bay rớt ra ngoài sau đó nằm trên mặt đất không còn lên cái này khiến t ề thiên nhìn trong lòng không còn gì để nói. Kim tiên thái ớt kim tiên bình thường đại la kim tiên cũng nói còn nghe được nhưng chuẩn t h á n h một chút liền ngã có đôi chút qua. Hắn hiện tại liền một đại la kim tiên chỉ có điều những này cũng có tốt tối thiểu coi như hợp lý nhưng là có một ít không có giao thủ đâu liền tự mình thổ huyết ngã xuống đất Tuyệt k h ô lúc này thái i bạch kim tinh gấp hoang mang dối loạn hướng về phía hạo thiên hô lớn vậy hạ cái này tôn nộ không tu vi tiến nhanh thắc tháp thiên vương cùng chúng chân vân tinh tú các bộ chúng thần cũng không là đối thủ không chống được quá lâu à vậy hạ ngài nhìn phải làm sao mới ở đây nghe nói như thế hạo thiên thở sâu cước ép đẻ xuống trong lòng ngựa gấp giọng cao giọng nói nhanh đi tìm như lai cứu giá nói xong hạo thiên lưu lại một bộ phân thân ảnh hưởng chính mình thì là lách mình trở về hậu điện không ở nổi nữa hô lên lời kia thật sự là quá mất mặt ta như lai nếu là cuối cùng chuyện không làm được đừng trách bản đế cùng ngươi tây phương trở mặt đang chờ tại thiên đình bên ngoài như lai nghe nguyên thần bên trong hạo thiên kia có chút xấu hổ thanh âm lông mày hơi n h í u bất quá hắn cũng không tức giận trong lòng ngược lại có chút bội phục cái này hạo thiên thân làm tam giới trí chủ truyền thánh đỉnh phong tuyệt thế đại năng vì đại đạo con đường làm đến mức này thật là không có mấy người có thể làm được không chỉ có đại n g h lực Đại q u y ế theo như lai hét lớn một tiếng lăng tiêu bảo điện bên trong chiến đấu đột nhiên một rừng chúng tiên thần nhìn xem dáng vẻ trang nghiêm như lai phật tổ trong mắt lộ ra vẻ kinh dị thế nào cái này phật môn cũng tham dự vào a thật sự là càng ngày càng phức tạp bất quá cũng không người nói cái gì đều yên lặng thối lui đem sân bãi ngừng lại phi tề thiên nhìn xem bữa ra sân như lai nổ một ngụm nước bọn đem lông khỉ phân thân thu hồi khiêm định hải như ý b ồ n g khinh thường nói ở đâu ra mập m ạ n đ ầ u đầy h u cục bánh bao dáng dấp keo kẻ xấu thế mà còn dám quản ta lão tôn sự tình tin hay không ta lão tôn cho ngươi thêm gõ ra mấy cái bao đến khu khu cụ lang tiêu bảo điện bên trong đông đảo tiên thần nghe vậy lập tức sắc mặt đỏ lên đầu vai run run kém chút nhịn không được cười ra tiếng ngay cả hậu điện bên trong hạo tiên cùng giao chỉ hai người cũng đều là một cười cái này tôn nộ không nói chuyện quá gắt không chỉ có nói như lai、like、xấu xí còn đầu đầy thị thu cục như lai、like、trên đầu những cái kia ở đâu là h u cục bao a t i ế là thịt búi tóc là phật môn ba mươi hai cùng nhau một trong đại biểu cho phật pháp tu vi đạo hạnh chính quả là đại tứ bi đại viên mãn vô thượng tri tượng phật môn không biết có bao nhiêu người đều muốn giải cái này đầu đầy thịt tu cục thịt búi tóc đâu v ề phần người trong cuộc như lai giờ phút này cũng là lông mày nảy loạn hô t h ở sâu như lai cố nén một t r ư ờ n g vỗ tử nhãn trước cái này tranh chua đầu khỉ xúc động q u á t khẽ nói con khỉ ngang ngược n g ư ơ i bất tuân thiên đạo thiên quy năm lần bảy lượt phản hạ thiên đình xông ra di thiên đại họa phạm phải vô biên nghiệp lực bây giờ trấn áp ngươi năm trăm năm gian đe dứt lời m ộ theo c một tiếng nổ rung trời định hải như ý bổng giống như trụ trời đồng dạng hướng phía lớn đại phật tây đánh tới lão lựa chọc ngươi chán sống rồi dám đối ta lão tôn ra tay pha cho ta theo một tiếng nổ rung trời định hải như ý bổng cùng ánh vàng rực rỡ phật thủ đụng vào nhau một cô thật lớn dư ba gợn sóng quét sạch ra chương 332, quá dụng lực đầu uy hiếp như lai hai chương 332, quá dụng lực đầu uy hiếp như lai hai mang theo lực lượng c n g bạo đem chung quanh tu vi không đủ tiểu tiên t i ê n thần đều hất bay ra ngoài sợ h ã i kêu lấy lăn lộn đầy đất vô cùng chật vật gian giắc đông nhiên một tiếng đứt gãy tiếng vang lên như lai nhìn qua sơn phong hư ảnh một vết nứt con ngươi co r ụ t lại đột nhiên nhìn về phía tề thiên cái này con khỉ ngang ngược lực lượng sao đến cường đại như thế như lai trong lòng có chút chân kinh vừa mới một kích kia hắn mặc dù chưa đem hết toàn lực nhưng đồng dạng đại la kim tiên đ ỉ n h phòng cũng đỡ không nổi bây giờ lại bị một cái vừa mới tấn cấp đại la kim tiên lập tức như lai có chút kinh nghi bất định nhất thời không có lại tiếp tục xuất thủ thấy một màn này thế thiên không khỏi trừng mắt nhìn vừa mới giống như quá d ụ n g l ự c đầu bất quá cái này cũng không trách hắn vừa rồi thấy một lần kia ngũ chỉ sơn phong hư ảnh một cô vô danh tà hỏa liền đỗng nhiên xông lên đầu nếu không phải hắn định l ự ợ mạnh tối hậu quan đầu cưỡng ép thu hạ l ư ợ đạo kia ngũ chỉ sơn phong hư ảnh cũng không phải là n ư ớ đường may đơn giản như vậy đoan chừng phải bị hắn một gậy nệ b thật muốn nói như vậy tất nhiên sẽ càng khiến người ta hoài nghi hiện tại mặc dù có chút quá nhưng còn có thể tròn quá khứ、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra tề thiên khí tức trong nháy mắt để hoài toàn thân pháp lực bày biện ra một loại cực độ chống g ô n g thái độ lập tức mặc kệ là trong hậu điện hạo thiên giao trì vẫn là trong điện như lai、like、bọn người tất cả đều giật mình hóa ra là liệu mạ n g một kích trong lòng ngạc nhiên nghi ngờ tiêu tán n a m Mô a di đà phật nghi hoặc về phía sau như lai、like、tuyên tiếng nhật vô số vạn ký tự hiện hiện h á n phóng kim quan hướng phía ngũ chỉ sơn phong hư ảnh tràn vào lần nữa hướng về tề thiên rơi xuống lần này tề thiên cũng không lại ra tay mà là giả bộ như kiệt lực cùng không cam lòng bộ dáng bị chấn áp dưới chân núi hướng phía đ ị a tiên giới rơi xuống mà đi ẩm ẩm cuối cùng ngũ chỉ sơn phong hư ảnh rơi xuống tại nam chiêm bộ châu cùng tây như hạ châu châu giao giới sau đó một chương thông báo rơi xuống bắt đầu không ngừng thu nạp thiên địa linh khí khiến cho ngũ chỉ sơn phong hư ảnh dần dần ngưng thực trên đó hoa cỏ cây cối cũng nhanh chóng diễn sinh mấy hơi thở liền trở thành một tòa chân chính ngũ chỉ sơn phong thấy một màn này như lai tuyên tiếng nhật vật sau đó tại chúng tiên thần nhãn bên trong hóa thành một đạo kim quan hướng về tây phương linh sơn mà đi biến mất không thấy gì nữa thiên đình một tòa nội điện bên trong nguyên bản rời đi như lai đang cùng hạo thiên ngồi đối diện nhau thiên đế bây giờ kia khí vận c h i tử đã bị bần tăng chấn áp ngươi chuẩn bị khi nào đậu thủ không vội lúc đầu có chút vội vàng hạo thiên lúc này lại là khoát tay á o tại hoàn thành lời hứa của ngươi trước đó trước tiên cần phải đem sổ sách tính toán sổ sách như lai vẽ mặt n ộ n g nhưng trong lòng là dâng lên không ổn cảm giác cảnh giác nói cái gì sổ sách chúng ta cái này là công bằng giao dịch bần tăng không phải thiếu ngươi cái gì ta đương nhiên biết là công bằng giao dịch hạo thiên nhẹ gật đầu sau đó lời nói xoay chuyển nhưng bây giờ lại không công bằng như lai nhún g mày có ý tứ gì chính là mặt chữ ý tứ hạo thiên cười thủng tìm nói lúc đầu ta đồng ý n g ư ơ i tây phương đại hưng không làm ngăn cản mà ngươi giúp ta chạm đạo hóa phảm đại gia phối hợp diễn kịch theo như nhu cầu nhưng là ta thiên đình lại vì này ném đi thập đại tiên thiên, thiên linh căn một trong bàn đạo thụ cái này tổn thất phải từ ngươi gánh chịu không có khả năng như lai quả quyết lắc đầu đó là các ngươi thiên đình chính mình bảo hộ không làm bị ngươi trộm hơn nữa cũng không phải kia khí vận chi từ trộm cùng ta tây phương không quan hệ hạo thiên lập tức sắc mặt trầm xuống coi là thật không bồi thường k h ô n g bồi. Như lai cự tuyệt chém đinh chặt sát nghe vậy hạo thiên bỗng nhiên cười không quan trọng khoát tay áo không bồi thường tính toán đợi chút nữa ta đi tìm đa bảo tâm sự nhìn hắn có nguyện ý hay không ngồi lời này vừa nói ra như lai sắc mặt đột biến đ ỗ n g nhiên đứng dậy sắc mặt âm tình bất định nhìn qua hạo thiên n g ư ơ i n g ư ơ i có ý tứ gì hạo thiên hướng về sau khẽ r ử a thành g h ế dù bận vẫn ung dung nhìn qua như lai chính là ngươi nghĩ ý tứ kia nghe nói như thế như lai trong lòng là thật sự có chút luôn cuống hạo thiên nói ra đa bảo mặc dù không có chỉ nói rõ chính là hắn nhưng liền xem như đồ đần cũng có thể nghe ra hạo thiên đã biết hắn chính là như lai hiện tại chính là đang uy hiếp hắn thật là như lai thật không hiểu hắn hóa hồ thành phật thật là thái thanh thánh nhân tự mình che h i ể m thiên cơ ngư đồ liền xem như cái khác thánh nhân cũng không có khả năng biết được thân phận của hắn a cái này hạo thiên làm sao có thể biết được dường như nhìn ra như lai n g h i hoặc hạo thiên chậm rãi mở miệng nói bản đế chính là tam giới c h i chủ trong tam giới mặc kệ đã xảy ra chuyện gì đều chạy không khỏi bản đế ánh mắt ngươi điểm này chuyện tiếp bí mật tại bản đế trong mắt căn bản cũng không tính là gì cho nên nếu như ngươi còn nghĩ thật tốt hợp tác x u ớ i Ta thiên đối ỉ n này h cái tổn t nhất mặt s ắ phương quả n h i ê n biết như lai ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động không ngừng đoán nghĩ đối phương là như thế nào biết được đối với hạo thiên trong miệng nói tam giới sự tình tận chạy không khỏi pháp nhãn của hắn như lai căn bản không tin thánh nhân đều làm không được biết rõ tam giới sự tình chỉ có như lai trong lòng đột nhiên toát ra một cái kinh người suy nghĩ chẳng lẽ là đạo tổ nói cùng hắn có thể không nhìn thánh nhân che đậy chỉ có đạo tổ càng nghĩ như lai càng phát ra khẳng định hạo thiên là theo đạo tổ nơi đó đạt được mình cùng thái thanh thánh nhân n h ư đồ nhìn như vậy đến hạo thiên rất được đạo tổ tín nhiệm cùng yêu t h í c h a nghĩ đến cái này như lai sắc mặt khó coi đối với hạo thiên nói người muốn cái gì nghe nói như thế hạo thiên sắc mặt nghiêm nghị gàn từng chữ một m ờ i khỏa bồ đệ tử bồ đệ tử như lai đầu tiên là x g sở sau đó liền giật mình ngươi là sợ mê thất tại vô tận trong luân hồi không cách nào trở về bản thân không cách nào trở về bản thân hạo thiên cười lắc đầu ta không phải sợ không cách nào tìm về bản thân sau lưng ta có đạo tổ coi như ta mất phương hướng đạo tổ cũng sẽ đem ta lôi ra đến nhưng bởi như vậy ta c h ả m đạo hóa phàm liền không có chút nào ý nghĩa cùng hiệu quả đây không phải ta mớn mà bồ đề tử có thể khiến người ta thủ trụ bản tâm bản thân tại ta có tác dụng lớn nghe được cái này như lai minh m ạ c h cái này là muốn tăng lớn s á t suất thành công a bồ đề tử là thập đại tiên thiên linh căn một trong bồ đề thụ trái cây có minh tâm kiến tính thủ thần thanh hồn hiệu quả còn có thể t r ợ người tham nộ phát tắc là cực giai phụ trợ tu luyện trí bảo bất quá bảo vật này người biết không nhiều chỉ có một ít đỉnh tiêm đại năng mới biết được hơn nữa bồ đề thụ cũng đã không kết quả nguyên nhân chính là bồ đề thụ đã biến hóa trở thành hiện nay thánh nhân chuẩn đề nhưng là không kết quả cũng không có nghĩa là không có như lai lúc trước bái sư nhiên đ ă n g sau từng tiến vào phật môn b ả o c hố ở trong đó nhìn thấy qua bồ đề tử lúc trước nhiên đ ă n g nói đây đều là chuẩn đề không có hóa hình trước kết về sau để vào phật môn trong b ả o c hố coi là phật môn bảo vật trần giáo trừ phi có lớn lao công lao cùng phật môn nếu không căn bản là không có cách lấy được ban thưởng mười quả nhiều lắm như lai lắc đầu ta chỉ có thể bằng lòng cho người một quả một quả tấu trương xong hạo á pháp pháp p tùy trở trường suất pháp tùy trở trường suất pháp tùy trở Tốt. về về về không không không h nôn nôn được, được, được. tiên h trực tiếp điểm đầu đồng ý như lai、like、lại có chút vật ra hắn không nghĩ tới hạo tiên h dễ dàng như vậy đáp ứng hắn đều làm tốt có kẻ mặc cả chuẩn bị mặc dù cuối cùng hắn chắc chắn sẽ không cho thêm dù sao hắn còn muốn đi tìm n h â n đăng hướng giải thích thả yêu cầu kia phật môn bảo khố thật là tự nhiên đang c h ấ n thủ lấy kỳ thật coi như hắn có thể tùy ý lấy phật môn bảo khố độ vật hắn cũng sẽ không nhiều cho hạo tiên bổ đệ tử thứ này mặc dù là phật môn mà hắn cũng tâm không tại phật môn nhưng là kia phật môn trong bảo khố đồ vật hắn nhưng là đã cũng làm làm là của mình đợi đến có một ngày sư tôn tiếp chính mình về t h ậ giáo hắn nhưng là chuẩn bị tìm cơ hội sẽ cùng một chỗ đóng gói mang đi đồ vật của mình móc điểm không sai kia quyết định như vậy đi như lai、like、nhẹ gật đầu vẻ mặt nghiêm nghị nói ba ngày sau bần tăng sẽ đem bồ đ ề tử giao cho ngươi nhưng ngươi cũng muốn lấy thiên đạo lập tệ từ đây không được đem thân phận của ta nói cùng người thứ hai không có vấn đề chỉ cần ngươi lấy ra bồ đệ tử bản đế liền lập tệ tất bần tăng cáo tử Chờ n ha ha. dù sao hiện tại phật môn chân chính làm chủ là nhiên đăng cái này thứ ba giáo chủ lại thêm như lai kỳ thật lại là đa bảo cái này ngũ chỉ sơn cảm ứng đến chấn áp lấy mình phân thân ngũ chỉ sơn tề h thiên trong mắt lộ ra vẻ suy tư lấy ngũ hành tương sinh diễn sinh tiểu thiên địa đa bảo như lai dã tâm không nhỏ a nói thầm một tiếng tề thiên đưa mắt nhìn ngay tại hỗn độn châu bên trong bế quan khổ tu khổng t u y ê n trên thân cái này như lai tu hành phương hướng cùng hắn đồ đệ này tương tự đều là muốn lấy ngũ hành diễn hóa tiểu tiên h thế giới thậm chí là đại thế giới hoặc là càng mạnh chỉ có điều khổng t u y ê n hiện tại đã có thể ngưng tụ ra tiểu tiên h thế giới ngay cả thánh nhân bị nhốt đi vào mong muốn đi ra đều phải tốn chút công phu đây là khổng tiên ngũ hành pháp tắc không có đột phá ba thành nếu là lĩnh mộ ba thành liền xem như mới vừa tiến vào cảnh giới này không tuyên tại thánh nhân bên trong đều không phải là hạng c h ố t tồn tại mà như lai hiển nhiên mới vừa vặn đạp vào con đường này không bao lâu chỉ có thể ngưng tụ ra một phương t i ể u t h i ê n địa cùng ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới kém không biết nhiều ít đáng tiếc gia tâm là không sai nhưng đường đi nhầm thế thiên lắc đầu cái này như lai tu luyện phật chi phát tắc bây giờ tấn thăng c h u ẩ n thánh thế mà không biết phạm cái gì ngốc lại đi tu luyện hắn kiếp trước đa bảo tại thiệt giáo tu hành ngũ hành phát tắc lúc trước nhiên đăng đại la kim tiên cảnh giới thời điểm tu hành nhiều cái phát tắc liên dẫn đến tự thân tu vi cầm ở đại la kim tiên đình phong không cách nào đột phá làm t r u y n thánh hiện tại như lai mặc dù là tấn thăng c h u ẩ n thánh sau tu hành ngũ hành pháp tắc cùng phật c h i pháp tắc nhưng kết quả không có khác biệt chỉ cần một ngày chưa tình ngộ phế bỏ thứ nhất vậy hắn liền vĩnh viễn cũng không cách nào đem pháp tắc đột phá ba thành nắm giữ thánh nhân c h i lực bất quá t ế thiên cũng không có nhắc nhở ý nghĩ của đối phương không quen không biết cũng không phải mình đệ tử hơn nữa hắn cùng thông thiên mặc dù không nhiều lắm thù hận nhưng quan hệ cũng không tốt gì trước đó hô khụ khụ là dùng kim ngao đảo trao đổi mấy món cực phẩm tiên thiên linh bảo đằng sau phong thần lượng tiếp cũng thay đổi cùng nhau nhường đệ tử làm tiên phong những n à y thông thiên đoán chừng cũng sẽ không quên vẫn là mọi người tự quét tuyết trước cửa a ông đúng lúc này ngoại giới bỗng nhiên nổi lên một tia không gian ba động tề thiên trong lòng hơi động nguyên thần chi lực dò ra chỉ thấy một cái toàn thân bị h ắ t vụ che giấu hình người hư ảnh theo ngũ chỉ sơn bên ngoài hư giữa không trung nổi lên sau đó trực tiếp thẳng hướng về phân thân của hắn tôn nộ g không chấn áp chi địa l ư ớ t đến là hắn ha ha đã tới vậy thì lưu lại đi tề thiên trong mắt tinh quang bùng lên liền muốn xuất thủ nhưng lại chẳng biết tại sao lại đột ngược lại sau một khắc chỉ thấy ngũ chỉ sơn bên trên thông báo đột nhiên b ộ c phát ra vô tận vật quang cùng lúc đó hai thân ảnh từ thiên không cực tốc rơi xuống ngăn ở hư ảnh phía trước ngươi là người phương nào tới đây làm cái gì chính là hạ giới mà đến hạ tiên h như lai、like. hai người giờ phút này sắc mặt có chút n g ư n g trọng trước mắt cái này thần bí hư ảnh người có chút q u ỷ dị khí t ứ c trên thân rõ ràng rất nhỏ yếu nhưng nhưng lại làm cho bọn họ có một loại trong lòng run dày cảm giác chỉ là mặc dù cảm giác không đúng nhưng bọn hắn nhưng lại đã l u i đi bởi vì cái này hư ảnh dường như muốn đối bị bọn hắn chấn áp tôn nộ g không bất lợi đây là bọn hắn tuyệt đối không được đây chính là quan hệ tới hai người rất nhiều nhu đồ há có thể để bọn hắn phá hư lại nói hồng hoang bên trong có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp tính mạng chỉ có thánh nhân hoặc thánh nhân phía trên cùng pháp tắc đột phá ba thành người Hư. h ư ảnh đối mặt hạo thiên cùng như lai chất vấn lạnh hư một tiếng cũng không mở miệng nhưng hai đạo sắc bén u quang theo hai mắt vị trí bắn ra hướng về hạo thiên hai người mà đến u quang những nơi đi qua không gian đều không ngừng vỡ vụn thấy một màn này như lai đang muốn ra tay nhưng hạo thiên lại bước đầu tiên quắt chói thai lên tiếng t á n theo hạo thiên vừa dứt tiếng chỉ thấy một c ô vô hình thần bí thiên địa chi lực đột nhiên hiện thư ảnh bắn ra u quang không có dấu hiệu nào tán luận ra nôn xuất phát tủy một đạo mang theo kinh ngạc thanh âm khàn khàn theo hư ảnh bên trong truyền r a bên cạnh như lai cũng là mắt lộ ra chân kinh hắn không nghĩ tới hạo thiên thực lực cư nhiên như thế cường hãn lại có thể thi triển ngôn xuất p h á p tùy đại thần thông vận dụng tiên đạo chi lực dẫn động tiên địa quy tắc một lời ra thiên đ ị a pháp tương theo thật là cái này thiên đạo chi lực chỉ có thánh nhân cùng pháp t ắ c đột phá ba thành người mới có thể điều mà hạo thiên rõ ràng là chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới a cái này quá làm cho người ta chân kinh bất quá làm như lai nghĩ đến hạo thiên cùng thiên đạo đại ngôn nhân đạo tổ quan hệ trong đó liền lại bình thường trở lại cái này có lẽ còn là đạo tổ chiếu cố hạo thiên thi triển thủ đoạn nhường có thể mượn trợ cùng điều động thiên đạo chi lực nếu không cái này căn bản liền giải thích không thông như lai、like、có chút hâm mộ có cái cường đại hậu trường chính là tốt đúng lúc này đối diện hư ảnh thanh â m theo kinh ngạc biến thành kinh thường n ô n xuất p h á p tùy quả thật không tệ nhưng đối với bản tọa vô dụng tiểu bối ngươi tốt nhất l à đi nếu không hôm nay bản tọa liền ngay cả ngươi cùng một chỗ diện nhưng mà lời còn chưa dứt hư ảnh giống như là cảm ứng được cái gì thân thể b ỗ n nhiên r u lên ngay sau đó liền lặng yên không tiếng động biến mất không còn tăm hơi không thấy một màn này n h ư ờ n g hạo thiên cùng như lai lập tức ngây ngẩn cả người cái này tình huống như thế nào thế nào bỗng nhiên liền đi hơn nữa dạng như vậy hơi có chút chạy chối chết cảm giác ca cấp tốc cảm ứng một phen b ố i phía không có phát giác được mảy may dị dạng cái này để cho hai người có chút kinh nghi bất định chẳng lẽ là đạo tổ xuất thủ lúc này như lai bỗng nhiên bay đầu nhìn về phía hạo thiên hạo thiên đế trước ngươi nói tam giới sự tình đều chạy không khỏi pháp nhãn của ngươi vừa mới người này là lai lịch ra sao không biết thiên đế có thể có nhìn ra、Ách. hạo thiên khỏe miệm giật một cái chương ba trăm ba mươi ba nôn xuất p h á p tùy trở về không được hai chương ba trăm ba mươi ba nôn xuất p h á p tùy trở về không được hai trước đó lời kia là hắn trang cao thâm giả vờ thần bí muốn cho như lai áp lực địa chuyện hắn đi đâu đi biết cái này hư ảnh lai lịch ngay cả như lai cùng đa bảo quan hệ trong đó cũng là thái thanh phân thân thái thượng lão quân cùng hắn nói về phần nguyên nhân thái thượng lão quân muốn cho hắn hỗ trợ tại như lai an bài tốt phật tử đi về phía tây thỉnh kinh về sau phối hợp huyền môn thiết hạ một chút không đau không ngứa kiếp nạn thù lao đi phật môn đại hưng về sau nửa thành khí vận cùng công đức còn có một cái hứa hẹn không còn can thiệp hạo thiên, thiên đình sự tỉnh hạo thiên vốn là phật môn sự tình cùng như lai có giao dịch hiện tại thái thượng lão quân nói sự tình cũng coi là thuận tay mà làm một chuyện nhưng phải nhiều mặt chỗ tốt hạo thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt khu khu gần nhất bản đế một mực chuyên tâm với người phật môn cùng ta chạm đạo hóa phàm sự tình đối với tam giới đã phát sinh sự tình cũng không chú ý cho nên cũng không rõ ràng lai lịch người này tốt người này không phải uy hiếp về sau bản đế lại thu thập hắn hiện tại vẫn là đi rút ra kia con khỉ ngang ngược lượng kiếp khí vận a nghe hạo thiên kia qua loa chi cực lấy cớ như lai trong lòng không khỏi thầm ắ n g da mặt thật dày bất quá như lai cũng không định nhảy qua việc này mà là những mày nói loại kia mượn nhờ kia con khỉ ngang ngược lượng k i ế p khí vận c h ạ m đạo hóa phàm về sau hạo thiên đế hẳn là có thể tra ra người này theo hầu a ta cảm thấy người này là không ổn định nhân tố bị hạo thiên lừa bịp đi một quả bồ đệ tử như lai rất khó chịu bây giờ có khó chịu buồn nôn hạo thiên cơ hội hắn mới sẽ không bỏ qua kia là tự nhiên nhưng mà hạo thiên dường như không có nghe được như lai trào phúng mà là ngạo nghề nói này người đã lộ tung tích liền không khả năng thoát khỏi cảm giác của ta bất quá bản đế còn muốn vội vàng trạm đạo hóa phàm không dành cùng loại này giấu đầu để lọt đôi tiểu nhân vật lãng phí thời gian chờ bản đế hóa phàm trở về tiện tay diệt chi như lai lập tức một trận trầm mặc hắn vẫn là nông cạn cái này hạo thiên độ dày ra mặt đã đạt đến hôn độn lôi k i ế p đều bổ không thấu trình độ nhìn xem ánh mắt cổ quái như lai hạo thiên trên mặt không có chút nào xấu hổ quay người liền hướng về ngũ chỉ sơn đi đến đi đừng để ý tới hắn đi trước đem tia con khỉ ngang ngược lượng kiếp khí vận rút lại nói rút ra lượng kiếp khí vận ngũ chỉ sơn hạ bị trấn áp lấy tôn nộ không trên thân một cây hỗn độn biến thành lồng khỉ bên trong tề thiên ánh mắt lấp、lẻ. cái này hạo thiên cùng như lai là hướng về phía phân thân của hắn tới a hai người trước đó đối lợi mặc dù bày ra cơm chế nhưng cách hắn quá gần căn bản không gạt được hắn bản thể nguyên thần cảm ứng nội dung bị hắn nghe rõ rõ ràng ràng chạm đạo hóa phám a nhìn xem đã ẩn thân đi vào hắn phân thân phụ cận hạo thiên cùng như lai tê thiên cũng không đối hai người đạo thủ chỉ là lợi dụng hắn tôn nộ g không trên phân thân lượng kiếp khí vận c h ạ m đạo đối với hắn không có ảnh hưởng gì đương nhiên đây là một nguyên nhân còn một nguyên nhân chính là hắn hiện tại không dám tùy tiện đạo thủ bởi vì vừa rồi hắn cảm ứng được hồng quân khí tức mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất nhưng hắn xác thực cảm ứ n g được cũng chính là hồng quân cái kia đạo khí tức mới sợ quá chạy đi hắn chờ đợi thật lâu hư ảnh mặc dù có chút thầm hận hồng quân xấu hắn chuyện tốt nhưng hắn hiện tại không có thực lực tìm hồng quân phiền thoái cho nên chỉ có thể nhịn được động thủ xúc động ông ngay tại tề thiên suy tư thời điểm ẩn dấu trong hư không hạo thiên cùng như lai hai người cũng hợp lực che đậy thiên cơ sau đó hạo thiên động thủ theo tề thiên tôn nộ g không trên phân thân rút da ra, ra từng sợi vô hình lượng kiếp khí vận chi lực sau đó thu nhập hạo thiên tháp bên trong nửa khác đồng hồ về sau hạo thiên mới dừng tay đối như lai một chỗ lặng y ê n rút đi chờ hai người rời đi tề thiên cảm ứng tôn nộ g không phân thân ngoại trừ trong minh minh lượng kiếp khí vận hơi hơi thiếu một chút cùng giữa thiên địa cảm ứng yếu một chút cái khác cũng không có có ảnh hưởng gì ta cái này phân thân lượng kiếp khí vận yếu bớt chắc hẳn kia kim t h i ề n tử trở thành phật tử cũng không xa tề thiên suy nghĩ chuyển động bất quá rất nhanh liền không có lại chú ý cái này mà là trong lòng hơi động hỗn độn châu biến thành lông khỉ theo trên phân thân chóc r a sau đó ẩn nặp bộ dạng không nhìn như lai ngũ hành tiệu thiên đ i ệ không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa vừa mới kia hư ảnh rời đi thế thiên mặc dù bởi vì hồng quân lõe lên một cái rồi biến mất khí tức không cùng đi lên nhưng lại âm thầm phân phó hỗn độn châu khí linh khóa chặt khí tức hưng hoang tây cực chi điện thế thiên nhìn lên trước mặt một mảnh lửa gạn do hỏi ngươi nói hắn sau cùng khí tức ngay ở chỗ này đúng vậy chủ nhân hỗn độn châu khí linh âm thanh âm vang lên dường như cũng hơi nghi hoặc một chút vừa rồi ta tỏa định người kia khí tức từ nơi này liền g ã y mất giống như c h ố n g rông biến mất không thấy biến mất không còn t ă n hơi thế nỉ non một tiếng sau đó nguyên thần trong hai mắt kim mang đại thịnh phá v ọ kim mâu mở ra không sai mà vào mắt vẫn là một mảnh hư vô k h ô nhưng g có c ú t phát hiện. Cái này khiến Thể Thiên nào hiện. này khiến n Cái mày. Có thể thoát khỏi h độn khóa chặt, liền xem như hắn hiện n trí chặt, tại bảo khóa c xem ũ không cách nào là m được, chỉ có h trí á người h thể h mới làm có được. ư n n là... n g kia khí tức mặc dù mạnh nhưng cùng hắn cũng chẳng qua là sàn sàn như nhau khoảng cách trí thánh còn kém xa chẳng lẽ tiến vào hỗn độn thế thiên như có điều suy nghĩ nơi này đã là hồng hoang thế giới nhất tây phương biên giới tri địa xuyên qua trước mặt lửa gạt liền trực tiếp tiến vào hỗn độn có thể thoát khỏi hỗn độn châu khóa chặt loại trừ tu vi vậy cũng chỉ có thể là tiến vào hỗn độn đã cách chờ hỗn độn châu cảm ứng nghĩ đến cái này tề thiên khống chế hỗn độn châu trực tiếp xuyên qua trước mặt lửa gạt chi địa tiến vào hỗn độn bên trong lần này đối phương thật vất vả lộ ra tung tích hắn cũng không muốn từ bỏ quả nhiên vừa mới đi vào hỗn độn khí linh thanh âm liền vang lên chủ nhân hồng hoang thế giới thiên đ ị a bích lũy bị người bày ra cấm chế cấm chế vốn cho rằng một lần nữa cảm ứng được tung tích tề thiên lập tức sửng sốt một chút sau đó kịp phản ứng khí linh ý tứ vội vàng dùng nguyên thần cảm ứng thiên đ ị a bích lũy thiên đạo cấm chế là hồng quân tề thiên sắc mặt có chút khó coi trở về không được hắn không nghĩ tới hồng quân thế mà tại hồng hoang thế giới thiên điệu bích lũy phía trên bố trí cấm chế vẫn là nhằm vào nắm giữ thánh nhân c h i lực cường giả chỉ có thể giả không thể vào bởi vì cấm chế này là từ thiên đạo c h i lực bố trí xuống cùng thiên điệu bích lũy hòa thành một thể lúc trước hắn mới không có phát hiện cấm chế này rất mạnh hắn cũng không phá nổi hơn nữa hắn cũng không biết hồng quân lúc nào sẽ giải trừ cấm chế này một ngày không hiểu hắn liền một ngày không cách nào trở về hồng hoang như thế coi như phiền phức lớn rồi nếu như vừa rồi người kia cũng tiến vào hỗn độn cái kia c ò tốt tạm thời không thể quay về cũng không sao cả nhưng đối phương nếu là không có tiến vào hỗn độn mà là dùng hắn không biết rõ thủ đoạn thoát khỏi khóa chặt vậy lại hỏng chuyện hắn mặc dù còn có tôn nộ g không cái này phân thân tại hồng h o a n g nhưng tu vi quá thấp chờ gặp phải lục nhĩ mi hầu đừng nói bắt đối phương chính hắn đến bị đối phương p h ả n bắt đương nhiên coi như phân thân bị bắt hoặc là hủy cũng không sao cả mấu chốt chính là k i a phân thân căn bản là chỉ là mồi nhử như bị đối phương nhìn ra không đúng ẩn nấp không ra lại nghĩ tìm tới đối phương liền khó khăn nghĩ đến cái này thế thiên đoán hận chú mắng lên đáng chết hồng quân lão già này phát cái gì thần kinh không có việc gì phong cấm hồng hoàng làm cái gì tấu chương s o n g chương ba trăm ba mươi b ố bản cổ trái tim thiếu một một chương ba trăm ba mươi b ố bản cổ trái tim thiếu một một chương ba trăm ba mươi b ố bản cổ tâm tạng thiếu một chủ nhân đường nội cấm chế này ngăn không được ta ngay tại tề thiên có chút nóng lòng thời điểm h ô n độn châu khí linh đ ố n g nhiên mở miệng tề thiên lập tức đ ạ i hỉ trong lòng lo lắng d i ế t hết Tốt, vậy ngươi bây giờ thử xuống có thể hay không một lần nữa cảm ứng được người kia khí tức h ô n độn châu khí linh nghe vậy nhắm mắt cảm ứng một phen lắc đầu nói chủ nhân hoàn toàn không cảm ứng được đối phương khí tức đã biến mất không còn tam tích dạng này a tề thiên lông này nhữ lại xem ra đối phương có chút không đơn giản à vậy mà thật sự có thủ đoạn khác thoát khỏi hỗn độn t r í bảo khóa chặt xem ra sau này phải chú ý điểm tề thiên thì thảo đã đối phương chưa đi đến hỗn độn hắn cũng không có ý định ở l â u liền n h ư ờ n g hỗn độn châu dẫn hắn trở về hưng hoang nhưng mà ngay tại hỗn độn châu khởi hành lúc một cố vô hình chấn động đống nhiên theo hỗn độn chỗ sâu chuyển đến còn có một đạo như có như không hương khí này hương tề thiên chỉ là người một cái bên cạnh cảm giác nguyên thần một hồi sàng khoái này khí tức chủ nhân là cực phẩm tiên thiên linh căn cực phẩm tiên thiên linh căn tề thiên trong lòng hơi động một cái tên đống nhiên theo đáy lòng xông ra. chẳng lẽ là đi xem một chút sau đó cũng không trở về hướng hoang dùng hỗn độn châu bảo vệ tự thân đồng thời ẩn nạp thân hình trực tiếp lần theo chấn động hướng về hỗn độn chỗ sâu mà đi tề thiên tốc độ cực nhanh nửa khắc đồng hồ không đến liền xa xa thấy được chấn động khởi nguyên t r i điểm nhưng mà chỉ một cái lên mắt tề thiên liền trong lòng nhảy một cái vội vàng ngừng lại toàn lực tôi động hỗn độn châu ẩn nấp tự thân đồng thời còn ra tăng c h e lấp khí cơ hỗn độn trí bảo c h i lực làm xong đây hết thảy tề thiên mới an tâm lại lần nữa hướng phía phía trước nhìn lại chỉ thấy phía trước hỗn độn chỗ sâu lại có một khối trăm trượng phương viên lục địa trên đó sinh trưởng một gốc vạn mét chi cao đại thụ che trời này nhánh cây điểm chín làm thúy lá tươi tốt g i à n mua cầu kình chín cái thân cành phía trên cắt mở ra một đoá to bằng c h ậ u rửa mặt đoá hoa cực giống hoa sen hoa bên trong sinh ra một quả như quả mận lớn nhỏ kim hoàng trái cây hoàng trung lý thế thiên trong mắt tinh quang lấp lóe trong miệng thì thảo đây chính là hắn rất nhiều năm trước tìm mà không được hoàng trung lý mười vạn năm một nợ hoa mười vạn năm một kết quả tiếp qua mười vạn năm mới thành thục ba mươi vạn năm đành phải chín cái quả mỗi cái quả chi bên trong ẩ n chứa lấy thiên địa pháp tắc chi lực an b ả o có thể lập thành đại la kim tiên còn không có tác dụng phụ không ảnh hưởng sau này tu hành bất quá tề thiên chỉ là nhìn thoáng qua này quả liền không còn quan tâm mà là đem ánh mắt đặt ở hoàng trung lý dưới cây hai thân ảnh phía trên một người trong đó tề thiên hết sức quen thuộc h ạ c phát đồng nhan tiên phong đạo cốt hồng quân một cái khác là sắc mặt hiền lành láo giả hai cái lông mại kỳ dài vô cùng kéo trên mặt đất người này tề thiên cũng nhận ra không phải nói là hắn theo hỗn độn ma viên truyền thừa trong trí nhớ gặp qua không gian hỗn độn ma thần dương mi khí tức trên thân như vực sâu giường như ngục t ế thiên nhìn không ra sâu cạn nhưng cho cái khác cảm ứng cùng hồng quân không kém chút nào t h ế thiên lúc này rất là ngoài ý m u ố n hắn không nghĩ tới thế mà có thể ở hỗn độn chỗ sâu nhìn thấy hai cái này có thể nói đứng ở toàn bộ hỗn độn nhất định phong cường giả hơn nữa nhìn hai người vẻ mặt giống như có chút không quá hòa thuận dáng vẻ đây là muốn đánh nhau tư thế vì một quả hoàng trung lý muốn đánh nhau có chút không nên a t h ế thiên hai mắt nhắm lại sinh lòng n g h i hoặc Tuy、nói cái này hoàng trung lý là thập đại tiên thiên linh căn bên trong gần với hỗn độn thanh l i ê n cùng không tâm dương liễu nhưng công hiệu cũng chỉ có thể để cho người ta đột phá tới đại la kim tiên đối với hồng quân cùng dương my mà nói căn bản là vô dụng chỗ ngay tại tề thiên suy nghĩ chuyển động ở giữa hắn cũng không biết rõ xa xa hồng quân cùng dương my ngay tại nguyên thần giao lưu dương my ngươi đã đi vì cái gì lại trở về hồng quân trong giọng nói tràn đầy chất vấn c h i ý dương my cũng không để ý mà là một chỉ hoàng trung lý nguyên thần truyền âm trả lời ta cái này huynh đệ biến hóa sắp đến lao đạo về đến tự nhiên là làm hộ pháp cho hắn hồng quân căn bản không có nhìn hoàng trung lý mà là nhìn c h ầ m c h ầ m dương mi trầm giọng nói dương mi đừng muốn lấy nó nói sự tình lúc trước ngươi để cho ta giúp ngươi rời đ i phương này hỗn độn bần đạo làm được vậy ngươi liền không nên trở lại ngay vậy dương mi khoát tay á o cười nói đừng khẩn trương như vậy bần đạo tính cách ngươi hẳn là hiểu rõ không sẽ cùng ngươi tranh cái này hỗn độn lần này trở về một là vì ta cái này huynh đệ biến hóa sự tình hay là muốn xin ngươi g i ú p một chuyện hỗ trợ cái gì ta muốn bản cổ tâm tạng ân hồng quân nhớ mày khó hiểu nói ngươi muốn nó làm cái gì kia là bản cổ còn sót lại Đã có l i như nhưng t mà dương i my cũng không bỏ đi ý nghĩ mà là lắc đầu nói việc này ngươi không cần phải để ý đến ta tự có biện pháp đạt được công nhận của hắn ngươi chỉ cần đem nó giao cho ta lên tốt thấy dương my kiên trì như vậy hồng quân ánh mắt không khỏi loay lên kia bản cổ tâm tạng xác thực trong tay hắn chính là vu tộc bản cổ thần điện lúc trước vu yêu hai tổ quyết chiến cuối cùng lưỡng bại câu thương Vũ t ộ hiện ó tại l dương mi bỗng nhiên mở miệng yêu cầu đây càng thêm nhường hắn tò mò đồng thời cũng càng thêm coi trọng sự tình gia khác thường tất có yêu ở trong đó tất nhiên có hắn không biết r o bí mật có lẽ là đối hắn cái này cấp bậc cường giả đều có chỗ tốt nếu không dương mi một cái hỗn nguyên vô cực đại l à kim tiên đỉnh phong cường giả sẽ không vì nó chuyên môn theo hỗn độn bên ngoài trở lại kiểu cái gì hoàng trung lý biến hóa căn bản chính là lời cớ hồng quân căn bản cũng không tin hắn cũng là hỗn độn ma thần truyền thế tự nhiên biết hỗn độn ma thần đều là lanh huyết tàn nhẫn vô tình căn bản cũng không có mảy may tình cảm có thể nói chỉ là mặc dù biết bản cổ tâm tạng có lớn bí mật nhưng bởi vì bản cổ tâm tạng đã ra đời linh không gặp được tán h à n h mạnh đến sẽ chỉ làm tự hủy coi như hắn là trí thánh cũng không ngăn cản được cho nên nhiều năm như vậy sợ bản cổ tâm tạng tự hủy trong đó bí mật hắn vẫn luôn không được biết hiện tại dương my nói hắn có biện pháp thu hoạch được bản cổ tâm t ạ m tán thành hồng quân trong lòng lập tức lên ý nghĩ đương nhiên hắn cũng không phải là muốn c h â n áp dương my ép hỏi ra phương pháp dù sao đối phương cùng hắn tu vi tương đối hắn căn bản không có đánh bại đối phương nắm chắc lại nói hắn hiện tại cái này chỉ là phân thân bản thể còn bị hạn chế tại hồng hoang vùng đất bản nguyên càng không phải là dương my đối thủ hắn làm lớn cho ngươi có thể nhưng là bất luận trong đó có cái gì ta đều muốn phân một nửa lời này vừa nói ra dương my hiện ra nụ cười trên mặt lập tức thu vào n h ữ mày nhìn chằm chằm hồng quân không nói hồng quân không sợ chút nào ánh mắt sắc bén cùng dương my đối mặt một lát sau chương 334, ba n ả n cổ trái tim t h i ế u một hai chương 334, ba n ả n cổ trái tim t h i ế u một hai dương my bỗng nhiên lần nữa nhuận miệng cười t ố t không có vấn đề nghe nói như thế hồng quân cũng lộ ra m ỉ m cười không nói thêm cái gì trực tiếp khai thông bị h ồ n g hoang thiên đạo hạn chế tại vùng đất bản nguyên bản thể đem bản cổ tâm tạng biến thành bản cổ thần điện dùng đại thần thông đưa tới thiên đạo chỉ là hạn chế bản thể của hắn đối bản cổ thần điện không có chút nào ngăn cản cầm tới bản cổ thần điện hồng quân trực tiếp đem nó vứt cho dương、my. đây chính là bàn cổ tâm tạng hồng quân cũng không lo lắng dương mi cầm liền chạy tới bọn hắn cảnh giới này nói ra hứa hẹn liền tương đương với đại đạo thế nguyện nếu là vi phạm đem sẽ ảnh hưởng đạo tâm của mình sau này đột phá cảnh giới rất có thể sẽ vì vậy mà thất bại dương mi cầm bàn cổ thân điện hai mắt phát sáng một bên dọ xét một bên cũng không ngẩng đầu lên hỏi hồng quân ngươi cũng đã biết cái này bàn cổ tâm tạng bên trong có cái gì hồng quân đảo mắt l ư ờ m hạ dương mi cũng không nói chuyện nói nhảm hắn liền bàn cổ tâm tạng chi linh tán thành đều không được đến càng không tiến v à qua đi đâu đi biết bên trong có cái gì dương mi hiển nhiên cũng không trông cậy vào hồng quân trả lời mà là tự lẩm bẩm bên trong có một cái chúng ta tất cả hỗn độn ma thần đều muốn có được đồ vật vật kia chính là nói đến đây dương mi bỗng nhiên ngừng tạm ngầm đầu nhìn một chút hồng quân trong mắt lộ ra một tia chế nhạo nói đợi lát nữa đi vào ngươi tự mình xem đi hồng quân lông mày nhảy một cái cưỡng ép đẻ xuống truy người xúc động ha ha dương mi cười ha ha một tiếng không có lại trêu chọc hồng quân tay vừa lộn một giọt máu đỏ tươi xuất hiện ở trong lòng bàn tay bàn cộ tinh huyết hồng quân thân thể r u n động ngươi tại sao có thể có cái này việc này hồng quân trong lòng tràn đầy trấn kinh cùng n g h i hoặc bàn cổ thân hóa hồng hoang thiên địa về sau lưu lại mười hai giọt tinh huyết nhưng là biến hóa vì thập nhị tổ vu về sau tổ vu lần lượt vất lạc ra hậu thổ kia một giọt truyền thừa cho hình thiên cái khác mười một giọt tinh huyết tất cả đều tán giữa thiên địa cái này dương mi từ chỗ nào có được bàn cổ tinh huyết lúc trước khai thiên lược tiếp ngươi cho rằng lấy không gian của ta pháp tắc như thế nào sẽ gần như vất lạc đó là bởi vì ta dùng không gian thần thông từng tiến vào bàn cổ tâm tạng chuẩn bị từ nội bộ đem nó hủy đi chỉ tiếp bàn cổ tâm tạng không thể phá vỡ Ta dùng toàn lực cũng vẹn vẹn phá vỡ cực nhỏ một vết thương do tinh huyết này chính là ta phá vỡ vết thương kia chảy ra dương mi mặt lộ vẻ hồi ức ánh mắt phức tạp đã có bội phục cũng có linh hội ý còn có nghĩ mà sợ bàn cổ quá mạnh trái tim đã tự thành một giới nếu không phải không gian của ta p h á p tắc am hiểu là m ệ n h lúc trước căn bản là căn bản là không có cách trốn tới coi như như thế ta cũng thủ cực nặng tổn thương kém chút vẫn lạc nghe dương mi giải thích hồng quân cũng không nhịn được lộ ra vẻ kinh ngạc hắn vẫn cho là dương mi có thể giữ lại nụt thân theo bàn cổ trong tay sống sót khẳng định là một mực lợi dụng không gian phát tắc cần nút đạo bệnh đâu không nghĩ tới dương mi thế mà còn cùng bàn cổ chính diện giao phong qua mặc dù cuối cùng vẫn là bại nhưng cũng coi là tuy bại như n g vinh phải biết lúc trước công nhận hỗn độn ma thần đứng đầu giờ cùng bàn cổ giao thủ đều trực tiếp bị đánh chết mà dương mi lại có thể bại mà b ả o m ệ n h không gian pháp tắc danh xưng ơ bảo mệnh thứ nhất quả thật là danh bất hư truyền đem chính mình một người biết được huy hoàng nói ra dương mi cảm giác chính mình cả người từ trong tới ngoài g i ư ờ n g như càng thêm thoải mái việc này hắn nghẹn vô số năm đều không có hướng những người khác thổ l ộ hết bây giờ nói ra đến một chữ siêu thoải mái Quay quân huyết dung khoan tay My thần thái tinh phân thành hai, cho hồng phần, phần nhập xong, trong sáng láng Dương bản còn trên người một một một trực tiếp cầm lại vước mình. cổ vào đương nhiên hắn cũng không phải là hấp thu năng lượng trong đó hoặc là cái gì một giọt bản cổ tinh huyết đối với hắn cái này cấp bậc cường giả căn bản vô dụng hắn là muốn nhờ vào đó đạt được bản cổ tâm tạng chi linh tán thành đi thôi dẫn ngươi đi nhìn bà bối trong việc nói dương mi trực tiếp đi hướng bản cổ tâm tạng biến thành thần điện đại môn đi đến và theo dương mi đến gần bàn cổ thần điện bên trên một đạo kinh khủng uy áp cùng sát khí theo dương mi trên thân v h ú t qua sau đó lại biến mất không thấy gì nữa dương mi mỉm cười trực tiếp đẩy ra bàn cổ thần điện đại môn đi vào thấy một màn này hồng quân trong mắt tinh quang hiện lên đem bàn cổ tinh huyết hòa vào tự thân cũng đi theo đi qua biến mất tại bàn cổ thần điện bên trong lúc này nơi xa ẩn nấp âm thầm tề thiên chính mục lộ kinh ngạc hắn không nghĩ tới chi trước thoạt nhìn có chút dương cung bản kiếm dương mi cùng hồng quân thế mà không có đánh nhau hai người không biết truyền âm nói cái gì thế mà đem vu tộc bản cổ thần điện làm đi qua còn tiến vào cái này bàn cổ thần điện Tề thiên đáng i biết và qua, bên trong có c i gì. Pháp tắc b ả n u y ê n ngưng tiếc ụ tam t h ê viên n hôn độn thần tượng, hắn còn theo hôn độn tượng thượng tướng phò theo phò chính đ ma ma mình n l ự chi tắc pháp tăng lên không tăng ít lên đằng â u Đáng đ tiếc. sau kia hỗn độn ma viên p h ò tượng biến mất không còn t ă m hơi bên trong đối mặt hắn không còn tác dụng gì nữa bất quá mặc dù đối với hắn vô dụng nhưng đối đệ tử của hắn hữu dụng cho nên vu yêu sau đại chiến hắn đi tìm qua chuẩn bị mang đi đáng tiếc không tìm được hắn vẫn cho là, là bị bình tâm lấy đi đâu không nghĩ tới lại là bị hồng quân chiếm đi bọn hắn tiến bàn cổ thần đ i ệ làm cái gì tề thiên hơi nghi hoặc một chút bên trong những vật kia đối dương mi cùng hồng quân loại này cường giảm à nói căn bản cũng không có cái gì dùng coi như những cái kia pho tượng bên trên pháp tắc bản nguyên cũng giống nhau không hề sai có một cái hữu dụng hôn đột ma viên pho tượng trên đó lực lượng pháp tắc bản nguyên bởi vì nơi đó lực chi pháp tắc bản nguyên không giống hồng hoang thế giới lực chi pháp tắc mịt mờ không ra coi như hồng quân mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp đều không thể lĩnh ngộ pho tượng kia bên trên lực chi pháp tắc bản nguyên là sáng loáng bậy ở kia có thể trực tiếp lĩnh hội dương mi cùng hồng quân nếu là được nói không chừng có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ ra lực chi pháp tắc đây là tề thiên duy nhất có thể nghĩ đến hai người đi vào nguyên nhân thật là tại sao không có bàn cổ thần điện bên trong dương mi sắc mặt có chút khó coi bên cạnh hồng quân cũng giống như thế lúc này hắn đã biết dương mi muốn cái này bàn cổ thần điện mục đích là cái gì lực chi pháp tắc bản nguyên vừa rồi vừa mới tiến vào bản cổ tâm tạng hồng quân là cực kỳ khiếp sợ bởi vì hắn thế mà ở chỗ này thấy được chính mình pho tượng hơn nữa pho tượng bên trên còn có hắn l ĩ n h nộ g tiên chi pháp tắc bản nguyên không không chỉ là hắn thời gian không gian hỗn nộn cán khôn tạo hóa hủy diệt ma chờ các cái khác tam thiên hôn độn ma thần p h ò tượng cũng đều có hơn nữa trên đó cũng đều có riêng phần mình pháp tắc bản nguyên vẫn là cực kỳ rõ ràng không giống như vậy dương mi cũng là có chút kinh dị bởi vì nơi này cùng lúc trước hắn tới lần kia khác biệt một lần kia nơi này là một cái độc lập thế giới trong đó tràn ngập nồng đậm tam thiên pháp tắc bản nguyên hơn nữa còn là loại kia hiển lộ tại bên ngoài có thể trực tiếp lĩnh hội hiện tại những này pháp tắc bản nguyên chẳng biết tại sao thế mà biến thành bọn hắn hôn độn ma thần pho tượng bất quá cái này cũng không có ảnh hưởng gì giống nhau có thể lĩnh hội chỉ là làm tìm xong một vòng mấy lúc sau dương mi lại trợn tròn mắt bởi vì vì tất cả pháp tắc bản nguyên pho tượng đều có duy chỉ có thiếu đi lực chi pháp tắc bản nguyên tấu chương xong chương ba trăm ba mươi lăm đế tuấn cái chết hoàng trung lý bị trộm một chương ba trăm ba mươi lăm đế tuấn cái chết hoàng trung lý bị trộm một chương ba trăm ba mươi lăm đế tuấn cái chết hoàng trung lý bị trộm làm sao lại không có dương mi rất xác định lần trước tại cái này trái tim bên trong gặp qua lực chi pháp tắc bản nguyên đáng chết dương mi có chút tức hồn hện hạn phí hết cực lớn kình mới từ bên ngoài hỗn độn trở về trong đó một cái mục đích chính là lĩnh hội cái này lực chi p h á p tắc tăng cao tu vi sau đó trở về tìm chính mình cựu ra báo thủ sở dĩ trước kia không đến chủ yếu là lúc ấy hắn tu vi còn chưa đủ hắn p h á p tắc cũng không tìm hiểu tàu đáo cái này lực chi p h á p tắc tìm hiểu không chỉ có đối với hắn không có chỗ tốt ngược lại sẽ hạn chế hắn tu vi tăng lên trừ phi hắn bằng lòng từ bỏ hắn p h á p tắc hiện tại hắn có dư lực có thể lĩnh hội lực chi p h á p tắc lực chi p h á p tắc bản nguyên lại không dương mi ha có thể không buồn chẳng lẽ bị vu tộc lấy đi đúng lúc này hông quân tự lẩm âm thanh â m vang lên dương mi nghe vậy xứng sở chật chăm quay đầu chú nghe h ì n m c h dương mi kia mang theo dếu cận hồng quân hơi một mực bất quá càng nhiều hơn chính là xấu hổ vừa rồi chỉ mới nghĩ lấy lực chi pháp tắc được mất quên cơ bản nhất thưởng thức trừ phi lúc này dương mi lại nói tiếp bọn hắn ở chỗ này trực tiếp đem tia lực chi pháp tắc lĩnh mộ lực chi pháp tắc bản nguyên chỉ có thể sử dụng một lần nếu là bị tìm hiểu vậy dĩ nhiên sẽ biến mất nghe thấy lời ấy hồng quân v ẻ mặt khẽ giật mình sau đó gần từng chữ một t h ế thiên t h ế thiên dương mi mắt lộ ra nghi hoặc vu tộc sao danh tự cũng là rất khí phách hồng quân sắc mặt có chút không dễ nhìn không phải vu tộc hắn kiếp trước là hỗn độn ma viên hỗn độn ma viên nghe được hỗn n độn ma viên chi danh dương mi nhó mắt trên mặt tràn đầy suối khỏe chi sắc cái tia đáng ghét h ầ tử hắn còn chưa có chết sạch sẽ sao ngươi thế nào không có động thủ đem nó d i ệ t sạch sẽ g i a hỏa này lúc trước thật là đối ngươi cũng xuất thủ qua ngươi thế nào có thể nhịn được không động thủ n g h e dương mi chán ghét n g ữ khí hồng quân cũng không có lộ ra vẹn ngoài ý muốn hắn đương nhiên biết dương mi vì cái gì như thế biểu lộ bởi vì hỗn độn ma viên tại tất cả hỗn độn ma thần bên trong hầu như không lấy vui hỗn độn ma viên là hỗn độn ma thần bên trong cái cuối cùng biến hóa mặc dù lĩnh mộ là lực chi phát tắc nhưng bởi vì xuất thế quá muộn phát tắc lĩnh mộ chi lực quá thấp tu vi cũng là nhất hạt chót thật là theo thời gian trôi qua hôn đội ma viên lại không cam lòng cái kia cuối cùng nhất xếp hạng liên bắt đầu theo xếp tại lúc trước hắn hôn đội ma thần khiêu chiến một đường mạnh mẽ đánh tới thứ tư hồng quân cũng là thua ở hôn đội ma viên trong tay hôn đội ma thần một trong mặc dù hôn đội ma viên không có d i ệ n sắt đánh bại những cái kia hôn đội ma thần nhưng những n à y hôn đội ma thần cũng không có cảm kích đối với nó、no、chán ghét tri cực về phần dương mi khó chịu là bởi vì hôn đội ma viên khiêu chiến qua hắn mặc dù hôn đội ma viên bại nhưng tên kia tính bền dở mạnh còn có chút chết đầu góc mỗi cách một đoạn thời gian lại lần nữa tới cửa khiêu chiến sau đó lại bại lại khiêu chiến dương mi ha có thể không phi thậm chí nhiều lần động sát tâm chỉ là hỗn độn ma viên mặc dù đánh không lại dương mi nhưng cũng tranh lệch không tính quá lớn lại thêm lĩnh ngộ là lực chi phát tác dương mi cũng không cách nào đem nó hoàn toàn diệt s á t kỳ thật không ngừng dương mi xếp hạng thứ nhất giờ cùng bài danh thứ ba hỗn độn cũng đều bị là hỗn độn ma viên dạng này ra mặt dạy khiêu chiến đây chính là hỗn độn ma viên vì cái gì không lấy vui nguyên nhân cuối cùng cùng bàn cổ đại chiến thời điểm g i a hỏa này phía trước nhất s ô n g đi lên bị bàn cổ đánh chết lúc bọn hắn những n à y hỗn độn ma thần trong lòng thậm chí đều là có chút thoải mái hiện tại lần nữa nghe được hỗn độn tự nhiên nhường dương mi nhớ lại đã từng hỏng bét hồi ức về phần hồng quân nghe dương mi hỏi thăm sắp mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh hồng quân n h ạ t giọng nói hỗn độn ma viên đã hoàn toàn v ỡ lạc tàn hồn cũng không lưu lại cái này tề thiên chỉ là hỗn độn ma viên vẫn lạc sau một bộ phận bản nguyên biên hóa là một cái mới sinh linh nghe được cái này dương mi nhũ m ẩ y ngươi vừa rồi có ý tứ là cái này tề thiên đem bản cổ tâm tạng bên trong lực chi pháp tắc bản nguyên tìm hiểu ngươi gặp hắn sử dụng qua lực chi pháp tắc hồng quân nhẹ gật đầu hắn xác thực lĩnh mộ lực chi pháp tắc hơn nữa lĩnh mộ trình độ còn không thấp dương mi ánh mắt chốc lên không hiểu nhìn xem hồng quân. ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn tu luyện không sợ hắn trở thành một cái khác hỗn độn ma viên thậm chí là bạn cổ lòng dạ của ngươi không có rộng lượng như vậy cùng rộng rãi a hồng quân nghe vậy trong mắt sát cơ lõe lên một cái rồi biến mất hờ hưng nói ta xuất thủ qua nhưng nhường hắn chạy trốn hiện tại ta cũng không tính ra t u n g tích của hắn ân chạy trốn dương mi lập tức lộ ra vẻ kinh dị hắn lực chi pháp tắc đột phá năm thành đại đạo hôn nguyên vô cực đại la kim tiên tri cảnh nghe cái này hỗn độn thời kỳ cảnh giới phân chia danh sưng hồng quân ánh mắt khẽ nhúc đích sau đó l ắ đầu còn không có nhưng đoán chừng cũng sắp lần này dương mi càng thêm nghi ngờ không có đột phá năm thành vẹn vẹn chỉ là hôn nguyên đại la kim tiên ngươi một cái hôn nguyên vô cực đại la kim tiên đỉnh phong bắt không được còn để cho người ta chạy trốn hồng quân ngươi cũng quá phê vật dương mi hồng quân sầm mặt lại lạnh giọng nói ngươi như lại làm nhục bần đạo đừng trách ta đối ngươi không k h á c h khí nghe được cái này uy hiếp dương mi như m a i cũng không có vẻ sợ hãi bất quá cũng không nói thêm cái gì kích thích hồng quân mặc dù hôn đ ộ n thời đại thực lực của hãn viễn siêu hồng quân nhưng bây giờ thì khác thực lực đối phương so với mình không chút nào thấp thậm chí mượn nhờ phương này hỗn đôn tiên đạo chi lực còn phải mạnh hơn một kia hôn độn thực lực vi tôn hồng quân có thực lực nói lời này bằng không hắn sớm đã đem diệt s á t hồng quân không biết dương mi suy nghĩ trong lòng thấy n ư ợ c bộ cũng không lại hùng hổ d o a người hắn có hôn độn trí bảo có thể che đậy thiên cơ che giấu tự thân tung tích hôn độn trí bảo dương mi lông mày nhữ lại có chút ngoài ý m u ố n sau đó lắc đầu nói không có khả năng lúc trước cùng bản cổ trận đại chiến kia chúng ta hôn độn ma thần tất cả hôn độn trí bảo không phải trực tiếp bị đánh tan chính là bị đánh rất phẩm dai ngay cả bản cổ bản cổ phụ cuối cùng đều chia ra làm ba ngươi tạo hóa ngọc điệp cùng ta không gian chi tâm có thể chi cho nên khôi phục hôn đồn trí bảo cũng là dựa vào chúng ta tu vi khôi phục về sau mới một lần nữa chữa trị hắn một cái h ố n nguyên đại la kim tiên ở đâu ra h ố n độn trí bảo h ố n độn châu hắn đoàn tụ h ố n độn trí bảo nếu không ngươi cảm thấy còn có cái gì có thể lấy để cho ta cũng không cách nào suy tính tung tích dấu vết dương mi lập tức trầm mặc đúng vậy a hồng quân đã đứng ở cái này h ố n độn trí đỉnh lại thêm có thể mượn nhờ hồng hoang thiên đạo ngoại trừ cùng cảnh giới h ố n nguyên vô cực đại la kim tiên không ai có thể đảo tho á t suy tính cũng tỉ như tại chỗ rất xa cái kia dựa vào hỗn độn linh bảo núp trong bóng tối dình coi ra hỏa chương ba trăm ba mươi lăm đế tuấn cái chết hoàng trung lý bị trộm hai chương ba trăm ba mươi lăm đế tuấn cái chết hoàng trung lý bị trộm hai cho là mình giấu được sâu k h thật sớm đã bị bọn hắn phát hiện chỉ bắt quá đám bọn hắn lười nhắc đối kia sâu kiến động thủ mà thôi ai bạch dậy vỏ một chuyến đã lực chi pháp tắc bản nguyên không có kia bần đạo chờ ta huynh đệ kia sau khi biến hóa liền dẫn hắn rời đi phương này hỗn độn dương mi có chút cực hứng sau đó liếc mắt hồng quân trong lòng hơi lậu hồng quân đạo hữu phương này hỗn độn quá nhỏ vẫn là một cái gì khí chi địa tu vi của ngươi đã đạt đến đình phong sao không cùng ta cùng rời đi cái này hỗn độn đi truy tầm mạnh hơn đại đạo con đường phải biết nửa bước đại đạo cảnh ở bên ngoài cũng không phải định phong trên đó còn có bất hủ thậm chí cao hơn b ả n cổ chính là bên ngoài tới ngươi liền không muốn đi xem một chút nghe dương mi kia tràn ngập dụ hoặc c h i ngôn hồng quân ánh mắt chấp lên sau đó lắc đầu nói đạo h ư u vẫn là mình đi thôi ta tạm thời không có hứng thú có lẽ chờ đột phá tới nửa bước đại đạo cảnh ta lại nhìn nhìn ngay vậy dương mi có chút thất vọng nói đáng tiếc nếu là ngươi ta hợp lực ở bên ngoài chúng ta cũng có thể chiếm chức một phương thiên địa thành là chúa tể một phương hồng quân cười nhạt một tiếng không có nói tiếp hắn không phải là không muốn đi bên ngoài dù sao hắn cũng là nhất tâm hướng đạo người hỗn độn bên ngoài là cái gì t h i ê n địa hắn cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả sở dĩ c ự tuyệt là bởi vì phương này hỗn độn còn có thứ mà hắn cần hắn còn có tiến thêm một bước không gian hắn không muốn lấy kẻ yếu thân phận ra ngoài vô luận là ở đâu hắn hồng quân đều muốn làm người mạnh nhất ông hồng quân tâm niệm v ừ a động đem bản cổ thần điện thu hồi sau đó đối với dương mi nói đã không có việc gì kia bần đạo liền cáo tử đạo hữu nhớ ký lời của ngươi nói chờ hoàng trung lý biến hóa về sau còn mời rời đi phương này hỗn độn nếu không thời gian lâu dài sẽ để cho phương này hỗn độn bất ổn yên tâm đi dương mi nhẹ gật đầu sau đó mặt lộ vẻ g h é t bỏ cũng chỉ có n g ư ơ i cái tên này ưa thích loại này di khí chi địa c ầ u ta ta cũng sẽ không nhường ốc quá b u ồ n bực quá khó chịu nói còn có chút không được tự nhiên u ố n éo người hồng quân cười nhạt một tiếng hắn đương nhiên biết dương mi là cảm giác gì không thoải mái đối phương rời đi phương này hỗn độn đã lây dính bên ngoài hỗn độn khí tức phương này hỗn độn bản năng sẽ bài xích đối phương áp chế đối phương đây cũng là hắn có lòng tin ép đối phương một đầu nguyên nhân hơn nữa dương mi dạo chơi một thời gian quá dài thậm chí sẽ dẫn tới đại đạo thiên phạt thượng như lúc trước bản cổ trải qua trận kia thiên phạt uy lực cực kỳ khủng bố l i ề n lúc trước cùng bọn hắn những n à y hỗn độn ma thần đại chiến bản cổ đa số tinh lực đều để ở đó đại đạo thiên phạt bên trên nếu không bọn hắn những n à y hỗn độn ma thần tất cả đều liều sạch cũng không đả thương được bản cổ một tơ một hảo cho nên hắn cũng không lo lắng dương mi trường kỳ ở chỗ này không rời đi thúc giục cũng là lo lắng dương mi cho hắn làm ra phiền mái dù sao phương này hỗn độn hắn đã đem nhìn thành địa bàn của mình cáo tử hồng quân chắc tay ánh mắt hướng phía tại chỗ rất xa lướt qua nhưng lại cũng không có động tác gì thân hình loay lên trực tiếp hóa thành lưu quang biến mất nhìn qua hồng quân biến mất phương hướng dương mi không khỏi lắc đầu hồng quân a hồng quân n g ư ơ i căn bản không biết rõ di khí tri địa đại biểu cái gì mong muốn tại phương này hỗn độn đột phá nửa bước đại đạo cảnh cơ bản không thành công khả năng nếu không ngươi cho rằng bần đạo sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ nơi này lẩm bẩm một câu dương mi ánh mắt k h ẽ nhúc đ í c h thân hình trực tiếp biến mất không còn t ă n hơi sau một khắc liền xuất hiện tại hồng quân trước khi đi liếp mắt địa phương nhìn lên trước mắt sắc mặt của biến muốn, muốn chạy chỗ người dương mi trong mắt tinh quang l ó e lên liền dùng không gian pháp tắc đem nó giam cầm ngay tại chỗ ngay sau đó lộ ra nhiều hứng thú chi sắc hủy diệt tên kia còn sót lại bản nguyên còn có hồng hoang sinh linh bản nguyên vẫn là tạp trùng bị giam cầm ở đế tuấn nghe nói mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng cũng không dám biểu lộ mảy may hắn không nghĩ tới đối phương khủng bố như thế liền hôn đội linh bảo ẩn nấp đều có thể khám phá hơn nữa chỉ là một ánh mắt liền để hắn không thể động đậy chút nào đánh mất sức phản kháng lúc này đế tuấn trong lòng tràn đầy hối hận trước đó hắn hôn đ ộ linh bảo hủy diệt chi kiếm nhắc nhở hắn đồng thời đem thân phận của đối phương cũng nói cho hắn biết. theo bản cổ trong tay sống sót không gian hỗn độn ma thần dương mi hủy diệt chi kiếm cũng không xác định có thể hay không không làm cho đối phương phát hiện chỉ là đế tuấn vẫn là ôm may mắn tâm lý không hề rời đi cây Kê kêu hoàng trung lý đối với hắn sau này tranh bá hối hận kế hoạch có tác dụng lớn hắn không muốn từ bỏ mà bây giờ hối hận cũng đã chậm hỗn độn ma thần hung tàn hắn nhưng là theo hủy diệt chi kiếm nơi đó nghe nói qua rất nhiều lần lần này chết chắc quả nhiên dương mi nói một mình v ă n g lên mặc dù là tạp chủng nhưng cũng hữu dụng vừa vạn luyện hóa thành khôi lối đi hồng hoang bên trong nhìn một chút lên biến hóa gì thuận tiện tìm xem cái k i a lĩnh nộ g lực chi pháp tắc con kiến hôi dứt lời dương mi căn bản không để ý tới đế tuấn trong mắt sợ hãi không cam lòng cầu xin tha thứ trực tiếp đem nó ý thức xóa đi sau đó đem luyện hóa vì khôi lỗi về phần trong nguyên thần hủy diệt chi kiếm dương mi trực tiếp một lần nữa luyện hóa thu vào hắn bên ngoài hỗn độn còn có mấy cái đệ tử đến lúc đó ban thưởng cho bọn họ dùng làm xong đây hết thảy dương mi thân hình l o i lên giống như quỷ mị mang theo khôi lội hóa thân trong nháy mắt đã tới hồng hoang thế giới khu vực biên、giới. sắc bén như như chim ưng đôi mắt dễ dàng đã nhận ra hồng hoang thiên địa bích lũy phía trên từ hồng quân bảy ra cấm chế chỉ là dương mi cũng không thèm để ý cấm chế này đối với hắn vô dụng tay vừa lộn một quả hiện ra xanh biết có ngánh chi quan g trái tim xuất hiện ở trong tay của hắn này trái tim vừa xuất hiện không gian chung quanh lập tức rung động kịch liệt lên vô tận không gian chi lực tràn ngập m ộ n phía chính là dương mi hỗn độn trí bảo không gian c h i tâm tâm niệm vừa động một đạo vô hình thông đạo lạc yên mở ra không có xúc động cấm chế dương mi liền dễ như chở bàn tay đem khôi lội hóa thân đưa vào hồng hoang thế giới bên trong về phần vì sao không tự mình nhập hồng hoang là bởi vì dương mi biết rõ hồng quân người này nghi kỵ tâm c ự c nặng tâm nhãn càng là so lỗ kim còn muốn nhỏ hẹp nếu là lúc này tùy tiện hiện thân tại hồng hoang sợ rằng sẽ gây nên hiệu lầm không cần thiết cùng cảnh giác tự nhiên đ ô n g ngang bất quá nếu quả như thật phát hiện lực chi pháp tắc chuẩn s á t tung tích như vậy dương mi coi như không lo được nhiều như vậy chắc chắn không chút do dự tự mình giáng lâm hồng hoang thế thiên hỗn độn trí bảo hy vọng ngươi vận khí hơi tốt đừng để bản tôn tìm tới nếu không liền đem bản tôn lực chi pháp tắc lại phun ra à dương mi nhìn chăm chú khôi lội hóa thân dần dần biến mất tại hồng hoang trong miệm tự lẩm sau đó thân hình thoát một cái trực tiếp quay người hướng phía hỗn độn chỗ sâu mau chóng đuổi theo nhưng mà ngay tại dương my lại lần nữa trở về hoàng trung lý nơi ở lúc cảnh tượng trước mắt lại làm hắn trong nháy mắt trận mắt hốc mồm nguyên bản sinh trưởng hoàng trung lý địa phương giờ phút này vậy mà d ấ u t u y ế t dương my sắc mặt trong nháy mắt biến cực kỳ âm trầm một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa dận theo trong lòng dâng lên đột nhiên gầm thét đồ h ố n trướng là ai lớn mật như thế dám đánh cắp bản tôn hoàng trung lý tấu chương xong chương ba trăm ba mươi sáu hồng quân chiến dương my mỹ lệ hiệu lầm một chương ba trăm ba mươi sáu hồng quân chiến dương my mỹ lệ hiệu l trong ba trăm ba mươi sáu hồng quân chiến dương mi mỹ lệ h i ể u lầm hoàng trung lý lại bị trộm dương mi trong nháy mắt nổi giận phóng lên tận trời l ử a giận phản phất muốn đem toàn bộ hỗn độn đều đốt cháy hầu như không còn song trong mắt mãnh liệt sát ý vô tận giống như hai đạo lợi kiếm đâm xuyên hỗn độn cái này hoàng trung lý đối với dương mi mà nói ý nghĩa phi phạm nó dính dấp dương mi một cái chấp nghiệm năm đó dương mi bị bản cổ trọng thương sinh mệnh hấp hối lúc gần như vẫn lạc là cái này hoàng trung lý cứu được tính mạng của hắn thế nhưng nguyên nhân chính là cứu hắn hoàng trung lý tự thân bản nguyên gặp cực lớn tổn、thương. đến mức sau đó năm tháng dài đ ằ n g đăng bên trong từ đầu đến cuối không cách nào thành công hóa hình kể từ lúc đó dương mi liền dưới đáy lòng lập xuống lời thề nhất định phải t r ợ hoàng trung lý hoàn thành biến hóa vì thế dương mi đem chính mình vô số tại hỗn độn thời đại tìm được cất giữ linh vật bản nguyên tất cả đều dung nhập hoàng trung lý bên trong sau đó bố trí xuống cấm chế một bên làm vì bảo vệ một bên chuyển hóa hỗn độn chi khí nhường hoàng trung lý hấp thu lần này dương mi sở dĩ sẽ theo xa xôi bên ngoài hỗn độn chạy về cũng là bởi vì hắn thông qua trước đó lúc rời đi lưu lại bảo hộ cấm chế phát giác được hoàng trung lý rốt c u c xuất hiện biến hóa dấu hiệu đương nhiên, lực chi pháp t á c bản nguyên đồng dạng cũng là trở về nguyên nhân một trong nhưng người nào liệu lực chi pháp t á c bản nguyên đã bị người khác nhanh chân đến trước hiện tại liền hắn coi trọng nhất hoàng trung lý cũng bị trộm cái này há có thể nhường dương mi không giận dương mi ý niệm trong lòng cấp tốc chuyển động rất nhanh liền khóa chặt khả nghi mục tiêu hồng quân tại dương mi xem ra chỉ có hồng quân mới có năng lực l ạ g yên không tiếng động đánh cắp hoàng trung lý mà không cho hắn phát giác vừa nghĩ đến đây dương mi không chút do dự q u a n người như là mũi tên đồng dạng trực tiếp hướng phía hồng hoang mau chóng đuôi theo quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi nồng đậm sắc khí thật sự cho rằng dựa vào tiên đạo chi lực liền có thể l ớ n bần đạo không cho ra bàn giao bần đạo liền hủy đi ngươi h ư n g hoang lớn mật lại dám bắt ta ngươi biết ta là ai không hỗn độn châu bên trong hoàng trung lý bản thể cây trước đó một đạo vẻ mặt kiệt n g ạ o hình người hư ảnh đang uống liền mang kiến trách ta chính là hỗn độn ma thần dương mi bạn chi kỳ chi bạn thức thời một chút liền nhanh chóng thả ta nếu không chờ dương mi đạo hữu trở về định để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong a nhìn xem cái này vẫn không rõ hình thức hoàng trung lý thụ linh tề thiên suy cười một tiếng cho dù có ngày đó ngươi cũng không nhìn thấy lời này vừa nói ra Hoàng Trung Lý ba i Ngươi cái ế n muốn sắc. gì? làm t khuyên không ngươi cần sai lầm. ngươi. Hồn sai lầm, ảo. theo t i kiên nhẫn, đưa tay một trường, trực tiếp tại hoàng trung lý Chi Linh ê n không nhẫn, trường, Hoàng Trung hoảng sợ trong ánh mắt đập vào đỉnh mặt một mắt tay trực lộ Lý vẻ vào h đưa đập đầu. sợ một tiếng vang nhỏ hoàng trung lý chi linh biến thành hư ảnh cũng không tiêu tán chỉ là hai mắt biến ngốc trệ vô thần đây là ý thức bị gạt bỏ giống như là trụ chết một con ruồi tề thiên trong mắt không có chút nào gần sóng sau đó lại đem hoàng trung lý chi linh luyện hóa một phen đem nó lần nữa đánh vào hoàng trung lý bên trong từ đây cái này hoàng trung lý liền l ạ của hắn rồi nhìn xem hoàng trung lý bên trên treo chín quả trái cây t h ế thiên trong mắt tinh quang lấp lóe những ngày trái cây còn chưa thành t h ụ tại hắn cảm ứng bên trong không sai biệt lắm còn muốn vạn năm tả h ư u t h ế thiên cũng không n ộ i cái quả này đối với hắn và hắn một đám thân truyền đệ tử đều vô dụng bởi vì hắn những đệ tử kia thấp nhất đều là đại la kim tiên đình phong về phần ngoại môn đệ tử ngoại trừ thân công báo mượn nhờ phong thần công đức trở thành đại la kim tiên đình phong còn có một số nhỏ tấn cấp đại la kim tiên đa số đệ tử cũng đều là thái ớt kim tiên cảnh giới tề thiên chính là vì bọn hắn mới lặng lẽ trộn được hoàng trung lý. Chỉ là cái quả này kết quả ít. ba mươi vạn năm m ớ i chín quả không đủ phân t h ế thiên lẩm bẩm một câu sau đó liền quyết định những ngày hoàng trung lý trước không phân phát tỉnh tạo thành bất công chờ về sau ai có công lại xem như ban thưởng ban thưởng coi như một cái khích lệ thủ đoạn t h ế thiên có thể không có ý định nhường đệ tử của mình một mực tại hỗn độn châu ở lại đợi hắn giải trừ hồng quân uy hiếp đến lúc đó mục tiêu của hắn liền để cho hoa quả sơn nhất thống hồng hoang không đúng không chỉ là hồng hoang tương lai còn có hỗn độn châu biến thành thế giới trong đó cũng sẽ sinh ra sinh linh giống nhau cần đệ tử đi chấp trưởng thậm chí là hỗn độn bên ngoài mặc kệ là hỗn độn châu khí linh vẫn là hỗn độn ma viên truyền thừa trong trí nhớ đều biểu lộ hỗn độn bên ngoài còn có thế giới chỉ là cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng giống như bản cổ liền là đến từ nơi đó tề thiên trong lòng đã có dự định về sau nhất định phải đi nhìn một chút vậy rốt cuộc là cái dạng gì thế giới bất quá phải đợi lực chi pháp t á c hoàn toàn linh mộ nắm giữ nửa bước đại đạo cảnh thực lực lại đi bảo hiểm điểm vô số ý n g h ĩ ở trong lòng nhanh chóng hiện lên sau đó bị hắn d i à n xuống đáy lòng những này cũng không có gấp gáp hắn hiện tại trước tiên cần phải đem lục nhĩ mi hầu bản nguyên lục thân cho đem tới tay sau đó đem lực chi pháp tắc đột phá hóa giải hồng quân mang tới nguy cơ mới là khẩn yếu nhất sự tình về phần dương mi tề thiên cũng không lo lắng hắn có hỗn độn trí bảo hỗn độn châu tre hiểm thiên cơ cùng tự thân k h í cơ dương mi căn bản là tính không ra là hắn trộm đi hoàng trung lý hơn nữa trước đó hồng quân cùng dương mi mặc dù cũng chưa đậu thủ nhưng tề thiên cũng nhìn ra song phương quan hệ cũng không phải quá tốt chỉ cần trở lại hồng hoang dương mi liền cơ bản không có uy hiếp dù sao hồng hoang thế giới là hồng quân địa bàn suy bụng ta ra bụng người nếu đổi lại là hắn cũng sẽ không để một cái cùng thực lực mình giống nhau cường giả tùy ý tiến vào địa bàn của mình t i ế thiên điệu bích lũy bên trên hồng quân bày ra cấm chế nói không chừng chính là phòng dương mi len lén l ẹ n vào thế thiên suy nghĩ chuyển động cảm thấy mình đoán không lầm dù sao toàn bộ hỗn đ ộ t có thể khiến cho hồng quân kiên kỵ cũng chỉ có dương mi ngay cả bình tâm đều không có thực lực này không biết rõ dương mi có hay không hỗn đ ộ t trí bảo t h ế thiên thật là biết khai thiên lượng k i ế p tất cả hỗn đ ộ t trí bảo không phải bị bản cổ đánh tan chính là đánh rất phẩm cấp hồng quân tạo hóa ngọc điệp đều vẫn là mượn nhờ thiên đạo tri lực khôi phục dương mi a vậy thì không xác định chỉ là sau một khắc tề thiên lại có chút bật cười nghĩ nhiều như vậy làm gì có hay không đều cùng ta không quan hệ nhiều lắm lắc đầu tề thiên trực tiếp thao túng hôn độn châu xuyên qua hồng quân bảy ra cấm chế quay trở về hồng hoang nhưng mà tề thiên vừa mới trở về hồng hoang liền phát hiện không thích hợp bởi vì lúc này hồng hoang toàn bộ thiên khung tất cả đều là mây đen dày đặc vô cùng vô tận tự sắc lôi đ ỉ n h trên không trung gào thét la lột tràn ngập khí tức khủng bố so với hắn lúc trước kinh nghiệm d i ệ t thế thiên phạt kinh khủng không biết gấp bao nhiêu lần hơn nữa hồng hoang trên bầu trời còn hiện đầy lít nha lít nhít mảnh vết nước nhỏ dường như sau một khắc liền sẽ phá vỡ đi ra kinh khủng kiềm chế một bộ tận thế diện thế chi、tượng. cái này cái này xảy ra chuyện gì đột nhiên tề thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cái làm hắn sợn hết cả gai ốc ý nghĩ chẳng lẽ là vô lượng lượng k i ế p tới ý tưởng này vừa ra rốt cuộc gáp chế không nổi bởi vì hồng hoang bên trong có hồng quân hồng quân phía trên còn có thiên đạo ngoại trừ vô lượng lượng k i ế p tề thiên thực sự nghĩ không ra có chuyện gì sẽ để cho hồng hoang sinh ra dị tượng như thế hắn giờ phút này trong lòng đều có một loại đại khủng bố cảm giác chương ba trăm ba mươi sáu hồng quân chiến dương mi mỹ lệ hiểu lầm hai vô lượng lượng lượng tiếp là cựu thiên một lần nữa hóa thành h ỗ độn mở lại mới thiên địa t r ù n g cực kiếp số vũ trụ vạn vật đều hai kiếp bên trong cho tới sâu kiến bên trên trí thánh người ngay cả hoàn toàn l ĩ n h nộ một đầu pháp tắc trí thánh tại vô lượng lượng kiếp bên trong đều có vẫn là khả năng thật là làm sao lại đột nhiên như vậy thế thiên giờ phút này rất ngộng h ắ n chỉ là đi hỗn độn dạo qua một vòng m à thôi làm sao lại muốn vô lượng lượng kiếp thiên địa quy thư bất quá mặc dù có chút ngộng nhưng thể thiên ý nghĩ đầu tiên chính là nhanh lên đem hồng hoang bên trong cùng mình có quan hệ người còn có một ít đệ tử cùng bộ phận nhân tộc đóng gói mang đi trốn xa hỗn độn mặc dù trốn vào hôn đ ộ n cũng chạy không thoát vô lượng lượng kiếp nhưng có hôn đ ộ n châu tại tại hôn đ ộ n bên trong tề thiên vẫn là có một chút chắc chắn vượt qua về phần những sinh linh khác tề thiên không c ố được nhiều như vậy vô lượng lượng kiếp phía dưới hắn liền toàn bộ nhân tộc đều không thể toàn bộ bảo vệ chỉ có thể chiếu cố một bộ phận bởi vì hắn dùng hôn đ ộ n châu che chở sinh linh độ vô lượng lượng kiếp những sinh linh này kiếp nạn liền toàn đều cần hắn cùng hôn đ ộ n châu gánh chịu số lượng quá nhiều hắn cũng hố không được thậm chí hôn đồn châu cũng có thể hủy diệt đáng chết lục nhĩ、My、hầu còn chưa bắt được đâu tề thiên đoán hận chú chửi một câu nếu như lục nhĩ mi hầu không độ được vô lượng lượng tiếp vậy hắn muốn lại tìm một cái đồng căn đồng nguyên lục thân coi như khó khăn dù sao hôn thê tứ hầu bản nguyên chỉ còn lại hắn đại đệ tử xích khảo mã hầu cùng lục nhĩ mi hầu mà đệ tử của hắn khẳng định là không thể động nghĩ đến cái này thế thiên mặt lộ vẻ không cam lòng cắn răng nói thực sự không cách nào chỉ có thể nhưng mà không đợi tề thiên dứt lời một tiếng hùng hồn hạo đã ngầm thét đ ố n g nhiên vang vọng toàn bộ hồng hoàng thiên địa dương mi người một chết dương mi tề thiên lập tức ngây ngẩn cả người cái này dương mi thế nào xông vào tới hồng hoàng tới hơn nữa còn cùng hồng quân đánh nhau chẳng lẽ là muốn thừa dịp vô lượng lượng tiếp ăn c ư ớ p hồng quân ngay tại tề thiên nghi hoặc thời điểm dương mi thanh âm cũng vắng lên hồng quân không giao ra hoàng trung lý b ầ n đạo liền để ngươi hồng hoàng quay về hỗn độn ta đã nói rồi hoàng trung lý không ở ta nơi này hồng quân thanh âm bên trong tràn đầy vô tận sát ý ngươi như lại không rời đi đ ừ n g trách ta vận dụng thiên đạo chi lực đưa ngươi hoàn toàn chấn áp ngươi nói không tại liền không tại cái này hỗn độn ngoại trừ ngươi hồng quân ai còn có thể ở dưới mí mắt ta đánh cắp hắn hồng quân vận đạo nói cho ngươi ngươi như không đem trả lại vận đạo sẽ phá hủy ngươi hồng hoàng trừ phi ngươi lấy đại đạo lập thệ để cho ta lập thệ hồng quân thanh â m âm trầm vô cùng dương mi xem ra ngươi là cố tình gây sự không cho bản tôn mặt mũi đã như vậy vậy thì nghỉ trách bổn tôn không khắc ký thiên đạo c h i lực ngự theo hồng quân thanh â m rơi xuống một c ỗ minh mông thiên đạo c h i lực theo trong hư không tôn ra trong nháy mắt liền đảo qua toàn bộ hồng hoang lập tức thiên khung phía trên nguyên bản vết dạn g tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu không chỉ có như thế ngay cả tất cả mây đen cùng tử sắc lôi đình cũng đều tiêu tán không còn ngay sau đó lại là một đạo gấm khét thiên đạo tri lực khiển trách theo một tiếng vang thật lớn tề thiên xuyên thấu qua hỗn độn châu chỉ thấy một đạo đ ỉ n h thiên lập địa to lớn thân ả n h từ thiên không phía trên xuất hiện sau đó quanh thân thiên địa hư không trực tiếp vỡ vụn vô tận hỗn độn chi lực đem nó nuốt vào sau một khắc vỡ vụn hư không lần nữa khôi phục như lúc ban đầu hồng hoang thiên địa cũng khôi phục bình tĩnh cái này khiến hồng hoang một đám sợ hai vô lượng lượng tiếp tiến đến sinh linh cảm giác giống như là làm một giấc ngộng bất quá một chút tu vi đỉnh tiêm đại năng lại là có thể cảm giác được hồng hoang bên ngoài hỗn độn đang tại kịch liệt chấn động hiển nhiên là hồng quân cùng kia dương mi đi hướng hỗn độn, độn ma thần dương mỹ sao đông đảo đại năng trong lòng kinh n g h i không chừng bọn hắn thật là nghe nói qua lúc trước khai thiên l ư ợ n g tiếp có một cái hỗn độn ma thần không có vẫn lạc mà là trốn vào hỗn độn c h ỗ sâu chính là cái này không gian ma thần không nghĩ tới bây giờ thế mà xuất hiện tại hồng hoang bên trong hơn nữa nghe vừa rồi c h i ngôn là đạo tổ đoạt đối phương hoàng trung lý cho nên mới dẫn đến đối phương chạy đến t ậ n cửa chỉ có điều bọn hắn cũng có n g h i hoặc cái này hoàng trung lý mặc dù là thập đại tiên t i ê n linh căn bên trong người nổi bật nhưng đối với hồng quân cùng dương mỹ loại này tồn tại cường đại cũng không tính là gì a làm sao lại đả sinh đ ạ tử chẳng lẽ còn có cái khác bí mật bọn hắn không biết đối với những này đại năng nghi hoặc tề thiên lúc này lại là mặt lộ vẻ cổ quái khu khu hóa ra là bởi vì hoàng trung lý a kêu hoàng trung lý là hắn âm thầm đánh cắp không nghĩ tới dương m i thế mà hiểu lầm thành là hồng quân cho trộm kỳ thật nếu như vừa rồi hồng quân lấy đại đạo lập t h ể không có trộm cũng là có thể tiếp xúc hiểu lầm chỉ là hồng quân không có đồng ý ngẫm lại cũng có thể lý giải lấy hồng quân thực lực hôm nay cùng địa vị làm sao có thể ngay trước hồng hoàng chúng thánh mặt lập tệ đây chính là chịu thua nhu nhược biểu hiện nói không chừng sẽ còn đối hồng quân đạo tâm có ảnh hưởng cho nên m ớ tề thiên tâm tình đ vui h vẻ cảm khái một tiếng liền khống chế hỗn độn châu quay trở về ngũ chỉ sơn lần nữa hóa thành trên phân thân một cây lông khỉ hắn có thể không hứng thú đi hỗn độn bên trong q u a n chiến vạn không cẩn thận bị phát hiện vậy hắn coi như thảm hỗn độn trí bảo cũng không phải v ạ n năng nhất là đối mặt hồng quân cùng dương mi loại này cường giả tối đỉnh kỳ thật coi như không nhìn tới t h ê thiên cũng có thể đoán được kết quả mặc dù hy vọng hai người đánh chết một cái nhưng hắn biết cái này là không thể nào bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong dương mi cùng hồng quân thực lực không kém bao nhiêu đương nhiên hồng quân có tạo hóa ngọc điệp còn có thiên đạo chi lực gia trì có thể sẽ hơn một chút nhưng muốn, muốn tiêu diện hoặc là chấn áp hoàn toàn lĩnh nộ không gian pháp tắc dương mi cái kia còn là không thể nào dù sao cái này dương mi thật là theo bàn cổ trong tay đều có thể trốn được một mạng a vẫn là ôm cây、okay、gợi thỏ nhìn người nọ một chút có thể hay không lại đến a mặc dù vừa rồi vô lượng lượng tiếp là sợ bóng sợ gió một trận nhưng có thể nhanh chóng hoàn thành mưu đồ tốt nhất tránh khỏi đêm dài lắm mộng chỉ có điều thề thiên cái này một thủ liền t r o n g mấy trăm năm tu hành không tuyến nguyệt hồng hoang không nhớ năm từ khi lúc trước hỗn độn ma thần dương mi đại náo hồng hoang đã qua 500 năm trăm năm v ề phần hồng quân cùng dương mi hỗn độn chi chiến kết quả cuối cùng như thế nào không người biết được chỉ là theo những năm này hồng hoang tất cả bình tĩnh cũng có thể đánh giá ra đạo tổ hồng quân ít ra không có là bại đương nhiên bình tĩnh chỉ là mặt ngoài âm thầm một vòng mới lượng kiếp đã lặng yên tiến đến một ít đã sớm bố trí mưu đồ cũng theo thiên địa đại thế bắt đầu vận chuyển n h â n tộc bây giờ đã đến đại đường thời kỳ trường an đô thành bên trong lúc này đang tiến hành một trận thủy lục đại điện tấu chương xong chương ba trăm ba mươi bảy cổ quái đường tăng tể thiên ngạc nhiên nghi ngờ một chương ba trăm ba mươi bảy cổ quái đường tăng t ề thiên ngạc nhiên nghi ngờ một chương ba trăm ba mươi bảy cổ quái đường tăng tể thiên ngạc nhiên nghi ngờ dân tộc đại đường trường an thành Đường Thái Tông Thái hạ lần ệ điện, n hành chúng sinh, lượng, h thủy chịu khổ cử lục lục c đại đạo vô u phúc c ô g đức, phổ h tế t i ê này hạ. Lần n đại điện tại hóa sinh tự cử hành từ tân tấn pháp sư trần huyền trang chủ trì triệu tập các chùa tăng c h ú n g chọn n g à y lành mặt trời làm cúng thất tuần bốn mươi cựu thiên thủy lục đại hội mà tại trường an thành trên không một thân ảnh đang chân đạp tường vân đứng yên thấp nhìn chính là chịu như lai chi mệnh đến đây dẫn độ phật tử thỉnh kinh đi về phía tây quan âm sau người còn có một nhóm người cách đ n mặc nam tử chính là huệ n g ạ cũng chính là na tra nhị ca mục t á phong thần thời điểm bái nhậm t r i ể n giáo quan âm mục t r về sau quan âm phản nhập phân môn cũng sẽ mục trá dẫn tới lúc này mục trá nhìn xem nhà mình sư tôn lông mày níu chặt không khỏi nghi ngờ nói sư tôn ngài thế nào chúng ta bây giờ không đi xuống sao c h ờ một chút quan âm khoát tay áo ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chòng chọc vào phía d ư ớ i hóa sinh tự bên trong trên đ à i cao trần huyền trang cái này có chút không đúng a quan âm trong lòng tràn đầy vô tận nghi hoặc nàng không có tại cái này trần huyền trang trên thân cảm nhận được mảy may phật khí tức mặc dù kim thiền tử đã truyền thế nhưng như lai nói với nàng kim thiền tử nguyên thần bên trong có tiểu thừa phật pháp phật t r ù n g ẩn ký đồng tu tiểu thừa phật pháp nàng là có thể cảm nhận được đồng nguyên khí tức nhưng bây giờ nàng không có chút nào cảm ứng hơn nữa kim thiền tử nàng cũng rất quen thuộc cứ việc kinh nghiệm mười thế luân hồi nhưng thần hồn bên trong cũng không có khả năng một tia khí tức quen thuộc đều cảm giác không thấy tìm nhầm người vẫn là bị đánh cháo quan âm trong lòng kinh nghi ánh mắt hướng phía hóa sinh tự một góc mắt nhìn sau đó làm tay khẽ v â y một đạo ẩn giấu trong hư không bóng người bị nàng âm thầm từ phía dưới nhất tới bị quan âm hút tới người đầu tiên là giật mình thấy là quan âm liền vội vàng không người quỳ gối Bài kiến bồ tát quan âm nhẹ gật đầu nhìn xem cái này bị phật môn phái tới một mực âm thầm bảo hộ kim tiền tử la hán do hỏi ngươi xác định đây chính là kim tiền tử chuyển thế thân sao la hán sửng sốt một chút sau đó gật đầu nói xác định ta một mực là căn cứ phật tổ ban t h ư ở n g kim tiền tử xá lợi tử tìm chuyển thế thân bây giờ là thứ mười thế xá lợi từ đâu cho ta là la hán lật tay lấy ra một quả kim quang mở bị xá lợi tử giao cho con âm bồ tát là có cái gì không đúng sao lúc này la hán trong lòng có chút bất an đây chính là phật tổ tự mình bàn giao sự tình còn cố ý căn dặn tuyệt đối không thể không may xuất hiện hiện tại quan âm biểu hiện không không biểu hiện xảy ra vấn đề há có thể không khẩn trương sợ hãi quan âm không để ý đến la hán tra hỏi mà là t r ư ớ c nguyên thần dò xét hạ xá lợi tử xác định là kim thiền tử xá lợi tử về sau liền đem xá lợi tử bên trong một sợi kim sắc linh quang nhất ra sau đó lại đem phật môn pháp ấn đánh vào linh quang bên trong ông sau một khắc ẩn chứa kim thiền tử linh quang đỗng nhiên run lên trực tiếp hướng về phía dưới hóa sinh tự và tới cuối cùng không có vào đang ngồi xếp bằng đài cao cách nói trần huyền trang thể nội bất quá trần huyền trang lại là không phát giác gì đồng dạng Vẫn nói. sinh những người cũng giống không giống như. tại tiếp tục tự rất thấy, thấy cách khác được Hóa Mà quan âm khổ tư không có kết quả cuối cùng không khỏi lắc đầu Đối nếu như ậ lần này không phải phật tổ chi vị như lai phân phó lại thêm hứa hẹn công thành về sau có thể điểm nàng một chút khí vận cùng công đức nàng mới lười nhác quản phật môn sự tỉnh với quan tu hành mới là đầu của nàng chờ đại sự dù sao bồ tắc chính quả kia chút hương hỏa khí vận không đáng nàng là phật môn cúc cung tận tụy hiện tại kim thiền tử mặc dù có chút quái gì, nhưng cũng không phải cái vấn đề lớn gì nàng cũng không muốn phiền thái đi truy nguyên chỉ cần là kim thiền tử chỉ cần không ảnh hưởng đi về phía tây đông độ liền tốt nghĩ đến cái này quan âm vẻ mặt thư giãn đối với một bên khẩn trương run dậy la hán nói không có vấn đề gì ngươi trở về đi ngay vậy la hán lập tức cùng thật d à i thở phào một cái sau đó không người cáo lui thân hóa lưu quang hướng về tây phương mà đi chờ la hán rời đi quan âm trên thân linh quang l ó e lên biến thành một cái lao hòa thượng sau đó mang theo giống nhau biến thân làm tiểu sa di mục t á rơi xuống đám mây t r i t hồi vận hình đi vào hóa sinh tự đứng tại phía ngoài nhất nhìn một hồi quan âm đối mộc cha đưa mắt liếc g i ý qua một cái mộc cha sớm liền đạt được qua phân phó lúc này gặp sư tôn ra hiệu lập tức hiểu ý ông thần n i ệ m khẽ nhúc ních lập tức một c ố vô hình chi lực xuất hiện phía trước đám người lập tức dường như bị gió thổi lúa mạch giống như nao nhao hướng về hai bên thối lui trong miệng hét lên kinh ngạc tiếng chỉ trích đối với cái này quan âm căn bản không có để ý tới trực tiếp mang theo mộc trá từ giữa đó ngoại bộ đi và ở giữa nhất vây chung quanh những phạm nhân này ở trong mắt nàng liền sâu kiến cũng không bằng căn bản kích không dậy nổi nàng đạo tâm nửa điểm gọn sóng bất quá quan âm không có để ý trên đài cao trần huyền trang lại là chú ý tới phía dưới động tĩnh liền ngừng cách nói nhìn xem t r ê n tới một già một trẻ hai cái tăng nhân trần huyền trang đáy mắt chỗ sâu một k i a không người phát giác dị sắc lóe lên một cái rồi biến mất trợt mặt lộ vẻ nghi ngờ nói vị sư huynh này chẳng biết tại sao muốn nhiếu ta thủy lục đại điện vừa dứt lời quan âm biến thành lão tăng liền mặt lộ vẻ ngạo nghễ đối với trần huyền trang hét t o nói ngươi vừa mới tuyên truyền giảng giải đều là tán loạn p ậ t pháp không được sâu vô cùng p ậ t lý sao không giảng tây phương tiểu thừa chân kinh cùng đại thừa chân kinh lời vừa nói ra t r u n g quanh đang, đang chỉ trích chúng tăng lập tức sắc mặt nghiêm một chút lại nhìn lao tăng kia mặc dù tăng bảo cũ nát thế nhưng lại có bất p h ẳ m khí độ uy nghiêm lại thêm vừa mới đối phương nói tới c h i ngôn lập tức biết đối phương không phải hạng đơn giản liền nao n h a u ngậm m i ệ n g lại mà trần huyền trang càng là mặt lộ vẻ kích động đi xuống bài cao đối với quan âm biến thành lão tăng phật l ễ nói sư huynh tiểu tăng chỉ từng nghe nói ta phật môn có tiểu thừa cùng đại thành phật pháp nhưng nhưng chưa từng thấy qua bút tích thực cũng không nghe người ta nói qua còn mời sư huynh vui lòng chỉ giáo thấy trần h u y n n t r ầ n h n h ư thế khiêm cung thái độ quan âm trong lòng k ẽ n ú c ních cái này kim t i ề n tử chưa từng đem người khác để ở trong mắt liền hắn sư tôn như lai cũng dám chống đối không nghĩ tới chuyển thế về sau tâm tính vậy mà đã xảy ra lớn như thế chuyển biến nhìn như vậy đến trước đó cảm giác được không thích hợp cũng hẳn là luân hồi chuyển thế nguyên cớ xác định trong lòng nghi hoặc quan âm trợt gật đầu nói nhìn n g ư ơ i n h ư thế có phật tâm lại hôm nay người ta cũng coi như hữu duyên bần tăng liền nói bên trên nói chuyện nhường các ngươi mở mang tầm mắt chương ba t r ư cổ quái đường tăng tể thiên ngạc nhiên nghi ngờ hai chương ba t cổ quái đường tăng t ề thiên ngạc nhiên nghi ngờ hai trần huyền trang lập tức đại hỉ chắp tay trước ngực tuyên tiếng nhân vật Ngã Minh. Phật Tử Tạ Bi, Đà tạ Sư、minh. quan âm biến thành lao tăng nhẹ gật đầu cất cao giọng nói ngươi vừa mới tuyên truyền giảng giải đều làm ộ t ít tăng chúng lưu t r u y ề n tới nhập môn phật pháp độ không được người chết siêu thoát h i ể u không được chúng sinh khó khăn chỉ là m ò trăng đáy nước công dã tràng mà chân chính nhỏ phật pháp cùng đại thừa phật pháp không chỉ có thể độ mình cũng có thể độ chúng sinh có thể siêu độ người chết t h ă n g thiên có thể hóa giải làm khó người khác thoát khổ có thể tu vô lượng k ị m thân có thể làm không đến không đi là ta phật môn đại trí tuệ phật pháp chân kinh theo quan âm biến thành lao tăng dứt lời ở đây chúng tăng lập tức táo động trong mắt lộ ra hướng tới tri sắc đúng lúc này một người phục vụ cách gian m ặ c người bỗng nhiên theo bên cạnh một gian bên trong đại điện đi ra lời nói đường vương có lệnh tuyên bọn hắn nhất k i ế n quan âm tự không tự tuyệt tiến vào đại điện đường vương cũng chính là bây giờ nhân vương lý thế dân nhìn qua phía dưới lao tăng trong mắt tinh quang lấp lóe mặc dù hắn không có tu vi nhưng lại có nhân tộc khí vận gia trì trong mắt hắn nhưng không có lao tăng mà là một cái toàn thần tản r a vô tận kim sắc phật quang bồ tát đối với cái này lý thế dân hoàn toàn không sợ hãi cũng không vật trần bởi vì vài ngày trước n h â n tộc thiên hoàng phục hy mượn nhờ khí vận kim long cùng hắn chuyển lời bàn giao hắn phật môn sẽ co lớn có thể giáng l â m đến lúc đó nhường hắn phối hợp với phật môn diễn một t ổ n g tịch mặc dù phục hy chưa hề nói kỹ c ả n g nhưng lý thế dân cũng biết thiên hoàng sẽ không đối nhân tộc bất lợi cho nên cũng không cự tuyệt đương nhiên cũng không dám sẽ không cự tuyệt tam hoàng thật là dẫn đầu nhân tộc quật khởi đại công tích hoàng giả cũng là nhân tộc bảo hộ người có thể cùng thiên hoàng đối thoại đều để hắn kém chút kích động hưng ơ phấn hỏng nghĩ đến tiên hoàng phục hy phân phó lý thế dân sắc mặt nghiêm nghị nói một hòa thượng kia ngươi vừa mới nói thật là là giả nghe được lý thế dân h phía dưới quan âm thân thể run lên sau đó hồi t h ầ n lại nhưng lại nhưng trong lòng thì có chút phát lệnh vừa rồi ánh mắt của đối phương vô cùng sắp bén nhường nàng toàn thân phát lệnh có cố bị nhìn xuyên tất cả cảm giác quan âm biết cái này không phải là ảo giác bởi vì lúc đến như lai cùng nàng nhắc nhở qua nhân tộc nhân vương có khí vận kim long hộ thân không thể hành sự lỗ mãng tùy tiện đ ấ c tội đương nhiên như lai cũng đã nói phật môn đã cùng nhân tộc tam hoàng đạt thành giao dịch nhân vương sẽ phối hợp nàng cho nên đối mặt lý thế dân giả bộ quan âm cũng phối hợp trả lời tuyệt không là giả ta phật môn chân kinh có thể độ người thoát khổ thọ thân không xấu được hưởng trường sinh vĩnh bảo thái bình duy trì tiên h thu vạn tái chi cơ nghiệp hương ban văn thế khu khu. nghe quan âm khoác lắc càng lúc càng lớn càng ngày càng không hợp t h ó i t h ư ờ n g lý thế dân không khỏi vội ho một tiếng cắt ngang quan âm cũng là ngừng lại trong lòng có chút xấu hổ thổi giống như có hơi quá lúc này lý thế dân mở miệng lần nữa như lời ngươi nói những cái kia ra sao chân kinh ở chỗ nơi nào nếu như mang tới c h ấ b ổn thỏa thật dày ban thưởng với ngươi quan âm đẻ xuống trong lòng xấu hổ khẽ mỉm cười nói tiểu thơ phật pháp chân kinh g i i a hàm trải qua nói xong không chờ lý thế dân lại nói quan ông trực tiếp mang theo một trá bay thẳng ra đại điện tại hóa sinh tự trên không hiện ra chân thân chân đạp tường vân tay nâng tịnh bình dương liễu là bù tát phía dưới hóa sinh tự tăng chúng lập tức xôn xao kinh hô đều đều bái phục trên mặt đất đại từ đại bi quan thế âm bồ tát mà đi ra đại điện lý thế dân thấy một màn này trong mắt hàn quan g l ó e lên nhưng rất nhanh lại khôi phục lạnh nhạt chỉ là nhưng trong lòng thì hạ quyết tâm chờ thiên hoàng phục hy giao phó song thành cái này phật môn nhất định phải áp chế nếu không đối nhân tộc bất lợi đối với phật môn hắn không thế nào ưa thích thế mà nhường nhân tộc vì lệ cái gì bồ tát phật tổ còn dạy người một chút nghĩ viện vông cầu nguyện cái gì tinh thần giải thoát tất cả đều là không làm mà hưởng trí n ô n với đất nước vô ích quan âm không biết lý thế dân vị này nhân vương còn chưa bắt đầu liền nghĩ muốn đánh ép phật môn nhìn phía dưới quỷ dạp trên đất tăng chúng trên mặt lộ ra từ thiện đủ cười c h â m dãi nói khoác ta cà xa nắm ta t h i ề n trượng tâm thành đi về phía tây cách xa vạn dặm linh sơn lấy chân kinh phật pháp độ i chúng sinh dứt lời làm tay vừa lộn giữ lại dưới một cây mang theo vô tận bảo quang t h i ề n trượng cùng một cái cà xa liền giá vân phiêu nhiên mà đi lý thế dân thu hồi ánh mắt nhìn về phía hoa sinh tự bên trong tăng chúng ai muốn linh c h ầ m ý c h ỉ tiến về tây phương cầu lấy chân kinh vừa nói như vậy xong chúng tăng chúng lập tức hai mặt nhìn nhau bọn hắn mặc dù có lỏng nhưng cách xa vạn dặm à không nói trước thời gian liền nói trên đường đi yêu ma quỷ quái nóng lạnh bệnh thai liền để bọn hắn bỏ đi tự tiến cử ý nghĩ Bệ hạ lúc này trần huyền trang đ ỗ n g nhiên đi ra đối với lý thế dân không người nói b ầ n tăng bất t ả i n g u y ệ n ra sức châu ngựa cùng bệ hạ cầu lấy c h â n kinh bảo đảm vua ta giang sơn v i n n cố Tốt. lý thế dân hét lớn một tiếng đã ngươi có trung hiền tri tâm kia c h ấ m cũng sẽ không bạc đại với ngươi ban thưởng ngươi họ đường tùy ý lựa chọn sử dụng ngày lành đẹp trời nắm ta đại đường thông quan văn điệp đi về phía tây trần đường huyền trang lập tức bái tạ đa t ạ bệ hạ ban ân sau đó thủy lục đại điện cũng không tiếp tục lý thế dân mang theo đường huyền trang trở về hoàng cung lấy quan viên lựa chọn sử dụng ngày lành m ặ p trời đường tăng cũng liền vị hóa sinh tự trong hư không hóa thành một hạt cho bụi hỗn độn c h â u bên trong thể thiên nhìn xem đường huyền trang theo lý thế dân rời đi trong mắt tinh quang lấp lóe vị này không lâu sau đó liền sẽ trở thành cái kia phân thân tiện nghi sư phụ vẫn là yêu bức bức lẩm bẩm sư phụ từ lần trước dương mi cùng hồng quân đại chiến hắn liền quay trở về ngũ chỉ sơn thẳng đến năm trăm n ă m tới gần hắn mới lần nữa đi ra tới phúc lăng sơn cùng lưu sa hà còn có ư ơ n g sầu giản dạo qua một vòng gặp được bị giáng chức hạ phạm thiên đồng nguyên xoáy trừ b á t giới cùng q u y ề n liêm đại tướng cắt xa hòa thượng còn có tiểu bạch long cuối cùng lại tới trường an thành đường tăng cũng không thể bỏ qua mặc dù đã sớm biết bốn người theo hầu nhưng tề thiên vẫn là phải dùng phá vọng kim l u nhìn xem hắn không muốn ở trong đó có cái gì cái khác hắc thủ hỏng đại sự của hắn dù sao cái này h ồ n g h o à n g cùng hắn kiếp trước biết có rất lớn khác biệt dạo qua một vòng tề thiên phát hiện trừ b á t giới trên người có thái thanh tiên pháp biết tất nhiên là thái thanh phân thân thái thượng lão quân an bại quân cờ đối với cái này tề thiên cũng không có cái gì ngoài ý、muốn. k i ế p trước chư bắt giới cầm cây kêu bên trên bảo thấm kim bá chính là thái thượng lao quân luyện không sao cả mới là lạ mà sa hòa thượng nguyên thần bên trong thiên đình khí vận tự nhiên không gạt được tề thiên là thiên đình nội ứng cũng bình thường về phần tiểu bạch long tây hải long vương con thứ ba thuần túy long tộc người cũng không dị thường chỉ có cái này đường tăng thế thiên trong mắt lộ ra ngạc nhiên nghi ngờ cùng không hiểu trên người hắn tại sao có thể có nhân quả phát tắc là chính hắn lĩnh ngộ tấu chương xong chương ba trăm ba mươi tám nhân quả ma thần bị n g a đã chết một chương ba trăm ba mươi tám nhân quả ma thần bị n g a đã chết t đương ớ c nhiên n mặc dù tín ngưỡng p h á p tắc không phải nhân quả p h á p tắc nhưng giữa hai bên vẫn còn có chút quan hệ tín ngưỡng pháp tắc mặc dù cũng là lớn đạo pháp tắc một trong nhưng trên thực tế cũng coi là nhân quả pháp tắc một cái diễn sinh nhân quả là hồng hoang bên trong toàn bộ sinh linh cùng đại năng đều tương đối kiên kỵ tồn tại nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng bởi vì có nhân quả mang theo tất nhiên sẽ đối t ự thân tạo thành ảnh hưởng rất lớn hơn nữa nhân quả còn cùng nghiệp lực cùng công đức có quan hệ tín ngưỡng thì là cần cùng tín đồ sinh ra nhân quả từ đó đạt được tín đồ tín ngưỡng chi lực nếu là không có nhân quả tín ngưỡng không còn tồn tại bất quá về sau tiếp dẫn mộ ra phật chi pháp tắc về sau liền từ bỏ tín ngưỡng pháp tắc cùng chuẩn đề cùng một chỗ đổi tu phật chi pháp tắc cho nên đường tăng cái này trên người nhân quả p h á p tắc cùng tây phương cũng xác thực sẽ không lên quan hệ theo tề thiên biết tại đường tăng trước đó toàn bộ hồng hoang thế giới đều không có người nào tu luyện ra nhân quả p h á p tắc đây mới là tề thiên cho rằng là đường tăng chính mình lĩnh ngộ chỉ là nơi này còn có chút không đúng bởi vì đường tăng k i ế p t r ư ớ c mặc dù là kim t h i ề n tử cũng là tìm hiểu p h á p tắc đại la kim tiên nhưng cũng không phải là nhân quả p h á p tắc hơn nữa đã chuyển thế nhiều lần hiện tại căn bản cũng không có một tia tu vi vậy làm sao có thể tìm hiểu ra nhân quả phát tắc đến đại cái gì một chút đại trí tuệ người không có tu vi cái này chỉ thần hồn có một cái khả năng cái kia chính là cái này phát tắc không là chính hắn mà là người khác tại trên thân lưu lại phát tắc cần ký thật là tề thiên phá vọng kim mâu nhưng lại chưa nhìn ra dị dạng bởi vì nếu là người khác pháp tắc ấ n ký tất nhiên sẽ cùng đường tăng thần hồn không hợp nhưng bây giờ t ế thiên phá vọng kim m â u bên trong cái này nhân quả pháp tắc cùng đường tăng thần hồn là hoàn mỹ dung hợp không thiếu sót Chứ phi cái này đường tăng là c h u ẩ n thánh hoặc là phía trên đại năng mang theo ký ức truyền thế mới có thể tại không tu vi phía dưới nhường tự thân nắm giữ nhân quả pháp tắc bất quá cũng chỉ có được không có thể đ lộ dụng nếu như là dạng này vậy thì nhất định phải là kiếp t r ư ớ c liền lĩnh nội nhân quả pháp tắc loại này cường giả hồng hoang khai thiên tích địa đến nay còn không có nhưng là hỗn độn thời đại lại là có nhân quả ma thần chẳng lẽ lào gia hỏa này năm đó không có bị bản cổ hoàn toàn đánh chết mà là giống hồng quân như thế mang theo ký ức chuyển thế hồng hoàng hoặc là đoạt xá kim thiền tự chuyển thế c h i thân thế thiên ý niệm trong lòng c u ộ n cuộn nếu như là dạng này vậy cái này tây du tất nhiên lại sẽ nhiều hơn một chút biến số hy vọng ngươi cử động lần này là nhằm vào phật môn hoặc là huyền môn nếu không hỏng đại sự của ta bản thánh liền trực tiếp diệt ngươi trong mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất tề thiên trực tiếp trở về ngũ chỉ sơn đối với những cái kia không có chết sạch hỗn độn ma thần tề thiên mặc dù không ghét nhưng cũng sẽ không đi chủ động kết giao hoặc là kết thủ bởi vì những n à y hỗn độn ma thần bản tính đều quá kiêu ngạo căn bản xem thường hồng hoàng sinh linh hắn cũng sẽ không tự làm mất mặt chỉ cần đối phương không chủ động t r e o chọc hắn hoặc là có vật hắn m u ố n hắn cũng không thèm để ý có phiền thoái nhường hồng quân đi thu thập a là đêm trương an thành trong hoàng cung một gian t ĩ n h thất bên trong đang khoanh chân ngồi t ĩ n h tọa niệm kinh đường tăng đột nhiên mở ra hai mắt hai đạo sắc bén tinh quang theo trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất rốt cục đem cái này phật tử thần hôn mất lấy bất quá tạm thời còn không thể rời đi nếu không phật môn chỉ cần đổi lại phật tử giống nhau còn có thể tiếp tục phật hương l ư ợ n tiếp như thế sẽ không có ý nghĩa Côn bằng vậy đệ tử quá phế vật kém chút tính sai còn muốn bản tọa thân tự ra tay tính toán trước tạm đi về phía tây chờ tối hậu quan đầu lại ra tay đến lúc đó coi như phật môn lại nghĩ bổ cứu cũng không kịp phật hưng tự nhiên thành không tiếp dẫn chuẩn đề bản tôn t r ư ớ c hủy phật môn lại tới tìm các ngươi tính sổ sách đường tăng trong mắt sát cơ phun trào một lát sau lông mày lại nhữ lại bất quá ngay ở giữa giống như có người tại thôi diễn cô thân thể này mặc dù ta che giấu đi qua nhưng cuối cùng có chút k h ớ n tạm thời vẫn là trước không cần lộ diện n h ư n g cái này chuyển thế thân bản năng làm việc a nghĩ đến cái này đường tăng hai mắt nhắm chặt thân hồn khí tức một trận rung động sau đó khí tức dần dần trở thành nhạn cho đến cuối cùng viên tịch đồng dạng hoàn toàn biến mất bất quá rất nhanh liền có một c ố khác nhỏ yếu khí tức tức tỉnh ông chờ hai con ngươi lần nữa mở ra trong đó tinh quang không còn biến thành một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn ánh mắt trên mặt mang theo chờ mong cùng kiên định ngày mai liền muốn lên đường bật tăng nhất định phải cầu đến phật pháp t r â n kinh phổ độ ta đại đường chúng sinh khó khăn tự lẩm bẩm bên trong n i ệ m kinh âm thanh vang lên lần nữa đại đường cực tây lưỡng giới sơn biên giới đường tăng nắm một con ngựa trắng xua tan cứu mình v u h ổ miệng phía dưới ân nhân lưu bá khâm bước ra đại đường khu vực tiếp tục đi không bao lâu một tòa kỳ dị cao vút trong mây đại sơn dần dần đập vào mí mắt hô kia sơn đường tăng thở hồn hẹn trà sắt đem mồ hôi chán núi này làm sao nhìn giống như là một tay n ă m a quá kỳ quái bất quá núi này cao ngất kỳ tú t r u n g quanh cũng không có chút nào giã thu ẩ n hiện nghĩ đến trong đó nhất định có cao nhân ẩn cư có lẽ vẫn là ta phật môn cao tăng đâu như thế vần tăng nên tiến đến bãi kiến lắng nghe phật pháp dạy bảo nghĩ đến cái này đường tăng trong mắt lộ ra vẻ hưng p ấ n tựa như trên núi thật có cái gì phật môn cao tăng đồng dạng lưng cũng không nghe ẩm cái mông cũng không đau trực tiếp khiển trách trước ngựa sông Giá giá tới chân núi trực tiếp tung người xuống ngựa dọc theo con con xoay xoay đường núi ba chân bốn cẳng giáp ngựa liền vùi đầu sông về phía trước trên mặt tràn ngập hưng phấn chi s á c rốt cuộc đã đến ngũ chỉ sơn hạ tề thiên tôn nộ g không phân thân sớm liền phát hiện động tĩnh nhìn qua kia bước nhanh mà đến đường tăng trong lòng không khỏi đ i n g môi quả nhiên có chuyện ẩn ở bên trong một cái phàm tăng đi lâu như vậy đường thế mà còn tinh thần như vậy sàng láng lao giả này trang quá giả bất quá mặc dù trong lòng nhà rãnh nhưng là trên mặt lại giả vờ làm sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì hắn bản thể đã sớm đã nhận ra con ẩn giấu ở trên không c h u n g không hề rời đi quan âm cùng huệ ngạn cái này quan âm trước đó hiện thân chứa thần bí khó lường nói cái gì không lâu sau đó liền có một vị h ư u đạo cao tăng muốn đi trước tây thiên cầu kinh nhường hắn hộ tống chỉ phải đáp ứng liền có tự do đồng thời công thành về sau còn hứa hắn một cái kim thân chính quả tề thiên trong lòng khịt mũi coi thường trên mặt lại là vui vẻ bằng lòng chương ba trăm ba mươi tám nhân quả ma thần bị ngựa đã chết hai chương ba trăm ba mươi tám nhân quả ma thần bị ngựa đã chết hai quan âm hài lòng rời đi bất quá nhưng lại chưa thật rời đi hiển nhiên là không yên lòng mà tề thiên cũng phối hợp lấy diễn nguyên bộ chờ đường tăng đi tới gần chút liền đột nhiên hô to một tiếng u i n ộ t hòa thượng kia ngươi thật là tiến về tây thiên bái phật cầu kinh a dường như đất bằng một tiếng sét đang hứng thú bừng bừng muốn leo núi bái kiến cao tăng đường tăng bị dọa đến toàn thân khẽ run dày chờ trông thấy người lên tiếng là một cái đầu khỉ còn chừng mắt hai mắt nhìn chính mình thời điểm đường tăng lập tức mắt lộ ra hoảng sợ cứu mạng a có yêu cái a gào lên thế thảm đường tăng xoay người bỏ chạy nhưng lại quên bạch mã còn theo sau lưng trực tiếp đụng đầu vào lập tức trên bụng lập tức bạch mã bị đau hí h í h í h í ngựa một tiếng hí d à i nâng lên móng trước đối với đường tăng bụng chính là m ộ t c ư ớ c đông đường tăng thân thể hơi cong trực tiếp bay ngược ra ngoài phịt một tiếng đâm vào cách đó không xa trên vách núi đá sau đó vừa mềm mềm trượt rơi xuống đất nghèo đầu không một tiếng động nam hảo chết thấy một màn này lấy tề thiên thánh nhân cảnh giới mạnh đại định lực đ ề u động vô ý thức tuân r a nói tụ mặt mũi tràn đầy trợn mắt hốc mồm đây là cái gì thao tác còn không có chính thức bắt đầu liền kết thúc không nên à cái này đường tăng hẳn là cùng tia nhân quả ma thần có quan hệ a làm sao lại liền bị một móng chân ngựa đá chết không trách tề thiên có chút n ộ n g thật sự là vừa mới một màn này căn bản cũng không giống như là diễn hơn nữa đường tăng là thật không có khí t ứ c mà ẩn giấu trong hư không quan âm cùng huệ ngạn giờ phút này cũng là n gây ra như phóng nửa ngày không có lấy lại tinh thần cái này cái này bọn hắn phật môn tuyển định phật tử cứ thế mà chết đi vẫn là bị ngựa đá chết đây cũng quá hoang đường quá bất hợp lý về sau bị người tuyên dương ra ngoài phật môn tuyệt đối sẽ trở thành hồng hoang vô số năm qua nhất trò cười kỳ thật không ngừng tề thiên cùng quan âm huệ n ạ n mậm bức còn có một người cũng là che đậy cùng b i ệ t khuất kém chút chửi mẹ cái kia chính là đường tăng không đúng là nuốt lấy kim thiên tử ẩn nấp đường tăng sâu trong linh hồn thần hồn vừa rồi kia mọi thứ đều phát sinh quá đột ngột quá nhanh hắn căn bản là không có kịp phản ứng nhục thân liền trực tiếp bị đá chết không kịp nghĩ nhiều t h ầ n bí thần hồn trực tiếp chuyển ra một sợi bản nguyên tới đường tăng bên trong thân thể sau một khắc một cỗ yếu ớt sinh cơ chậm rãi theo đường tăng thân trên tôn u r a trong miệng mũi cũng chậm rãi có cực kỳ suy yếu thở dốc thoạt nhìn như là bị đá tắt thở mới chậm tới dường như một màn này không có dấu giếm được tề thiên ở đằng kia thần hồn bản nguyên vừa mới xuất hiện thời điểm tề thiên kia thánh nhân cảnh giới nguyên thần liền đã nhận ra bất quá tề thiên cũng không có rõ ra nó cụ thể theo hầu không biết có phải hay không là nhân quả ma thần nhưng lại khẳng định này đường tăng đã không phải so đường tăng đương nhiên tề thiên phát hiện là bởi vì sự cường đại của hắn nguyên thần trong hư không quan â m cùng huệ nạn cũng không có phát giác không đúng coi là đường tăng vừa rồi thật là bị đá nín thở lập tức thở dài một hơi nhìn xem đất khí tức suy yếu vô cùng đường tăng quan â m vội vàng âm thầm đem một đạo pháp lực đánh vào đường tăng thể nội chữa trị nhục thân tổn thương nhưng cũng không toàn bộ chữa trị sợ bị tôn nộ g không phát hiện sơ hở một lát sau đường tăng khí tức bình ổn xuống tới chậm rãi mở hai mắt ra mặt lộ vẻ mờ mịt nhưng ngay sau đó liền sắc mặt thống khổ ôm bụng ai hú ai hú hét thẳng lên khu khu tề thiên tôn nộ g không phân thân khỏe miệng giật một cái giả bộ như quan tâm nói n g ư ờ i không sao chứ ta nói vị trưởng lão này ngươi cũng quá không cẩn thận cái này bạch mã mặc dù nhìn xem thần t u â n thông linh nhưng chúng pi là xúc sinh ngươi đụng nó bụng nó làm sao có thể không đá ngươi về sau nhớ lấy phải cẩn thận không có việc gì không cần chọc lộng nó nếu không bị đá chết vậy thì thật quáo lời này vừa nói ra núp trong bóng t ố i quan â m cùng huệ ngạn lập tức kéo dài cổ quái đường tăng sai lầm mà ẩn nấp tại đường tăng sâu trong linh hồn thần hồn lúc này tam thi thần bạo nhảy không thôi nếu không phải tình thế không được hắn tuyệt đối phải đem cái con khỉ này đầu hai xuống ăn nó khỉ cái con khỉ này quá không phải thứ gì vừa rồi nếu không phải ngươi bỗng nhiên một tiếng nói hắn làm sao lại chấn kinh đụng ngợt bụng làm sao lại bị đá chết bây giờ t r á c hắn h cước ép đẻ xuống v ẫ n nộ trong lòng cùng s ắ c ý thần hồn lần nữa lặng yên không tiếng động ẩn nấp phong bế tự thân lục cảm tức là mắt không thấy tâm không thiền cũng là sợ có cao thủ phát giác không đúng bên ngoài đã có kia phật môn người trong bóng tối bảo hộ nghĩ đến sẽ không lại ngoài ý muốn nổi lên bất quá vì lấy phòng ngừa vắng nhất thân hồn vẫn là lưu lại một sợi không có coi ý thức t h ầ n hồn đang cố ý bên ngoài thời điểm tốt bảo đảm một mạng mà một lần nữa tỉnh lại đường tăng đối đây hết thệ cũng không biết rõ tình hình mặt mũi tràn đầy suy yếu cùng kinh hoàng nhìn xem tề thiên nói người người đến cùng là yêu q u á i gì ta tề thiên trừng mắt nhìn mở miệng nói đừng sợ không phải yêu quái ta lão tôn vốn là tề thiên đại thánh tôn nộ không bởi vì trẻ tuổi nóng tính ở trên trời gây ra đại họa bị như lai phật tổ trấn áp xuống ngũ hành dưới núi bây giờ coi như đã có năm trăm năm vài ngày trước quan âm bồ tát đến đây nói ít ngày nữa sẽ có một vị đại đường hòa thượng trải qua nơi đây đi hướng tây thiên đại lôi âm tự cầu lấy chân kinh nhường ta lão tôn t ù y hành hộ ngươi an toàn n g h e xong tề thiên kể xong trần tướng đường tăng sắc mặt dần dần chậm do dự một phen sau gật đầu nói đã là bồ tát phân phó b ầ n tăng không dám không nghe theo chỉ là núi này quá cao b ầ n tăng đã không có khai sơn dịu đ ủ thể lực cũng không đủ làm sao có thể đảo mở núi này cứu ngươi đi ra cứu được cứu được thế thiên giả bộ như kích động mở miệng nói không cần khai sơn chỉ cần ngươi đem kiệt như lai、like, kim thiết bóc đến lúc đó ta lão tôn tự có biện pháp đi ra đường tăng mặt lộ vẻ n g h i hoặc kim thiếp ở nơi nào tại đỉnh núi tề thiên đưa tay hướng lên trên chỉ chỉ lại chỉ vào bên cạnh một đầu quanh c o khúc hiệu đường núi kia trên đỉnh núi lấp lóe kim quang chính là như lại kim thiếp chỉ cần ngươi dọc theo đầu kia đường núi leo lên núi liền có thể bóc rơi kim thiếp ngay vậy đường tăng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên một đạo lưu kim thiếp đang dán trên đỉnh núi c h á n phóng đạo đạo phật quang đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ ở bên trong quả thực là bất phản đúng là phật môn kim thiếp chỉ là sau một khắc đường tăng nhưng lại một hồi choáng đầu hoa mắt cao quá cao vừa rồi tại nơi xa còn không có cảm giác hiện tại hắn không cảm thấy mình có mệnh năng leo đi lên nhưng là ngẫm lại đây là quan âm b ù tát phân phó đường tăng cho rằng đây là đối với hắn một khảo nghiệm rơi vào đường cùng đành phải kiên trì đi lên hướng kia đường núi gập đền kéo lấy nặng nghề thân thể từng bước một hướng trên núi bỏ đi chỉ là vừa rồi mặc dù quan âm chữa trị hạ đường tăng nhục thân nhưng là cũng không quá bất hợp lý lúc này theo leo núi phần bụng bắt đầu xuất hiện từng đợt đau đớn cái chán rất nhanh liền toát ra to như hạt đậu đổ mồ hôi thân thể cũng bắt đầu run run dậy dậy tùy thời muốn té ngã lăn xuống sơn thế này tề thiên cũng không có vẻ lo lắng hắn biết quan âm tất nhiên sẽ ra tay nếu không kiếp trước nhục thể p h à m thai đường tăng làm sao có thể bằng bản lãnh của mình bỏ lên trên cao như vậy sơn đi thông báo ông quả nhiên ngay tại đường tăng s ắ p không chống đỡ lúc âm thầm quan âm phất tay đánh ra một đạo phật quang bao phụ tại đường tăng trên thân sau một khắc đường tăng bản lĩnh mắt trần có thể thấy mạnh mẽ lên giống như khỉ viên đồng dạng nhẹ nhõm leo lên phía trên lên t ấ u chân xong